năm mươi mốt chương năm mươi mốt đ ã thần tiên nguyên bản khói đen vấn vít sân phòng tựa hồ có biến hóa tại nhàn n h ạ t gợn sóng phía sau xuất hiện một đạo nhỏ bé qua môn quân giật phi lập tức đi vào bốn phía tựa hồ nhận lấy cường đại lực lượng kinh khủng hủy hoại trở thành một vùng phế tích bốn phía đều là khô héo đất khô cằn trong không khí tản ra hụ thực tính khí tức rách nát khắp trốn quân giật phi nhúng mày lập tức đánh ra một đạo pháp quyết bốn phía còn sót lại c ầ m chế đem nội bộ tính ăn mòn năng lượng đều hoàn toàn thanh trừ ra ngoài ai n h o á n một cái liền một vạn năm đi qua quân giật phi chắp tay sau lưng thần sát tại cảng thái thật l quân giật phi khôi phục trạng thái bình thường bốn phía d ò xét một phen phát hiện trước đây bảy ra cấm chế cơ hồ tê liệt kỳ thực hắn biết và năm trước cùng tiểu h ắ c long trận chiến kia nơi này cấm chế liền không có lên tác dụng quá lớn cuối cùng chỉ có đả thần tiên nhường tiểu h ắ c long hơi ăn một điểm thua thiệt đúng đả thần tiên ban đầu đả thần tiên không gì không phá một roi nhường tiểu h ắ c long ăn phải cái lô vốn lập tức bị nó một chảo đánh bay ra ngoài lập tức bỏ chạy trước đây chính mình vội vã truy tiểu hát long cũng không biết cái tia đả thần tiên rời tại nơi nào mặc dù qua và năm nhưng đả thần tiên dù sao cũng là linh khí Cùng quân giật phi vẫn có tinh thần liên hệ la lấy quân giật phi tại tinh thần lực huyết tán ra phía sau cảm nhận được đả thần tiên chuẩn s á c phương vị quân giật phi tìm được một chỗ vị trí ngồi sổn người xuống bởi vì không có lòng tin có thể tìm tới hay không trước đây vật lưu lại la lấy cũng không có chuẩn bị công cụ không thể làm gì khác hơn là hai tay đào đất ước chừng một nén nhang phía sau quân giật phi đem đả thần tiên từ lòng đất nào lên đả thần tiên một thước lớn nhỏ đen như mực sớm đã không có vừa mới luyện chế được thời điểm hảo quang quân giật phi tay cầm đả thần tiên lắc đầu ban đầu ở lọt vào liêu tiểu h long trọng thương phía sau q u â n giật phi vội vã truy tiểu hát long rời đi ở đây đối với ban đầu thiên tả công tử một kiện bị phá hủy linh khí tự nhiên không có ý nghĩa lao hòa kế xin lỗi ban đầu là ta không muốn ngươi bây giờ bản công tử lại muốn cho ngươi tái phát vung sức tàn lực kiện ngươi có bằng lòng hay không q u â n giật phi nhìn xem đả thần tiên cười nói vạn năm thời gian nhường q u â n giật phi đối với rất nhiều thứ đều có mới thái độ hướng về phía trước đây lập được công lao đả thần tiên đích thật là có chút t h ấ y náy nó đã bị long đong vạn năm trước đây mình có thể cuối cùng chấn áp tiểu hát long cũng có đả thần tiên công lao n h ư không phải là nói nhường tiểu hắc long ăn phải cái lô vốn ảnh hưởng liêu tiểu hắc long tốc độ quân giật phi cuối cùng có thể hay không thuận lợi chấn áp tiểu hắc long nhận được long huyết còn chưa nhất định có lẽ là cảm nhận được liễu quân giật phi tâm ý thời k h ắ c này đà thần tiên hơi rung rung đứng lên quân giật phi cẩn thận quan sát một chút đà thần tiên lúc này đà thần tiên uy năng vạn không tốn nhất cùng thời kỳ đỉnh phong so sánh có gì khác với thiên n h ư ỡ n g khác biệt ai hiện tại muốn khôi phục thời kỳ đỉnh phong sức mạnh có chút khó khăn dù sao bản công tử thực lực bây giờ không đủ để, để cho ngươi khôi phục liền hơi chữa trị vẫn có thể làm được quân giật phi thì thào nói thời kỳ đ ỉ n h phong đả thần tiên không gì không phá đừng nói phàm cảnh võ giả liền xem như chân linh cảnh tột cùng võ giả tại đánh thần tiên trước mặt cũng cần kiên kỵ dù sao đả thần tiên là có thể nhường tiểu hắc long đều ăn thua thiệt bảo vật chỉ là trước đây luyện chế đả thần tiên thời điểm không phải quân giật phi tột cùng thời kỳ vội vàng sử dụng một chút không tính cao cấp tài liệu luyện chế phía dưới cho nên đả thần tiên chỉ là đạt đến sơ giai linh khí phẩm cấp nhưng mà cái này đả thần tiên nhưng là nắm giữ đỉnh giai cấp tột cùng linh khí vi lực chỉ là bị giới hạn tài liệu nếu như là đỉnh giai cấp tột cùng tài liệu trước đây cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tiểu h ắ c long phá hủy ai quân giật phi lông mày khé động thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở mười m m có hơn cầm lên một đầu mao nhung nhung đồ vật đây là sáu tiểu chó đất quân giật phi thấy là một đầu màu đen mao nhung nhung chó con lúc này vật nhỏ này ánh mắt mang theo hốt hoảng cùng quất đ ụ c đáng chết nhân loại mau đem đại gia ngươi thả xuống bằng không đại gia ngươi liệu mạng với ngươi sáu đầu kia tiểu chó đất không ngừng lung lay thân thể tựa hồ há một muốn cắn quân g ậ t phi nhưng mà quân g ậ t phi lại như thế nào có thể để cho nó cắn được biết nói chuyện chó đất quân giật phi thoáng có chút kinh ngạc ngươi mới là chó đất cả nhà ngươi cũng là chó đất bổn ra là thiên cầu sáu cái k i a chó con nhìn hàm hàm quân giật phi tựa hồ cảm thấy quân giật phi đang vũ lục nó ngươi là yêu tộc quân giật phi thần sắc càng là kinh ngạc quân giật phi tự nhiên biết yêu tộc tại hắn chỗ ở thượng cổ kỷ yêu tộc cùng nhân loại ngang vai ngang vế yêu tộc cùng thông thường ma thú hung thú khác biệt là có thể nói chuyện hơn nữa thần thông không thua nhân loại tại thượng cổ kỷ cùng nhân loại trong chiến đấu thậm chí chiếm thượng phong chỉ là từ cổ nguyên tông điện tịch ghi chép cái này thượng cổ yêu tộc một mạnh dường như đang về sau q u dị biến m ngươi này nhân loại vẫn rất có kiến thức b u ồ n quân du lịch nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có người biết b u ồ n quân là yêu tộc chó con nhìn xem quân giật phi thần sắc kinh ngạc không phải liền là thiên lang nhất tộc sao nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ là một con chó quân giật phi khinh thường kỳ thực quân giật phi trong lòng có chút chân kinh hắn nhìn ra con chó nhỏ này đích thật là thiên lang nhất tộc hơn nữa còn là thiên lang nhất tộc vương tộc huyết mạch tiêu chuẩn chỉ là không biết gặp kiếp nạn gì mới thoái hóa nhưng cái này không có thể phủ nhận vật nhỏ này huyết mạch thật là kinh khủng đây chính là thiên lang nhất tộc a viễn cổ kỷ thảo i liền minh đối đại. nhiên, giật phi cái kia hai cái ê n lang ăn ngày truyền chứng minh đối phương cường quân con nhỏ chân. ra gỡ thuyết, Đột chó h đã ngươi làm gì mau thả xuống b ù n quân b ù n quân muốn cùng ngươi liều mạng cùng ngươi quyết đ ấ u sáu chó con có chút một b ư ớ c bị quân giật phi nhìn mau mau cực kỳ b i ế t khuất quân giật phi liếc liêu tiểu chó dưới hông một mắt gật gật đầu hắc hắc đạo xem ngươi là công là cái ân con là một cái con trai không tệ sáu ta thao bột quân là thuần ra sao đương nhiên con trai ngươi lại vũ n ụ bột quân bột quân cùng ngươi quyết đầu sáu chó con căm tức nhìn quân giật phi quân giật phi cười h i ế p mắt nhìn xem chó con dạng như vậy thật giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng ngươi làm gì bổn quân hướng r ơ i tính rất bình thường không muốn tham luyến bổn quân sắc đẹp sáu chó con sức mạnh tuyệt không đủ rụt rè nhìn xem quân giật phi tựa hồ lo lắng hắn có cái gì t à ác ham mê quân giật phi bây giờ trong lòng nhưng làm ừ n g rỡ đây chính là yêu tộc vương tộc a vẫn là thiên lang nhất tộc mặc dù thoái hóa trở thành thiên cầu nhưng tương lai chỉ cần có cơ duyên lần nữa lột xác trở thành thiên lang không thành vấn đề liền xem như hắn kiếp trước thời kỳ đình phong cũng không có cơ duyên và yêu tộc vương tộc ký kết chủ sao có thể bỏ l ỡ một khi đối phương một lần nữa trở thành thiên lang vậy đối với hắn rút ních không gì so sánh nổi suy nghĩ một chút cho dù là lấy hắn kiếp trước tâm tính trong lòng cũng lên vô tận vợn sóng tiểu chó đất ngươi có muốn hay không và tập công tử ký kết chủ nô khế ước dạng này về sau theo ta toàn được nhậu nhẹ tan ngon như thế nào quân giật phi nhìn xem tiểu chó đất đạo ngươi muốn cho tương lai vĩ đại thiên lang vương trở thành đầy tớ của ngươi tiểu tử ngươi có biết hay không cái này gọi là khinh n h â n a ngươi không sợ r ằ n thọ nhanh nhường tiên lôi đánh chết người không biết trời cao đất rộng này a chó con hung hăng chừng quân giật phi hét lên vậy tùy ngươi rồi ngươi lúc trước vận khí tốt ở nơi này trong cơm chế không có bị người phát hiện lấy ngươi bộ dáng đến lúc đó nếu như bị thợ săn phát hiện đ o á n chừng liền trở thành một nồi thịt cho sáu tự suy nghĩ một chút à nếu như đi theo bản công tử bản công tử có thể cung cấp ngươi số lớn năng lượng khôi phục bằng không ngươi hh sáu quân giật phi đối với chó con hhh cười ra nói ngươi ở đây uy hiếp b u ồ n con sáu chó con tức giận nhìn xem quân giật phi quân giật phi thả xuống cho con cười nói tiểu hhk bản công tử đi ngươi chính mình suy nghĩ một chút là muốn ra ngoài theo bản công tử ăn ngon uống say hay là muốn ở lại đây tùy thời bị trên núi thợ săn mang về tiếp đó lột ra mọi tim thịt chó hầm chó con mỗi lần nghe được thịt chó hầm đều cảm thấy toàn thân phát run nó du lịch nhân tộc địa b ả n nhiều năm như vậy đích thật là nhìn thấy không ít nhân tộc thích ă n thịt chó mỗi một lần đều để nó gặp ác mộng nhiều lần đều suýt chút nữa bị nhân tộc bắt được cũng may nó thông minh nếu không thì thật muốn trở thành một toa thịt chó quân giật phi cũng không muốn bức bách đối phương dù sao hắn là biết xem như thiên lang nhất tộc vương tộc đối phương nếu như không muốn mình là không cách nào bức bách đối phương ký kết khế ước quân giật phi đang muốn xuống núi chó con từ phía sau g ư ơ n g mắt cùng lên đến như thế nào Ngươi ứng. đáp quân giật phi cười hiếp mắt nhìn xem chó con. Con, con, con uy hiếm nói chó con vốn còn nghĩ trước tiên lựa gạt đối phương tiếp đó khôi phục thực lực sau lại trốn bây giờ n g h e xong đối phương phải dùng cái kia đê tiện c h o đất luôn chính mình lập tức dùng mình một cái hoa cúc căng thẳng vội vàng kẹp chặn hai chân t h ừ bồn quân sẽ không như thế vô s ỉ chó con t r ộ t dạ đạo vậy là tốt rồi về sau liền gọi ngươi tiểu hắc như thế nào quân giật phi cười hì hì nói bồn quân không gọi tiểu hắc bồn quân thế nhưng là vĩ đại thiên lang nhất tộc ngươi sáu vậy thì gọi vợ tài phú quý sáu hoặc đại hoàng cái gì sáu xem như ngươi lợi hại liền đều tiểu hắc a chó con rất là vẻ mãn khuất nhục xem như thỏa hiệp quân g ậ t phi trong lòng rất là đắc ý t quân giật h phi cười hì hì nhìn xem tiểu hắc tiểu hắc giật mình dùng mình một cái vội vàng hướng quân giật phi đạo bổn quân sáu bổn quân bị một thợ săn đổi vào trong núi tiếp đó ngộ nhập cấm chế kia bên trong tiểu hắc đang nói đến cái này thời điểm Có c hà ú mâu hoặc nhìn cười nhạt một tiếng nhưng là rất bình tĩnh đạo yên tâm đi gia chủ quân giật phi tuổi nhỏ lão thành nhất định sẽ đoán được hắn hai cái hào hữu mất tích nhất định có quan hệ với chúng ta nhưng hắn không có chứng cứ nhất định sẽ mượn cơ hội này đến đây thử dò xét đến lúc đó chỉ cần hắn tới chúng ta liền nắm giữ lại cục liên hợp nhiều như vậy gia chủ cùng nhau đậu thủ liền xem như yên hoa các cũng sẽ không vì hắn ra mặt lam tùng g ậ t gật đầu rất là hài lòng đạo t ân yên hoa các mặc dù thần bí nhưng dù sao cũng là người làm ăn sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình chúng ta nhiều như vậy thế lực cùng nhau đậu thủ yên hoa các cũng cần cân nhắc một chút chỉ là lý g i a cùng hàn gia có chút phiền phức x ấ u hà mâu nhưng là một bộ đều n ắ m trong tay trong biểu lộ sái nhân đạo gia chủ yên tâm đi lý ra cùng hàn gia chỉ là hoài nghi chúng ta chỉ cần đánh giết liễu q u n gia phi c h ú năm g ta liền mươi hai chương năm mươi hai liêu thành thập đại cao thủ thanh niên cổ nguyên tông trong mật thất quân giật phi đem chính mình từ cổ nguyên tông thu thập tài liệu đều đánh vào pháp trận ở trong trong trận phá hỏa diễm thiêu đốt lên t ả quân, quân giật phi nhất thiết phải bên cạnh khống chế đả thần tiên để nó có thể hấp thu những tài liệu này chữa trị chính mình bị tổn thương khí thân lại nhất thiết phải nhường quá trình này đâu vào đấy không thể quá nhanh quá nhanh đả thần tiên không hấp thu được quá chậm cũng không được theo không kịp chữa trị tốc độ làm nhiều công ít cái này cực kỳ khảo nghiệm luyện khí người năng lực So sánh k mặc thiên vũ đại lục đông đảo luyện khí sư quân giật phi kiếp trước luyện khí thực lực tuyệt đối có thể treo lên đánh thiên vũ đại lục chín thành chín luyện khí sư sau nửa canh giờ quân giật phi dừng lại động tác trên tay thời khắc này đảo thần tiên đã khôi phục một tia linh tính đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi so sánh thời kỳ đỉnh phong đảo thần tiên thời khắc này đ ả thần tiên đơn giản yếu đến bạo quân giật phi biết cái này đã thần tiên chỉ là khôi phục một tia sức mạnh sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn là lấy chỉ có thể làm làm một cái át c h ủ bài sử dụng sử dụng một lần liền cần thời gian dài khôi phục năng lượng lần này có thể đi làm ra chơi bừa quân giật phi trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng chi sắc ngày thứ hai làm ra bên ngoài ngựa xe như nước khắp nơi đậu đầy lập tức xe bây giờ liễu thành có mặt mũi đại nhân vật đều tụ tập ở liễu lập tức xe â y giờ l h à tại lam gia hộ vệ dưới sự hướng dẫn đi vào yến khách sảnh tại yến khách trong sảnh liễu thành tam đại gia tộc khai nguyên hội địa long rút thiết thương môn Còn có m ộ thứ số t sáu quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười tự nhiên biết đây là có người đang cố ý nhục nhã chính mình có thể tới tham gia bữa tiệc này tự nhiên bất sẽ không biết quý củ nhưng mà chút mánh khỏe này liền nghĩ nhìn chính mình chê cười cái kia có người thật là suy nghĩ nhiều q u â n giật phi trực tiếp tiêu xài đến liêu na thanh niên trước mặt thản nhiên nói các h ạ có phải hay không ngồi lộ n chỗ bản công tử không có ngồi sai người là viên kế hoành thanh niên kia công tử ca khinh thường liếc liêu q u â n giật phi một mắt xem ra đầu góc không thanh tỉnh không quan hệ bản công tử miễn phí giúp ngươi thanh tỉnh một chút sáu q u â n giật phi bóp một cái ở l i ê u na thanh niên cổ đem hắn cả người nhấc lên nhường thanh niên kia thở hổn hển mặt đỏ cổ to Người、xấu. Người muốn làm gì? Thanh niên gì? sáu. làm Người、sáu. quân giật phi không cần hắn phản ứng lại lại là một b ặ t thay phiến tại liêu na thanh niên má phải lập tức thanh niên kia hai bên gương mặt sưng phủ thanh niên kia bỗng chốc bị đánh cho hồ đồ rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi bá đạo như vậy ngay từ đầu liền độc thủ hiện tại có phải hay không ngồi lỗ chỗ quân giật phi nhìn xem thanh niên kia công tử nhàn nhạt hỏi là sáu là sáu giờ khác này ở thanh niên kia công tử trong mắt quân giật phi chính là một cái chính công ác ma ánh mắt nhìn hắn cực kỳ sợ hãi nào còn dám dở trò gian tại nơi thanh niên công tử ảo não mà rời đi phía sau chốc lát hắn lại trở về tới bên cạnh đi theo mấy cái trường mối cầm đầu chính là địa long giúp ban chủ vương đ ị c h long quân giật phi ngươi lại dám đánh bản tọa chất nhi bản tọa cần ngươi cho một cái giao phó vương đ ị c h long nhìn xem quân giật phi thần s ắ c công trầm giao phó quân giật phi giả bộ lấy rất là bộ dáng kinh ngạc nhìn xem vương đ ị c h long nói n g u y ê n lai cái này rốt đặc cán mai ra hỏa là các hạ công tử quả nhiên là danh môn bất hạnh a bản tọa cho là vương ban g chủ cần phải cảm tạ bản công tử mới đúng loại này không biết tô ti phạm thượng gia hỏa liền cần phải chịu đến giao hấn ta sợ vương ban chủ sau này sẽ ngược lại còn bị hại a sáu tiến hội,、so、người, người hội khai tiệp phía sau các vị đại lão phân chủ khách ngồi xuống quân giật phi bây giờ vẫn đang suy nghĩ tiểu hát gia hỏa này không biết hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có q u â n giật phi lại không biết tiểu hắc bây giờ rất thích đi tại lam tùng phụ thượng một chỗ trong b ả o khố tiểu hắc lặng lẽ lẫn vào trong b ả o khố bây giờ hướng về phía trong b ả o khố tinh thạch ăn như gió quấn tiểu hắc mặc dù thực lực h ạ t h ấ p nhưng mà nó có một bản sự vẫn còn tại đó chính là nó có thể tùy ý thu nhỏ mình bản thể cái này cũng là nó mặc dù thực lực giảm lớn nhưng có thể ở nhân tộc trà trộn mấy trăm năm bình yên vô sự duyên cớ cho nên lam phủ bột quân rất lâu không ăn như vậy nó、no、rồi tiểu hắc đem một khối màu xanh nhạt tinh thạch mấy ngụm nước vào ở một cái t h ầ n s ắ c rất là thoải mái bây giờ l a m phủ bên trong hơi có chút vật giá trị đều vào liêu tiểu đèn trong bụng bây giờ bụng của hắn sớm đã phừng lên không đi mau được a suýt chút nữa quên cái kia ôn thần nhiệm vụ sáu tiểu h ắ c nguyên bản ăn nhiều đồ như vậy nghị mị mỹ ngủ một giấc nhưng đ ố n g nhiên n g h ĩ đến liêu quân giật phi lời nhắn nhủ nhiệm vụ kích linh linh dùng mình một cái biết nếu như mình kết thúc không thành người này nhiệm vụ thế nhưng là con đếm mùi đau khổ tên k i a cũng đã có nói nếu như không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ t ì mấy cái thổ mẫu cậu cùng mình làm bạn nghĩ đến dáng dấp kia xấu vô cùng cho đất tiểu hắc liền toàn thân run lên nghĩ tương lai mình thiên lang vương sao có thể tại mấy cái hạ tiện cho cái trên thân ném đi tiết áo tính toán tất nhiên lên người này thuyền hải tặc liền gắng gượng làm giúp hắn làm chút chuyện a sáu tiểu hát như thiểm điện bay lượn ra bà khố sáu tiến hội đang tiến hành quân giật phi cũng đã cảm nhận được vô tận lánh mang rơi vào trên người mình ngoại trừ hàn g i a cùng lý g i a đoán chừng đều đối với mình ôm lấy địch gì a xem ra bữa tiệc này quả nhiên là nhằm vào ta quân giật phi thầm nghĩ bất quá quân giật phi đã sớm chuẩn bị tự nhiên bất là quá để ý chỉ là ở trong lòng suy nghĩ cái này làm ra lúc nào phát tác tại chiến yến t h i ệ t không có người để ý tới quân giật phi chính là hàn gia cùng lý gia mặc dù cùng cầu nguyên tông quan hệ còn có thể nhưng là tại tránh hiểm nghi không có tới tìm quân giật phi điều này cũng làm cho quân giật phi mừng rỡ thanh tĩnh nhưng mà quân giật phi mặc dù muốn thanh tĩnh nhưng có người lại vẫn cứ không để hắn t ậ i nguyện bây giờ một cái đen ý gì thanh niên s á c h súng hướng về hắn đi tới quân giật phi nghe nói ngươi gần đây c ủ a thời còn cần quỷ kế đánh bại diệu phong hình bản công tử không phục chuyên tới để thỉnh giáo thanh niên kiêng n o n g đạo bản công tử tự tuyển quân giật phi lắc đầu người sợ thanh niên nhìn xem quân giật phi cười nhạo nói không phải sợ chỉ là các hạ thật không có giáo dưỡng bản công tử chính là c ổ nguyên tông tông chủ ở đây cùng ngươi trưởng bối cùng bàn vị tôn ngươi ngươi lại không biết hành lễ quá không giáo dưỡng như thế không để ý tới đ ế n không biết tôn t h ì không có giáo dưỡng hạ người bản công tử khinh thường chỉ giáo quân giật phi nghĩa chính n ô n từ đạo Ngươi、6. Thanh niên kia bị quở trách hồng thai đỏ, lại vẫn cứ không cách nào phản、bác. Ngươi đây là khiếp chiến vì chính mình mượn Thanh niên chỉ vào quân giật phi. Nếu như ngư giật kia thai Lại khiếp phi trách tìm cách chỉ bị bác cờ cứ cớ đỏ đây là vì vào đáng giận sáu gặp quân giật phi không nhận kích thanh niên không thể làm gì khác hơn là nén giận đối với quân giật phi thi lễ một cái l ệ n h lùng nói quân tông chủ như thế có thể chỉ g i á o đi có chút ý tứ cho biết tên họ sáu bản công tử cũng không biết vì cái gì đến nơi này cái địa phương đích thật là có chút ngửa tay người tới vừa vặn sáu quân giật phi cười t à một tiếng trong bữa tiệc đứng lên chắp tay sau lưng đi ra thanh niên thần sắc co quắp một cái cái gì gọi là ngươi tới vừa vặn bản công tử cũng không phải ngươi bao cát thiết thương môn chu khải chu khải nhìn xem quân giật phi chu khải quân giật phi trong trí nhớ lập tức hiện lên một cái tên liêu thành thập đại thanh niên cao tay có vẻ như có người này xếp hạng đệ lục chính mình đánh bại lam diệu gió đệ cửu người này xếp hạng còn tại lam diệu phong chi bên trên theo như đồn đại chu khải đã từng một người một thường trong vòng một ngày tiêu diệt chiếm cứ tại hắc ưng lĩnh ba mươi sáu khấu thực lực cực kỳ cường hãn bị coi là thiết thương môn trăm năm bên trong đệ nhất thiên tài nghe nói thiết thương môn sớm đã dự định làm đ ờ i tiếp theo môn chủ mặc dù chiến tích rất biêu hãn nhưng quân g ậ t phi lại cũng không quan tâm coi như gà đất chó sành mà thôi ra tay đi quân g ậ t phi chắp tay sau lưng đỉnh đ ạ c hắn liếc mắt liền nhìn ra thực lực của đối phương ngưng huyết cảnh trung dai hoàn toàn chính sắc mạnh lam rượu do không thiếu tại hắn ở độ tuổi này thu vi này xem như không tệ nhưng mà không ở trong mắt của hắn nhưng mà chơi đùa vẫn là có thể quân giật phi ngươi quá khinh thường a lộ ra vũ khí của ngươi bằng không ngươi đoán chừng không có cái này chu khải tay nắm lấy thiết thương đối xử lạnh nhạt mắt thấy quân giật phi thần sắc có chút không vui vậy thì đừng trách bản công tử không khắc khí chu khải bị quân giật phi quần vọng chọc giận sát mười ba thương bén nhọn thương ảnh ngang dọc hư không Thướng về quân giật phi ám sát mà đến. thương, tại phi hư Mười quân đến. về ám mà ba không đáng tệ h h nhọn một đường thẳng. Thướng về quân giật phi ám sát mà đến. Không à mà n bén đường quân đến. một ám giật sát t về quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười vẫn chắp tay sau lưng chỉ là dưới chân hơi xây dịch lệnh một ly chu khải mới phát vậy mà rơi vào khoảng không cơ hồ là dán vào quân giật phi thân thể sượt qua người làm sao có thể chu khải cảm thấy kinh ngạc đáng giận nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào chu khải chân trên mặt đất đạp một cái thân thể như mũi tên đồng dạng bắn ra hướng về quân giật phi đánh tới phảng phất tại trong n h y mắt liền vượt qua cùng quân giật phi ở giữa khoảng cách độc ba hoàn vũ chu khải trong tay thiết thương liên tục sử dụng sát sát m ộ ư ờ i ba thương thân thương tản mát ra lực lượng kinh khủng tại trong khoảnh khắc đem tất cả sức mạnh ngưng tụ vào một điểm hướng về quân giật phi ám sát mà đi từ chu khải trong tay thiết thương đồng thời tản ra kinh khủng s ó n g nhiệt nhường bốn phía nhiệt độ khoảnh khắc tăng lên mấy trăm độ sáu chu hoài minh lệnh công tử thực lực quả thật rất mạnh a còn tại khuyển tử phía trên lam tùng nhìn xem ngồi ở bên người thiết thương môn môn chủ tán t h ắ n nói sao dám sao dám điêu trùng tiểu kỹ mà thôi mặc dù chu h o i nói như thế nhưng giữa hai lông mày đắc ý nhưng là không che giấu được cúc trở về cho ta a trong thời gian trước mắt quân giật phi lông mày ngưng lại lay động thân hình ở giữa nguyên bản cong tay một tay vung ra một ngón tay hướng về chu khải chấm dứt tới bên trong hư không quân giật phi ngón tay của phản phất lưu tinh xẹt qua một đạo bạch mang nhanh như tia chớp bắn vào chu khải thương ảnh bên trong 53 chương Phách chỉ Chu công Cương lực, trực tiếp đem Chu khải đẩy lui ra ngoài. Cái phát hoanh, phi nghiền Khải thương thế hoàn đánh thủng Khải tiếng. Quân này, nát này toàn nổ. xuyên ngoài. giật gãy gì tiếp Ma một một đem một đem ra đại lui đẩy bẻ hắn giống giận một tiếng lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới phách ma thương quân giật phi người tên phế vật này có thể b ứ c ta sử dụng phách ma t h ư ơ n g ngươi mặc dù bại vất v i n h chu khải thân thể giống như đại đ i ể u đồng dạng lăng không bay lượn d ự c lên trên người hắn tản ra khí tức c ác liệt phản phất tại thời khắc này cả người hắn đã biến thành một cây đậm đà thương mang xạ phá hư không cái này khải nhi lúc nào đem phách ma ba phát học trên bàn tiệc đang ngồi chu hoài có chút giật mình bởi vì này thế nhưng là phàm gia tuyệt phẩm v ó kỹ tại thiết thương môn chỉ có một bộ phàm gia tuyệt phẩm v ó kỹ chính là phách ma ba phát nhưng mà cái này phách ma ba phát đều có tán quyết là lấy tại toàn bộ thiết thương môn tu luyện thành phách ma ba phát một cái tay đều đ ế m ra nhưng mà cái này chu khải nhưng là đã luyện thành cái này khiến chu hoài rất là kinh hỷ bởi vì này chứng minh con của hắn thiên phú siêu việt thường nhân là tuyệt đỉnh thiên tài ba phần thư ơ n g ý quân giật phi h í p mắt lại cái này chu khải thiên phú quả nhiên ở xa lam diệu phong chi bên trên xem ra có thể thật tốt c h ơ i chơi quân giật phi nhìn xem cái k i a thạch phá thiên kinh ba phát phảng p h t sóng lớn vậy hướng về hắn c u ộ tới sắc bén t ư ơ n g mang phảng p h t có thể phá toái hết thạy ba phần thương ý mặc dù nhiên bất là hoàn chỉnh thương ý nhưng mà đối với cùng loại hình võ kỹ có cực lớn tăng thêm tác dụng có chút ý tứ quân giật phi hít mắt lại cũng không né tránh mặc dù có thể ỵ vào t h â n pháp tránh đi nhưng hắn vẫn đ ứ a thích dùng đơn giản thô bạo phương pháp giải quyết sắp xếp gió trưởng quân giật phi một trưởng vô kích mà ra thời khắc này quân giật phi sắp xếp gió trưởng sớm đã đạt đến viên mãn đ ỉ n h phong uy lực cùng trước đây so ra không thể so sánh nổi kinh khủng sắp xếp gió trưởng tại khoảnh khắc cuốn lên liếu tiểu gió lốc tầng tầng trưởng ấn n h i ê n ép xuống đem hết t h ầ trước mắt khoảnh khắc nổ tung ch ở giữa không trung liền gặp lực cản hơn nữa một cỗ lực lượng kinh khủng từ quân giật phi chỗ hướng về hắn bắn ngược trở về đáng giận vì cái gì vẫn chưa được chu khải thân thể lui nhanh trong lòng c u n g nộ hắn đã xử suất áp đáy hòm vó kỹ nhưng mà đối mặt quân giật phi hắn nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển nhưng mà chu khải tự xưng là t u y ệ t đ ỉ n h thiên tài tự nhiên là không muốn tiếp nhận thất bại phá cho ta chu khải đem lực lượng toàn thân thi triển đến rồi cực h ạ n phách ma ba phát càng là thi triển đến rồi cực h ạ n nhanh như tia chấp hướng về phía quân giật phi đâm ra ba phát bởi vì tốc độ đạt đến một loại cực h ạ n duyên cớ hắn cái này ba phát ba hợp một đã biến thành càng bá đạo hơn một thương một thương này ám sát mà ra nhường bốn phía cuốn lên nhọn tiếng hét lớn những nơi đi qua không khí bị t ầ n g tầng nổ tung quân giật phi lắc đầu bất đắc dĩ nói người trẻ tuổi rõ ràng võ kỹ còn không có tu luyện đó ra nhưng phải cưỡng ép thi triển biết cái này gọi là cái gì sao gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ kỳ thực mặc kệ uy lực như thế nào nhưng nếu như chỉ là tu luyện tới nhập môn võ kỹ tại quân giật phi xem ra sơ hở càng nhiều thời khắc này chu khải mặc dù thi triển ra phàm g i a tuyệt phẩm thương quyết nhưng mà tại quân g ậ t phi xem ra cái kia sơ hở cũng nhiều hơn thật giống như cái sàn g một dạng dù sao đây chỉ là không c h ọ n vẹn võ kỹ đồng dạng không c h ọ n vẹn võ kỹ đều có rất lớn thiếu sót tại vậy võ giả trong mắt còn có thể hù dọa người nhưng đối với quân giật phi t ớ i nói đây quả thực là khôi hài đáng giận câm miệng cho ta chu khải hận chết liễu quân giật phi cực hận đối phương phá vỡ sự kiêu ngạo của mình một thương này ôm theo lửa giận của hắn bình thiêm một cỗ t ố c sát chi khí huyễn ảnh cử biến quân giật phi hử lạnh một tiếng thân hình trong n h y mắt phản phất biến tựa như ảo mộng rõ ràng đứng ở đó lại làm cho chu khải có loại mất đi mục tiêu ảo rác quân giật phi thân hình hiện lên cùng bất quy tắc góc độ đung đưa nhẹ nhàng tránh đi chu khải công kích trước mắt đến rồi chu khải trước mặt cái gì chu khải thần s ắ c chấn động ánh mắt có chút b ố i r ố i sắp xếp gió trưởng quân giật phi một trường này cực kỳ cường đại trong nháy mắt đem không khí bốn phía bài không ra ngoài mang theo sức mạnh thế không thể đỡ hướng về chu khải vỗ xuống một trường này chính là chu khải phách ma ba phát ngược điểm lớn nhất cảm giác kia thật giống như đâm t h ủ n g khí cầu đồng dạng chu khải cảm thấy mình công kích trong nháy mắt sụp đổ phanh một tiếng chu khải rên k h một tiếng như bị xét đánh quân giật phi một trường này đập vào trước ngực của hắn n h ư n g cả người hắn giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất ngày sáu chu khải cảm thấy cổ họng ngọt ngọt không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm ai n g ư ơ i nhà chính là thiện chính mình đưa tới cửa để cho ta dẫm ngươi không cảm thấy rất vô vị sao quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem chu khải giống như cười mà không phải cười nguyên bản là giận d ữ chu khải bây giờ nghe được quân giật phi đùa cợt lời nói càng là nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi khải nhi chu h o i nào tới chu khải trước mặt đỡ hắn tiếp đó chuyển qua đầu căm tức nhìn quân giật phi trầm giọng nói quân giật phi chỉ là luật bản vì cái gì phía dưới nặng như thế tay luật bản quân giật phi t h ẳ n g n h i ê nói n chu môn chủ bản công tử đã là hạ thủ lưu t ì n h bằng không ngươi cho rằng lệnh lan g còn có thể đứng và tập công tử nói chuyện ngươi chu hoài trên thân bạo phát ra đáng sợ sắc khí hồn thân cốt cách k hành khách vang dội chu môn chủ chờ bây giờ còn chưa phải là xử lý cái này thời điểm ngươi và tiểu tử này s ố sách có rất nhiều cơ hội tính toán chẳng biết lúc nào lam tùng đi tới chu h o i bên người ý vị thâm trường đạo chu h o i dường như là nghĩ tới điều gì sâu đậm liếc liêu quân giật phi một mắt cười lạnh một tiếng đỡ chu khải rời đi quân tông chủ ngươi cũng đã biết bản gia chủ thiết hạ yến hội cần làm chuyện gì lam tùng nhìn xem quân giật phi âm thanh có chút lạnh lệ ân bản công tử cũng biết lam gia chủ sẽ không như thế hào phóng mời không bản công tử ăn cơm cho nên có chuyện nói thẳng a bản công tử còn vội vã về ngủ đâu người này già vừa mới bung ô lỏng một chút gân cốt liền cảm thấy toàn thân mọi như c â y mũi không còn dùng được ga sáu quân giật phi làm như có thật n ệ n một cái bờ vai của mình người ở chỗ này thần xác k h i n thường tựa hồ muốn nói đến lúc này vẫn còn già bỗ bức đơn giản không biết sống biết chết. quân giật phi thản gia gia nhiên q u nói có lẽ là người ở chỗ này cho là liên hợp cùng một chỗ quân giật phi thỏa hiệp hồng gia gia chủ hồng vạn thông nghiêm trọng nói nhường gia hợp huyết đan đa phương để chúng ta mấy gia tộc lớn cùng tất cả về sau liễu thành tây thành từ chúng ta hồng gia buôn bán hợp huyết đan chúng ta tô ra chiếm giữ khu bắc chủ nhà họ tô tô bách nói theo đương nhiên chúng ta l à m ra chiếm giữ l i ề u thành khu vực trung tâm sáu chủ nhà họ lam lam tùng cũng không d ứ t lại phía sau sáu mấy cái khác thế lực cũng không hẹn mà cùng ra nhập vào t ạ o chia chỗ còn dư quân giật phi cười lạnh những gia tộc này phảng phất đem bọn hắn cầu nguyên tông coi là thịt béo quân giật phi thuyết pháp này ngươi đồng ý a lam tùng cười lạnh nhìn xem quân giật phi một bộ ăn chắc nét mặt của hắn ý kiến thuyết pháp này hẳn là các ngươi cho bản công tử một cái thuyết pháp a các ngươi mấy gia tộc lớn liên hợp lại không phải liền là chuẩn bị hại chúng ta cầu nguyên tông sao bây giờ ngược lại trả đũa các ngươi thật đúng là không biết vô s ỉ nên như thế nào viết quân giật phi một chút đứng lên trên thân tản g i ả khí tức c ác liệt a xem ra quân tông chủ phải không chuẩn bị đồng ý chẳng lẽ ngươi không sợ c ổ nguyên tông bởi vì ngươi quyết định d i ệ t môn lam tùng nhìn xem quân giật phi âm thanh mang theo túc sắt chi khí d i ệ t môn quân giật phi phảng phất nghe được thế gian này buồn cười nhất nói đùa không khỏi phá lên cười hồi lâu mới nói c ổ nguyên tông tồn tại vào năm nếu như dễ dàng như vậy liền diệt tông nó cũng sẽ không tồn tại như thế nhiều năm trận quân giật phi tiếng cười im bặt mà dừng nhìn xem lam tùng đạo lam tùng ngược lại là bản công tử mới biết ngươi đem ta hai cái huynh đệ giam ở nơi nào quân giật phi c ơ m có thể ăn bậy không thể nói lung tung được lam tùng nhìn xem quân giật phi lạnh lùng cười nhưng mà ánh mắt nhưng là có chút mất tự nhiên đột nhiên một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới xuất hiện ở liễu quân giật phi trên bờ vai đây là một cái nhỏ chó đất không phải tiểu hắc là ai tới ôn thần muốn tìm ngươi đồng bạn đi theo ta tiểu hắc gâm thanh tại quân giật phi bên thai v ă n g lên tiếp đó tiểu hắc điện xả mà đi ừ quân g ậ t phi vội vàng hướng về tiểu hắc rời đi chỗ đuổi theo hắn biết tiểu hắc đi chỗ đó nhất định là cây gậy trúc cùng béo hổ chỗ ân thân quân tông chủ ngươi chuẩn bị đi nơi nào a lam tùng t h a n h âm âm chắc chắc đạo lam tùng đã là cản trở tại quân giật phi trước mặt tự nhiên là tới tìm ta đồng bạn lam gia chủ ngươi đem ta huynh đệ giấu đi d ụ n g tâm lương khổ a quân giật phi nhưng là sắc mặt chấn định giật phi ngươi lời nói thế nhưng là thật sự hàn gia gia chủ hàn lưu cùng lý gia gia chủ lý thường phong cùng nhau đi tới quân giật phi trước mặt đương nhiên tiểu chất xác thực biết vị trí sáu quân giật phi rất là chắc chắn hàn lưu cùng lý thường phong mấy ngày nay đều ở đây lo lắng cho mình con trai an nguy bây giờ đột nhiên biết con trai mình tung tích trong lòng mừng rỡ lam gia chủ ngươi cần cho chúng ta một cái công đạo hàn gia mặc dù nhiên bất như lam gia nhưng cũng không thể lần sáu hàn lưu nhìn xem lam tùng lạnh lùng đạo lý g i a cũng là sáu lý thường phong không cam lòng tỏ ra yếu kém mặc dù nhiên bất nguyện ý đắc tội lam gia nhưng vì mình n h i tử bây giờ cũng bất chấp ừ các ngươi nguyện ý tin tưởng tiểu tử này chẳng lẽ cũng không nguyện ý tin tưởng bản tọa lam tùng thanh âm âm lãnh đạo lý thường phong cùng hàn lưu bây giờ có chút do dự mặc dù bọn hắn lo lắng hàn bân cùng lý dương hồ an nguy nhưng bây giờ dù sao không có chứng cứ hai người sát thực tại làm ra vì thế liền đắc tội làm ra có chút quá vọng động rồi bây giờ mấy đại thế lực võ g i ả tại thủ lãnh dẫn đầu dưới đồng loạt xông tới quân giật phi sớm đoán được như thế lên tiếng cười nói cái này đoán chừng mới là diện mục thật của các ngươi à, bắt rủa trong hũ r i i tính toán nhưng các ngươi cho là như thế liền có thể làm gì được bổn công tử quân giật phi thúc thủ chịu trói đi bản tọa còn có thể cho ngươi một cái thông khoái sáu lam tùng đắc ý nhìn xem quân giật phi hai vị tiền bối theo bản công tử tới sáu quân giật phi bây giờ mục đích duy nhất vẫn là cứu r a lý dương h ổ hòa h à n bân bày ra thân pháp hướng về góc môn điện xạ mà đi ngăn lại hắn l a m tùng biến sắc mười mấy lam phủ hộ vệ cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cản trở bản công tử quân giật phi thần sắc khinh thường sắp xếp gió trưởng trong n g a y mắt vô số đạo trưởng ấn vô r a đất bằng quấn lên một hồi quân phong mỗi một trưởng tất cả mang theo lôi đình vạn quân sức mạnh những cái kia lam phủ hộ vệ nhưng cảm giác trước mắt một hồi quân phong kèm theo kinh khủng trưởng ấn có tới bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác trước ngực đau xót cả người bay ngược mà ra năm mươi b ố chương năm mươi b ố lam phủ đại chiến ai cản ta thì phải chết sáu quân giật phi bá khí mười phần nhưng bây giờ càng nhiều lam g i a trường lão chạy tới từ bốn vương tám hướng hướng về quân giật phi đánh tới phá tả kiếm lam g i a một cái trường lão một kiếm hướng về quân giật phi ám sát xuống kiếm quan g bé nhọn n mang theo thấu xương hàn ý kinh thần chỉ quân giật phi hít mắt lại một chỉ điểm sát xuống một chỉ này thế không thể đỡ vẻ gãy nghiền nát đem cái kia lam ra võ giả cho đánh bay ra ngoài bá thanh o lam gia trưởng lão lam kiều chẳng biết lúc nào xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi tay trái bên cạnh một đao chém xuống bén nhọn đao quang phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều thắp sáng kinh khủng đao mang mang theo sát ý thấu xương đem quân giật phi b á o phủ quân giật phi giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng một trưởng vô gia sắp xếp gió trưởng kinh khủng một trưởng mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh không khí đều chấn động lên bén nhọn một trưởng trực tiếp đem lam gia trưởng l a o đao quang trôn vùi quân giật phi thân pháp như điện cấp tốc lấn đến gần một trưởng hung hăng vỗ xuống đi a cái kia lam gia trưởng lão căn bản là không có nghĩ đến quân giật phi tốc độ nhanh như vậy bị một t r ư ờ n g đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất hoa cái kia lam g i a trường lao nhất thời nhịn không được cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm màu tươi quân giật phi không có ngừng nghỉ lay động thân hình tránh đi mấy cái lam g i a trường lao vây rết hướng về tiểu h ắ c đuổi theo phế vật lam tùng thần sắc cầm chầm nhìn xem quân giật phi tại nhiều như vậy lam g i a võ giả vây rết phía dưới lại còn có thể xông ra vòng đ â y cái này khiến hắn tại nhiều như vậy thế lực đầu nào trước mặt cực kỳ mất mặt đồng thời lam tùng phát hiện quân giật phi thực lực so với phía trước càng là có bản chất bay vọn lại đã đạt tới ngưng huyết cảnh sơ giai phía trước mới là luyện cốt cảnh đình phong vừa mới qua đi mấy ngày như thế nhảy v ọ thức tu vi tăng trưởng nhường lam tùng cảm nhận được uy hiếp to lớn trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy lại đợi một thời gian còn đến mức nào lam gia chủ cái này tiểu tặc côn vọng như thế lại thiếp như vậy tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta hỏa lớn không thể để cho hắn rời đi như vậy nhất thiết phải chạm thảo trừ căn sáu tô gia gia chủ tô bách đối với lam tùng sát cơ lâm nhiên đạo rõ ràng tô bách cũng cảm nhận được liễu quân giật phi uy hiếp không sai tiểu tử này không biết điều như thế chúng ta cũng không cần khách khí với hắn giết hắn lại để cho cầu nguyên tông giao ra hợp huyết đan đa phương đến lúc đó chúng ta mấy thế lực lớn liên hợp tạo chia khối này thịt béo to lớn sáu hồng gia gia chủ hồng vạn thông cũng là tán thành liêu thành tam thế lực lớn tất nhiên đã đạt thành c h u n g nhận thức mặt khác mấy thế lực lớn cũng là không cam lòng r ứ t lại phía sau rồi g i ế t tán thành quân giật phi một đường đánh đâu t h ằ n g đó lam gia t ử đệ căn bản ngăn cản không nổi tại lam phủ một chỗ trong mật thất bây giờ lý dương hổ hòa hàn bân ở tại sắt trong lao mặc dù như thế nhưng mà hai người vẫn không có tim không có phổi đang ăn lấy thịt uống rượu mặc dù đem bọn hắn nốt ở chỗ này nhưng mà lam g i a cũng không có ngược đãi bọn hắn rượu ngon thịt ngon ở hầu hạng dù sao lam g i a mục tiêu là quân g i ậ t phi mà m không phải bọn hắn cây gậy chúc người nói lao đại sẽ đến cứu chúng ta sao béo hổ có chút buồn bực đạo không biết ngược lại không chết được ở đây cũng không tệ có ăn có uống sáu cây gậy chúc một bộ nhập ra tùy tục dáng vẻ tốt thì tốt chính là không có cô nương ai nếu có cô nương xoa xoa vai tuy đẹp rượu thức ăn ngon hầu hạng chật c h ư ợ đoán chừng ở lại một thời gian ta đều không n ú c n í c h một loại béo hổ một mặt thích lý đạo vậy các người muốn đi ra ngoài sau một thanh âm bỗng nhiên tại béo hổ hòa trúc can bên thai v ă n g lên、không、sáu trừ phi có hoa cô nương sáu béo hổ nằm trên mặt đất uống rượu mắt say lờ đờ nhập nhẹm đạo a vậy các ngươi liền ở lại đây mười năm sau ta trở lại thăm ngươi nhóm sáu một đạo âm thanh hài hước v ă n g lên a đây là l ã o đại béo hổ đang nghe được thanh âm này lập tức cứng rắn giật mình một cái thần sắc rất là hưng vấn cây gậy trúc rõ ràng cũng là nghe được liêu quân giật phi thanh âm hai người lấy mắt nhìn đi một đạo thân ảnh thon dài mọc lên như rừng tại lao tù bên ngoài không phải quân giật phi thì là người nào hổ nhi a bân sáu Hàn l ư u c â n giật phi nhìn xem mấy người bộ dáng hơi nhũ mày đối với bốn người nói bây giờ không phải là thổ lộ hết thời điểm chúng ta đi thôi sáu quân giật phi phá hư hết lao tục khóa đem hai người phóng ra béo hổ hòa trúc can bọn người gật gật đầu tự nhiên biết ở đây không phải nói chuyện chỗ năm người rời đi địa lao bây giờ bên ngoài đông nghịt bu đầy người m é o hổ hòa chúc c a n bọn người biến sắc không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là cảm thấy một cô cực kỳ khủng bố tốc s á t chi khí cô tới chư vị đây là ý gì hàn lưu cùng lý thường phong hai người sắc mặt có chút khó coi lam tùng h i n h ngươi chưa qua qua lão phu đồng ý đem khuyển tử mang đến nơi đây có phải hay không nên cho lão phu một cái thuyết pháp hàn lưu thần sắc nghiêm túc đạo không sai bản tọa cũng cần một cái thuyết pháp lý thường phong mặt không thay đổi đạo hàn lưu h i n h thường phong hình bản tọa mặc dù đem hai vị công tử mời đến lam p nhưng là chưa từng chậm trễ bọn hắn thì hai vị công tử qua phủ làm khách chỉ là vì l i ê u quân giật phi các ngươi hai nhà vẫn là không để ý tốt lam tùng nhìn xem hai người trong thanh âm mơ hồ mang theo uy hiếp lý thường phong cùng hàn lưu mặt của hai người sắp biến đổi tự nhiên biết chuyện hôm nay không phải bọn hắn có thể tham dự là lấy bây giờ đều đã làm ra quyết định cha giúp đỡ lao đại a bằng không chúng ta lưu lại cùng lao đại chung nhau tiến lùi sáu béo hổ hòa t r ú c can hai người một mặt kiên quyết mặc dù cùng quân giật phi cùng một chỗ được xưng là liêu thành tăng thế nhưng bọn hắn kỳ thật vẫn là rất có nghĩa khí giờ khác này ở nhìn thấy quân giật phi gặp nạn đều có xấu nhất quyết định hai người các ngươi phế vật cho là mình có bao nhiêu c â n lượng các ngươi lưu lại cũng chỉ là vướng v ĩ u mà thôi nếu như các ngươi thật sự muốn giúp các lão đại của ngươi liền cho ta thật tốt trở về tu luyện hàn lưu nghiêm túc nhìn xem hai người hàn minh nói không sai ngươi lịch tử này tốt hơn theo vi phụ trở về bằng không về sau không muốn nhận ta đây phụ thân sáu lý thường phong m ặ t không thay đổi đạo béo hổ hóa c h ú c can trong lòng của hai người chấn động cũng không phải bọn hắn rút lui chỉ là bởi vì hàn lưu cùng lý thường phong nói không sai bọn hắn lưu lại thật sự không được chút nào tác dụng hơn nữa còn sẽ trở thành quân giật phi vương hữu nhưng mà nếu như cứ như vậy lùi bước rời đi bọn hắn lại cảm thấy có lỗi với quân giật phi béo hổ cây gậy trúc các ngươi trở về đi chỉ bằng bọn hắn còn không làm gì được ngươi nhóm lao đại sáu quân giật phi nhìn ra tâm ý của hai người trong lòng xúc động nhưng mà t h ầ n sắc vẫn là thong dong bình tĩnh l a o đại ngươi thật sự có thể sao cây gậy trúc nhìn xem quân giật phi có chút không dám tin tưởng hắn nhưng là thấy được bốn phía đều là liêu thành nhân vật có mặt mũi cao thủ nhiều như mây lớn như vậy chiến trận hắn cảm thấy lao đại của mình là cựu tử nhất sinh cũng không đủ đúng vậy a lao đại ngươi thật sự được sao béo hổ cắn răng nam nhân sao có thể nói không được không được cũng phải đi hơn nữa như vậy nho nhỏ chiến trận lão đại ta không để vào mắt các lão đại của ngươi ta còn chờ các ngươi tại yên hoa c á t cho lão đại ta thỉnh hòa cô nương đâu quân giật phi hào khí can vân đạo hảo lão đại chúng ta chờ ngươi ở ngoài trở về đến lúc đó ta và béo hổ cùng một chỗ đem yên hoa c á t bao tràng mặc cho lão đại ngươi ở đây yên hoa các bên trong phiên vân phúc vũ nếu như lão đại ngươi chưa có trở về chúng ta bế quan tu luyện nhất định sẽ thay lão đại báo thù sáu cây gậy chúc cười g i nước mắt béo hổ mặc dù cười nhưng trong mắt lại mang theo nước mắt tại béo hổ hòa trúc can sau khi rời đi lam tùng nhìn xem quân giật phi cười nhạo nói quân giật phi người của ngươi đều đi ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có biện pháp sống rời khỏi nơi đ â y sao quân giật phi cho ngươi một cái cơ hội đem hợp huyết đan đan phương giao ra bản tọa làm chủ có thể cho ngươi một cái t h ô n g khoái tô ra ra chủ tô bách đứng dậy thần s á c lạnh lùng ha ha ha sáu quân giật phi cất tiếng cười to cười rất là coi thường vớt nói nhảm động thủ đi một đám tôm tép n ạ i nhép bản công tử chưa bao giờ để vào mắt sáu quân giật phi tiếng cười im mặt mà rừng lớn mặt sáu tô bách xem như liếu thành tam đại gia tộc gia chủ còn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh miệt nhất thời cảm thấy xấu hổ hướng về phía bên người tô gia cao thủ quát lên lên cho ta cầm xuống cái này cùng đồ là chẳng những là tô gia cao thủ liền lam gia hồng gia địa long rút khai nguyên hội võ giả cũng đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới mười mấy cao thủ cũng là ngưng huyết cảnh trở lên võ giả huyết ảnh cử biến quân giật phi thân thể phản g phất tại trong nháy mắt đã biến thành trong suốt đầu dạng những công kích kia hắn võ giả tại khoảnh khắc đã mất đi mục tiêu sắp xếp g i trưởng trong cùng một lúc quân giật phi ra tay rồi kinh khủng một trường tựa như chấp giật bạo sát mà ra trực tiếp đập vào một cái địa nguyên giúp trường lao trên người lập tức tên kia địa nguyên giúp trường lao hét thảm một tiếng cả người giống như d i ợ u đứt dây v ậ y bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất miệng phung bọc máu tuyệt mệnh chân quân giật phi thi triển thân pháp cả người giống như điệp vào bùi hoa không thể p h ò n g đoán cái này một chân quét ra tại hư không xẹt qua một đạo trang tròn hướng về một cái lam r a trưởng lao đã tới tuyệt mệnh chân thế nhưng là phản gia tuyệt phẩm võ kỹ trải qua đoạn thời gian này lắng động lại thêm là kiếp chức tu luyện qua võ kỹ con giật phi có thể nói là nước chảy thành sông giờ phút này tuyệt mệnh chân đã là hướng tới viên mãn cảnh giới kinh khủng một chân nhường không khí bốn phía phảng phất bị trong nháy mắt đèn á t phát ra nhọn tiếng hét lớn phanh một tiếng cái này một chân đi qua vũ kỹ gia trì ít nhất mấy ngàn cân sức mạnh hung hăng đạp ở một cái tên lam gia trưởng lao trên thân a một tiếng một đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tên tia lam gia trưởng lao tại khoảnh khắc bên trong bị đá bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất n ự c đều lóng b o khoảnh khắc mất mạng cùng một thời gian ngoài ra mấy cái cao thủ của gia tộc tới sát khai nguyên hội một cái trưởng lao mắt thấy quân giật phi đưa l ư n g về mình cho là mình có cơ hội trong mắt của hắn lộ ra hư phấn hắn thấy chỉ cần giết l i ê u quân giật phi chính mình liền dương danh lập vạn đến lúc đó vinh hoa phu quý tự nhiên bất đang nói phía dưới hội trưởng cũng muốn càng coi trọng chính mình thiên sát chạm phong đao kinh khủng một đao từ hư không chạm rơi xuống trên thân đao hẩn chứa nồng nặc sắc khí đao tốc cực nhanh c h ư ớ c mắt đến liêu quân giật phi trước mặt hừ quân giật phi sớm đã chú ý tới động tác của đối phương hắn phảng phất phía sau l ư n g mọc thêm con mắt kinh thần chỉ phá cho ta quân giật phi chẳng biết lúc nào đã xoe người hậu phát chế nhân một chỉ điểm s ắ t tới một chỉ này t ả n ra kinh khủng quan hoa lực lượng vô địch nhường bốn phía nhiệt độ tại khoảnh khắc tăng lên mấy trăm độ c u ố n lên trọng trọng s ó n g nhiệt h một tiếng quân giật phi một chỉ này điểm vào cái kia khai nguyên hội trưởng l ã o trên thân đào vậy mà trực tiếp đem đối phương trưởng đào phá hủy trở thành hai khúc kinh khủng một ngón tay thế không thể đỡ tiếng quân thần tốc hướng về kia khai nguyên hội trưởng l ã o điểm rết xuống không cái kia khai nguyên hội trưởng lao cực kỳ tuyệt vọng nhìn xem quân giật phi thần sắc kinh hãi năm mươi lăm chương năm mươi lăm mạnh phủ cảnh võ dạ phức phốc một tiếng quân giật phi một chỉ này trực tiếp điểm vào đối phương trước ngực a một cái đang chạy máu lâu ngón tay xuất hiện ở cái kia khai nguyên hội trưởng lao trước ngực khai nguyên hội trưởng lão lập tức mất mạng đang nào về phía quân giật phi các đại thế lực cao thủ thay thế thân hình trì trệ giết hắn đang khiếp sợ sau đó những cái kia các đại thế lực cao thủ đều cảm thấy mặt mũi mất sạch nhiều người vây công như vậy một cái tóc máu không cởi tiểu tử chẳng những không có cầm xuống đối phương ngược lại bị đối phương ở ngay trước mặt chính mình đánh chết nhiều người như vậy bọn hắn không thể chịu đựng được, được. phá diệt trảm bạo sát quyền loạn mưa trảm huyền kiếm sáu sáu quân giật phi cảm nhận được bốn phía kinh khủng hướng về chính mình quân tới công kích thần sắc cứng lại làm ra quyết định chỉ diện thương khung quân giật phi giống giận một tiếng kinh khủng sát khí từ trên người hắn bạo phát ra sát khí này giống như thực chất quân giật phi kiếp trước trở thành thời đại kia thiên hạ đệ nhất nhân thiên tà cùng c u n g chủ tự nhiên bất là một lần là xong mà là đạp lên vô số h ả i cốt là ở núi thây biển máu bên trong đăng đỉnh tờ cùng mặc dù trọng sinh một thế nhưng mà sát khí này nhưng là kế thừa tới kinh khủng kia ngập trời giống như thực chất vậy sát khí nhường bốn phía vũ giả đô tại trong khoảnh khắc bị c h ấ n n hiếp hơi hơi thất thần đây là kinh thần chỉ thi t r i ể n đến cực hạn sau một chiêu tuyệt xác cực kỳ tiêu hao nội lực nhưng mà bây giờ quân giật phi vì tốc chiến tốc thắng đã là không lo được kinh khủng chỉ quang ở trong hư không diễn hóa ra nặng nghề trị ảnh hướng về kia các đại thế lực cao thủ chấm dứt tới mỗi một chỉ đều ẩn chứa không gì không phá diễn sát hết thể lực lượng kinh khủng ở nơi này kinh khủng một ngón tay phía dưới phản phất không khí đều đọc lại dừng tay những cái kia khinh thường xuất thủ các đại thế lực thủ lĩnh đều cảm thấy liêu quân giật phi một chỉ này kinh khủng biến sắc rối d í t từ bốn phía hướng về quân giật phi đánh tới chuẩn bị ngăn cản hắn nhưng mà quân giật phi lại há có thể để bọn hắn đã được như nguyện tất nhiên ra tay rồi những người này tự nhiên là hẳn phải chết phốc phốc phốc, phốc. Sáu. Quân giật phi một ngón tay. gần như không phân về phía sau điểm r ế t ở những cái kia các đại thế lực cao thủ ấn đường mì tâm bên trên tiên huyết phun tung tóe gió tanh m ư a máu thuần sắt chín người làm ra mười bốn trưởng lao chết địa nguyên giúp đại chấp sự chết thiết thương môn phó môn chủ chết mười hai chín người này cũng là các đại thế lực lực lượng trung kiên nhưng mà tại quân giật phi đây tuyệt r ế t chết phía dưới đều bị đánh chết nhưng mà trong cùng một lúc các đại thế lực thủ lĩnh đã là hướng về quân giật phi d t đến vương đ ì c h long hồng văn thông tô bách lam tùng chu hải nhóm thế lực thủ lĩnh cùng một chỗ hướng về quân giật phi dễ đến quân giật phi cảm thấy bốn phía sát khí ngập trời bốn phía lộ đều bị phong kín trong con mắt của mọi người thời khắc này quân giật phi tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết quân giật phi m à không biểu tình hắn tự nhiên thì sẽ không ngồi chờ chết bạo khí đại pháp trong chốc lát quân giật phi trong thân thể khí huyết sôi trào phản phất huyết dịch của cả người tại lúc này bắt đầu cháy rừng rực thực lực của hắn cũng tại tăng vọt ngưng huyết cảnh trung g i a n h ngưng huyết cảnh cao g i a n h ngưng huyết cảnh đỉnh phong sáu đ ổ i thụy cảnh nhất trọng thiên quân giật phi tu vi trực tiếp tăng vọt đến rồi đội thụy cảnh nhất trọng thiên đại viên mãn chi cảnh sắp xếp gió trưởng bạo phát đi ra quân giật phi toàn lực đem sắp xếp gió trưởng thi triển đến rồi cực hạn không khí bôi phía trong nháy mắt này sôi trào lên. tạo thành liêu tiểu hình phong bạo song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau kinh khủng khí lưu lấy quân giật phi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra toàn bộ đại đường phản phất bị tứ ngược một lần một mảnh hỗn đ ộ t vê anh một tiếng quân giật phi bị đánh bay ra mấy chục mét nhưng hắn vẫn vững vàng đứng vững chỉ là trên mặt đất bị cọ sát ra sâu đầm dấu dày quân giật phi ngươi dám giết chúng ta các đại thế lực nhiều như vậy cao thủ hôm nay lên trời xuống đất ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ tiếp đó chính là c ầ nguyên tông ngươi chết c ầ nguyên tông tất cả mọi người đều phải chết sáu lam tùng nhìn xem quân giật phi đằng đằng sắc khí hắn mặc dù nghĩ tới quân giật phi rất khó đối phó lại không nghĩ rằng khó chơi đến loại này trình độ tại nhiều như vậy thế lực thủ l ã n h dưới sự vây công lại còn bị hắn giết chết nhiều người như vậy bớt nói nhảm kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết các người động thủ thời điểm liền nên nghĩ tới chỗ này quân giật phi đạm nhiên n được định đạo giết sáu các đại thế lực thủ lĩnh bây giờ sớm đã cùng quân giật phi không chết không thôi bây giờ tự nhiên b ấ t nhiều lời nữa giết liễu quân giật phi bọn hắn như cũ có thể tại c ầ nguyên tông cầm tới hợp huyết đan đa phương đương nhiên đây là những thế lực này thủ lánh cho rằng bọn hắn vẫn cho là quân giật phi trên tay hợp h u y ế t đan đan phương là cầu nguyên tông thật tình không biết cái này hợp h u y ế t đan đan phương cùng cầu nguyên tông không có chút quan hệ nào đà thần tiên quân giật phi đem hệ tại bên hông đả thần tiên lấy ra một r o i hướng về phía trước hết nhất nào h tới ba hợp pháo đài bảo chủ u é tới t ba hợp pháo đài bảo chủ đỗ cùng phong nhất thời cảm thấy một cố bài sơn đạo hại sức mạnh của tới còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị đánh bay ra ngoài hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều ở đây trong nháy mắt bị đánh bạo rơi trên mặt đất mất mạng ba hợp pháo đài thế nhưng là cựu phẩm thế lực Hán bảo chủ đấu cùng phong cùng bảo đấu thần ế giết, nhưng cánh nhưng nhiên nhất đánh không ít vũ giả đồ cảm thấy dùng mình. kích cho chỗ thấy h cư giả, giờ giả là lập đổi để đồ dài tại tùy tức ít t bây cảm sơ võ vũ bị sắc rung động nhìn xem quân giật phi phản phất thấy được cực kỳ chuyện bất khả tư nghị đồng dạng đi chết đi quân giật phi không có ngừng nghỉ t h i triển thân hành bước thân pháp như khói hướng về thiết thương môn môn chủ chu hoài đánh tới đi chết đi chu hoài còn chưa nhận biết lợi hại nổi giận gầm lên một tiếng một thương hướng về quân giật phi ám sát xuống một thương này cực kỳ khủng bố phản phất có thể đem trước mắt hư không đâm xuyên màu đen thương ảnh trực tiếp bao phủ lại quân giật phi thân hình tự tìm cái chết quân giật phi lạnh dên một tiếng một roi hung hăng hướng về phía chu hoài rút ra ngoài chu hoài nhất thời cảm thấy cứng lại hơi thở sức mạnh hướng về hắn quét ngang mà đến lập tức mặt hiện vẻ hoang sợ v ơ anh chu hoài công kích trực tiếp sụp đổ hét thảm một tiếng liền người mang thương bị hất bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu c h ư ớ c mắt mất mạng cái gì thiết thương môn môn chủ cùng ba hợp pháo đài b ả o chủ đỗ cùng phong liên tiếp mất mạng cái này khiến tại chỗ các đại thế lực thủ lĩnh mậu bức cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng của bọn hắn b ư c lên hai người này thực lực không giống như bọn hắn kém hơn bao nhiêu tư nhân bị đánh g i ế t trong trước mắt cái này ở bọn hắn xem ra tuyệt đối không thể giết hắn sáu cùng nhau đ ộ n g thủ l a m tùng linh hồn rết h u n hướng về phía bốn phía lam gia võ giả q u á t lên mấy chục cái lam gia cao thủ lĩnh mệnh cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới mà tiên thiên hạ quân giật phi trong tay đả thần tiên quét ngang mà ra tại hư không huyễn hóa ra nặng nghề bóng roi hư hư thật thật a năm từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên những cái kia lam gia võ giả căn bản không phải quân giật phi địch cơ hồ là vừa chạm vào tức tử rất nhanh quân giật phi một phía thầy ngang khắc động các ngươi cũng cho ta đi chết đi quân giật phi dết tính chất lên cái tiếp theo ánh mắt k hóa chặt lại liễu lam lỏng tô bách hồng vạn thông ba người đại gia liên thủ tiểu tử này rất t à môn lam tùng nhìn xem quân giật phi giống như như chém dưa thái dao chém g i ế t lam ra võ giả muốn rách cả mí mắt không cần lam tùng nhắc nhở bốn phía tam đại thế lực cùng mấy đại cựu phẩm thế lực thủ lĩnh bây giờ đều liên t h ủ lại đem chính mình đắc ý nhất công kích tấn công về phía liêu quân giật phi thoái tinh c h ả o lam tùng hướng về quân giật phi cho tới một chảo này phản phất có thể sẽ nát hết thể trước mắt năm ngón tay động kim n ư ớ sắt phát ra bén nhọn trảo mang ưu minh địa sắc kiếm Hồng thông vạn một kiếm ám sáu t mấy đại cựu n giật phẩm thế lực thủ lĩnh quả nhiên thực lực không tầm thường người người cũng là đội tụy cảnh võ giả tự nhiên bất là quân giật phi lúc trước chỗ đụng hàng này có thể so sánh với nhưng mà quân giật phi bây giờ trên tay thế nhưng là có đả thần tiên lại há có thể sợ hãi những người này trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẽ khinh thường c ú t cho ta quân giật phi nổi giận gầm lên một tiếng đả thần tiên lại lần nữa quét ngang mà ra đả thần tiên có hoác loạn thần trí uy lực nhưng bởi vì bị hao tổn năng lực này cơ hồ tiêu thất nhưng mà nó mạnh nhất vẫn là nó cái kia lực lượng vô địch cho dù bây giờ lực lượng này chỉ còn lại không tới một phần vạn nhưng là không phải những thứ này p h à m cảnh võ giả có thể ngăn cản a a năm sáu theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên tô bách hồng văn thông l a m tùng bọn người bị đánh bay ra ngoài người đang giữa không trùng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi đập xuống mặt đất người người thần sắc vẻ vải đến cực điểm mặc dù bọn hắn liên thủ nhưng vẫn nhiên bất là quân giật phi địch bây giờ mọi người đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem quân giật phi các ngươi nói cho ta biết muốn như thế nào chết quân giật phi từng bước một hướng về mấy người đi đến thần sắc đ ặ m nhiên trên mặt mang chế nạo h nụ cười bây giờ những thế lực này thủ lĩnh tại quân giật phi cái kia thạch phá thiên kinh nhất kích phía dưới người người đánh mất sức chiến đấu quân giật phi khi trước cũng là hiểu lầm chúng ta có thể bắt tay giảng hòa l a m tùng c ắ n răng nhìn xem quân giật phi trên mặt miễn cưỡng gạt ra nụ cười a a năm quân giật phi bỗng nhiên cất tiếng cười to lên nhìn xem lam tùng d ọ n g niệm hai đạo nói ngươi vô sỉ thật đúng là không có oan hổ người x ấ u các n g ư ơ i đối bản công tử kêu đánh têu giết cái này vậy mà cũng là hiểu lầm chật chật x ấ u hiểu lầm kia đủ sâu quân giật phi sát khí càng ngày càng đậm như là thật quân giật phi chúng ta cũng là cựu phẩm thế lực thủ lĩnh ngươi giết chúng ta có hậu quả gì không chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao ngươi không vì mình cân nhắc cũng muốn vi cổ nguyên tông cân nhắc x ấ u hồng bạn thông phát hiện quân giật phi sát khí đã phong tỏa chính mình sắc mặt trầm xuống vội và nói quân giật phi lạnh lùng nợ nụ cười thản như nói các ngươi biết bạn công tử ghét nhất người nào sao quân giật phi nhìn xem mấy người ánh mắt nhìn chăm chú chính mình lạnh lùng đạo bản công tử g h é t nhất người khác uy hiếp ta sáu cho nên các ngươi vẫn là đi chết đi sáu l i ê n tại quân giật phi chuẩn bị động thủ thời điểm dừng tay một bóng người từ ngoài phòng nhanh như như lôi đình cướp đi vào đây là người nhìn tuổi t r ư ờ n g bốn mươi nam tử trung niên trên thân tản ra cường đại vô cùng k h í tức quân giật phi nhữ m ả y mạnh phủ cảnh v õ giả quân giật phi h í p mắt lại nhìn xem trung niên nam tử kia vẻ mặt nghiêm túc lên các hạ muốn ngăn cản bản công tử quân g ậ t phi xác nhận người trước mắt này rất lạ lẫm hơn nữa đối phương hiển nhiên là địch không phải hữu chính mình mặc dù có đả thần tiên nhưng mà bây giờ đả thần tiên uy năng dùng không sai biệt lắm cùng mạnh phủ cảnh võ giả giao thủ gây bất lợi cho chính mình xem ở bản tọa trên mặt n ũ i thả bọn hắn a nam tử trung niên sâu đậm nhìn liễu quân giật phi một mắt mặc dù ngựa khí rất k h á c h khí nhưng lại lộ ra một tia chân thật đáng tin c h i sắc năm mươi sáu chương năm mươi sáu đa ý l ư cờ thần quân hậu nhân nếu là thành chủ cầu tình vậy thì tha bọn hắn a quân giật phi nhận ra trung niên nhân này chính là liễu thành, thành chủ dương bất đỉnh bây giờ liễu thành hai đại mạnh phủ cảnh võ giả một trong tại nhận ra trung niên nam tử này quân giật phi ngược lại trong lòng hơi định liêu thành thành chủ dương bắc đình cùng những thế gia này cũng không lợi ích chung hắn ngăn cản mình chỉ là vì liêu thành yên ổn mà thôi nếu như những thứ này các đại thế lực tự đầu đồng thời bị giết đối với liêu thành sẽ có rất lớn dung chuyện hắn cũng là có thể lý giải chỉ là quân giật phi sẽ bung ô tay cũng không phải kiên kỵ đối phương quân giật phi biết bây giờ mình đả thần tiên uy năng sử dụng không sai biệt lắm tại dương bắc đình ngăn cản lại không phải giết bọn hắn thời cơ tốt nhất l i ê n xem như cưỡng ép ra tay sát xuất thành công không lớn bất quá có một lần này chấn hiếp chắc hẳn những gia tộc này về s、so、a đối với mình làm sẽ n h ộ n bộ lui binh chí ít có thể yên tĩnh một chút anh hùng xuất thiếu nên a dương b á c đình đối với quân giật phi coi trọng một chút thành chủ tại hạ đã nói trước quân giật phi thần sắc nghiêm túc mời nói dương b á c đình cũng không vì quân giật phi niên kỷ còn nhẹ liền khinh thường hắn hôm nay bản công tử có thể bung tha bọn hắn nhưng mà nếu như bọn hắn lần tiếp theo nữa đối bản công tử ra tay người thành chủ kia liền đừng trách tại hạ không nể mặt m ũ i quân giật phi nghiêm túc nhìn xem dương b á c đình dương b á c đình trầm ngâm một chút đối với quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói quân công tử nếu như bọn hắn chủ động ra tay vậy ngươi có thể không cho b u ồ n thành chủ mặt mũi b u ồ n thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không quan hệ quân giật phi hài lòng gật gật đầu cười nói vậy thì cảm ơn thành chủ cáo từ sáu quân giật phi nhanh chân mà đi sáu ba ngày sau quân giật phi khiến cho dùng bạo khí đại pháp di chứng đều tiêu trừ. có lẽ là bởi vì tại ngưng huyết cảnh lần thứ nhất sử dụng bạo khí đại pháp một lần này di chứng không phải quá mạnh bất quá quân giật phi tại lam phủ độc chiến các đại thế lực cao thủ hơn nữa quét ngang liếu thành các đại thế lực nhỏ tin tức vẫn còn đang lên men ở trong lam phủ tiệc diệu sự tình chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lan truyền nhưng mà trên đời này liền không có bức tường không lọt gió thúng chi ngày đó tận mắt thấy một trận chiến này nhân không thiếu một, chuyển 10, 10 chuyển một trận chiến này doanh động cả tòa liêu thành liêu thành đầu đường cuối ngót đều đang đồn nói đến đây một lần quân giật phi độc chiến quần hùng kỳ tích liêu thành lớn nhất t i u lâu một trong khói sóng trên lầu bây giờ một đám khách uống rượu đang sôi nổi nghị l u ậ n ta đã nói rồi quân giật phi làm vi cổ nguyên tông thiếu tông chủ thế nào lại là phế vật tuyệt đối là đang ngủ đông rất nhanh thì sẽ một minh kinh người sáu đúng vậy a đêm hôm đó quân giật phi không có ai đỡ nổi một hiệp một cái đao m ồ heo đại sát tứ phương giống như đồ tể đồng dạng đem những cái k i a các đại gia tộc vũ giả đô làm thị sáu đúng à đêm đó ta cũng ở tại chỗ tận mắt thấy liêu quân giật phi là như thế nào rút mãnh quân giật phi cánh tay so với chúng ta mấy người cộng lại còn thô đầu khổng lồ như đấu hơn nữa ta nghe nói à quân giật phi lấy được tám tay kim cương truyền thừa có ba đầu sáu tay đâu những gia tộc k i a cao thủ tính là gì tự nhiên bất lại là quân giật phi đối thủ sáu tại bàn bên cạnh quân giật phi lắc đầu cười khổ một tiếng thầm nghĩ mẹ nó cái này kêu là nghe nhầm đồ bệnh lao tử vậy mà sử dụng đao m ù heo đây cũng quá không có hình tượng a cây gậy chúc cùng béo hổ sắc mặt cổ quái nhìn xem quân giật phi béo hổ cười đối với quân giật phi đạo lão đại tiểu đệ cùng ngài cùng một chỗ lâu như vậy như thế nào không nghe nói ngài dáng dấp như thế dị dạng à. tên kia hình dung lão đại căn bản chính là một cái quái vật x ấ u chính là người này khoác lác lúc đó ta như thế nào không thấy hắn béo hổ khinh thường nói bất quá lão đại ngài thật sự quá mạnh ngài rốt cuộc là giết thế nào đi ra ngoài người không biết ta lúc đó ta và béo hổ suýt chút nữa thì vì người tốt tỉnh、Phúc. quân giật phi nghe vậy một mục diệu lúc này phút tới ho khan mấy lần có chút im lặng đạo Ta thể từ hai sau hay ra. nói người ngươi không nhiều Dùng có béo hổ, cây gậy chúc sách cây các ngươi về sau có thể hay không đọc gậy quá về lão u n túng. Không biết còn tưởng rằng g biết các l đại của ta ngươi hiện ư ớ n g g ớ i giật phi liền nội đại lại, giờ hồi nổi đại, i tính tâm trở một vấn Quân như cường cũng không đứng lên. chịu h có được đề đâu. bây gà Lão xem ra tại danh tiếng xem như đánh ra rất nhiều người tự mình đều ngươi mới là liêu thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ sáu cây gậy chúc nhìn xem quân giật phi cười hì hì nói thư danh m à thôi q u ả n hắn làm cái gì quân giật phi cũng không phải rất để ý vẫn là lão đại nhìn thắng được béo hổ đối với quân giật phi giơ ngón tay cái lên Ai, lão đại về sau ngươi chắc chắn nhất phi c h g tiên bất quá chúng ta hai lại t h ẳ m rồi hay là muốn gánh vác lấy liêu thành tam phế danh tiếng sáu không, không phải liêu thành tam phế mà là liêu thành hai phế sáu lão đại về sau hoàn toàn cút ra khỏi liêu thành tam phế hàng ngũ sáu béo hổ tổ tiên ngươi không phải có một cái gọi là đại lực thần quân ngưu nhân sao nói không chừng ngươi có huyết mạch của hắn cũng có thể ngưu đứng lên đâu cây gậy chúc cười đối với béo hổ đạo ai biết được có lẽ là l a o tổ tông tại nơi khoác lắc cũng không nhất định sáu béo hổ nhưng là lắc đầu ngươi nói vô tâm người nghe hưu ý quân giật phi khi nghe đến đại lực thần quân bốn chữ lập tức chấn động trong lòng kiếp trước thiên tả cung cường giả như mây có thất thập nhị địa sát ba mươi sáu thiên cường lại hướng lên còn có thập đại thiên vương ma tứ đại thần quân ở trên thiên tả cung vẹn vẹn yếu hơn tả hữu hai đại hộ pháp là thiên tả cung cao tầng chấn áp tứ phương vừa giới đại lực thần quân tính cách cưng mãnh mặc dù rất lỗ mãng thẳng tính nhưng đối với quân giật phi nhưng là trung thành tuyệt đối một đôi thông thiên bá truy quét ngang chư vực là thiên tả cung dũng tướng cho dù là những thứ khác tam đại thần quân đều rất là không muốn cho hắn chỉ là t ạ cùng cùng chỉ là gia tộc gia phả bên trong có ghi chép cái k i a tổ tiên sự tích thật giống như hai chúng ta tông tộc không ở bắc nam vực mà ở trung vực đã từng là một cái rất mạnh rất cường thế lực cường giả chỉ là về sau bởi vì một loại nào đó biến cố cái k i a siêu cấp thế lực cường đại bị diệt bất quá lao tổ tông một đời kia đã sớm không biết qua bao nhiêu đ ờ i chúng ta cũng chỉ là đại lực thần quân bảng chi mà thôi bất quá phụ trách ở bên ngoài khai chi tán diệp hạt giống sáu béo hổ cười khổ một tiếng quân giật phi hiểu rõ biết béo hổ mặc dù là đại lực thần quân hậu nhân nhưng cũng không phải là d ò n g chính bất quá bởi vì như thế quân giật phi đối với béo hổ càng là thân thiết một chút khó trách ban đầu ở nhìn thấy béo hổ thời điểm cuối cùng cảm thấy mặt của đối phương cùng nhau có chút quen thuộc hiện tại xem ra béo hổ vẫn thật sự cùng đại lực thần quân có chút rất giống có thể thật là lớn lực thần quân hậu nhân béo hổ trước đây đại lực thần quân thế nhưng là cực cảnh võ giả ngươi xem như hậu nhân của hắn cũng không thể làm mất mặt hắn a sáu quân giật phi nghiêm túc nhìn xem béo hổ đạo cực cảnh là cái gì béo hổ có chút mê hoặc nhìn quân giật phi quân giật phi trầm mặc tự nhiên biết tại bác hoang vực vũ giả đô không có cực cảnh khái niệm đính thiên cũng là chân linh chính cảnh cực cảnh đó là một loại võ đạo tu luyện đến cực h ạ n cảnh giới chỉ có đạt đến cực cảnh mới xem như đứng tại thiên vũ đại lục đình phong quân giật phi nhìn xem béo hổ bất quá quân giật phi đối với mình sau cùng câu nói kia vẫn còn có chút không xác định bởi vì kiếp trước tại bị ám toán phía trước hắn đặt đến cực cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà hắn luôn cảm giác chỉ cần phá vỡ cái này gông c ù m g xiềng xích có thiên địa mới quân giật phi chắc chắn võ đạo còn có chưa hết c h i lộ nhưng quân giật phi khi đó còn không có đánh vỡ cái này gông c ù m g xiềng xích liền bị thánh giao ám toán cho nên đối với cái kia võ đạo cực hạn bí cảnh bây giờ còn là một cái chưa giải bí ẩn nhưng h ắ n thể một thế này lão thiên tất nhiên cho hắn một cái làm lại lần nữa cơ hội hắn nhất định muốn phá giải bí mật này đời này quân giật phi thể mình nhất định muốn một lần nữa đạt đến võ đạo đình phòng thậm chí siêu việt k ế t trước đi lên cái kia võ đạo chưa hết chi lộ béo hổ về sau ngươi tuyệt đối không thể sẽ ở bất luận kẻ nào trước mặt nâng lên đại lực thần quân bốn chữ sáu quân giật phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đối với béo hổ đạo là lão đại sáu béo hổ nhìn xem quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc kia không khỏi gật gật đầu sáu cách quân giật phi bọn người cách đó không xa một cái ghế lô bên trong bây giờ ngồi vài tên thanh niên nam nữ chính nam h u n h hiện tại liễu thành khắp nơi đều tại lan truyền các ngươi cũng không xứng trở thành liêu thành thập đại thanh niên cao tay quân giật phi tiểu t ử kia một người liền có thể nghiền ép tất cả mọi người các ngươi một cái mắt tam giác thanh niên nhìn xem ngồi ở vị trí đầu t r ắ n g y thanh niên có chút tức giận bất bình đạo phanh một tiếng t r ắ n g y thanh niên một trưởng vỗ ở cái bàn trước mắt bên trên thần sắc rất là coi thường đạo liền phế vật kia dựa vào cái gì so với ta bất quá là liêu thành tam phế mà thôi chính nam h i n h nghe nói quân giật phi đánh chết thiết thương môn môn chủ chu hoài còn đánh bại chu khải sáu một tên thanh niên khác thần sắc nghiêm túc đạo bất quá tô chính nam thần sắc nhưng là rất chắc thản nhiên nói hắn sử dụng quỷ kế mà thôi chu khải bản công tử cũng có thể tại mấy chiêu bên trong đánh bại hắn không tính là gì tô chính nam nói lời này tự nhiên rất có sức mạnh hắn xếp hạng thế nhưng là còn tại chu khải phía trên tại thập đại thanh niên xếp hạng đệ tứ tự nhiên bất đem chu khải để vào mắt không sai tô huynh mới là liễu thành t u y ệ t đ ỉ n h thiên tài nho nhỏ này quân giật phi tính là gì đúng vậy à hôm đó hiến hội như không phải là chính nam huynh bên ngoài rèn luyện nào có quân giật phi sự tình gì tô chính nam nghe vậy thân xác rất là hưởng thụ hắn cũng cảm thấy chỉ là chính mình vận khí không tốt và không ngày đó tại lam gia phủ bữa tiệp m quân h t n giật h phi, phi, phi quay đầu phát hiện một đám thanh niên khí thế hung hăng đi tới cầm đầu chính là tô gia thiên tài tô chính nam động tĩnh bên này cũng đưa tới người bên cạnh chú ý mau nhìn bên kia người kia chính là gần nhất phong sinh thủy khởi cổ nguyên tông tông chủ quân giật phi còn có tô gia thiên tài t a chính nam hắn nhưng là liêu thành thanh niên bảng đệ tứ a xem bọn họ bộ dáng có trò hay để nhìn đúng vậy a lần này náo nhiệt sáu bốn phía nghị luận ở mỹ một chút an dưa của chúng tại bên cạnh xì xào bàn tán năm mươi bảy chương năm mươi bảy bại tô chính nam tô chính nam h í ế m ắ t nhìn xem quân giật phi âm thanh lạnh l ù n g nói quân giật phi gần nhất nghe đồn ngươi rất cuồng vọng tự nhận là liêu thành đệ nhất thiên tài nhưng có chuyện này a không biết ngươi cái kia lỗ thay nghe được bản công tử nói lời này đương nhiên có phải hay không liêu thành đệ nhất thiên tài bản công tử không biết nhưng mà so ngươi lây tuyệt đối là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm quân giật phi nhìn xem tô chính nam tự tiếu phi tiếu đạo n g ư ờ i sáu tô chính nam nhìn xem quân giật phi thần sắc khinh thường nói quân giật phi chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết qua loa vài câu sao tiếp nhận bản công tử khiêu chiến a n h ư n g bản công tử vạch trần ngươi vĩnh viễn chỉ là liêu thành tam phế bây giờ bất quá là chỉ là hư danh mà thôi người trẻ tuổi a ngươi quá ngây thơ quân giật phi lắc đầu đối với béo hổ hòa c h ú c can thản như nói chúng ta đi thôi đúng vậy a ngây thơ như vậy như thế nào trở thành liêu thành thanh niên cao tay cái này bản danh sách không phải là mua a béo hổ cười hì hì nói rất có thể nhìn hắn rơi chân phủ p h i m không có thiếu hốn tại nữ nhân trên thân một bộ t i ể u sắc quá độ dáng vẻ làm sao có thể trở thành liêu thành thập đại thanh niên cao tay sáu trên giường cũng có có thể hh sáu cây gậy t r ú c cũng nói theo t i ể u sắc em gái người a tô chính nam bây giờ quả thực là có chút khí cấp bại p h ồ i đứng lên chính mình mặc dù nhiên bất cấm nữ c h á t chát nhưng là không phải hàng đêm sinh ca loại kia còn không đến mức run chân thành d ạ n g này quân giật phi bên người hai tên ra hỏa miệng quá thiếu cảm giác chung quanh vây xem dân chúng hắn cảm thấy mình hình tượng huy hoàng nhận lấy vũ nhục cực lớn nhìn xem ba người muốn đi một bộ không để ý bộ dáng của mình cái này khiến tô chính nam lập tức có chút khó chịu đứng lên cảm thấy mình mặt mũi mất sạch tại nhiều như vậy người vây xem phía dưới tô chính nam tức giận giống lên một tiếng cả người biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở liễu quân giật phi sau lưng một kiếm ám sát xuống tô chính nam tại liễu thành thế nhưng l à bị trở thành mưa to kiếm đây là bởi vì hắn nắm giữ một bộ phạm giai thượng phẩm võ kỹ mưa to kiếm quyết mặc dù nhiên bất phàm là giai tuyệt phẩm nhưng nguyên bản phàm giai tuyệt phẩm võ kỹ cũng sẽ không quá nhiều mà tô chính nam đây chính là đem mưa to kiếm quyết tu luyện đến đại thành đình phong hướng tới viên mãn phát huy ra uy lực tuyệt đối không bằng đồng dạng võ kỹ phía dưới tô chính nam thân hình như điện trên mặt đất hình dáng hướng về quân giật phi trở tới bén nhọn một kiếm phá thoái hư không hướng về quân giật phi sau lưng của ám sát xuống một kiếm này tô chính nam nằm chắc phần thắng sớm đã khóa chặt lại liêu quân giật phi thân hình tô chính nam trên mặt lộ ra tơi ư c ư ờ i đại ý hắn thấy quân giật phi tuyệt đối sẽ chết tại chính mình một kiếm này phía dưới cho dù là không chết cũng muốn trọng thương nhưng mà một giây sau tô chính nam thần sắp đột nhiên thay đổi bởi vì hắn phát hiện trước mắt của mình vậy mà đã mất đi mục tiêu làm sao có thể tô chính nam h ư ớ n mày nhưng mà một giây sau lại phát hiện quân giật phi xuất hiện ở năm m có hơn chắp tay sau lưng phảng phất hàng cổ đến nay đứng đứng ở đó đồng dạng nói ngươi ngây thơ ngươi thật vẫn rất ngây thơ đường đường liêu thành thập đại thanh niên cao tay chỉ có thể đánh lén xem ra thanh danh của ngươi thật là mua được chỉ là hư danh a quân giật phi nhìn xem tô chính nam lắc đầu một bộ tiết hận bộ dáng mẹ nó ngươi mới là mua được tô chính nam cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn mưa to kiếm tô chính nam lay động thân hình nhanh như tia chốc tiếp cận quân giật phi ra tay như điện kinh khủng t i ế n quang phá toái h hư không hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống lan quân giật phi hừ lạnh một tiếng một ngón tay hướng về tô chính nam điểm rết xuống sớm đã đạt đến cảnh giới viên mãn kinh thần trị không gì không phá bén nhọn chỉ quang p h ả n phất có thể xé nát toàn bộ hư không phốc phốc quân giật phi một chỉ này cực kỳ kinh khủng mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô trực tiếp đem công kích của đối phương hoàn toàn phá hủy cái gì tô chính nam nhất thời cảm thấy chân kinh vô ý thức hướng phía sau lui nhanh nhưng mà tốc độ của hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh hắn một chỉ này đã hoàn toàn phong tỏa lại đối phương như bóng với hình hướng về tô chính nam trên thân đ i ể m g i ế tới t quân giật phi một chỉ này hung hăng điểm hướng về phía tô chính nam l g ự c nhưng mà tô chính nam phản ứng vẫn là rất nhanh kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã chăn trước người của mình h ắ c một tiếng nhưng mà quân giật phi một chỉ này mặc dù tô chính nam chặn nhưng mà cường đại kia lực trúng kích nhưng vẫn là trực tiếp đem tô chính nam cả người đẩy lui ra ngoài dưới chân lảo đảo bên trong liên tục lui lại mấy bước tuyệt mệnh chân quân giật phi thân thể lắc lư ở giữa phản phất tại nháy mắt biến thành một đoàn sương mù kinh khủng t ố i ả n h tại hư không chống dông thoáng hiện lên hung hăng hướng về tô chính nam trên thân quất tới tuyệt mệnh chân phàm giai tuyệt phẩm võ kỹ động nhiệm ở giữa kinh khủng thối ảnh như cùng u phong quất vào mặt quét ngang hết thảy tô chính nam căn bản không kịp phản ứng quân giật phi cái này một chân đã đến trước mặt hắn phanh một tiếng tô chính nam còn chưa kịp phản ứng quân giật phi cái này một chân liền hung hăng quét hai má của hắn phía trên a tô chính nam hét thảm một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta cây gậy chúc liền món hàng này lại còn là liêu thành thập đại thanh niên cao tay ta xem hắn tại trên bảng xếp hạng sẽ đem cái này thập đại cao thủ ủy danh kéo thấp một cái cấp bậc a còn không bằng ta bên trên đâu béo hổ cười hì hì nói cây gậy trúc gật gật đầu một mặt nghiêm túc nói không sai dựa theo người này thực lực ta cảm giác cùng chúng ta đơn giản m ọ t cấp bậc tuyệt đối bỏ tiền mua xếp hạng ai thế phong nhật hạ a thời đại này cái gì cũng có giả sáu các ngươi sáu tô chính nam nguyên bản là tức giận sôi sục lại bị cây gậy trúc cùng béo hổ kẻ s ư ớ n g người hòa nói lập tức tức giận thổ hết hôn mê bất tỉnh đi thôi sáu quân g ậ n phi mặc dù đánh bại tô chính nam nhưng cảm giác làm chuyện bé nhỏ không đáng kể đ ồ n dạng sắc mặt không hề bận tâm lão đại ngài thế nhưng là đánh bại tô chính nam chẳng lẽ không nên bày tỏ một chút sao béo hổ cười hì hì nhìn xem quân giật phi đúng vậy à lão đại tô chính nam thế nhưng là liêu thành thập đại thanh niên cao tay xếp hạng đệ tứ không phải lam diệu phong hòa chu khải hàng này có thể so sánh được cây gậy trúc cũng nhìn xem quân giật phi cười nói biểu thị cái gì chẳng lẽ còn thua chiên gõ chống đốt pháo sao quân giật phi lắc đầu rất là coi thường c h ậ n quân giật phi nghĩ tới điều gì nhìn xem béo hổ cười hít mắt nói lão đại ta bỗng nhiên nghĩ tới phía trước các ngươi không phải nói muốn mời ta tại y ê n hoa các đặt bao hết sao hiện tại các ngươi l ã o đại ta chuẩn bị sẵn sàng các ngươi có thể bắt đầu h i ê u kính khu khu sáu tại quân giật phi nói đến đây béo hổ hòa trúc can sắc đều có chút l u n g túng lão đại ngươi không biết lần này về nhà phụ thân đem ta tiền tiêu vặt đều cắt xén b ả y thành bây giờ tiểu đệ ta nghèo muốn đi thanh lâu bán thân sáu đúng vậy à l ã o đại ta cây gậy trúc bây giờ nghèo ăn bữa nay lo bữa mai đều kém mỗi ngày đi lao đại trong nhà người tống tiền cây gậy trúc cũng là một mặt ủy k h ấ t nhìn xem quân giật phi lan quân giật phi rất là bộ dáng ghét bỏ、6. Cùng lúc đó tại l i ê u thành lam gia lam gia tàng b ả o khố ba ngày kiểm kê một lần dưới tình huống bình thường b ả o khố này phòng vệ xâm nghiêm như vậy là không thể nào có người ngoài có thể dễ dàng đi tới nơi này lam gia tàng b ả o khố có nghiêm khắc quy định liền xem như lam gia phụ trách thủ vệ đệ tử tại không có cao tầng dưới sự cho phép cũng không thể tiến vào trong b ả o khố lần này ba ngày kiểm điểm thời gian đến rồi lần này phụ trách kiểm điểm là lam gia tam trưởng lão lam tàng tại hai tên đệ tử cùng đi lam tàng đến đây kiểm kê nhìn xem đứng nghiêm tại bào khố trước đây hai tên lam gia võ giả lam tăng nhàn nhạt gật gật đầu nói như thế nào Không có khác thường tình huống có A. mấy cái kia hộ vệ rõ r à n gật đều cùng l a đầu hộ tại a ta m trưởng tâm t ngài yên chúng lão, đi, có mở ra cửa bảo khố phía sau làm tăng lập tức trận mắt hốc mồm đứng lên thân thể run run dày sắc mặt trắng bệnh bởi vì giờ khác này trong b ả o khố giống tuyết tình hình kia giống như là so liếm qua còn làm sạch chuyện gì xảy ra l a m tăng nhìn xem mấy cái hộ vệ ánh mắt lăng lệ như đ a o chúng ta không biết ta đoàn người vẫn luôn ở lại đây mấy cái hộ vệ đau cả đầu nhưng càng nhiều hơn chính là bị khuất bởi vì bọn hắn thủ vệ thời điểm đích thật là không có phát hiện bất kỳ dị thường nào tình huống nhưng mà b ả o khố này chính là bị trộm sáu lam gia gia chủ lam tùng bây giờ cũng chạy tới khi nhìn đến cái kia giống tuyết bà khố suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh đây chính là lam gia tích toàn trăm năm tích xúc cứ như vậy không còn quân giật phi lão phu cùng ngươi không đội trời c h u n g sáu mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nhưng lam tùng vẫn là thứ nhất đem đối tượng hoài nghi phóng tới liêu quân giật phi trên đầu dù sao hắn hiểm nghi đích thật là lớn nhất lại không nghĩ quân giật phi cũng không biết việc này mặc dù cùng thật sự là hắn có liên quan nhưng kẻ đầu tê i hoàn toàn chính xác không phải hắn tại quân giật phi đại náo lam phủ phía sau cổ nguyên tông thanh thế phát triển không ngừng mỗi ngày cổ nguyên tông hạ h ạ thuốc t phường sinh ý cơ hồ t r ậ n đích mỗi ngày đều là quân giật phi mang đến khả quan thu vào mặc dù không có đầu ngày nóng này nhưng mỗi ngày ít thì, mấy trăm bạn, nhiều thì gần ngàn vạn kim tiền thu vào vẫn là rất khả quan Có đi n qua hơn một mươi ngày cố cơ bản quân giật phi đã là cảm giác mình thời khắc này căn cơ rất kiên cố là nên đột phá tu vi quân giật phi thì thào mà nói cầu nguyên tông phía sau núi quân giật phi nhường tiểu hát tại bên cạnh vì chính mình thủ hộ tiếp đó bắt đầu tu luyện đáng chết nhân loại vậy mà nhường bùn quân khi ngươi hộ vệ không sợ giảm thọ sao mặc dù nhỏ lòng dạ hiểm độc đầu phổi bụng nhưng vẫn là thành thành thật thật ghé vào bên cạnh vì quân giật phi hộ pháp a tiểu hắc trợt phát hiện dị thường nguyên bản l ư ỡ i biếng thần thái không thấy thân thể từ dưới đất đứng thẳng lên ánh mắt kinh dị nhìn xem quân giật phi đỉnh đầu đó là một vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy đang chậm d ã i chuyển động điên c u ồ n g c ắ n nuốt bốn phía năng lượng tiên điệm đây là công pháp gì tiểu hắc khi nhìn đến liêu quân giật phi trên đỉnh đầu luồng khí xoáy ánh mắt trấn kinh dù là nó kiến thức rộng rãi bây giờ cũng là cảm nhận được g i ậ mình năm mươi tám chương năm mươi tám n g n g huyết cảnh trung dai bây giờ quân giật phi khí tức không ngừng kéo lên đang điên cuồng thu nạp bốn phía thiên địa nguyên khí phía sau quân giật phi tu vi bắt đầu từ từ mở rộng ngưng huyết nhị trọng tiên ngưng huyết tam trọng tiên cuối cùng quân giật phi tu vi đột phá đến ngưng huyết tứ trọng tiên cái này đã là đạt đến ngưng huyết cảnh trung cấp nhưng phía sau gông cùng xiềng xích rất mạnh quân giật phi biết bây giờ không thích hợp lại đột phá nhưng kể cả như thế quân giật phi cảm thấy mình thực lực tăng trưởng không thiếu h ắ n giờ phút này sức chiến đấu tuyệt đối so với phía trước cường đại ba thành có thừa tuyệt mệnh chân quân giật phi một giây sau biến mất ở tại chỗ một chân hướng về bên người một khối n a m thạch to lớn quét、tới. vê anh một tiếng quân giật phi cái này một chân trực tiếp đem khối kia nham thạch cho đánh bay ra ngoài vỡ thành một phấn chú ý đây là vỡ thành một phấn mà không phải chỉ là vỡ vụn kinh khủng này trình độ càng lớn không tệ quân giật phi thân thể đứng vững khi nhìn đến một màn này rất là hài lòng quân giật phi tại tu vi từ ngưng huyết cảnh sơ giai đột phá đến ngưng huyết cảnh trung giai phía sau tuyệt mệnh chân cũng cuối cùng đột phá cảnh giới đạt đến viên mãn tuyệt mệnh chân đột phá đến viên mãn cái tia uy lực ít nhất tăng lên gấp ba chẳng những tốc độ càng nhanh hơn nữa uy lực cường hắn hơn ha ha sáu tu vi tăng lên sức chiến đấu càng là tăng lên rất nhiều bất quá vẫn là không đủ sáu quân giật phi rất nhanh thu liễm nụ cười thần sắc nghiêm túc mặc dù thiên đao sẽ không có đ ộ n g thủ nhưng quân giật phi biết chính mình đắc tội thế nhưng là thiên đao biết đại trưởng lão thiên đao sẽ nhân vật quyền thế đối phương tuyệt đối sẽ không liền như thế từ bỏ ý đồ không chắc lúc nào liền sẽ ra tay đối phương nhất định là đang tại điều tra ta và yên hoa các quan hệ một khi hiểu được mình và yên hoa các quan hệ không đậm nhất định sẽ đ ộ n g thủ để lại cho ta thời gian không nhiều lắm quân giật phi hít mắt lại thì thào nói bất quá các ngươi nếu quả như thật dám đến bản công tử nhất định sẽ cho các người một cái to lớn kinh hỷ bây giờ chiến lược vẫn là không đủ bất diệt thánh ma thể tu luyện nhất thiết phải đưa vào danh sách quan trọng chỉ là bất diệt thánh ma thể cần có tài liệu quân giật phi một mực tìm kiếm nhưng vẫn là thiếu mấu chốt một dạng gọi hỏa nguyên thảo vị dược liệu này rất mấu chốt là khác dược liệu không cách nào thay thế chỉ là quân giật phi mặc dù là nhường tâu nguyên giúp mình tìm kiếm nhưng là vẫn không có rơi xuống ai đáng tiếc à chỉ có một đơn đệ nhất trọng tài liệu khó khăn như vậy lấy thu thập sau này dược liệu đoan chừng càng khó có thể tìm kiếm quân giật phi lắc đầu có chút thất vọng xem ra nhất thiết phải sớm ngày đi ra l i ê u thành l i ê u thành tuyệt không phải chính mình nơi ở lâu ở lâu đối với mình phát triển tuyệt đối bất lợi quân giật phi thì thảo mà nói đạo bất quá quân giật phi muốn rời khỏi l i ê u thành nhưng cũng sẽ không bỏ rơi c ổ nguyên tông dù sao đây là phụ thân tông môn hắn ít nhất phải nhường c ổ nguyên tông có độc bá l i ê u thành thực lực lại rời đi cái này cũng mới xem như xứng đáng phụ thân của mình bây giờ c ổ nguyên tông hoàn toàn tại quân giật phi không chế những thứ này c ổ nguyên tông trưởng lão cũng là chung với cùng ủng hộ quân g ậ t phi toàn tông trên dưới chiều khí phồ thịnh dĩ vãng loại kia dáng vẻ dán mua cùng một chỗ không quay lại chỉ là thực lực hay là yếu đi một chút toàn bộ cầu nguyên tông ngoại trừ phụ thân sẽ thấy không có một vị đổi tụy cảnh v õ giả đây tuyệt đối không thành xem ra trước hết nhường nhị thúc trở thành đổi tụy cảnh v õ giả quân giật phi thì thào nói quân giật phi tự nhiên biết quân tiên thành thế nhưng là ngưng huyết cảnh tột cùng v õ giả chỉ thiếu chút nữa chính là đổi tụy cảnh đổi tụy cảnh v õ giả là cựu phẩm thế lực tiêu chí trường kỳ treo lấy tuyệt đối không được dạng này b ắ t phẩm thế lực hoàn toàn có lý do bãi bỏ cầu nguyên tông phẩm cấp phẩm cấp đối với một cái thực lực tuyệt đối không chỉ là tính cách tượng trưng cái kia dính đến tài nguyên cùng danh vọng không phải đơn giản ngôn ngữ có thể hình dung muốn đột phá đổi thủy cảnh độ khó lại so đột phá đến ngưng huyết cảnh muốn khó khăn gấp một mươi m ư ơ i cái ngưng huyết cảnh v õ giả chỉ ít có chín cái trở lên bị ngăn cản ở nơi này một bước quân thiên thành cũng tại ngưng huyết cảnh đỉnh phong yên lặng mấy năm rất nhiều ngưng huyết cảnh tột cùng v õ giả tại không có hoàn toàn đem cầm thời điểm cũng không dám lựa chọn đột phá dù sao một khi đột phá thất bại lần tiếp theo muốn đột phá độ khó tăng lên gấp bội đó không thể nghi ngờ càng không hy vọng nhưng mà nếu có hóa thủy đan lợi nói sát xuất thành công đem tăng mạnh hóa thủy đan là quân giật phi tiếp trước từng sử dụng đan dược đột phá đến đổi thủy cảnh tỷ lệ tăng lên bốn thành dù sao mọi người đều biết cảnh giới càng cao đột phá tỷ lệ lại càng thấp mặc dù quân giật phi biết k h ắ c tăng thêm đột phá tỷ lệ cao hơn đan dược nhưng mà cần có dược liệu quá chân quý hắn bây giờ là không cách nào luyện chế được bất quá hóa thủy đan đối với quân giật phi bây giờ tới nói vẫn là có thể luyện chế mặc dù dược liệu cần thiết cũng rất quý báu nhưng tốn chút công phu vẫn có thể tìm được tông chủ tông nguyên trưởng lão cầu kiến một cái cổ nguyên tông đệ tử đi tới quân giật phi trước mặt a nhường hắn tới q a t a quân giật phi đang muốn đến tông nguyên tông nguyên đúng lúc liền đến thấy hắn lão Sư, tâu nguyên vừa tiến đến liền đối với quân giật phi rất cung kính thi lễ một cái mặc dù lấy quân giật phi tuổi tác chính mình đủ để làm phụ thân của hắn có thừa nhưng tâu nguyên đối với quân giật phi sớm đã thật lòng thâm phục bất giác có bất kỳ cảm giác không tốt tốt sáu quân giật phi không kiên nhẫn k h o á t khoác tay tâu nguyên nhìn thấy quân giật phi thái độ đối với chính mình so sánh với sơ có chỗ đổi mới trong lòng vui sướng nếu như quân giật phi một ngày kia chính mình dù là chỉ có thể trở thành quân giật phi ký danh đệ tử hắn đều đủ hài lòng quân giật phi đang luyện đan đạt thành tựu cao là hắn bây giờ khó mà nhìn theo bóng lưng giống như đom đóm cùng Bản công chuyện ngươi. có tử tìm quân giật phi gật gật đầu đem chính mình cần có mấy vị thuốc nói ra những dược liệu này cũng là tại cổ nguyên tông không có lão sư cái này mấy vị thuốc phần lớn tại liêu thành luyện đan sư công sẽ tìm nhận được mặc dù lượng không nhiều tâu nguyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai đối với trương tiên hạo cười nói a vậy là tốt rồi quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười tâu nguyên trợn tóc mày đối với quân giật phi nói chỉ có một mực gọi thái dương cỏ dược liệu chúng ta liệu thành luyện đan sư công sẽ không có bất quá cái này không quan hệ tại quận thành luyện đan sư công sẽ hẳn chính là có thể tìm được học sinh có thể để người ta đi quận thành lấy làm phiền ngươi quân g ậ t phi gật gật đầu không phiền thức chỉ cần lao sư cần khó khăn đi nữa học sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm được tâu nguyên vô ấ n Đúng, đạo. Tâu n nhiên g tay ớ i c ử cần có c phải h u ệ n Nguyên gì à? Tâu tay vô một cái cười đối với quân giật phi nói ha ha học sinh thật vẫn suýt chút nữa quên đi là lao sư lần trước lời nhắn nhủ d ư liệu thế nhưng là có hỏa nguyên thảo tung tích quân giật phi trong lòng k h ẽ động vội vàng nhìn xem tâu nguyên v ấ n đạo tâu nguyên nhìn thấy quân giật phi cái kia có chút bộ dáng kích động cười nói lao sư chính là quá tốt rồi sáu quân giật phi thần sắc có chút mừng rỡ đối với hắn mà nói hỏa nguyên thảo thế nhưng là quan hệ đến hắn có thể không thể mở bắt đầu tu luyện không được diệt thánh ma thể hy vọng cho dù chỉ là luyện thành bất diệt thánh ma thể đệ nhất trọng đều đối thực lực của hắn sẽ có không nhỏ t ă n g phúc ở nơi nào quân giật phi vội vàng nhìn xem t ô n g nguyên đang phi l o n g phòng đấu giá nghe nói hôm nay đấu giá hội có không ít quý giá dược liệu trong đó hỏa nguyên thảo chính là trong đó một gốc dược liệu t ô n g nguyên đạo hảo lựa này nguyên thảo bản công tử nhất thiết phải cầm xuống quân g ậ t phi thần sắc nghiêm túc lao sư kia buổi tối học sinh tự mình đến cổ nguyên tông đón ngài tâu nguyên nhìn xem quân g ậ t phi quân giật phi nhưng là lắc đầu k h o á t tay h à o nói không cần điệu thấp một chút liền có thể bản công tử tại phòng đấu giá bên ngoài chờ ngươi là tâu nguyên tự nhiên là biết được quân giật phi ý nghĩ sáu màn đêm vung xuống t r ạ n g vạn tối quân giật phi đang muốn đi ra ngoài béo hổ hòa chúc can trận cùng một chỗ cùng nhau tới tìm hắn lão đại người muốn ra cửa béo hổ nhìn xem quân giật phi quân giật phi có chút ngoài ý m u ố n cười nói như thế nào các ngươi hai người này thế nhưng là hiếm thấy tới cửa như thế nào đông nhiên cùng một chỗ cùng nhau tới cửa đâu hắc hắc lão đại hôm nay thế nhưng là năm nay l i quân t giật, giật, giật phi thế nhưng là biết phòng đấu giá này quy mô rất lớn hơn nữa ưu việt rất tại liêu thành không phải có tiền thì có tư cách tiến vào nhất định phải đạt được bọn họ tán thành quân giật phi mặc dù gần đoạn thời gian tại liêu thành phong sinh thủy khởi nhưng phi long phòng đấu giá nhưng lại không cho hắn gửi tới thế mời rõ ràng còn tại quan sát kỳ dù sao quân giật phi thanh danh van dội thời gian quá ngắn vậy c h ú t cười nói lao đại gia hỏa này không biết từ nơi nào làm tới thiết mời nghe nói là có thể mang hai người chúng ta cùng một chỗ vừa vặn đi vào béo h ổ nhưng là có chút mê hoặc nhìn quân giật phi vấn đạo lao đại dựa theo ngài tại liễu thành danh tiếng phi long phòng đấu giá nên n cho ngài đưa tới thiết mời mới đúng à. có trời mới biết quân giật phi cũng không phải hắn để ý hắn để ý chỉ là mình có thể hay không đem hỏa nguyên thảo vô xuống tới bất quá điểm này hắn cũng không phải rất lo lắng lấy hắn bây giờ tài sản nếu như vẹn vẹn chỉ vô xuống cái t ê m một gốc hỏa nguyên thảo sẽ không có quá nhiều vấn đề dù sao hợp huyết đan bây giờ còn tại mỗi ngày liên tục không ngừng vì hắn mang đến kim tệ không quan hệ l ã o đại ngược lại tiểu đệ thiếp mời có thể mang hai người hiếm thấy đương ra làm chủ một lần béo hổ ngược lại là rất hưng phấn ba người cùng tới đến phi long phòng đấu giá bởi vì tới sớm tâu nguyên còn chưa tới quân giật phi cũng không để ý cùng hai người cùng một chỗ tiến phòng đấu giá ngược lại với hắn mà nói chỉ cần có thể mua xuống hỏa nguyên thảo liền có thể chẳng qua là khi béo hổ lấy ra mình tấm thiệp mời kia thời điểm cầm đầu phi long phòng đấu giá thủ vệ nhưng là cười nhạo lên k i n h thường nói một chương giả thiếp mời cũng y đổ tiến vào phòng đấu giá các ngươi quả nhiên là nực cười lan sáu cái gì thiếp mời là giả sao lại có thể như thế đây béo hổ ném đi đại nhân lập tức gấp nếu ngươi không đi chúng ta coi như ngươi là đang nháo chuyện sáu cái kia cầm đầu phi l o n g phòng đấu giá thủ vệ cả giận nói trên thân tản mát ra khí tức cường đại cây gậy chúc nhưng là đem béo hổ kéo qua một bên nghiêm túc hỏi trung thực nói cho ta biết thiệp mời của ngươi ở nơi nào có được khu khu sáu là ta hôm qua tại phòng đấu giá bên ngoài đụng phải một cái tiểu p h i ế n bán cho ta còn bỏ ra ta một trăm kim tệ đâu đang nói đến cái này thời điểm béo hổ còn có chút tức giận bất bình quân giật phi hòa trúc can hai người lập tức bó tay rồi phốc phốc sáu liêu thành tam phế chính là liêu thành tam phế lại còn phải dựa vào lần này ba lạm thủ đoạn lừa dối tiến vào phòng đấu giá coi như vào đi các ngươi có thể vỗ xuống bất kỳ thứ nào bảo vật sao nói chuyện là một gã áo xanh nữ hải khuôn mặt rất thanh tú động lòng người đứng bên cạnh hắn là một gã mậu làm trang phục c ăn mặc dáng người điệu điệu tuyệt mỹ thiếu nữ sợ quân du béo hổ rất là kích động nhìn cái kia l à m ý trang phục thiếu nữ t â y gậy trúc cũng là hưng phấn không nháy một cái nhìn xem gọi là sợ quân du nữ hải Cái năm à là y gọi hải sở quân du nữ h t mươi chín chương năm mươi chín hỏa nguyên thảo mặc dù quân giật phi chưa từng cùng đối phương giao thủ nhưng chỉ bằng vào khí tức quân giật phi cũng có thể cảm thụ được ra đối phương so với thập đại thanh niên cao tay đệ tứ tô chính nam là cường đại hơn nhiều khó trách tại l i ê u thành thập đại thanh niên cao trong tay xếp hạng thứ hai quân giật phi cũng nhận ra đứng tại sở quân du bên người gọi n g h i phương là nghiêm gia nhị tiểu thư mặc dù sở ra cùng nghiêm r a tại liễu thành không tính cựu phẩm thế lực nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường nhìn cái gì đấy chỉ các ngươi loại tánh tình này khi nhìn đến sở quân du cùng nghiêm phương đều rời đi cây vậy chúc cùng béo hổ hai người đều không có hồi hồn quân giật phi đứng tại bên cạnh hai người đều cảm thấy xấu hổ Khúc, khúc, khúc Tây vậy chúc cùng béo hổ hai người lập tức lấy lại tinh thần, chỉ là ánh mắt còn nhìn chằm chằm hai nữ rời đi phương hướng. Lão đại, đây chính là thành đệ nhất mị, nữ danh Cây cùng tức còn sáu. liễu đây gậy lấy người lập nữ nữ béo Lão lại rời đi đại, là là mắt mị đệ béo hổ mới nói được cái này liền bị quân giật phi khoát tay chế trụ thản nhiên nói thần tượng của các ngươi không muốn đại biểu ta sáu lão đại ngươi thật chẳng lẽ không động tâm béo hổ hòa trúc c a n nhìn xem quân giật phi mỹ nữ cùng ta như phù vân quân giật phi quang minh l ắ m l i ệ t đạo lão đại ngươi có phải hay không sáu béo hổ hòa trúc c a n đều thần sắc cổ quái nhìn chăm c h ú quân giật phi phía dưới một chỗ sáu lan sáu quân giật phi nổi giận bây giờ chúng ta vẫn là suy tính một chút như thế nào đi vào đi ta nói béo hổ sớm biết ngươi sẽ không kháo phổ cái tia tiểu phiến mà nói ngươi cũng tin bây giờ mất mặt xấu hổ a cây gậy trúc rất là coi thường nhìn xem béo hổ béo hổ có chút bị khuất túi đầu nói ta thế nào biết đám người kia hư hỏng như vậy đâu đi nhanh một chút ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới những cái kia phi l o n g phòng đấu giá hộ vệ khi nhìn đến quân giật phi béo hổ bọn người bây giờ còn ý ở chỗ này không đi tiến lên đuổi bọn hắn thần sắc rất là coi thường dáng vẻ các ngươi mắt cho coi thường người khác ta là lý gia thiếu chủ sáu ta là hàn gia thiếu chủ cây gậy trúc cũng nói theo hộ vệ kia hơi kinh ngạc l ư ờ n hai người một mắt rõ ràng không nghĩ tới hai người còn có chút lai lịch Hàn、so、ra cây ù n g l vậy chúc cùng béo hổ hai người lập tức giận dữ cũng rất là bế khuất bọn hắn xem như liếu thành lý gia cùng hàn gia thiếu chủ thậm chí ngay cả một cái phòng đấu giá còn không thể nào vào được tự nhiên là cảm thấy rất phiền mượn chỉ là quân giật phi từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh lão đại nhường ngài mất mặt theo béo hổ có chút ấ y n ấ y nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhưng là rất bình tĩnh đạo yên tâm đi lão đại ta mang các ngươi đi vào a lão đại n g ư ơ i cho mời thiếp béo hổ trên dưới d ò xét liêu quân giật phi vài lần có chút hiếu kỳ đúng vậy a lão đại n g ư ơ i cho mời thiếp liền sớm nói a làm hại chúng ta ở đây phi công lo lắng sáu suýt chút nữa mắc cỡ chết người sáu cây gậy chúc có chút toán trách nhìn xem quân giật phi ai nói cho các ngươi biết lão đại ta có thích mời quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười lão đại ngài không phải là muốn xông vào a béo hổ hòa chúc can hai người khiếp khiếp nhìn xem quân giật phi một bộ khác biệt lưu hợp ô thần sắc quân giật phi lắc đầu gõ hai người một cái khấu đầu cười mắng các ngươi muốn đi đâu lão đại ta không có thể mời nhưng có người sẽ có hắn sẽ mang bọn ta đi vào Ai? béo hổ hòa chúc can hai người đều rất là tò mò theo bọn hắn nghĩ quân giật phi nhưng là toàn bộ liêu thành các đại thế lực công địch không biết một thế lực nào có thể giao hảo hắn những hộ vệ kia đều có chút khinh thường tất cả cho rằng quân giật phi là ở k h o á c lác trên thực tế nơi này t i ế t mời là có nghiêm khắc danh n g ạ h ạ n chế một chương t i ế t mời tối đa chỉ có thể mang một người đi vào có thể không có danh lạch hạn chế tiến vào phòng đấu giá tại liêu thành không cao hơn số một bàn tay bọn hắn tự nhiên bất cho rằng quân giật phi có thể nhận biết kẻ trâu b ò như vậy có thể nhận biết kẻ trâu b ò như vậy chính mình tự nhiên bất sẽ thiếu thế i t mời đông nhiên một chiếc xe ngựa chậm d ã i lai、like、tới xe ngựa này là màu đen rất là điệu thấp liên đuổi mã mã phu đều rất phổ thông nhưng phòng đấu giá tổng quản nhưng là một đường chạy c h ậ m đi qua tô trưởng lão ngài n ể mặt bản phòng đấu giá đ ồ n g tất sinh huy a cái tia tổng quản đứng tại bên cạnh xe ngựa trên mặt chất đầy đủ cười thậm chí còn hỗ trợ đem ngựa xe xe màn sốc lên bốn phía đang tại phòng đấu giá bên ngoài khách mời đều là một mặt trấn kinh phải biết cái này phi long phòng đấu giá tổng quản luôn luôn là n g ư ỡ bức c ầm ẩ m rất nhiều gia tộc thủ lánh mặt m ũ i cũng không bán lúc nào đối với người khách khí như thế chẳng lẽ là đại nhân vật gì người chung quanh đều có chút tò mò chờ trên xe ngựa người xuống tới phía sau không ít người nhận ra xe ngựa này chủ nhân thân phận bừng tỉnh đại ngộ đại nhân vật này chính là luyện đan sư công biết trưởng l ã o tông nguyên phải biết luyện đan sư công sẽ vô luận mặc kệ ở nơi nào cũng là không thể bỏ qua quái vật khổ bên trong tùy tiện đi ra một người cũng không cho phép tội t h ú n g chi là luyện đàn sư thân phận trưởng lão liền xem như bỏ qua một bên tâu nguyên trưởng lao thân phận đối phương vẫn là một cái năm phẩm luyện đàn sư đối với cái kia tổng quản nhiệt huyết tâu nguyên chỉ là hơi gật gật đầu mặc dù đối phương sau lưng có thế lực lớn đang chống đỡ nhưng đối phương bất quá là một cái tổng quản mà thôi còn không cách nào làm cho tâu nguyên quá để ý ánh mắt của hắn tại bốn phía lửa qua dường như đang tìm gì cuối cùng khóa chặt liễu quân g i ậ t phi chỗ hai mắt tỏa sáng vội vàng bước nhanh hướng về quân giận phi đi đến a năm cái kia vài tên thanh niên có lai lực lớn t ổ n g quản tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ cái này định bợ tâu nguyên cơ hội xưa nay cái này tâu nguyên đấu giá hội là thỉnh cũng không mời được đều bị hắn cự tuyệt lần này tâu nguyên n g u y ệ n tới đối với cái kia tổng quản tới nói là thay phòng đấu giá làm quảng cáo sông a công tử ngài đợi lâu tâu nguyên vẻ mặt tươi cười nhìn xem quân d ậ t phi ẩn ẩn mang theo cung k í n h những cái kia phụ trách giữ cửa phòng đấu giá hộ vệ một bước mà lại là hoàn toàn động ngay cả mình tổng quản đều phải định bợ nhân vật bây giờ vậy mà hô đối phương công tử chính mình lúc trước còn muốn xua đổi nhân ra mấy cái hộ vệ bỗng nhiên cảm thấy mình cổ lạnh s i u s i u không biết tổng quản biết mình đắc tội mấy cái này công tử Có thể hay h k ân đi vào đi quân giật phi nhàn nhạt lường mấy cái kia hộ vệ một mắt cũng không có tính toán lấy thân phận của hắn tự nhiên bất sẽ cùng mấy cái hạ nhân tính toán h ừ mắt chó coi thường người khác t r ầ n to mắt chó của các ngươi nhìn ra mấy cái như thế nào đi vào quân giật phi không so đo nhưng không trở ngại béo hổ hòa trúc can bắt đầu đắc ý lên bây giờ hung hăng ra mấy ngụm khắc khí những cái kia giữ cửa hộ vệ túi đầu tự nhiên bất dám lên tiếng thần xác sợ hãi bởi vì t â nguyên quan hệ cái kia tổng quản tự mình vì bọn họ mở x ố một phòng khách đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt ta l i ê n xem như thành chủ tới đoán chừng cũng không nhất định có thể và o ở số một phòng khách cái này khiến quân giật phi đối với thời đại này luyện đan sư địa vị có cao hơn nhận biết sáu tâu nguyên tại luyện đan sư công sẽ còn có đan dược m u ố n luyện cho quân giật phi lưu lại một chương tinh tạp rời đi dù sao hắn lưu lại ngược lại đối với quân giật phi không phải là chuyện tốt tấm kia tinh cực lớn ngạch độ tinh tạp quân giật phi cũng là thịnh tình không thể chối từ khi nhìn đến tâu nguyên cái kia thần cầu ánh mắt mới nhận lấy bất quá quân giật phi dự định không đến bất đắc gì dưới tình huống tận lực không cần tấm thẻ kia lão đại ngài quáng u ngài lúc nào cùng tâu nguyên trưởng lão có một chân béo hổ ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo ta đi sáu cây vậy chúc ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là có một chân hẳn là có quan hệ không biết nói chuyện không ai coi ngươi là c ầ m điếc t â y vậy chúc có chút bất mãn nhìn xem béo hổ h ắ c h ắ c một dạng ý tứ đi béo hổ hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu quân giật phi không có trả lời chỉ là thản nhiên nói đừng nói những người này đấu giá hội sắp bắt đầu phòng đấu giá đấu giá sư là một gã bụng vệ mập mạ hình thể lại nhiên bất so béo hổ kém bao nhiêu trung k h mười phần âm thanh rất có lực xuyên đấu mỗi một câu nói nói ra cũng có thể làm cho tại chỗ khách mời nghe rõ ràng mà ở tràng có tư cách tiến vào bao xương không cao hơn ba mươi người tuyệt đại đa số cũng là tiến vào đệ nhất lâu hàng ghế giải bất quá cho dù là trên ghế giải cũng đều là liêu thành nhân vật có mặt mũi tại chỗ tăng thêm bao xương khách quý ư ớ c chừng có vượt qua ba trăm tên khách mời phi l o n g phòng đấu giá quả nhiên bất thẹn là liêu thành đệ nhất phòng đấu giá đích thật là có không ít vật thú vị nhưng đối với quân giật phi không có cái gì tác dụng quá lớn là lấy hắn cũng không ra tay chỉ là đang nhắm mắt dưỡ thần cuối cùng đến rồi dược liệu đấu giá thời khắc liên tiếp vài cọn g dược liệu đi qua giá cả cũng đấu giá được liêu thiên giá cả năm nghìn vạn kim tệ đây vẫn chỉ là một gốc dược liệu giá cả kế tiếp là hỏa nguyên thảo hỏa nguyên thảo là hỏa thuộc tính dược liệu mọi người đều biết thuộc tính dược liệu rất khó được thậm chí một năm cũng không chắc chắn có thể xuất hiện một gốc lần này đại gia nhất định muốn chắc chắn cơ hội à. người bán đấu giá kia nước miếng văng tung tái đạo quân giật phi sớm đã mở mắt ra chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại đấu giá sư bên cạnh tên kia nha hoàn trong tay bưng trên mâm bên trong là một gốc lớn chừng bàn tay dược liệu màu lửa đỏ tiên diễm n ấ t t h ả ra lửa nóng khí、tức. Tại chỗ nhiệt độ tại tăng trăm nhiệt liệu dưới, chỗ dược khốc ảnh hưởng dưới, tăng lên mấy trăm độ, khốc nhiệt khó nhiệt. lên độ độ, mấy quân giật phi hít mắt lại ánh mắt lộ ra năm chắc phần thắng chi ý bây giờ giá quy định một trăm vạn kim tệ mỗi một lần tăng giá không ít hơn m ộ ư ơ i vạn kim tệ bây giờ bắt đầu đầu ra sáu người bán đầu giá k i a hô một trăm năm mươi vạn hai trăm vạn h ỏ a nguyên thảo đưa tới không nhỏ độ chú ý lập tức có khách mời bắt đầu ra giá, giá giá cả liên tục tăng lên rất nhanh hơn lên tới một vạn quân giật phi không có ra tay bởi vì hắn cảm thấy hỏa nguyên thảo vượt xa cái giá này bốn vạn đây là số hai mươi phòng khách chuyển tới âm thanh là một cái tuổi trẻ nữ hải bốn nghìn vạn đã không sai biệt lắm đến rồi cực hạ giá tiền này lập tức đánh lui khác người cạnh tranh dù sao giá tiền này là siêu việt khi trước tiên giới quá kích thích lão đại cái này bốn nghìn vạn kim tệ b à y ở trước mặt ta đoán chừng có thể đem ta cả người đều trôn a béo hổ khá là kích động nói năm nghìn vạn quân giật phi hô béo hổ sáu cây gậy trúc sáu tại số hai mươi trong dạp một cô gái t h ở phì phò chính là lúc trước tại phòng đấu giá bên ngoài quân giật phi cây gậy trúc béo hổ ba người đụng phải nghiêm p ư ơ n g tại bên người nàng chính là lam ý trang phục thiếu nữ sở con du đáng giận rốt cuộc là ai sáu mắt thấy liền có thể vỗ xuống hỏa nguyên thảo c ư nhiên bị người chặn ngang một cây nhường nghiêm vương rất khó chịu cùng chúng ta nghiêm ra s o t i ề n chê cười sáu nghiêm vương tiếp tục hô năm ba trăm linh vạn sáu vạn số một bao xương quân giật phi không nhanh không c h ầ m đạo đáng giận sáu nghiêm vương không nghĩ tới đối phương căn bản không cùng nàng đánh rằng co trực tiếp hô sáu vạn khi thế kia để cho nàng cảm thấy ngạt t ở lựa này nguyên thảo là muốn cho mình đệ, đệ luyện chế hỏa thuộc tính đan dược chuẩn bị nhưng là không phải thật không thể thiếu cuối cùng nghiêm vương vẫn bỏ qua tức chết lao nương rốt cuộc là ai dám cùng lao nương tranh sáu nghiêm vương lông mày dựng thẳng sở quân du thản n h i ê nói n số một bao s ư n g ư ờ i số một phòng khách rốt cuộc là ai phủ t h à n h chủ nghiêm vương lúc trước không có ở bên ngoài là lấy không biết số một phòng khách rốt cuộc là thần thánh phương nào sáu t h ư ợ n như là quân giật phi thanh em sáu sở quân du có chút không xác định sở quân du đối với quân giật phi ấn tượng còn dừng lại ở dĩ vãng mấy gia tộc lớn tụ hội đụng phải cái kia khiếp nhược tiểu nam hải hình tượng âm thanh hơi có quen thuộc nhưng không dám xác định là hắn tăng thêm lúc trước quân giật phi cũng không nói lời nào là lấy nàng cũng chỉ là ngờ tới mà thôi sáu mươi chương sáu mươi h u y ề n không thạch đáng g i ậ n sáu bất kể là người nào nghiêm phương đều cảm thấy rất phẫn nộ nhưng là bất đắc dĩ dù sao đối phương hoàn toàn chính xác ra giá cao hơn hắn cuối cùng hỏa nguyên thảo rơi vào liếu quân giật phi trong tay tổng quản tự mình đưa đến trong dạp cho hắn quân công tử bởi vì ngài là t â nguyên trưởng lao khắc nhân cho nên bản tổng quản làm chủ cho ngài bớt hai mươi sáu tổng quản nhìn xem quân giật phi cung kính nói cái này ưu đãi biên độ không thấp trực tiếp giảm mất hơn mười triệu kim tệ quân giật phi chỉ cần giao bốn mươi tám triệu kim tệ liền có thể đối với cái này quân giật phi vẫn là rất hài lòng cảm tạ sáu quân giật phi cười cười tại nơi tổng quản sau khi rời đi béo h ổ nhìn xem quân giật phi có chút giật mình hỏi lão đại ngài đ ế n rồi hao tốn hơn bốn ngàn vạn liền mua như thế một cây cỏ quân giật phi nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay tản ra nhiệt lượng hỏa nguyên thảo thản nhiên nói các ngươi biết cái gì cứ như vậy một cây cỏ đối với các ngươi lão đại ta tới nói vạn kim khó cầu b é o hổ h ò a trúc can hai mặt nhìn nhau đều có chút buồn bực có thể giờ khác này ở bọn hắn rất muốn nói thế giới của người có tiền bọn hắn không hiểu tiếp xuống đấu giá hội tại quân giật phi xem ra cũng có chút một thẻ những thứ khác bảo vật hắn đều không phải quá cảm thấy hứng thú bất quá nếu đã tới mở mang kiến thức một chút cũng không tệ t i ế p trước xem như thiên tả công tử quá nhiều bảo vật chỉ cần hắn ưa thích đều có người hấp tấp đặc biệt đưa lên cho nên ở phía sau tới phòng đấu giá nơi này hắn tới càng ngày càng ít bây giờ có cơ hội lại ôn lại một chút cũng không tệ phía sau bảo vật có mấy thứ cũng vỗ tới vượt qua năm nghìn vạn giá trên trời trong đó một thanh tạ i quân giật phi xem ra cũng không tệ hàn thủy kiếm lấy bảy nghìn vạn kim tệ giá cả bị số hai mươi bao xương một cô gái chụp đi bất quá cô gái này không phải lúc trước cùng quân giật phi đấu giá một cái kia là nàng quân giật phi trong đầu xuất hiện một vị lam y trang phục tú mỹ tuyệt luân nữ hải s ợ quân du kế tiếp muốn đấu giá một khối quán g thạch khối quán g thạch này tài liệu kỳ lạ không phải vàng không phải ngân cực kỳ cứng rắn dùng đỉnh cấp bảo khí cũng khó có thể đánh vỡ hơn nữa nó ẩn chứa sắc khí chúng ta gọi hắn là huyền sắt thạch một chút tu luyện k ỳ môn vũ kỹ võ giả có thể rất cần nó đầu giá sư nhìn thấy hiện trường ồn ào náo động đứng lên rất là hài lòng hắn tự nhiên nhìn ra tại chỗ đối với huyền sắt thạch tâm động khách mời không thiếu này liền càng có lợi hơn với hắn đấu giá khối này huyền sắt thạch chỉ cần cạnh tranh cái này huyền sắt thạch giá cả không thấp vậy mà huyền không thạch tại bên trong một gian phòng quân giật phi khi nhìn đến khối kia mỏ sắt thời điểm thần sắc cũng không nhịn được kích động bởi vì hắn tự nhiên nhìn ra vậy nơi nào là cái gì huyền sắt thạch rõ ràng là huyền không thạch tại quân giật phi tiếp trước ch h u y ề n không thạch đây chính là dùng để luyện chế nạp giới tài liệu quý giá vô cùng cái này h u y ề n không thạch tại thượng cổ kỳ thời điểm đều xem như tương đối hiếm tài liệu đương nhiên thời điểm đó quân giật phi xem như thiên t à c cùng công chủ tài liệu này tự nhiên bất thiếu nhất thiết phải vỗ xuống tới quân giật phi cũng là rất tâm động cái này h u y ề n không thạch hắn có thể dùng đến luyện chế nạp giới xem như người từng trải quân giật phi tự nhiên rất rõ ràng nắm giữ một khối nạp giới tầm quan trọng có thể nói nắm giữ nạp giới là hành tẩu thiên hạ cần thiết bảo vệ giá quy định một nghìn vạn kim tệ sáu bây giờ bắt đầu đầu ra sáu mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm vạn kim tệ đầu giá sư hô hai nghìn vạn số hai bao xương khách quý ra giá giờ khác này ở số hai trong dạng một cái thanh niên mặc áo trắng công tử ca thần xác mang theo một k i a khát vọng thì thảo nói cái này h u y ề n sát thạch bản công tử m u ố nó n thế nhưng là bản công tử tu luyện sát công tự nhiên bảo vật ba nghìn vạn ba nghìn năm trăm vạn cái này h u y ề n sát thạch rõ ràng rất nóng môn trong khoảng thời gian ngắn liền nhảy lên tới ba nghìn năm trăm vạn kim tệ nhưng mà quân giật phi vẫn là không có ra giá bởi vì hắn biết huyện sát thạch danh giới cuối cùng rất xa cao hơn những thứ này giá cả chỉ là khi nghe đến số hai phòng khách có người đấu giá đưa tới chú ý của hắn có thể đi vào số hai bao xương khách quý thân phận tự nhiên là không phải bình thường đương nhiên mặc dù là như thế quân giật phi cũng sẽ không để ý cái này h u y ề n không thạch hắn đồng dạng là tình thế bắt buộc cạnh tranh v ẫ n t ạ i tiếp tục rất nhanh giá cả liên tục tăng lên cuối cùng đạt đến tám vạn bốn phía đ ầ u giá khách quý đã càng ngày càng ít dù sao tại chỗ khách mời mặc dù cũng là thủ lĩnh các địa thế lực nhưng mà tám vạn vẫn đối bọn hắn không phải một số lượng đỏ tám vạn chính là số hai trong dạp khách mời ra giá bốn phía một trận trầm mặc tám vạn còn có cao hơn sao đây chính là có thể phụ trợ tu luyện h u y ề n sát thạch qua cái thôn này liền không có cái tiệm này chư vị tuyệt đối không thể bỏ qua sáu đấu giá sư tại nước miếng văng tung tái đạo tại bên trong một gian phòng quân giật phi khi nghe đến người bán đấu giá này mà nói lập tức hết ý kiến cái này huyền không thạch lúc nào doanh số bán hàng trở thành phụ trợ tu luyện tại thượng cổ kỳ thời điểm người bán đấu giá này lời nói này đi ra đoán chừng sẽ bị luyện khí sư đánh chết chín vạn quân giật phi cuối cùng ra giá tại quân giật phi bên người béo hổ hóa trúc căn đều không còn gì để nói nhìn xem quân giật phi lão đại ngài điên thật rồi tốn n h i ề u như vậy kinh tệ chính là vì mua khối kia tảng đá vụn quân giật phi nghe được tảng đá vụn ba chữ lập tức khuôn mặt co quắp một cái cho dù là tại thượng cổ k ỷ cái kia tài nguyên dư thừa trung vực cũng không có ai dám nói huyền không thạch là tảng đá vụn bằng không luyện ký sư thứ nhất không đáp ứng lão đại ta tự có chủ trương quân giật phi lười nhác cùng bọn hắn g i ả n giải g tại số hai trong dạp trắng y dì thanh niên lập tức nổi giận máng cái nào hôn t r ư ớ n g dám cùng bạn công tử cấp huyền sát thạch đứng tại trắng y dì thanh niên bên người một cái tay sai ăn mặc lão giả đối thoại y t thanh niên cung kính nói nhị công tử là bên trong một gian phòng khách mời số một phòng khách chẳng lẽ là tâu nguyên đại sư trong y g ì thanh niên đang nói đến tâu nguyên thời điểm t h ầ n sắc cũng là loẽ lên một địa kiên kỵ sáu nghe thanh â m cần phải không phải tâu nguyên cái tia tay sai ăn mặc l á o giả suy nghĩ một chút đạo không phải tâu nguyên liền có thể h ừ nếu như là tâu nguyên đại sư bản công tử ngược lại còn có thể cho đối phương mặt mũi nhưng nếu như chỉ là tâu nguyên đại sư người bên cạnh tại cáo mượn o ă i hùng bản công tử cũng sẽ không k h á c h khí cái k i a huyền sát thạch đối bản công tử rất trọng yếu tâu nguyên thanh â m lạnh lùng đạo chín mươi lăm triệu số hai phòng khách đạo một ức quân giật phi ung dung nói thời khắc này phòng đấu giá không khí hiện trường rất là khẩn trương phòng đấu giá nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm bây giờ hoàn toàn là số một phòng khách cùng số hai phòng khách chi tranh người ở chỗ này tự nhiên biết hai cái này số thứ tự phòng khách đại biểu đ ỉ n h cấp q u y ề n quý số hai mươi trong dạp thật sự chính là quân giật phi thanh âm của hắn không sai được bọn họ là vào bằng cách nào lại còn tiến vào số một phòng khách quá kỳ quái nghiêm phương có chút mê hoặc đạo có lẽ là cùng bên trong một gian phòng khách quý cùng một chỗ tiến vào a sở quân du vân đạm phong kinh đạo ừ liền xem như trà trộn vào tới lại như thế nào còn không phải một phế vật sáu nghiêm vương đối với quân giật phi béo hổ cây gậy chúc ba người thành kiến rất sâu tại nàng trưởng thành thế giới bên trong ba người vĩnh viễn là bị gia tộc dùng để làm mặt trái tài liệu giảng dạy giáo dục bọn họ là lấy vô luận ba người như thế nào biểu hiện nghiêm vương đối với ba người ấn tượng khó mà đổi mới phế vật không hẳn vậy quân giật phi trước đây không phải đánh bại liêu thành các đại thế lực thủ lĩnh chuyện này còn làm đến sôi sùng sục lên hiện tại liêu thành khắp nơi đều tại ngay đồn hắn mới là liêu thành thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ một mình hắn liền có thể nghiền ép liêu thành thập đại thanh niên cao tay sợ quân du thản nhiên nói người tin không một cái trước đây phế vật sớm chiều ở giữa bạo phát hơn nữa tại l à m gia chiến y ế n tiệc đánh bại tham gia hiến hội tất cả trong thế lực cường giả nghiêm v ư ơ n g nhìn xem sở quân du ngữ khí giọng niệm ai hỏi không tin chăm nghe không bằng một thấy sở quân du thản nhiên nói bất quá cái này quân giật phi chỗ ở tông môn không phải có chút lụi bại sao như thế nào có tiền như vậy nghiêm v ư ơ n g thần sắc vẫn còn có chút mê hoặc cảm thấy rất cổ quái chỉ là nghĩ đến lúc trước đối phương đoạt mình hỏa nguyên thảo nàng liền tức giận nghiến răng nghĩ lợi bây giờ giá cả vẫn tại liên tiếp lên cao đạt đến một trăm ba mươi triệu cái này đã là cực kỳ khủng bố con số người bán đầu giá kia c ư ờ i không ngậm mồm vào được dù sao ban đầu giá giá cả càng cao h ắ n rút thành tự nhiên là càng cao một trăm ba mươi triệu tự nhiên là quân giật phi hô bất quá vàng này tệ đã không sai b i ệ t lắm đem trong khoảng thời gian này bán hợp huyết đan gia sản đều hết sạch cũng may cái giá tiền này số hai bao xương khách quý cũng chịu đựng không nổi không có cùng quân giật phi tranh đoạt cuối cùng số một phòng khách cùng số hai phòng khách chi tranh lấy quân giật phi thủ thắng cái kia huyện sát thạch hoặc giả thuyết là huyện không thạch cuối cùng rơi xuống liêu quân giật phi trong tay rất nhanh h u y ề n không thạch được đưa đến liêu quân giật phi trong tay đồng dạng là tổng quản tự mình đưa tới hơn nữa như thường lệ bớt hai mươi giá tiền này tám thành giảm đi xem như không nhỏ ước chừng vì quân giật phi tiết kiệm được mấy ngàn vạn kim tệ nhìn xem trong lòng bàn tay n g â n màu đen h u y ề n không thạch n ặ n g c h i ế u ước chừng lớn nhỏ cỡ năm tay đáng tiếc à cái này h u y ề n không thạch bên trong không gian chi tinh quá ít bất quá luyện chế một cái cấp thấp nạp giới miễn cưỡng đầy đủ quân giật phi trong lòng thầm nghĩ cấp thấp nạp giới có một mở không gian mặc dù không gian rất nhỏ cùng kiếp trước quân g ậ t phi có đỉnh cấp nạp giới so ra hoàn toàn không thể so sánh nhưng tạm thời vẫn là đủ dùng rồi bây giờ đã là đấu giá hội cối u quân giật phi lười nhác chờ đợi thêm nữa mang theo béo hổ hòa trúc can cùng rời đi béo hổ hòa trúc can bây giờ còn bị quân giật phi lúc trước hào q u ă n g đạn ngàn vạn kim p h o n g khoáng chân chóng mặt bây giờ hai người đều một bộ như cảm giác như đang ở trong lộng ngay tại ba người đi ra phòng đấu giá thời điểm một đạo tiếng gào to vang lên đứng tại quân giật phi nhúm mày quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái t r ắ n g ý vị thanh niên đứng bên người một cái tay sai t r ắ n g ý gì thanh niên thần sắc lạnh lùng ánh mắt lộ ra khinh miệt tri sắc có gì chỉ giáo quân giật phi nhìn đối phương bộ dáng khí thế hung hăng thần sắc cứng lại lời đầu tiên ta giới thiệu một chút bản công tử dương hiệu bắc trắng y thì thanh niên nhàn nhạt nhìn xem quân giật phi a đã biết vậy có phải hay không có thể lăn quân giật phi rất là bình tĩnh lão đại hắn là phụ thành chủ nhị công tử tại quân giật phi sau lưng cây gậy trúc cùng béo hổ thần sắc có chút bận tâm tới một mức độ nào đó nói phụ thành chủ mới là liêu thành đệ nhất gia tộc so với lam gia phụ thành chủ không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn sáu mươi một chương sáu mươi một kiếm tâm a thì tính sao bản công tử lại không biết hắn chẳng lẽ còn muốn mời hắn ăn cơm k ô n g thành Quân giật phi dọng mai đạo. Người 6. dương hiệu bắc nói rất là thản nhiên đương nhiên xem như phủ thành chủ nhị công tử thật sự là hắn có tư sản như vậy phải không vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không quân giật phi một chỉ điểm sát mà ra công tử cẩn thận sáu vẫn đứng tại dương hiệu bắc bên người tên l á o giả kia thần s ắ c biến đổi vội vàng chắn trước người hắn một q u y ề n tiến lên đón bén nhọn một q u y ề n mang theo vô biên khí thế rõ ràng l á o giả này thực lực cũng cực kỳ không kém nhưng mà l á o giả kia một quyền khoảnh khắc bị quân giật phi một ngón tay bẻ gãy nghiền nát đánh tan kinh khủng chỉ lực thế không thể đỡ hướng về trên người hắn nghiền sắp h h a n m ộ tới Flame, một tiếng.、Quân、giật phi một chỉ này, điểm tại t phi điểm nơi láo giả Quân này, chỉ láo r ư c lực. Láo g ả cả rên tiếng, người giống như khẽ một đứt diều quân giật phi không có để ý lao g i ả kia lại lần nữa một ngón tay hướng về dương hiệu bắc nhờ tới một chỉ này đã là phong tỏa lại dương hiệu bắc dương hiệu bắc xem như phủ thành chủ nhị công tử mặc dù cũng không xếp vào liêu thành thập đại thanh niên cao tay liệt kê nhưng bản thân thực lực cũng sẽ không kém đến đi đâu nhưng mà quân giật phi kinh khủng này một ngón tay nhưng là nhường dương hiệu bắc có mình vô luận như thế nào né tránh cũng không cách nào tránh đi h à o giác thủ hạ lưu t ì n h ngay lúc này một đạo quát trói hai âm thanh t ạ i quân g ậ t phi vang lên bên hai quân g ậ t phi trong đầu khẽ động không khỏi giảm bớt sức mạnh nhưng mà quân g ậ t phi một chỉ này vẫn là điểm vào dương mặc dù quân giật phi ước chừng giảm bất c h í n thành sức mạnh nhưng phải biết quân giật phi kinh thần chỉ thế nhưng là đại viên mãn chi cảnh uy lực vô tận cho dù chỉ còn lại một thành sức mạnh uy lực vẫn nhiên bất yếu ngày sáu dương hiệu bắc kêu t h ả m một tiếng tựa như uống say đồng dạng lảo đảo lùi lại mấy bước sắc mặt t r ắ n g bệnh thần sắc hệ phải đến cực điểm Người 6, Dương Hiểu bắc thần sát quán hận nhìn xem quân giật phi. Dương Hiểu phi. sát giật Một xem phong tuấn con giật phi không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần hào cảm đại ca sáu ba một tiếng tráng y dị thanh niên không nói hai lời một bạn thai tắt ở dương hiệu bắt trên mặt đại ca ngươi vì cái gì đánh ta rõ ràng đệ đệ ta là người bị hại tựa hồ đối với tráng y dị thanh niên cực kỳ e ngại dương hiệu b ắ t rất là ủy khuất b ù mặt chuyện đã xảy ra đại ca ta đều nhất thanh nhị sở chớ có giảm biện chúng ta mặc dù là người của phủ thành chủ nhưng không thể ý thế hiếp người đây là phụ thân phép tắc ngươi chẳng lẽ quên đi sao lúc trước như không phải là vị huynh đài này thủ hạ lưu tỉnh ngươi sớm phế đi trang y thì thanh niên nhìn xem dương hiệu bắc c ầ m thanh lạnh lùn g nói là sáu đại ca sáu dương hiệu bắc mặc dù nội tâm k h n g phục nhưng mà tại ca ca trước mặt nhưng cũng không dám lại nói cái gì lan sáu trang y thì thanh niên đối với dương hiệu bắc q u á t lên tại dương hiệu bắc sau khi rời đi trang y thì thanh niên đối với quân giật phi chắp tay một cái mang theo ảy này nói tại hạ dương hiệu phong đó là xá đệ g i a giáo dạy kém không nghiêm huynh đài chê cười không quan hệ tại hạ quân giật phi quân giật phi đối thoại y t h thanh niên vẫn có hào cảm quân g ậ t phi dương hiệu phong khi nghe đến quân g ậ t phi mà nói lập tức lông mày nhữ lại nếu như tại hạ đoán không lầm huynh đại cần phải chính là liêu thành thập đại thanh niên cao trong tay thiên âm công tử a quân giật phi nhìn xem dương h i ể u phong quân giật phi các hạ chính là nhường yên hoa c á t như ý tiểu tả dẫn vì c h i âm nhân cái vị kia dương h i ể u phong ánh mắt sáng q u ắ c nhìn xem quân giật phi c h i âm nhân không dám chỉ là h i ể u sơ m ộ t hai quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười thật tốt sáu dương h i ể u phong trợt cười to lên kỳ thực đây là hắn cảm thấy thất bại nhất một lần xem như thiên âm công tử hắn đối với mình em luật vẫn là rất tự tin tại kiến thức đến yên hoa các như ý tiểu tả cầm kỹ hắn đối với như ý tiểu tả cầm kỹ cũng rất là tôn sùng nguyên bản cho là mình lại là như ý tiểu tả c h i âm nhân không muốn như ý tiểu tả mặc dù đối với hắn âm luật cũng là tôn sùng đầy đủ nhưng cũng không biểu thị mình là hắn c h i âm nhân quân giật phi là liếu thành nổi danh liếu thành tam p h ế nhưng chính là tiếng này tên bừa bột người nhưng là trở thành như ý c h i âm nhân này đối dương hiệu phong cũng là lớn lao đà kích quân giật phi bản công tử sẽ xuất môn cùng ngươi lĩnh giáo âm luật h i vọng vui lòng chỉ giáo lời rơi dương hiệu phong quay người mà đi có chút ý tứ quân giật phi nhàn nhạt nụ cười cũng không phải quá để ý trở lại cầu nguyên tông quân giật phi chuẩn bị luyện chế nạp giới cũng may nạp giới chủ yếu nhất tài liệu chính là huyền không thạch nhưng tài liệu khác ngược lại là hào thu thập tại trong mật thất quân giật phi bắt đầu luyện chế nạp giới luyện khí trình tự kỳ thực cùng luyện đan rất giống nhau tan tải ngưng hình ngưng kết khắc trận bất quá này đối quân giật phi không có khó khăn quá lớn ở kiếp trước không biết làm bao nhiêu lần chỉ là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực cái này cũng là hạn chế hắn luyện chế thuốc cao cấp cùng linh khí gông cùng x i n xích quân g ậ t phi bắt đầu luyện khí khí hỏa tại khí bên trong lò bắt đầu cháy r ừ n rực đem tài liệu từng cái ném vào khí trong lò Phía trước cũng rất thuận lợi. t a như nhưng n tiếp thành trước ạ i xem như cựu tuyệt tạ quân hạ tự nhiên bất sẽ để cho nổ lô loại chuyện này phát sinh thiên tâm ấn cho ta phong quân giật phi cắn nát ngón tay của mình tại hư không hoạch xuất ra mấy đạo pha ấn đó là mấy cái huyền ảo vô cùng chữ bằng máu tại quân giật phi đem mấy cái này chữ bằng máu viết xong phía sau mấy cái kia huyền ảo chữ bằng máu phảng phất sống lại đồng dạng bắn về phía khí lô tiếp đó chui vào khí bên trong lò không thấy nhắc tới cũng kỳ tại nơi mấy chữ bằng máu phía sau nguyên bản sắp nổ lò khí lô bị chấn áp không còn rung động sau nửa canh giờ quân giật phi mở ra khí lô bên trong nằm một cái chiếc nhẫn màu đen cổ phác t r ầ n trọng tản ra linh động khí tức quân giật phi một thế này lần thứ nhất lượt khí cái này nạp giới dựa theo đẳng cấp phân chia miễn cưỡng có thể xếp vào bảo khí hàng ngũ. ở trên thiên vũ đại lục đủ loại đồ vật bao qua vũ khí có thể chia làm p h à m khí bảo khí linh khí thanh khí thần khí p h à m khí thường thấy nhất bảo khí đã xem như cực kỳ hiếm có mà linh khí cho dù là tại quân giật phi k i ế p trước tới chỗ cũng không phổ biến đả thần tiên chính là linh khí phạm trù cho nên quân giật phi có thể luyện chế ra bảo khí đây coi như là rất khó được dù sao quân giật phi liền xem như sắp nhập vào hai đ ờ i linh hồn tinh thần lực mặc dù vượt xa khỏi thông thường cùng giai võ giả nhưng muốn luyện chế ra bảo khí vẫn nhiên bất đủ c ũ may có kiếp trước nội tình hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa này dù vậy quân giật phi bây giờ vẫn sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi đ ầ m địa dù sao thiên tâm ấn là một loại ngưng kết tinh thần pháp trận bí pháp tiêu hao rất lớn không được nhất thiết phải sớm ngày tu luyện thành linh nguyên dạng này mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích quân giật phi thì thào mà thôi cũng may quân giật phi vẫn là thành công luyện chế được nạp giới cái này nạp giới mặc dù chỉ có một mở lớn nhỏ nhưng tạm thời cũng đầy đủ dùng sáu ân có nạp giới mặc dù chỉ có một mở lớn nhỏ n h ư tạm thời cũng đầy đủ dùng sáu ân có n phi kỳ thực là dùng đao chỉ là khi đó sử dụng đao cũng không phải là bản thân hắn ý nguyện hắn càng ngỡ tích kiếm chỉ là vì kế thừa ý nguyện của phụ thân cuối cùng tại ngắn ngủi trăm năm hắn trở thành đao thần một cái chạm thần đao chém giết không biết bao nhiêu ngày vũ đại lục cao thủ giết thiên vũ đại lục cường giả quỷ khóc thần hảo run dậy không thôi nhưng mà được xưng là đao thần chính hắn cuối cùng không có lĩnh mộ đao tâm đây là thiên tạc ô n g tử t i ế t nối lớn nhất một trong có thể cái này cũng là thiên tạc ô n g tử kiếp trước không có đột phá cực cảnh phạm chủ tiến hơn một bước nguyên nhân nhưng ở hắn bị chấn áp phía trước một năm tại một chỗ kiếm thần di tích hắn thấy được viễn cổ kỷ kiếm thần khắc vào trên vách đá dựng đứng v á c kiếm p h ả nhưng p ấ thấy t đ ợ c một tuyệt t vị h ở kiếm đao đạo bên trên quân giật phi đã đạt đến đình phòng tự nhiên không có dũng khí cải tu kiếm đạo nhưng mà một thế này có thể kiếm tâm giả trong kiếm hoàng giả đối với kiếm hữu thiên sanh lực tương tác tu hành kiếm đạo làm ít công to quân giật phi trong đầu đã tuân r a này đối kiếm tâm người miêu tả tại hắn trong trí nhớ kiếp trước nắm giữ kiếm tâm giả vất quá giải rác hai ba cái hơn nữa người người đều trở thành kiếm đạo hoàng giả liên kiếp trước quân giật phi cũng không dám đối bọn hắn k i n h thường mặc dù hắn được xưng là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân nhưng hắn biết những bao thủ này chỉ là ẩn thế không ra bằng không đối với hắn cũng có thể tạo thành uy hiếp rất lớn ở kiếp trước vì báo tuân tra ta không có lựa chọn một thế này ta chỉ vì chính mình sống được tìm kiếm cái này cũng là vì bù đắp ở kiếp trước tiết mới quân g ậ t phi thì thảo nói quân giật phi đi đến liêu cầu nguyên tông khí lầu đây là để đặt cầu nguyên tông chân tàng bình khí chỗ thân vi cầu nguyên tông tông chủ quân giật phi tự nhiên có thể qua lại không trở ngại tông chủ một cái khoanh chân ngồi tính t ọ a lao giả mặt đầy nếp nhăn nhìn thấy quân giật phi khẽ gật đầu văn gia ra, ra quân giật phi đối với lao giả kia cung kính hô quân giật phi đối với lao giả này ký ức không nhiều chỉ nhớ rõ có ký ức đến nay hắn ở chỗ này lai lịch rất thần bí cũng rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc nhưng hắn biết cái này văn gia già thật không đơn giản tông chủ muốn chọn vũ khí sao văn gia ra, ra nhìn xem quân giật phi mỉm cười nói đúng vậy quân giật phi gật gật đầu đi lầu sáu a nơi đó hẳn là sẽ có thích hợp ngươi bảo kiếm văn gia ra, ra liếc liêu quân giật phi một cái nói đa tạ văn gia ra, ra chỉ điểm quân giật phi biết văn gia ra, ra ở nơi này khí lầu rất nhiều năm làm sẽ không nói nhảm là lấy trực tiếp đi tới lầu sáu lầu sáu binh khí không nhiều quân giật phi trực tiếp đi tới để đặt kiếm vị trí tổng cộng mấy chục thanh bảo kiếm dài ngắn không giống nhau hình thái khác nhau ân cái này muốn thế nào lựa chọn quân giật phi nhữ mày ánh mắt nhất nhất lướt qua mấy cái bảo kiếm cuối cùng rơi vào một cái nhìn không phải quá rõ ràng bảo kiếm phía trên sáu mươi hai chương sáu mươi hai hoàng t u y ề n kiếm kiếm này có chút vết gì lo lộ p h ả n phất thời gian rất lâu không có ai sử dụng qua nhưng chẳng biết tại sao lại hấp dẫn lấy quân giật phi kiếm này ở chỗ này minh châu bị long đong hơn ngàn năm chẳng biết lúc nào văn gia ra đi đến liêu quân giật phi bên người thần s á c cảm thán vì cái gì bản tông cảm giác thanh kiếm này không đơn giản sáu quân giật phi kỳ thực cũng có chút kỳ quái nhiều năm như vậy cho dù là lại không thu hút kiếm cũng không, không có ai sử dụng a ha ha chỗ kiếm này không có ai rút ra đi ra tự nhiên cũng không có người sẽ chọn văn gia ra bất đắc dĩ cười a năm như thế quân giật phi đối với chuôi kiếm này có thể nói là càng tò mò hơn người cho kiếm kiếm cũng cho chủ chỉ có đạt được nó thừa nhận mới có thể rút ra ra nó sáu văn gia ra, ra nhìn xem quân giật phi thản n h i ê nói n có thể cảm giác được chỉ cần có thể rút ra ra nó có thể có thể được tinh thế cơ duyên lao nhi ta cũng từng nếm thử nhưng cùng vô duyên quân giật phi khẽ gật đầu đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân kiếm kia phía trên khắc họa cái này ba cái xưa cũ chưa lớn hoàng tuyên kiếm thượng cung bích lạc xuống hoàng tuyền hào một cái hoàng tuyên kiếm quân giật phi khen ngợi đạo hoàng tuyên kiếm b cùng cùng ông ông b ông ư ơ i n sáu đứng tại quân giật phi bên người văn gia già khi nhìn đến như vậy thần sắc cũng là đậu dung thi thao nói hoàng tuyển kiếm có cảm ứng ngươi nhanh thử xem có thể hay không rút ra hoàng tuyển kiếm quân giật phi gật gật đầu hơi dùng lực một chút h một tiếng v a n giòn hoàng tuyển kiếm lập tức khai phong bén nhọn hàng quang bắn mạnh mà ra cả sành đường bạch quang lập lòe bích phòng sinh huy giống như ban ngày hào kiếm cho dù là lấy quân giật phi kiếp trước ánh mắt vẫn là cảm nhận được hoàng tuyển kiếm bất phàm loại này bất phàm không phải nói thanh kiếm này thật sự có nhiều sắc bén mà là một loại kiếm khí chất loại kia khí chất chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời quân giật phi lông mày nhữ lại cảm nhận được hoàng tuyển kiếm tựa hồ chuyển đến một cỗ tin tức tin tức này nói cho hắn biết muốn chữa trị nó cần tiên huyết cường giả tiên huyết hào sáu, hào sáu. văn gia ra, ra nhìn xem quân giật phi hài lòng cười nói ngươi vậy mà có thể rút ra hoàng tuyển kiếm có thể khiến cho nó lại thấy ánh mặt trời thật đáng m ừ n g à. quân giật phi có thể nhìn ra văn gia ra, ra thật sự rất vui vẻ cảm tạo văn gia ra sáu quân giật phi gật gật đầu tông chủ ngươi là tiểu lão nhân nhìn xem lớn lên ngươi làm sẽ không cô phụ hoàng tuyển kiếm lựa chọn sáu văn gia ra, ra ngữ trọng tâm trường nhìn xem quân giật phi lời này giống như trong thác phản phất tại t i ễ n biệt một vị lão hữu đồng dạng trong lòng cũng rất là hài lòng xem như cường đại luyện khí tông sư hắn tự nhiên biết hoàng tuyển kiếm ẩn chứa một cái khí linh mặc dù khí linh này bây giờ rất suy yếu nhưng hắn rất rõ ràng nắm giữ khí linh bảo kiếm là có nghịch thiên cỡ nào kiếp trước quân giật phi chạm thần nào cũng bất quá vừa mới dựng dục ra khí linh mà thôi vẫn còn tương đối nhỏ yếu cùng cái này hoàng tuyển kiếm bên trong khí linh so ra không thể nghi ngờ vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn quân giật phi có thể tưởng tượng được cái này hoàng tuyển kiếm tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên động địa lai lịch chỉ là đáng tiếc là cái này hoàng tuyển kiếm bây giờ suy yếu đến rồi cực hạ cũng may dù vậy nó thời khắc này đẳng cấp ít nhất cũng đạt tới tam giai phàm khí trình độ bây giờ từ hắn sử dụng ngược lại vừa vặn ân bây giờ nên đi tu luyện một bộ kiếm quyết quân giật phi lưỡng tướng đi tới tàng kinh c ắ t nếu như là quân giật phi không thành vi tông chủ phía trước là tuyệt đối không có khả năng tiến vào ở đây nhưng bây giờ tất nhiên thành vi tông chủ tự nhiên cái này tàng chân c ắ t mặc cho hắn muốn gì cứ l ấ y quân giật phi chọn lựa là kiếm pháp t i ế p trước mặc dù ưa thích kiếm nhưng hắn cuối cùng tu luyện là đao tự nhiên không có liên quan lướt qua kiếm pháp cho nên nhất thiết phải tại c ầ nguyên tông tìm kiếm thích hợp kiếm pháp lôi đ ỉ n h kiếm kim xả cướp hỏa kiếm thiên quang phân ả n h kiếm quân giật phi tìm một phen còn không có tìm được thích hợp bản thân kiếm quyết lấy thực lực của hắn cấp bậc quá thấp kiếm quyết đối với hắn rất đơn giản cũng không cách nào tăng trưởng chiến lược của hắn còn không bằng không tu luyện cái này xuyên vân kiếm phạm giai thượng phẩm kiếm pháp quân giật phi cẩn thận tra duyệt một phen phát hiện cái này xuyên vân kiếm chỉ có ba kiếm nhưng kết hợp kỳ tốc độ hơn nữa mỗi một kiếm đều hư hư thật, thật. kỳ đang kết hợp đang phù hợp quân giật phi khí chất quân giật phi lại tìm tòi một phen không tiếp tục tìm được lúc nào kiếm quyết liền rời đi kế tiếp mấy ngày quân giật phi bắt đầu tu luyện xuyên vân kiếm mặc dù quân giật phi kiếp trước không phải tu luyện kiếm đạo vốn lấy hắn kiếp trước nội t ì n h chỉ là phàm giai thượng phẩm kiếm quyết tự nhiên bất tính là gì hơn nữa quân giật phi thế nhưng là nắm giữ kiếm tâm tu luyện kiếm pháp càng là làm ít công to là lấy tại ngắn ngủn trong mấy ngày quân giật phi liền đem xuyên vân kiếm tu luyện đến viên mãn cảnh giới tốc độ này so với quân g ậ t phi tu luyện vũ ký khác càng nhanh đây chính là kiếm tâm ưu thế quân giật phi thậm chí hoài nghi mình có thể nhận được khẩu nguyên tông hơn ngàn năm cũng không có người lấy được hoàng tuyển kiếm nhận chủ có thể cũng là bởi vì hắn nắm giữ kiếm t ô n giật g phi quân tiên thành từ bên ngoài bước nhanh đến thần sắc nghiêm túc quân giật phi nhìn thấy nhị thúc bộ dáng này biết nhất định là xảy ra chuyện gì nhị thúc có việc gì thế quân giật phi nhìn xem quân tiên thành quân tiên thành nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói giật phi việc lớn không tốt chúng ta tại quận thành nhãn tuyến nhận được tin tức thiên đao sẽ phó hội chủ cao hẳn đem tự mình mang c a o thủ đến đây liêu thành hơn nữa liêu thành những thế lực khác cũng sắp liên hợp lại nhằm vào chúng ta c ầ nguyên tông a năm rốt cuộc đã đến sáu quân giật phi ngược lại là rất bình tĩnh một bộ trong dự liệu bộ dáng giật phi ngươi tại sao cùng người không việc gì đồng dạng đây chính là thiên đao sẽ phó hội chủ mạnh phủ cảnh võ giả không phải vương húc hàng này có thể so sánh sáu quân tiên h thành nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc không sao thiên đao chiếu cố ra tay tại chất nhi sở liệu bất quá chất nhi sẽ không cho bọn hắn cơ hội này quân giật phi thần sắc bình tĩnh đạo giật phi thiên đao sẽ dù sao cũng là bát phẩm thế lực thực lực ở xa chúng ta c ầ nguyên tông phía trên chúng ta không khác lấy chứng chọi đã a quân tiên thành cười khổ nói nhị thúc đây là một đạo khảm chỉ cần chúng ta có thể đánh bại thiên đao sẽ sau này chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận thoát ly thiên đao sẽ bằng không nhị thúc cho là phụ thuộc vào chỉ là b ắ t phẩm thế lực phía dưới cầu nguyên tông còn có thể phát triển sao lần này là một lần nguy cơ nhưng ở chất nhi xem ra càng là một lần kỳ lộ quân giật phi thần sắc bình tĩnh đạo quân tiên h thành kinh ngạc nhìn quân giật phi phản phất lần thứ nhất thấy do hắn đồng dạng giật phi nhị thúc c ủng hộ ngươi mặc kệ về sau có thế nào gian nan hiểm trở nhị thúc đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi quân tiên thành thần sắc kiên định nhìn xem quân g ậ t phi nhị thúc ngài y chất nhi sẽ không để cho chúng ta đi đến một bước kia quân giật phi thần sắc kiên định ai chỉ tiếc nhị thúc chỉ là ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong bằng không chúng ta cầu nguyên tông cũng không như thế không có lực lượng quân tiên thành thở dài một tiếng a a a năm nhị thúc ngài yên tâm ngài rất nhanh liền không còn là ngưng huyết cảnh quân giật phi cười cười giật phi lời này là ý gì quân tiên thành có chút mê hoặc nhìn quân giật phi nhị thúc ngài rất nhanh thì biết quân giật phi thần bí nợ nụ cười là nên luyện chế hóa tùy đan quân g ậ t phi thì thào mà nói lấy quân giật phi thực lực l u y ệ n chế hóa tủy đan tự nhiên bất là cái gì về khó ngày thứ hai giật phi ngươi tìm ta quân tiên thành cất bước đi vào tông chủ điện tại không có ngoại nhân thời điểm quân tiên thành bình thường đều xưng hô quân giật phi tên cái này cũng là hai chú cháu ở chung phương thức dạng này cũng sẽ không lộ ra quá xa cách quân giật phi cũng rất ưa thích phương thức như vậy dù sao tại c ổ nguyên tông hãn ngoại trừ tỷ tỷ liền hòa quân tiên thành thần m ậ t nhất nhĩ thúc ngài tại ngưng huyết cảnh đình phong ngây người nhiều năm đi quân giật phi nhìn xem quân tiên thành quân tiên thành cười khổ một tiếng nói tư chất của ta không bằng phụ thân ngươi đằng sau cứ thế mà suy ra võ đạo t h i lộ nguyên bản làng nghịch thiên mà đi con đường tiếp theo chỉ có càng ngày càng hẹp nhị thúc nếu có đan dược đâu quân giật phi nhìn xem quân thiên thành nhàn nhạt nợ nụ cười đan dược ngươi là nói đột phá đến đội tùy cảnh đội tùy đan quân tiên thành nhìn xem quân giật phi thần s ắ c hơi có chút kích động không sáu không phải đội tùy đan sáu quân giật phi lắc đầu ai nhị thúc tự nhiên biết chân quý như vậy đan dược giật phi làm sao có thể nắm giữ sáu quân tiên thành lắc đầu c ư ờ i khổ mấy năm này mặc dù quân tiên thành một mực tại bên ngoài rèn luyện nhưng k ù thật cũng đều là đang tìm kiếm đột phá đến đội tùy cảnh cơ duyên nhưng tiếc là chính là một k h ỏ a đội tùy đan không nhỏ tỷ lệ có thể bồi dưỡng một cái đội tùy cảnh vó giả các đại thế lực bà khống rất nghiêm cứ ít nhường dạng này đan dược chảy ra lấy quân tiên thành cái này thế lực nhỏ vó giả làm sao có thể nhận được loại đ mấy năm rèn luyện không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể ở bên ngoài rèn luyện hai năm bất đắc dĩ trở lại liễu cầu nguyên tông a năm quân giật phi lắc đầu tự nhiên biết cái này quân tiên h thành là hiệu lầm nhị thúc chất nhi còn chưa có nói xong chất nhi nắm giữ so đổi tùy đàn mạnh hơn hóa tùy đan đột phá đến đội tùy cảnh tỷ lệ đạt đến bốn thành lại thêm nhị thúc bản thân tích lũy đầy đủ hùng hậu cần phải còn có thể tăng thêm hai thành tỷ lệ như thế đột phá đến đội tùy cảnh mặc dù nhiên bất là ván đ ạ đóng tuyển nhưng là không sai biệt lắm quân giật phi nhìn xem quân tiên thành cười nói cái gì bốn thành đột phá tỷ lệ quân tiên h thành giật mình nhìn xem quân giật phi quân tiên h thành thế nhưng là biết bây giờ trên thị trường đã biết giống đang dược tối đa là tăng thêm ba thành đột phá tỷ lệ cái này đã là đi thiên chạy ra lấy tăng thêm một thành tỷ lệ chiếm đa số hai thành cũng là hàng bán chạy như quân giật phi lời nói tăng thêm bốn thành đột phá tỷ lệ cái kia truyền đi tuyệt đối sẽ để vô số võ giả điên cuồng giật phi thật sự sao quân tiên h thành kích động nhìn quân giật phi chấp nhất nhiều năm như vậy quân tiên h thành một khi nhìn thấy hy vọng cũng lại khó mà ư c chế nội tâm thất vọng hớn hở ra mặt sáu mươi ba chương sáu mươi ba nghĩa đ i ệ đương nhiên nhị thúc như không tin có thể lập tức tán bảo quân giật phi ngược lại là rất chắc chắn a a a không nhất thời vội vã sáu tại nhìn thấy quân giật phi nói như thế quân tiên h thành há có không tin lý lẽ quân giật phi lúc này đem hóa thủy đan lấy ra quân tiên h thành tiếp nhận hóa thủy đan thời điểm tay đều có chút run dày dù sao đột phá đến đ ổ i thủy cảnh đây là bất kỳ một cái nào ngưng huyết cảnh vũ giả đ ồ t h à thiết ước mơ huống chi quân tiên h thành tại ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong đã phí thời gian hai năm rồi không được giật phi cái này đan dược quá chân quý nhị thúc không thể như thế í c h kỷ nhận lấy vẫn là giữ lại ngươi về sau đột phá thời điểm lại ăn vào a ngươi bây giờ cũng là ngưng huyết cảnh trung cấp chẳng mấy chốc sẽ đổi u kịp nhị t h u ố c đến lúc đó ngươi càng cần hơn quân thiên thành nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi trong đầu rất xúc động đối mặt với người tu luyện này tha thiết ước mơ đ a n dược nhị t h u ố c lại còn c ự tuyệt nhị t h u ố c yên tâm đi b ă n g vào ta cùng tâu nguyên trưởng lão quan hệ tâu nguyên trưởng lão đáp ứng tại chất nhi đột phá đến ngưng huyết cảnh tột cùng thời điểm sẽ lại cho chất nhi cung cấp một cái hóa tùy đan quân giật phi bình tĩnh đạo a giật phi ngươi lan dược là tâu nguyên trưởng lão cho quân thiên thành một bộ bừng tỉnh đại nộ g á n vẻ chính là quân giật phi cũng không tốt giảng giải thuốc này tới chỗ không thể làm gì khác hơn là đem đây hết thể đều đẩy tới tâu nguyên trên thân ngược lại tâu nguyên là đại đàn sư đẩy lên trên người hắn cũng tốt giảng giải nhị t h u ố c ở đây còn có thích hợp ngưng huyết cảnh trung dai về sau võ giả sử dụng huyết ngưng đan mau sớm giúp giúp bọn ta c ổ nguyên tông để thăng sức mạnh a chúng ta c ổ nguyên tông đi qua thượng thanh hải phụ tử làm loạn thực lực suy yếu lợi hại nhất định phải nhanh chóng khôi phục quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo hảo ra đi xử lý có cái này đan dược chúng ta c ầ nguyên tông rất nhiều trường lão có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến ngưng huyết cảnh bình phong q bây n giờ tại lam gia lam tùng tô bách hồng vạn thông ba người ngồi cùng một chỗ lần này bản tọa lấy đỉnh cấp bảo khí hấp dẫn liêu thiên đao biết sớm tham gia nhìn lần này cậu nguyên tông còn không chết lam tùng thần sắc công tàn đối với quân giật phi tại chế biến thiệt sử dụng cái kêu bảo khí lam tùng bây giờ vẫn cảm thấy trong lòng rún sợ đương nhiên lam tùng không biết quân g ậ t phi sử dụng đả thần tiên phẩm giai vượt xa khỏi tưởng tượng của hán trong vòng bảy ngày các hội chủ chắc chắn sẽ mang theo thiên đao biết cao thủ tham gia đến lúc đó chúng ta chỉ cần trợ giúp cao hội chủ lấy được cái tia đình cấp báo khí những thứ khác mặc cho chúng ta muốn gì cứ lấy lam tùng nhàn nhạt nợ nụ cười ân bất quá trước đây chúng ta vẫn còn cần dòng giã thanh thế mới có thể chỉ cần chúng ta thả ra phong thanh c ổ nguyên tông tất phải thần hồn nát thần tính đến lúc đó có thể không cần chúng ta ra tay liền tan thành mây khói hồng vạn thông rất là bình tĩnh n ở nụ cười a a a vẫn là hồng gia chủ nghĩ chú đáo cứ dựa theo hồng gia chủ lời nói trước đem phong thanh thả ra lam tùng đang nghĩ đến hồng vạn thông chủ ý không khỏi cũng cảm thấy rượu tuyệt quả nhân bất thẹn là có thể tại liêu thành cùng mình ngồi ngang hàng hồng gia gia chủ tại tam đại gia tộc dưới sự liên thủ liếu thành c h ắ p nơi truyền ra không ít tin tức ẩm c ổ nguyên tông sắp đại nạn lâm đầu quận thành thiên đao sẽ đ e m đối với c ầ nguyên tông tiến hành tái quyết đến lúc đó Cổ Nguyên trước ô n g s đây i cho dù là cầu nguyên i đ tông xa suốt nhưng bởi vì thiên đao biết chấn áp xuống không người nào dám công khai cướp đoạt nhưng nếu quả như thật bị thiên đao sẽ loại bỏ cựu phẩm thế lực vị trí cái tiêu c ổ nguyên tông còn không phải mặc người chém giết quân giật phi mặc dù biết tin tức này nhưng cũng không phải quá để ý nhưng quân giật phi không thèm để ý cũng không đại biểu những người khác không thèm để ý tông chủ hiện tại c ổ nguyên tông lòng người bằng hoàng không ít đệ tử len lén rời đi lại tiếp như vậy mà nói chúng ta c ổ nguyên tông thật sự sẽ sụp đổ chắc thanh viễn thần sắc có chút nóng này yên tâm đi lúc này đối với chúng ta c ổ nguyên tông đệ tử cũng là một cái khảo nghiệm b â n g không loại này đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đệ tử nhiều đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt x á u quân g ậ t phi rất là chắc chắn không biết có phải hay không nhìn thấy quân g ậ t phi như thế bộ dáng chắc chắc chắc Mỗi một l vì vì ân hào sáu quân giật phi tay k h a đạo từ nạp giới ở trong lấy ra một bình đan g khoảnh dược đưa tới chắc thanh viễn trước mặt đối với hắn thản nhiên nói đây là hoa tùy đan chắc trưởng lão hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá khắc còn dư lại đan dược n g ư ơ i xét tình hình cụ thể phía dưới phân a chỉ cần đối với chúng ta c ổ nguyên tông trung thành c ả n h cảnh bản tông không tiếp đan, đan dược quân giật phi thản nhiên nói là sáu có lẽ là biết quân thiên thành cũng nhận được liễu quân giật phi ban thưởng đan dược chắc thanh viễn cũng không có cự tuyệt khi lấy được liễu quân giật phi ban thưởng đan dược chắc thanh viễn cũng gấp gấp bế quan dù sao nếu như có thể nhanh chóng đột phá đến đổi thủy cảnh c ổ nguyên tông cũng có thể tăng thêm một phần sức mạnh đương nhiên quân giật phi cũng không phải cái gì cũng không làm hắn thông qua được giải phát hiện c ầ nguyên tông rời đi đệ tử chỉ ở số ít tuyệt đại đa số đệ tử vẫn là nguyện ý cùng cầu nguyên tông cùng tồn vong quân giật phi cảm thấy rất an ủi bắt đầu đối với cầu nguyên tông đệ tử ban thưởng tu luyện số lớn tu luyện đan dược n h ư n g cầu nguyên tông cho dù là đệ tử bình thường tài nguyên tu luyện siêu việt bình thường gấp mười có thừa n h ư n g cầu nguyên tông những đệ tử này càng là khắc khổ tu luyện đ ổ i thành viễn siêu bình thời nhiệt huyết n h ư n g cầu nguyên tông cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử đột phá dù sao cầu nguyên tông thiếu không phải hữu thiên phú đệ tử mà là tài nguyên tu luyện bây giờ có đan dược đột phá tự nhiên mất đang nói phía dưới mà quân giật phi cái này cầu nguyên tông tông chủ tại cầu nguyên tông hy vọng cùng ngày cầu Tiến, địa vị của hắn. ba phát môn tuyên bố cùng cầu nguyên tông phân rõ giới hạn trăm sơn môn tuyên bố cùng cầu nguyên tông hóa hữu là địch thiết quyền sẽ tuyên bố cùng cầu nguyên tông thoát ly liên quan sáu ngắn ngủi mấy ngày hai mươi mấy cái thế lực lớn nhỏ cùng cầu nguyên tông trở mặt nhường cầu nguyên tông tại liễu thành lâm vào tuyệt đối cô lập bây giờ cậu nguyên tông mặc dù nhiên bất nói là người người t i ê u đánh nhưng là không sai biệt lắm tiên hoa các bây giờ như ý tiểu tả đang tại đánh đàn y ê u nhã êm hai tiếng đàn như khóc như kẻ x ấ u nghe ngóng mê mần x ấ u đột nhiên tiếng đàn im bặt mà dừng tiểu thư hiện tại quân công tử gặp nạn chẳng lẽ chúng ta thật sự không xuất thủ sao một thân váy lụa tiểu thúy nhìn xem như ý nhỏ giọng vấn đạo không sao chẳng lẽ các ngươi cảm thấy quân công tử chính là người bình thường sao mỗi một lần hắn đều có thể tuyệt sử phùng sinh lần này bản tiểu thư tin tưởng hắn cũng có thể làm đến có thể xem như ta tiên như tri âm nhân h á có thể không chịu được như thế sáu như ý rất là bình tĩnh nói thế nhưng là tiểu thư cổ nguyên tông chỉ là cựu phẩm thế lực mà thiên đao sẽ nhưng là b ắ t phẩm thế lực cái này ở giữa trên lệ sáu tiểu thúy vẫn còn có chút lo lắng rồi rồi sáu tiểu thúy trong khoảng thời gian này ngươi trái một cái quân công tử phải một cái quân công tử chẳng lẽ tiểu thúy ngươi tư xuân như ý cười một tiếng nhìn xem tiểu thúy t r e o g ẹ o đạo đúng vậy à hôm qua đi ngủ thời điểm liên nhi còn nghe được tiểu thúy trong mộng hô quân công tử tên đâu mắc cỡ chết người ta rồi sáu tiểu liên cũng đi theo nhạo bán đạo tiểu thư Nhân quân công ngái chỉ chi â ra của là là bởi vì quân công tử mặc nhân, không muốn hắn g p đại nạn mà thôi. Tiểu ngài mà thư, sao ó thể hoài nghi như vậy, tiểu thủy 6. Nhân ra không tới、6. Tiểu thủy tức hoài nghi như Nhân không giận vậy ra dù ậ m một cái, xấu hổ mang Mặc chân cái, hổ thai xấu đều đỏ. d liêu thành một đời ám l i ê u h u n g dũng các đại thế lực đều đưa c ổ nguyên tông coi là một khối thị t mỡ nhưng bây giờ thân ở trung tâm phong bạo nhân vật chính quân giật phi nhưng là đi tới liêu thành trăm dặm có hơn đây là một tòa thung lũng bốn phía hoang tàn vắng vẻ là nhân một ít dấu tích đến chi đ i ệ quân giật phi chắp tay sau lưng trên bờ vai lười biếng nằm sấp một cái nhỏ chó đất tại sao không nói chuyện ngươi không biết lúc này nên cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện phiếm giải b ư ờ n sáu quân giật phi đối với tiểu hát đạo chủ nhân gì chúng ta chỉ là bình đẳng quan hệ có thể trở thành b ố n quân chủ nhân trên thế giới này còn chưa ra đời đâu tiểu hát ngáp một cái có chút nhàm chán đạo quân giật phi thầm thở dài một tiếng nói ở đây có trên vạn năm không có tới một chút cũng không thay đổi sáu tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi rất nhàm chán liễu thành không đốc tới này địa phương tất chim cũng không có làm cái gì tiểu hát nhìn xem quân g ậ t phi có chút mê hoặc đạo ngươi không cảm thấy nơi này nhìn rất như là một cái quan tại sao quân giật phi đi tới trên một tảng đá lớn đứng v ữ n g chắp tay sau lưng nhìn về phương xa thần sắc rất là bình tĩnh quan tài ngươi muốn làm gì tiểu h ắ c cảm nhận được thanh niên trước mắt trên thân mang theo một tia nhàn nhạt sắc khí quan tài tự nhiên là phải đặt ở trên mộ điện chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ở đây phong thủy không tệ rất thích hợp làm nghĩa địa sao quân giật phi cười cười tiểu hát meo lại đôi mắt nhỏ có chút khó có thể lý giải được vị người trẻ tuổi này tư duy lắc lắc đầu nói không hiểu thấu sáu a a năm quân g ậ t phi cũng không giải thích rời đi đỉnh núi lập tức đi xa một hồi sau này đối với liêu thành cách cục ảnh hưởng sâu xa một hồi s á t lục s ắ p bày ra 64 chương 64 thoát ly thiên đao sẽ trong mấy ngày c ổ nguyên tông chấp pháp đường đường chủ trác thanh viễn thuận lợi đột phá đến ngưng huyết cảnh cao dai tùy thời có khả năng đột phá đến đổi tùy cảnh dù sao chắc thanh viễn tại ngưng huyết cảnh đã ngây người không dưới m ộ ư ơ i năm lâu căn cứ vào thâm hậu tại có liêu quân giật phi đan dược trợ giúp trong thời gian ngắn liên tục đột phá nhất phi trùng thiên không thành vấn đề mà c ậ nguyên tông thực lực bây giờ tăng mạnh mượn nhờ quân g ậ t phi đan dược đột phá phía dưới đã có trên trăm tên luyện cốt cảnh trở lên đệ tử những đệ tử này, cũng là thiên p h ú cực mạnh đệ tử còn có hơn mười người thuận lợi đột phá đến ngưng huyết cảnh đệ tử những đệ tử này càng là c ổ nguyên tông t i ê n tài đương nhiên để cho quân giật phi cảm thấy vui vẻ là tổng cộng có tám tên trưởng lão thuận lợi đột phá đến ngưng huyết cảnh cao dai thời khắc này c ổ nguyên tông thực lực so với phía trước tuyệt đối là lật ra một phen còn nhiều một ngày này quân giật phi ngồi ngay ngắn ở tông chủ điện trên đế ở trước mặt của hắn chư vị c ổ nguyên tông trưởng lão đều tề tụ một đường thần xác trị trọng tông chủ phía trước truyền đến tin tức thiên đao sẽ phó hội chủ cao hàn đã vào thành một cái c ầ nguyên tông đệ tử bước nhanh đi tới quân giật phi trước người a năm quân giật phi h í p mắt lại cái k i a cao hàn bây giờ nơi nào quân giật phi nhàn nhạt vấn đạo tại hội hợp liễu thành mấy gia tộc lớn cao thủ đang hướng chúng ta c ổ nguyên tông mà đến đoán chừng sau ba canh giờ sắp tới cái k i a c ổ nguyên tông đệ tử nói rất tốt giò nữa quân giật phi phất tay một cái nói là sáu thiên kêu c ổ nguyên tông đệ tử lập tức rời đi tông chủ nếu như sáu nếu như chuyện không thể làm sáu ngươi làm nhanh chóng rời đi nhị thúc liền xem như liệu chết cũng muốn bảo đảm ngươi một mạng quân tiên thành thần sắc kiên quyết đúng vậy a sáu tông chủ lưu được núi xanh không lo không có cử đốt chỉ cần ngày còn tại cầu nguyên tông cuối cùng sẽ có một ngày có thể phát huy sáu chắc thanh viễn nhìn xem quân giật phi cũng là một mặt nghiêm túc chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành hai người địa vị tại cầu nguyên tông hết sức quan trọng bọn hắn trình độ rất lớn đại biểu liễu cầu nguyên tông cao tầng yên tâm đi chỉ là một vị thiên đao sẽ phó hội chủ còn không diệt được chúng ta cầu nguyên tông sáu quân giật phi đạm nhiên nhược định mặc dù quân giật phi một bộ đạm nhiên nhược định dáng vẻ nhưng chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành hai người vẫn cảm thấy alexander dù sao c ầ nguyên tông cùng thiên đao biết trên lệnh quá xa hai thế lực lớn kém một cái phẩm cấp hơn nữa phía trước cậu nguyên tông hoàn toàn chính là phụ thuộc vào thiên đao xem mà tồn tại cho nên cứ việc hai người luôn luôn đối với quân giật phi có rất lớn lòng tin nhưng bây giờ vẫn nhiên bất dám xem thường tông chủ thuộc hạ bỗng nhiên cảm nhận được bình cảnh sáu chắc thanh viễn bỗng nhiên thần sắc vui mừng liền vội vàng đứng lên hướng quân giật phi nói một tiếng điện x ạ mã đi thật vẫn vội vặn xem ra là áp lực n h ư n g chắc trưởng lao sớm đụng tới bình cảnh quân giật phi cười nhạt một tiếng lấy chắc thanh viễn căn cơ đột phá đến đội t h y cảnh cần phải rất nhẹ nhàng dù sao có han hóa tủy đan tương trợ lại thêm hắn trước đây hơn mười năm tích lũy đột phá chỉ là nước chạy thành sông thuận lợi thậm chí có thể tại cao hàn đến trước đó đột phá sau ba canh giờ c ổ nguyên tông quân giật phi nhanh chóng hiện thân sáu một đạo tiếng gào to tại c ổ nguyên tông tông môn bên ngoài vang lên nguyên bản khoanh chân ngồi tĩnh tọa quân giật phi đôi mắt mở ra nổ bắn ra một đạo lệ mang c h ậ t thu lại hắn t h ả n n h i ê nói n khách n h â n tới chúng ta ra ngoài c h i ế u c ố hắn bây giờ c ổ nguyên tông bên ngoài phó hội chủ cái này quân giật phi kiêu ngạo thật lớn ngài đích thân đến hắn sẽ không, không biết lại còn không ra nền đón sáu l a một Tùng trước hướng về phía phía về m cái tuổi chính là cầu k nguyên m ặ tông cao hẳn cũng không để vào mắt nhưng không phải là bởi vì lam tùng nói cho hắn biết quân giật phi trên tay có một thanh đỉnh giai cấp tột cùng báo khí hắn cũng sẽ không huy động nhân lực mà đến nguyên bản chỉ cần đối phương thơ thời giao ra cái kia đỉnh giai cấp tột cùng b ả o khí hắn còn có thể đối đầu vừa mới mã nhưng mà đối phương như vậy chậm trễ chính mình cao hẳn đã là rất bất mãn a ngọn gió nào đem cao hội chủ thổi tới bản tông chủ không có từ xa tiếp đón a quân giật phi chắp tay sau lưng từ bảo hộ tông đại trong trận đi ra quân tông chủ b i ế t bản hội chủ đến đây ngươi lại nhiên bất g i a n g n ê n tiếp ngươi có biết tội của ngươi không nhìn xem quân giật phi trên mặt cái kia đạm nhiên được định không có chút nào vẻ k í n h sợ cao hẳn trong lòng nộ khí càng lớn ba phần âm dương q u á i khí nói a cao hội chủ lời này bản tông cũng có chút không giải thích được ngay tới bản tông cũng chưa từng trước đó thông báo bà tông cũng là mới vừa nghe đến động tính mới biết được cao hội chủ đại giá u a n g lâm vốn là nghe được tông môn đệ tử s ư n g sơn môn bên ngoài có một đám hư hư thực thực sơn tặc lén lút chi đ ổ bà tông đang chuẩn bị mang đệ tử vây q u é t đâu cao hàn thần sắc phát lệnh lập tức c h ắ n nản ra hỏa này vậy mà đem chính mình ví dụ thành sơ n tặc chuyện này với hắn quả thực là vô cùng nhục nhã bất quá quân giật phi mà nói lại ngày này qua ngày khác nhường hắn tìm không thấy thiếu sót bởi vì hắn đích thật là không có nói tiên tri sẽ cầu nguyên tông đột nhiên đến đối phương chưa từng nên đón cũng không khuyết điểm nhưng mà lấy cầu nguyên tông khả năng của người đều tới hắn sơn môn phía dưới lại há có thể không biết lam tùng tô bách hồng vạn thông bọn người có chút kinh ngạc không nghĩ tới quân giật phi tại cao hàn trước mặt lại còn dám cản r ỡ như vậy cái này đổi mới bọn hắn đối với quân giật phi nhận thức tự gây nghiệt thì không thể sống tam đại gia chủ hội tâm nợ nụ cười nguyên bản tam đại gia chủ còn chuẩn bị châm ngòi thổi gió hiện tại xem ra hoàn toàn không cần quân giật phi sáu cao hàn nhìn xem quân giật phi cố nén trong lòng tức giận nghĩ đến chỗ này làm được mục đích hắn t h ẳ n như nói nghe nói ngươi có một đỉnh giai cấp tội cùng báo khí có thể hay không nhường bản hội chủ thường thất mấy ngày như thế bản hội chủ có thể không so đo ngươi tội bất kính đỉnh giai cấp t ộ t cùng b ả o khí quân giật phi s ừ n g sốt một chút như có thâm ý liếc liếu lam lòng bọn người một mắt cái sau ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý biết được cái này tự nhiên là bọn hắn làm rất đáng tiếc bản công tử không có đỉnh giai cấp t ộ t cùng b ả o khí quân giật phi m ặ t không biểu tình thản nhiên nói đương nhiên quân giật phi lời này không phải lời nói dối hắn đ ã thần tiên đây chính là vượt ra khỏi đỉnh giai cấp t ộ t cùng b ả o khí phạm chủ a a năm đã ngươi tự tìm chết vậy thì đừng trách bạn tọa không để mặt m u i cao hẳn trên thân hiện ra sát khí lớn tiếng nói hôm nay bắt đầu cổ nguyên tông không còn là cựu phẩm thế lực không hề bị thiên đao sẽ che chở sáu bây giờ ngươi muốn làm sao chết cao hàn nhìn xem quân giật phi t h ầ n s ắ c lạnh lùng một cỗ sắt khí khóa chặt lại liễu quân giật phi chấm đ ã sáu quân giật phi bỗng nhiên gọi lại đang chờ động thủ cao hàn cao hàn nghe răng cười một tiếng nhìn xem quân giật phi âm lãnh đạo bây giờ nhật đúng hơi chế sáu Không sáu. quân giật phi nhưng là đ ạ m nhiên ngược định đạo bản công tử chỉ là mới biết cao hội chủ ngươi chỉ là thiên đao biết phó hội chủ chẳng lẽ liền có thể tùy ý làm bậy trang nguyên đế quốc quy củ còn cần hay không ta cổ nguyên tông mặc dù nhiên bất là cái gì thế lực lớn nhưng cái này phẩm giai là thiên đao chiếu cố chủ tự mình quyết định há có thể là ngươi cao hàn cái này khu khu phó hội chủ có thể tùy ý xóa đi cũng là ngươi cao hàn lúc nào trở thành hội chủ nhưng ta quân giật phi chẳng lẽ cô lậu quả văn như thế nào không nghe nói cái này sáu cao hàn lập tức trong lòng phát lệnh cái này quân giật phi cái gì cũng dám nói ra miệng l ờ i này nếu như chuyển đến hội chủ trong hai đối với hắn thế nhưng là đại đại bất lợi quân giật phi ngươi thật sự miệng mồm a n h lợi bản hội chủ muốn xóa đi ngươi cựu phẩm thế lực địa vị tự nhiên là danh chính ngôn thuận há không ngửi ngươi c ổ nguyên tông liền một cái đội tụy cảnh vũ giả đ ồ không có như thế nào có tư cách trở thành cựu phẩm thế lực cao hàn nhìn chăm chú quân giật phi cười lạnh nói b u ồ n cười bản tông chủ phụ thân chỉ là mất tích lại nói dựa theo quy cũ phụ thân ta mất tích không đến ba năm ngươi dựa vào cái gì nhận định bản tông phụ thân không tồn tại quân giật phi mặt không biểu tình bản tọa xem như thiên đao sẽ phó hội chủ tin tưởng cái quyền lợi này vẫn phải có cao hàn tùy ý cười nói đáng tiếc ca c ầ nguyên tông cũng không phải là chỉ có một đội tụy cảnh vó giả quân giật phi lắc đầu nhàn nhạt nợ nụ cười dễ đánh như vậy mặt cơ hội quân giật phi tự nhiên bất sẽ bỏ qua truyền mình hai thân ảnh từ c ổ nguyên tông bên trong bắn nhanh ra như điện không là người khác chính là c ổ nguyên tông phó tông chủ quân thiên thành còn có c ổ nguyên tông chấp pháp đường đường chủ trác thanh viễn thời k h ắ c này chắc thanh viễn trên mặt lộ ra một tia kích động bởi vì chén trà nhỏ phía trước hắn thuận lợi xuất quan cuối cùng tại tông môn cần có nhất thời điểm đột phá đến đổi tùy cảnh biết tông môn bây giờ nguy cơ hắn không kịp củng cố liền vội vàng chạy đến hai cái đổi tùy cảnh một cái vẫn là vừa mới đột phá cái này khiến tại chỗ vũ g i đô cảm thấy giật mình nhất là cái kia liếu thành các đại gia tộc thủ lĩnh càng lớn lúc nào âm ý đạo hôm nay bản công tử lấy c ổ nguyên tông tông chủ danh nghĩa tuyên bố cầu nguyên tông từ đây thoát ly thiên đạo xe sáu âm thanh sa xăm dài ràng giặc lan truyền một phía tại sơn cốc quanh quẩn cái gì nguyên bản còn tưởng rằng quân giật phi lại bởi vì thêm ra hai tên đội tùy cảnh v õ giả nhường cao hàn không cách nào danh chính n ô n thuận ra tay lại không nghĩ quân giật phi tự tìm chết lấy thiên đao biết thực lực cầu nguyên tông lấy t r ứ n g t r ọ i đá mà thôi ha ha ha sáu cao hàn không những không giận mà còn cười nguyên bản hắn còn có chút lo lắng nhưng hiện tại quân giật phi tự tìm chết là hắn có thể danh chính n ô n thuận ra tay rồi thiên đao vệ ở đâu cao hàn q u á t lên có thuộc hạ sáu sáu ba mươi sáu tên thiên đao biết thiên đao vệ đằng đằng sát khí cùng quất lên cầm xuống quân giật phi săn bằng c ầ nguyên tông cao hàn đằng đằng sát khí đạo những ngày này đao vệ người người cũng là ngưng huyết cảnh tột cùng v õ giả tam thập lục vệ tề xuất liền xem như thông thường đội tùy cảnh vũ giả đồ phải n u ố t hận có chút ý tứ bản công tử liền để máu của các ngươi tới tế hoàng tuyền kiếm a vừa mới tu hành kiếm quyết có thành tựu thời khắc này quân giật phi cũng là nóng lòng không đợi được sáu mươi lăm chương sáu mươi lăm chiến cao hàng tam thập lục vệ mỗi người như l ò n g một người cũng là đánh đâu thắng đó hạng người h ú n g chi là ba mươi sáu người đồng loạt ra tay cái kia sát khí mạnh thẳng sâu phía chân trời đứng tại quân giật phi bên người quân tiên thành hòa trát thanh lưu chuẩn bị ra tay cũng là bị quân giật phi cản trở x u ố n dư hai vị thay bản tông lược trận liền có thể như thế diệt chuột hạng người còn không cần các ngươi ra tay quân giật phi mặt không đổi sắc đạo chắc thanh viễn hỏa quân tiên thành sừng sốt một chút lập tức lùi ra bọn hắn ngưng thần mà đ ố i đãi chuẩn bị tại quân giật phi vừa có nguy hiểm tự ra tay tam thập lục vệ n h e răng cười đánh tới riêng phần mình đánh ra bén nhọn đao quang những thứ này đao quang giống như thủy ngân chảy mang theo kinh khủng sắc cơ thiên đao vệ quả nhiên cưng hãn l a m tùng đám người thần sắc ngưng lại tam thập lục vệ ra tay liền xem như hắn cũng cảm thấy hơi áp lực mà ở thiên đao sẽ như thiên đao v Quân g i ậ theo p i n bọn hắn nghĩ tuyệt đối vừa đối mặt liền có thể nghiên sát cơ hội chứ liễu cầu nguyên tông người mọi người ở đây đều là ý tưởng như vậy thiên đao vệ công kích đối với quân giật phi chém xuống ba mươi sáu đạo đao quang giang khắp nơi phong sát ở liễu quân giật phi một phía cao hàn sắc mặt l a n c k ố c thản nhiên nói tại tam thập lục vệ trước mặt cầu nguyên tông như thổ cây cho sành mạng thôi h g u y ễ n ảnh cử biến quân giật phi thân ảnh đoán một cái đột nhiên tại chỗ biến mất tại hư không xẹt qua một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở mười mấy mét có hơn tại chỗ có thể thấy do quân giật phi động tác không ở số một bàn tay cái gì tam thập lục vệ nguyên bản sớm đã khóa chặt lại liêu quân giật phi khí thế nhưng bọn hắn căn bản không có thấy rõ quân giật phi là như thế nào biến mất ở trước mặt mình bây giờ một khi đã mất đi thân hình của đối phương động tác của bọn hắn hơi run lên đã mất đi tính liên quán nhưng tam thập lục vệ không hổ là thiên đao sẽ bồi dưỡng nhiều năm cao thủ ngay đầu tiên liền trở nên đổi t r ậ pháp đi vào phòng ngự nhưng mà tại trận pháp chuyển đổi ở giữa không khỏi liền lộ ra sơ hở quân giật phi bắt được trong một chớp mắt sơ hở mặc dù cái này sơ hở không lớn nhưng đối hắn tới nói đầy đủ thay đổi khối lượng quân giật phi thân như ma quỷ ảnh cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở một cái thiên đao vệ sau lưng x o á t một tiếng v a n g giòn phản phất đến từ thiên ngoại một kiếm s á t lục xuống chính là xuyên vân kiếm đệ nhất kiếm một kiếm này phiêu như vô ảnh quỷ t h ầ n khó giỏ ngày đó đao vệ trước tiên phản ứng lại một đao cản rết mà đi bén nhọn đao quang vật ra nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ càng nhanh kinh khủng kiếm ảnh xuyên qua ngày đó đao vệ phòng ngự phốc phốc quân giật phi một kiếm cắt vỡ ngày đó đao vệ cổ trung thiên huyết vũ về ra p h u phù một tiếng ngày đó đao vệ ngã xuống đất thiên đao vệ đội trưởng cung bạch thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt đao nhọn trận ba mươi năm người biến trận công kích càng thêm l a n g lệ ba mươi năm người phản phất tạo thành một cái đao nhọn hướng về hắn ám sát mà đến thú vị quân giật phi khí chất thay đổi thư vân đạm phong hình biến sát khí ngốc trời tại bản công tử trước mặt dùng sát trận n g ư ợ ư ờ i dù sao quân giật phi thế nhưng là trận đạo tâm sư những thứ này sát trận với hắn mà nói không tồn tại bí mật gì phong vân biến sắc xuyên vân kiếm kiếm thứ hai ám sát mà ra một kiếm này không gì không phá giống như kiêu dương vậy vĩ lực hướng bọn hắn nghiền ép xuống tựa hồ hư không đ ề u ở đây bên dưới một kiếm hóa thành hai nửa thật là đáng sợ một kiếm thiên đao vệ đôn là từ trong biển máu rèn luyện ra ý chí cứng cỏi nhưng mà dưới một kiếm này vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy rung động giết cung bạch nổi giận gầm lên một tiếng một tiếng g ầ m giận dữ này chấn tỉnh bốn phía thiên đao vệ lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên bất sẽ ngồi chờ chết hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau nhưng m à thiên đao vệ sức mạnh tại khoảnh khắc bị quân giật phi hoàng tuyền kiếm phá hủy từng cái bị nghiền sát một kiếm thất s á t bảy tên thiên đao vệ bị cắt vỡ cổ tại bảy tên thiên đao vệ bị đánh g i ế t phía sau thiên đao vệ sát trận sớm đã dối loạn tự nhiên càng thêm yếu ớt tan thành mây khói đây là xuyên vân kiếm ba kiếm bên trong mạnh nhất một kiếm từ quân giật phi thi triển đi ra uy lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần vô tận kiếm quang giống như mưa to đồng dạng huy sai xuống mỗi một kiếm đều t ự như lưới hái của tử thần tại thu hoạch thế gian sinh mệnh sáu cung mạch c nhưng mà uy lực một kiếm này quá lớn giống như biển cả tại điên cuồng gào thét giống như núi lửa bộc phát sáu vô tận kiếm quang ánh sáng tử vong tại một hồi kiếm quang về xuống thiên địa yên tĩnh như cũ cung bạch t r e n ngực bốn phía trừ hắn không có người nào nữa bởi vì đều đã chết toàn thân của hắn từ trên xuống dưới đều ở đây không cần tiền một dạng b ú c lên tiên huyết tại nơi trong tích tắc hắn đã trúng không dưới mười kiếm bây giờ hắn mặc dù còn chưa chết đi nhưng hắn có thể cảm thấy sinh mệnh của mình đang chậm dãi trôi qua cái này sáu đây là cái gì kiếm quyết cung bạch gắt gao nhìn xem quân dân phi sắc mặt không cầm lòng xuyên vân kiếm quân giật phi thản nhiên nói mặc dù m ặ c vân kiếm chỉ là phạm g a i thượng phẩm kiếm u y ế t nhưng tại quân giật phi trong tay sử dụng uy lực không thua phạm g a i t u y ệ t phẩm một kiếm r a kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần h ả o kiếm phát sáu thực sự là sáu h ả o kiếm phát sáu ta chết phải không oan sáu lời rơi cung bạch miệng lớn phun ra một n g ụ m máu tươi phù phù một tiếng ngã xuống đất hôn trướng cao hàn ánh mắt lạnh lùng hắn vừa mới lời thiên đao vệ có thể nghiền sát c ầ nguyên tông nhưng không đến chén tra nhỏ thiên đao vệ toàn diện còn chết bởi một người trong tay Hắn không có ra tay ngăn cản, là bởi vì hắn thân phận, khinh thường lấy nhiều khí, rơi nhân ngăn cản, khẩu trôi. có ra rơi tay lấy là bởi vì quân giật phi người giết ta thiên đao vệ bản hội chủ làm đưa ngươi thiên đao v ạ c quả lấy tạ tội sáu cao hàn âm thanh lạnh lùng nói thật sao bản công tử chờ ngươi sáu quân giật phi thần sắc thời gian dần qua nghiêm túc lên đối phương thế nhưng là mạnh phủ cảnh vó giả thực lực thế này cho dù là hắn sử dụng tất cả át chủ bài cũng không có thủ thắng chắc chắn mặc dù có đả thần tiên nhưng đả thần tiên năng lượng còn chưa khôi phục bây giờ tự nhiên bất có thể sử dụng nhưng quân giật phi hảo khí vật trượng hắn ha có thể tỏ ra yếu kém cho dù không địch lại cũng muốn lựa ư kiếm đây chính là hắn t r u y ề n thừa từ kiếp trước đại khí phách đến đây đi bản tông làm lãnh giáo một chút mạnh phủ cảnh võ giả cao chiêu tự tìm cái chết cao hàn khi tức tại tăng g ọ n một cỗ uy áp kinh khủng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết tán mà ra cho dù là đứng tại cao hàn bên người làm tùng bọn người đều cảm thấy cực độ kinh ngạc tại nơi uy áp kinh khủng phía dưới bọn hắn không chịu được lùi lại vài chục bước mới nỗ lực đứng vững liền tam đại gia tộc thủ lĩnh tất cả như thế thống chi là thế lực khác yếu hơn thủ lĩnh tất cả sắc mặt chắm bệnh kinh nghi bất định toái diệt quyền đấm ra một、quyền. hư không chấn động kịch liệt núi đá băng liệt bầu trời phảng phất tại giờ khắc này ảm đạm xuống quân giật phi thần sắc nghiêm túc thần hành bước thân pháp giống như phiêu nhứ tại chỗ tiêu thất cao hàn bá đạo vô cùng nhất kích trận đánh hụt a vậy mà tránh đi cao hàn hoàn toàn chính xác cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh tới ánh mắt như điện bắt giữ quân giật phi quy tích nói khí thuật quân giật phi biết cao hàn là hắn trước mắt đụng phải kẻ địch mạnh mẽ nhất hắn không thể có giữ lại dù sao đối phương so với hắn cường đại hai cái đại cảnh giới cái tranh l ệ n h này tại bình thường võ giả xem ra giống như khác biệt một trời một vực trong khoảnh khắc quân giật phi tu vi bạo lên tới đội tụy cảnh trung giai mặc dù như thế nhưng mà tu vi này cùng đối phương tranh l ệ n h vẫn còn rất lớn dù sao cao hàn là mạnh phủ cảnh sơ giai tu vi a thực lực mạnh hơn nhưng mà còn phải chết toái diệt quyền cao hàn mặc dù cảm thấy quân giật phi khí tức trở nên mạnh hơn nhưng mà hắn không quan trọng cường thịnh trở lại cũng phải chết sáu phải không quân giật phi hử lạnh một tiếng trong tay hoàng tuyền kiếm rung động tan thành mây khói vào thời khắc ấy quân giật phi trong tay hoàng thuyền kiếm tại khoảnh khắc bạo phát ra vô tận kiếm quang những thứ này kiếm quang mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm ý thật là cường đại kiếm ý nguyên vậy mà lãnh nộ kiếm ý cao hàn thần sắc kinh hãi kiếm ý cũng không hẳn chính là vậy ý cảnh hơn nữa đối phương vẫn là lãnh nộ hoàn chỉnh kiếm ý đương nhiên cao hàn không biết quân giật phi kế thừa kiếp trước kiếm tâm kiếm tâm thông minh tự nhiên nắm giữ kiếm ý tại kiếm ý ra trì quân giật phi một kiếm này bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố Phàng phất một kiếm nghiền một quyền g một một tại n t hư không đụng vào nhau quân giật phi cảm thấy mình một kiếm này bị chặn kinh khủng quân ý giống như như núi lớn nghiền ép mà đến đem hắn cả người đánh bay ra mười mấy mét huyễn ảnh cử biến quân giật phi thân hình thoát một cái thân hình giống như mỹ ảnh đồng dạng tại hư không xảy qua tiếp đó cực kỳ quỵ dị xuất hiện ở cao hàn sau lưng tuyệt mạnh chân h ư không buộc phát ra bụi bụi thối ảnh mỗi một chân quét ngang xuống giống như bồ đỉ sờ lem đồng dạng phảng phất có thể đem hết t h ể đều nghiền nát đồng dạng quân giật phi tốc độ thực là quá nhanh cho dù là cao hàn cũng không có nghĩ đến tốc độ của hắn nhanh như vậy b á nguyên hộ thể cao hàn giống giận một tiếng bắp thịt trên người phát ra khanh khách thanh â m tiếp đó cơ thể của hắn giống như bánh bao đồng dạng từng hạt nâng lên chắn trước người hắn vê a n g một tiếng cái này một chân hung hăng quét cao hàn trên thân cường đại lực chủ kích trực tiếp đem hắn đẩy lui mười ba bước mỗi một bước đều ở đây trên mặt đất lưu lại sâu đạt ba tấp chân lớn quân giật phi cũng bị một cỗ phản xung lực đẩy lui bảy bước mỗi một bước tất cả trên mặt đất nổ ra một em m ờ hố nhỏ mới đưa kinh khủng kia lực đạo phản chấn cho tháo bỏ xuống hộ thể thuật quân giật phi cơ thể khí huyết sôi trào nỗ lực gáp chế dâng trào khí huyết thần sắc của hắn nghiêm túc hơn cao hàn thể nội ngũ tạng lục phụ chịu đến rung động nhưng bởi vì bá nguyên hộ thể cường hãn hắn cũng không chịu quá nặng thương mặc dù như thế nhưng cao hàn đã là bị quân giật phi trọc giận vê anh một tiếng một cái màu đen thiết truy xuất hiện ở cao hàn trên tay giống như thực chất vậy sắt khí từ cao hàn trên thân tàn ra quân giật phi thực lực của ngươi mạnh ra bản tọa đón trước cũng đáng được bản tọa xem trọng ngươi có thể chết ở bản tọa ba núi truy bên trên xem như chết có ý nghĩa bớt nói nhảm sáu quân giật phi hoàng tuyền kiếm chỉ xéo đại địa một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc tại hắn trong đôi mắt bắn ra mà ra dừng tay một đạo thanh âm giả dặn tại hư không vang lên tiếp đó một lao giả tại quân giật phi cùng cao h à n bên người xuất hiện sáu mươi sáu chương sáu mươi sáu bất diệt thánh ma thể đệ nhất trọng là hắn làm tùng đám người này làm sao sẽ xuất hiện liền cao hẳn khi nhìn đến người này cũng là thần sắc kiến k � bởi vì người này thực lực so với chính mình còn mạnh hơn bên trên một kia người này chính là tâu nguyên các hạ người nào g i á m quản chúng ta thiên đao biết sự tình cao hàn nhìn xem tâu nguyên âm thanh lạnh lùng nói liêu thành luyện đan sư công hội trưởng lao tâu nguyên tâu nguyên ngạo n g h ĩ đạo tại tâu nguyên xem ra thiên đao sẽ mặc dù là bát phẩm thế lực nhưng mà so sánh với luyện đan sư cũng sẽ như vậy không coi vào đâu quả nhiên tâu nguyên biểu lộ thân phận cao hàn thần sắc k i ê n kỵ bất luận đối phương trưởng lão hay là luyện đan sư thân phận đều để hắn cực kỳ cố kỵ tô trưởng lão các ngươi luyện đan sư k ô n g biết cái gì thời điểm có thể nhúng tay chỗ sự vụ cái này cùng các ngươi cho tới nay tôn trị không hợp a cao h à n nhìn xem tâu nguyên lệnh lùng đạo không sai tô trưởng lão lấy thân phận của ngươi không có lý do gì nhúng tay chúng ta l i ế u thành sự tình a lam tùng nhắm mắt đi ra cho dù là đắc tội tâu nguyên bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới quân giật phi đang sợ hắn linh giáo đến rồi hắn phải chết và không lam tùng sẽ đứng ngồi không yên không sai nếu như tâu nguyên trưởng lao nhúng tay chúng ta l i ế u thành nội bộ sự vụ bản tọa đem hướng quận thành luyện đàn sư phân bố báo cáo sáu tô bách cũng nói theo hử bản tọa cũng ý tứ này sáu hồng vạn thông cũng sắc mặt â m c h ồ n nói làm căn sáu t ô nguyên sắc mặt ngưng lại thân là l i ề u thành luyện đan sư công hội trưởng lão luôn luôn bị người kính sợ có phép bây giờ lại có người dám chất vấn chính mình hắn mặc dù luôn luôn ôn h ò a nhưng bây giờ cũng là nổi giận côn bạo huy áp thứ trên người hắn bạo phát đi ra giống như thực chất khí thế nhường bốn phía võ giả cảm thấy cơ hồ muốn hít thở không thông cảm giác kia thật giống như có một con vô hình tay tại bóp lấy cổ của mình nhất là đứng núi chịu xào ba tên gia chủ càng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân dôn dậy tô trưởng lão quá mức a n g ư ơ i dám can đảm đ ú n g tay chỗ sự vụ vi phạm luyện đàn sư công biết q u ý củ đoán chừng n g ư ơ i cái này luyện đàn sư công biết trưởng lão cũng làm không lâu dài cao hàn t h ấ y thế đứng tới ánh mắt sáng quắc nhìn xem tông nguyên mặc dù đối với cao hàn có chút kiếm kỵ nhưng hắn bây giờ đâm lao phải theo lao tự nhiên b ấ t sẽ b u ô n g tha cho nếu như bây giờ từ bỏ hắn cao hàn đem làm trò hề cho thiên hạ tại mây hạ quận sẽ hoàn toàn trở thành trò hề ừ cầu nguyên tông là chúng ta l i ế u thành luyện đàn sư công hội hợp tác phương mỗi tháng đều là chúng ta mang đến cực lớn lợi nhuận chúng ta luyện đàn sư công sẽ có nghĩa vụ bảo vệ mình đồng bạn hợp tác không nhận xâm hại cái này như thế nào là vi phạm quy củ đâu t ô n g nguyên đạm nhiên n u ư ế t định cái này sáu tâu nguyên lời này sợ ở c h ẳ n g người đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ hoàn toàn chính xác liêu thành luyện đan sư công hội cùng khổ nguyên tông bây giờ bởi vì hợp với đan đích thật là đồng bạn hợp tác đối phương nói như vậy cũng có lý có căn cứ mặc dù nghe có chút gấp ép vậy thì nhìn tô trưởng lao có thể bảo hiểm hắn bao lâu sáu đi sáu cao hàn biết bây giờ t ô n g nguyên ở đây hắn không cách nào độc thủ hạ tự nhận mình không phải là đối thủ chỉ có thể coi như không có gì lao sư ngài không có sao chứ tâu nguyên tại tất cả thế lực rút đi phía sau nhìn xem quân giật phi quân giật phi lắc đầu thản nhiên nói không có việc gì x ấ u lao sư giá cao lại nhìn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ không bằng sáu không bằng ngài đi chúng ta luyện đan sư công sẽ sáu dạng này liền xem như cao hẳn có một trăm hai mươi cái gan cũng tuyệt đối không dám ra tay tâu nguyên nhìn xem quân giật phi chấm trước một phen phía sau đạo n g ư ơ i đây là muốn ta có đầu rút cổ tại luyện đan sư công sẽ quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem tâu nguyên sáu lao sư học sinh không phải ý này sáu tâu nguyên hầm hực nợ nụ cười t ố t lần này cảm ơn ngươi nhưng đi luyện đàn sư công sẽ thì thôi sáu quân giật phi lắc đầu thế nhưng là sáu tâu nguyên còn chờ nói cái gì lại bị quân giật phi khoát tay dừng lại yên tâm đi bản công tử cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ ít nhất ở nơi này c ổ nguyên tông bên trong cao hàn vẫn không giết được ta sáu quân giật phi rất là bình tĩnh đạo quân giật phi bây giờ cũng đánh giá ra chiến lược của mình tại c ổ nguyên tông bên trong thi triển bạo khí đại pháp cùng đại trận tam phúc hắn nỗ lực có thể chiến cao hàn đương nhiên thời gian lâu dài bị thua khả năng rất lớn nhưng nếu như muốn đi vẫn là không có vấn đề dù sao cùng đối phương c h i n h lệch hai cái đại cảnh giới học sinh không bắt buộc bất quá có học sinh tại đối phương trong thời gian ngắn không sẽ dám trắng trận đối phó ngài nhưng ngài tốt nhất đừng rời đi c ổ nguyên tông sáu tâu nguyên nghĩ nghĩ đối với quân giật phi nghiêm túc nói hảo đã biết sáu quân giật phi nhìn xem tâu nguyên gật gật đầu học sinh táo lui tâu nguyên t r ợ t bước nhanh rời đi tiêu thất tại quân giật phi trước mắt tại đem t i ê n đao sẽ cùng các đại thế lực đều đổi u đi phía sau c ổ nguyên tông đệ tử tất cả nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đều làm xong cùng tông môn cùng chết sống chuẩn bị là lấy bây giờ đều có chút cảm giác sống sót sau tai nạn bất quá qua trận chiến này quân giật phi bây giờ có chút cấp bách đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương xuống tay với hắn liền muốn chuẩn bị chết chuẩn bị tất nhiên cao hàn đ ậ u thủ liền sẽ không để đối phương sinh ly l i ê u thành từ c ổ nguyên tông thám tử tin tức chuyển đến cao hàn bây giờ đang tại l i ê u thành làm ra cũng không rời đi rõ ràng còn không có từ bỏ đối với c ổ nguyên tông hạ sát thủ là thời điểm tu luyện không được diệt thánh m a thể quân giật phi thì thảo nói tại trong mật thất quân giật phi trước mặt là một cái to lớn chậu gỗ trong chậu gỗ được lấy màu đen cực kỳ sền sạch ấ t lòng màu đen t h ả ra mùi thuốc nồng nặc quân giật phi rút đi toàn thân quần áo đi vào trong chậu gỗ trong chậu gỗ dược dịch tản ra nhiệt độ kinh khủng tại quân giật phi xuyên vào chậu gỗ nháy mắt bắt đầu điên cuồng xuyên thấu qua quân giật phi ngàn vạn lỗ chân lông hướng về trong cơ thể hắn chui vào thân xác của hắn nghiêm một chút vội v à n g bắt đầu vận chuyển bất diệt thánh ma thể tầng thứ nhất bất diệt thánh ma thể từ dễ đến khó khăn phía trước tương đối dễ dàng tu luyện càng về sau tu luyện độ khó tăng lên gấp đội tại quân g ậ t phi vận chuyển bất diệt thánh ma thể tầng thứ nhất phát quyết phía sau những cái kia trong chậu gỗ dược dịch mới bị nuốt trừng vào trong thân thể tiếp đó những thu đem hắn toàn thân kinh mạch đều tẩy luyện một cái giống như mỗi một cái tế bào đều được thăng hoa tiếp đó khỏe mạnh cường đại quá trình này nói đến đơn giản nhưng thì thật cực kỳ đau đớn tại nơi năng lượng cường đại tẩy luyện toàn thân cảm giác mình trong thân thể p h ả n phất có một ngọn núi lửa không ngừng đang phun trào cả người hắn thật giống như một hỏa hỏa cầu thật lớn cái k i a đau đớn không phải bút mực có khả năng hình dung nhưng cùng lúc hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình theo năng lượng tu luyện không được cường đại lên nếu như bây giờ có người đứng tại quân giật phi bên n g có thể thấy rất rõ ràng thân thể của hắn tản mát ra chói mắt hồng quang một canh giờ sau quân giật phi cơ thể hồng quang tiêu thất hắn mở tóm ắ t bất diệt thánh ma thể tầng thứ nhất trung quy là đã luyện thành bất diệt thánh ma thể mặc dù chỉ là đã luyện thành đệ nhất trọng nhưng quân giật phi nhưng là cảm giác mình chiến lược tăng vọt gần như gấp đôi hơi một vận chuyển bất diệt thánh ma thể khí huyết như hồng cho dù là không vận chuyển nội lực một quyền xuống uy lực không giảm chút nào hơn nữa bất diệt thánh ma thể cường đại nhất chỗ tốt nhưng là có thể hóa công kích của địch nhân rèn luyện bản thân cường đại thể phách n g h vững chắc các cơ có ích không cách nào tưởng tượng có thể nói bất diệt thánh ma thể chính là vì chiến đấu điên cuồng chuẩn bị càng chi k i ế p trước quân giật phi chính là dựa vào bất diệt thánh ma thể càng chiến càng cường đ ặ c tính quét ngang một thời đại thành cựu thiên vũ đại lục đệ nhất cường giả huy danh sức chiến đấu của ta sinh sinh mạnh gấp đôi đương nhiên liền xem như như thế cùng cao hàn một trận chiến không có bất kỳ cái gì phần thắng quân giật phi biết tại cổ nguyên tông như không phải là t ô n g nguyên đổi tới kế tiếp hắn tua không nghi ngờ dù sao tu vi trên lệnh quá lớn bất quá có đôi khi giết người không cần chỉ dựa vào vũ lực sáu quân giật phi thì thào mà nói trong đôi mắt nổ bắn ra kinh khủng sắc cơ trong mắt hắn cao hàn đã là người chết tại liêu thành lam r a bây giờ cao hàn thần sắc cực kỳ âm trầm một cái đường đường mạnh p h ụ cảnh v õ giả vậy mà không cách nào cầm xuống một cái ngưng huyết cảnh v õ giả còn làm cho đối phương giết chết liêu thiên đao tam thập lục vệ hiện tại hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối trở thành mây hạ c u ộ n chê cười cho ta đem huyết sắt m ộ ư ơ i ba vệ tìm đến sáu cao hàn lạnh lùng nói là sáu tên tia thiên đao biết v õ giả nhìn xem cao hàn mang theo sát khí bộ dáng trong lòng một l ấ m hắn tự nhiên biết huyết sắt m ư ơ i ba vệ cái tia mỗi một cái cũng là đổi tùy cảnh sơ giai vó giả sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn huyết sắt m ư ơ i ba vệ vừa ra cho dù là đội tùy cảnh cao cấp võ giả cũng muốn n u ố t hận kinh khủng hơn là huyết sát mười ba vệ tinh thông truy tung chi thuật vô luận đối thủ như thế nào giảo hoạt đều không thể chạy ra huyết sát mười ba vệ truy sát lam gia chủ sáu có thuộc hạ sáu lam tùng cảm nhận được cao h à n trên thân thời k h ắ c đó cốt s ắ t ý vội vàng túi lầu xuống để cho ngư nhân mật thiết giám thị c ổ nguyên tông nếu như q u â n giật phi rời đi c ổ nguyên tông nửa bước lập tức bẩm báo ta sáu cao hàn đạo là sáu lam tùng gật gật đầu trên mặt lộ ra một nụ cười cao hàn lanh túc nợ nụ cười thì thào nói bản tọa không tin ngươi vĩnh viễn có đầu rút cổ tại c ầ nguyên tông sáu sáu vài ngày sau c ổ nguyên tông lướt ra ngoài một thân ảnh người này không là người khác chính là quân giật phi hắn nhìn phía trước một mắt c h ậ t trốn vào sau l ư n g sơn lâm ở trong một màn này rất nhanh liền bị lam gia thám tử phát hiện ngay lập tức đem tin tức chuyển trở về sắc trời đã ảm đạm xuống một vần minh nguyệt trên không nhưng trong núi rừng lại có vẻ tích mịch tại trong núi rừng quân giật phi đang nướng lấy gà rừng thịt cái k i a tô hương ngụi nhường tiểu h ắ c thèm nhỏ rãi vội vàng dùng móng nuốt cầm lên một cái gà nướng gàm ăn ngon ăn ngon thật sáu tiểu hắc lang thôn hổ ế t đem một cái gà rừng nướng, nướng vào trơ mắt nhìn quân g ậ t phi trong tay g lão đại ta cảm thấy mười ba cổ sát khí sáu tiểu hắc đối với quân giật phi chẹp chẹp đ i u môi nói trong khoảng thời gian này tại quân giật phi tham ăn tham u ố n g phục dịch phía dưới tiểu hắc cùng quân giật phi cũng là xưng huynh gọi đệ đứng lên vốn là muốn làm lão đại tới bị quân giật phi q u ầ n ẩu một trận mới không cam lòng trở thành liễu tiểu đệ đối với cái này quân giật phi cũng coi như là hài lòng s á t khí sáu mười ba cái sát thủ quân giật phi hít mắt lại thì thào nói rốt cuộc đã đến s a o vậy trước tiên nhường bản công tử kiềm chế lợi nhuận sáu bây giờ bên ngoài ba dặm mười ba tên khuôn mặt mang theo khô lâu mặt nạ sát thủ đang lấy truy phong chụp ảnh tốc độ hướng về quân giật phi chỗ chạy đến mấy hơi thở phía sau đi tới liêu quân giật phi lúc trước chỗ ở bên cạnh đống lửa cái này mười ba cái sát thủ chính là thiên đao biết huyết sát m ộ ư ơ i ba vệ máu này sát m ộ ư ơ i ba vệ cùng thiên đao tam thập lục vệ khác biệt bọn hắn càng tinh khủng càng cắt máu bọn hắn tinh thông thuật chém giết mỗi một cái đều là kẻ liều mạng bọn hắn là trời đao biết mở rộng cống hiến lực lượng không nhỏ vô số thiên đao biết nhân ngã xuống bọn họ đồ đao phía dưới bây giờ mục tiêu Cầm đầu người đội ầ u người đ trưởng kia ngồi người bay sát, ngồi sổ người xuống, nhìn xem trên mặt đất xuống, nhìn xem con ò n ngừng diệt đống lửa, lông mày ngưng lại. Chỉ là, hắn chưa Chỉ hơi nghi h lửa, diệt lại. là, mày ặ c chút, địch một bởi vì h â n c ả mồi ứng, đến nơi này liền biến mất. Đội trưởng, con ngồi chẳng lẽ phát hiện chúng ta hát sát thần sắc có chút kinh ngạc không có khả năng chúng ta cẩn thận như vậy liên sát khí đều thu liễm đối phương rất không có khả năng sớm phát hiện chúng ta sáu bay sát lạnh trên một tiếng không đúng sáu bay sát trong lòng báo động cùng một chỗ một đạo hoa mỹ bạch quan từ góc trái trổ am sát xuống tốc độ nhanh đến cực hạn sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy đánh giết huyết sát m ư ơ i ba vệ phốc phốc một kiếm này tới cực kỳ đột ngột lại từ khó nhất góc độ dễ ra a đứng tại mười ba sát đầu lĩnh bay sát bên người bạch sát cổ bị cắt vỡ huyết thủy trùng thiên p h u lên lao thất bay sát muốn rách cả mỹ mắt k h o ả n khắc một đạo bóng trắng lách mình m à qua truy bay sát hướng về phía đồng bạn bên cạnh q u á t lên hơn mười đạo thân ảnh hướng về kia người đuổi theo tại huyết sát đuổi theo phía sau quân giật phi từ huyết sát sau lưng cướp đi ra trên mặt đã lộ ra hài hước nụ cười đối với trên bả vai tiểu hát đạo tiểu hát chó của ngươi cái m u i rất linh đi ngươi mới là cậu cả nhà ngươi cũng là cậu bột quân đó là vĩ đại thiên lan sáu Điều kiểu đạo. kiểu giật phi Quân đầu. Mắt thấy huyết hác thấy sát lắc ngạo Mắt bay ọ n người rời đi thân ảnh, nói, liền cùng người giờ rời đi chơi đ thì thảo hảo bây các sát bọn người thời h k ắ cảm này thần sắc cực kỳ âm trầm. Đáng giận, làm trầm. thể, sắc sao cực có c kỳ âm giác chúng của thấy a o toàn à n biến m t sáu. b a sát có ả m thấy c chút thất bại dù sao huyết sát mạnh nhất không phải nó vũ lực mà là nó ám sát kỹ năng nhưng mà ám sát tiền đề nhất thiết phải có thể chính xác truy tung đến địch nhân tồn tại cái này cũng là cao hẳn để bọn hắn xuất thủ nguyên nhân bằng không cao hẳn có càng nhiều lựa chọn nhưng mà cái tiền đề này bây giờ không còn bọn hắn đã mất đi tung tích của đ ị c h nhân phi ca chúng ta đi thôi ta có loại dự cảm lần này chúng ta không chiếm được lợi ích thanh sát thấp búng đúng không sát đạo ba một tiếng thanh sát giọng điệu cứng rắn nói xong liền chịu một đạo c á i tát bay sát đối với hắn cả giận nói ngươi hôn trướng chẳng lẽ lao thất thủ n g ư ơ i không báo cái này sáu thanh sát nhất thời im lặng thanh sát ngươi quá làm cho người ta thất vọng lao thất bị giết ngươi lại nhiên bất muốn vì hắn báo thủ cứ như vậy hảo não mà rời đi chúng ta huyết sát m ư ơ i ba vệ lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy chúng ta nhất định phải đem quân giật phi tìm được lột ra rút thủy lấy tiêu tan mối hận trong lòng sáu lam sát đằng đằng sát khí đạo ngay tại lam sát vừa mới nói xong một đạo bạch mang từ phía sau hắn đại thụ bên trong bán ra cái kia một đạo kiếm quang hướng về lam sát cổ họng ám sát đi qua lam sát thực lực so với bạch sát mạnh hơn một chút trong lòng kinh hãi trong nháy mắt phản ứng lại thân hình lưu nhanh nhưng mà tốc độ của hắn nhanh đạo kiếm quang kia tốc độ càng nhanh mấy lần c h ư ớ c mắt đuổi kịp liễu lam sát phốc phốc cái kia phản phất thiên ngoại phi tiên một kiếm đâm xuyên liễu lam sát cổ họng ngày sáu lam sát con mắt chừng lớn lão lục nói rất dài、dòng. kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn thời gian m ấ y hơi thở bên trong phát sinh mà thôi bay sát giận dữ hướng phía đạo kia giống như ở u linh thân ảnh đánh tới phi vẫn chạm kinh k h ủ n g đao quang tẩn chứa phảng phất có thể khai thiên tích mà sức mạnh đem hát cám hư không chém thành hai nửa nhưng mà lần này quân giật phi không có lập tức thối lui thân pháp giống như quỷ mị bay sát cái này chứa phẫn một đ a u rơi vào khoảng không phảng phất mục tiêu của hắn vô hình vô ảnh đồng dạng cái gì nhưng mà đang bay sát trong mắt đáng sợ kia u linh đã xuất bây giờ ba em ở bên ngoài ánh mắt hắn sợ hãi bởi vì đó chính là cho sát chỗ quân giật phi thanh â m cực độ lanh cốc một kiếm này phản phất lơi hái của tử thần tại hư không ám sát xuống cho sát căn bản không nghĩ tới quân giật phi mục tiêu là chính mình mà cái tia thân pháp quá quỷ dị nhất là trong bóng đêm khó lòng phòng bị sáu cúc cho ta cho sát ra sức một đ a o chém g i ế t mà ra một đ a o này hắn dồn đủ toàn lực phản phất muốn đem trước mắt hư không đều chém v ỡ đồng d ạ n g nhưng mà cái tiêu một đạo kinh khủng tiếng quang phát sau mà đến trước, trước tiên xuyên thủng cổ của hắn p h ố p ố c cho sát phù phù một tiếng ké quỵ dưới đất liệu mạng che lấy cổ của mình phảng phất muốn đem chạy ra tiên huyết một lần nữa nhét về đi đồng dạng sáu mặt khác m ấ y sát cực kỳ tức giận từ sát hát sát hoàng sát lục sát cùng một chỗ từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi đánh tới nhưng mà quân giật phi thân pháp quá quỷ mị vô hình vô ảnh công kích của bọn họ rõ ràng khóa chặt lại liêu quân giật phi nhưng quân giật phi vẫn là biến mất ở trước mặt của bọn hắn bọn hắn căn bản cũng không có nhìn ra quân giật phi lại như thế nào rời đi phảng phất t h n vào trong bóng tối quân giật phi đâu bay sát cùng cái tia tứ sát thần sắc chân kinh bắt đầu cảnh giác mặc dù mấy sát tại bốn phía liều mạng lùng tìm quân giật phi dấu vết nhưng bây giờ hắc á m trong núi rừng ngoại trừ hàn phong tại sàn sạt vang lên nơi nào có quân giật phi dấu vết ước chừng một chén trà phía sau hẳn là rời đi lục sát hơi nhẹ nhàng thở ra ngay tại mấy sát hơi có chút thư giãn thời điểm thay đổi khối lượng đây là p h ả n phất đến từ địa ngục câm thanh một đạo kinh khủng kiếm quang từ phía chân trời ám sát xuống tốc độ kia nhanh đến mức cực h ạ n p h ả n phất một đạo t i ể m điện tại hắc á m bên trong hư không thắng hiệt kinh khủng sát khí tràn ngập hư không. không sáu nhưng mà ở nơi này xảo trá đến rồi cực hạn vừa kinh khủng đến mức tận cùng một kiếm phía dưới. mấy s á t căn bản không có kịp phản ứng tới kinh khủng tiếng quang nhường hắc cám sơn lâm trong nháy mắt giống như ban ngày đồng dạng thắp sáng lục sát hoàng sát hắc sát tử sát tứ sát nhưng cảm giác một cơn gió mát quất vào mặt cổ mắt lạnh tứ sát bưng cổ đôi mắt lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng phù phù phù phù tứ sát liên tiếp ngã xuống hôn đàn sáu nguyên lai、like、đối thủ căn bản không hề rời đi chính là muốn đợi đến bọn hắn thư giàn thời điểm phát động một cách trí mạng bay sát trơ mắt nhìn huynh đệ của mình từng cái té ở trước mặt mình giống như một cái tồn bạo nộ sư đang gầm thét hắn điên cuồng hướng về phía bốn phía phát động công kích nhưng mà đối thủ lại biến mất bay sát sát tái n h ậ t liền địch nhân hình dạng ra sao cũng không có thấy rõ bọn hắn sẽ chết rồi một nửa gió lạnh quất vào mặt còn dư lại sáu sát toàn thân run lên trong lòng của bọn hắn phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn là run dậy cùng hoảng sợ bọn hắn xem như thiên đao biết huyết sát mười ba vệ nhiều năm như vậy cái gì đối thủ không có đụng phải nhưng mà khủng bố như vậy đối thủ nhưng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta đi thôi sáu f i ca đối thủ này không phải chúng ta có thể đối kháng ngươi xem sáu lúc sát bạch sát bọn hắn đều đã chết cái tiếp theo liền đến thiên chúng ta sáu thanh sát âm thanh run dày đạo thanh sát lúc nói chuyện đôi mắt còn hoảng sợ nhìn xem b ụ n phía bởi vì hắn không biết địch nhân của mình sẽ ở lúc nào xuất hiện có thể là trong bụi cỏ có thể là trên ngọn cây thậm chí có thể là sau đại thụ b á một đạo màu trắng kiếm nuốt tại sau đại thụ bùng lên mà ra ánh kiếm màu trắng kia từ thanh sắt trên cổ sẽ qua ánh mắt của hắn trong nháy mắt đã mất đi thần thái a a a năm quân giật phi thanh â m biến mất ở phía chân trời ở trong bay sát thời khắp này trong lòng cũng là mang theo âm thầm sợ hãi hắn xem như huyết sát mười ba vệ đầu lĩnh hắn không sợ chết đang đối với tay trong tay xem như sát thủ hắn đã sớm có tử vong giác ngộ nhưng m à như thế trăng minh không trắng thậm chí ngay cả đối thủ bộ dáng đều thấy không rõ liền bị giết chết hắn không căm lòng đi sáu bay sát cuối cùng hạ quyết tâm hắn muốn bảo trụ mạng của mình tin tưởng chỉ cần trở về liêu thiên đ a o sẽ hắn thì có cơ hội vì mình minh đệ b ả o thủ tại một cái trên ngọn cây quân giật phi tiêu sái mà đứng trên vai của hắn ngồi sồm tiểu hắc bây giờ tiểu hắc dương lên móng đuốt dỗi cái l ư n g mệt mỏi lão đại con ngồi chạy mau rồi sáu tiểu hắc cười nói trốn không phát sáu kiếp trước quân giật phi nghiên kinh thời đại chính là tại loại này giết cùng phản s á t ở trong dần dần cường đ ạ i lên tại trong núi rừng hắn là tất cả đối thủ gác ngộ một canh giờ sau bay sát nhìn trước mắt quân giật phi t h ầ n s á c lạnh lùng đạo ngươi là quân giật phi không sai sáu quân giật phi đơn kiếm chỉ xéo đại địa trên mũi kiếm còn gì ra huyết là địch nhân huyết ta những h i n h đệ kia đâu bay sát nhìn chòng chọc vào quân giật phi ngươi rất nhanh liền có thể xuống gặp bọn họ tin tưởng bọn họ cũng rất muốn thấy ngươi quân giật phi hễ h ả i nợ nụ cười ha ha ha sáu bay sát từ quân giật phi trong lời nói đã biết chính mình những đồng bạn kia xuống tràng hắn ngựa mặt lên trời cùng tiếu thần sắc mang theo cực độ không cam lòng quân giật phi hôm nay ta liền muốn thay ta huynh đệ báo thủ sáu kinh khủng s á t khí t h ứ bay sát trên thân b ạ o phát ra đội thủy cảnh sơ giai đ ỉ n h phong quân giật phi cảm nhận được bay sát khí tức trên thân lông m ả y cong lên z sáu cuồng đ a o chạm quân giật phi lắc đầu bây giờ bay sát gấp đáp nhiều lắm là đem chính mình thực lực phát huy ra tám thành huyết ảnh cựu biến quân giật phi thân pháp như điện bay sát công kích mặc dù như cuồng phong mưa to đồng dạng nhưng mỗi một đau đều không công mà trở lại bởi vì quân giật phi tốc độ quá nhanh thay đổi khối lượng phong vân biến sắt mỗi một kiếm tất cả từ bay s á t trên thân khó mà tin nổi nhất góc độ ám sát xuống quân giật phi tại tu luyện bất diệt thánh ma thể phía sau mỗi một kiếm vi lực càng tăng lên gấp bội kinh khủng kiếm quang có thể xé rách hư không đồng dạng cho ta ngăn trở huyết sát vô cực đau bay s á t cảm thấy quân giật phi kinh khủng kia hai kiếm mang theo uy hiếp trí mạng cuối cùng thi triển ra chính mình áp đáy hòm vó kỹ theo bay sắt một đao này đao thế chem giết mà ra một vòng to lớn huyết nguyện xuất hiện ở bên trong hư không ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sắc cơ tan thành mây kh quân giật phi không có lùi bước bởi vì hắn phát giác đối phương một đao này đã phong tỏa lại chính mình hắn cười lạnh một tiếng một kiếm này kiếm thế ám sát mà ra vô tận kiếm quăng nổ bắn ra tới hướng về k i a một vòng huyết nguyệt chém giết mà đi vê anh một tiếng máu kia nguyệt bị đánh tan quân giật phi cảm thấy một cô kinh khủng sát khí theo hoàng tuyển kiếm đánh tới mình trên thân nhưng ở bất diệt thánh ma thể vận chuyển lại phía sau cái kia xông vào bên trong thân thể hắn sát khí đều bị cơ thể hấp thu quân giật phi nguyên bản thức không thay đổi một kiếm hướng về bay sát đánh tới một kiếm này không có bất kỳ cái gì hoa xảo lại cực kỳ lăng lệ bay sát muốn lui nhưng mà hắn nhanh. quân giật phi tốc độ càng nhanh một kiếm ám sát xuống xuyên qua cổ họng của hắn phốc phốc một tiếng bay sát tay run run che lấy cổ của mình tựa hồ muốn ngăn cản hắn tràn ra tiên huyết ánh mắt của hắn t r ừ n g lớn đi theo ngươi huynh đệ a bọn hắn rất nhớ ngươi sáu quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười phù phù một tiếng bay sát cơ thể ngã xuống trong núi rừng quân giật phi đem mười ba cỗ huyết sát thi thể đều tìm đến rồi tiểu h ắ c đứng tại quân giật phi trên bờ vai thân xác của nó có chút không hiểu vấn đạo lão đại ngươi làm gì ngươi không có hảo tâm như vậy muốn thay bọn hắn nhạt sắc、ga. quân giật phi không nói gì cười nói bị ngươi xem đi ra chật quân giật phi cười nói những cái này nhân sinh phía trước đều là đổi tủy cảnh sơ dai tu vi huyết khí như hồng cứ như vậy biến thành xương khô cũng lãng phí sáu nói quân giật phi khoanh chân ngồi xuống vận chuyển thôn thiên thần quyết một cái to lớn luồng khí xoáy xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn quân giật phi có thể cảm giác được cái vòng xoáy này đối với mấy cái này máu thịt khát vọng cái này cũng là hắn vì cái gì đem mười ba bộ thi thể thu thập lại nguyên nhân 68 chương 68. nhưng h mà cái này đáng sợ vòng xoáy nhưng là cho liễu tiểu đen một loại rợn cả tóc gãy khí tức xem như cổ yêu tộc tiểu h cũng không phải không có kiến thức chẳng lẽ nó là tà ma nhất tộc loại này có thể thôn vệ sinh linh khí huyết chỉ có tà ma nhất mạch công pháp mới có nhưng mà rất nhanh tiểu hắc bản thân bắt bỏ bởi vì quân giật phi công pháp đường đường chính chính không có bất kỳ cái gì t à mà khí tức ngưng huyết cảnh trung giai đ ỉ n h phong ngưng huyết cảnh thất trọng thiên ngưng huyết cảnh c ử u trọng thiên cuối cùng quân giật phi tu vi tăng lên tới ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong mới ngừng lại được không tệ sáu quân giật phi rất là hài lòng từ ngưng huyết cảnh trung giai một chút đột phá đến ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong lực chiến đấu của hắn lại trên diện rộng độ để thăng ít nhất tăng lên sáu thành chiến lực hấp thu mười ba cỗ đổi tùy cảnh võ giả khí huyết tu vi của hắn nghiêng trời l ệ đất quân giật phi trong tay cầm từ máu kê sát thi thể bên trên tìm được đưa ti t tiễn thì thảo nói bây giờ trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu lúc này tại cổ nguyên tông bên ngoài trên một ngọn núi lam tùng tô bách hồng vạn thông cùng mỗi cái liêu thành g i a tộc thế lực thủ lĩnh cũng đứng tại cao hàn sau lưng kỳ quái như thế nào đến bây giờ còn không nhận được tin tức cao hàn thần sắc có chút mê hoặc đột nhiên cao hàn nhìn thấy phía trước trên núi xuất hiện một đạo bạch quang thần sắc vui mừng thì thảo nói huyết sát mười ba vệ quả nhiên không để cho bản tọa thất vọng quân giật phi ngươi nhất định phải c h ế c sáu tại một chỗ đất lo quân giật phi k h a n h chân ngồi tính t o ạ a a a năm một đạo âm lanh tiếng cười to tại hư không vang lên người này không là người khác chính là cao hàn thời khắc này cao hàn sau lưng mang theo mấy trăm cái các đại thế lực cao thủ quân giật phi ngươi không nghĩ tới a cao hàn rất là đắc ý là không có nghĩ đến không nghĩ tới bản công tử chờ ngươi đã lâu như vậy mới đến thật giống chỉ ô quỷ a quân giật phi lắc đầu từ dưới đất đứng lên chắp tay sau lưng một bộ dáng vẻ lười biếng cái gì ngươi chuyên môn đang chờ chúng ta cao hàn lông mày nhữ lại ngươi nghĩ sao quân giật phi sắc mặt đạc nhiên cao hội chủ đừng nghe hắn đang hư trương thanh thế hắn chỉ là cùng đồ mặt lộ cũng không phải đang chờ chúng ta sáu lam tùng từ bên cạnh đi tới quân giật phi không nói gì nợ nụ cười không đúng huyết sát mười ba v ệ đâu cao h à n bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề n g ư ờ i nói xem quân giật phi cười nhạt một tiếng cao h à n trong đầu chẳng biết tại sao dâng lên bất an cảm giác nhưng suy nghĩ một chút tựa hồ lại không có cái gì đáng sợ liền khinh thường nói các hạ cho là như thế phô trương thanh thế liền có thể nhường bản tọa kiên kỵ bỏ qua ngươi sao dù sao thời khắc này quân giật phi không tại c ổ nguyên tông tại không có trận pháp dưới sự giúp đỡ hắn không cho rằng vẹn vẹn ngưng huyết cảnh quân g ậ t phi có thể đối kháng chính mình cao hàn không cần nói nhảm có thủ đoạn gì xuất ra sáu quân giật phi thần sắc từ đầu đến cuối rất là bình tĩnh quân giật phi cho ngươi một cái cơ hội đem cái kia đỉnh cấp bảo khí giao ra bản tọa có thể có thể mở một mặt lưới cho ngươi một con đường sống sáu cao hàn bước gấp mấy bước tới gần liễu quân giật phi cao hàn trong đôi mắt nổ bắn ra một cái cổ sắc khí cao hàn nhìn xem quân giật phi lạnh nhạt đạo sớm nói cho ngươi biết bản công tử không có cái gì đỉnh cấp bảo khí như thế nào g a ra quân g ậ t phi thản nhiên nói tự tìm cái chết sáu xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt sáu cao hội chủ giao cho chúng ta a t i ể u tử này sao làm phiền ngài ra tay sáu lam tùng đứng dậy còn có chúng ta hồng vạn thông cùng tô bách cùng một chỗ lược trận mà ra nhìn chằm chằm quân giật phi trong mắt mang theo lãnh khóc sát ý đi thôi cao hàn nhàn nhạt nợ nụ cười để bọn hắn thử xem quân giật phi thực chất cũng tốt t i ể u tử ngày đó k h ó t đủ, bản tọa khắt trong tâm khảm ngươi n g h ĩ không đến sẽ có một ngày muốn thua bởi trong tay chúng ta a lam tùng nhìn xem quân giật phi âm thanh rất là lãnh khóc quân giật phi nhìn xem lam tùng khinh thường nói lam tùng chẳng lẽ ngươi không còn lo lắng bản công tử trên người định cấp bảo khí nói đến đỉnh cấp bảo khí lam tùng hồng văn thông tô bách ba người trong đầu chấn động trên mặt lộ ra một tia sợ hãi ngày đó quân giật phi cầm trong tay đả thần tiên hoành tạo thiên quân một m à n kia hắn còn ký ức như mới nhưng lam tùng t r ợ t bình tĩnh xuống nhìn xem quân giật phi khinh thường nói quân giật phi nếu như ngươi còn có thể sử dụng cái kia đỉnh cấp bảo khí đã sớm sẽ không chờ đến bây giờ có thể ngươi cái kia đỉnh cấp bảo khí có một ít hạn chế để cho ngươi không cách nào sử dụng à. lam tùng không hổ là đa mưu t ố c trí một câu nói chúng không sai ngươi nói đúng quân giật phi một bộ bội phục bộ dáng lam tùng thấy thế trong lòng càng là một tảng đá lớn đại rơi hắn kiên g kỵ nhất đúng là quân giật phi cái kia đ ỉ n h cấp bảo khí hiện tại quân giật phi biểu lộ cái kia đ ỉ n h cấp bảo khí không cách nào sử dụng hắn còn sợ gì chứ quân giật phi hôm nay bản tọa sẽ đem ngươi rút gân luật ra vì ta đệ đệ báo thù sáu lời rơi lam tùng đi đầu hướng quân giật phi đánh tới thoái tinh c h ả o hừ quân giật phi không tránh không né một trưởng nên đón tiếp lấy vê anh lam tùng đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình một chảo phảng phất trộp vào tường đồng vách sắt lên đồng dạng lực lượng kinh khủng bị một cố lực lượng vô hình tan g ã mà lúc này hồng vạn thông cùng tô bách hai người cùng một chỗ đánh bóc tới u minh địa sắt kiếm hồng vạn thông một kiếm chém tới liêu quân giật phi một kiếm này cực kỳ xào trá công k í c h quân giật phi yếu kém nhất chỗ quân giật phi mặc dù đối mặt ba người vây công nhưng mà hắn m ặ t không đổi sắc đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n thân hành bước cùng huyễn ảnh cựu biến hỗn hợp sử dụng vậy mà nhường thân pháp của hắn biến càng thêm không thể nắm lấy mặc dù ba người vây công nhưng mà tại quân giật phi cái kia huyền diệu thân pháp phía dưới nhưng là cực kỳ bị động nhưng mà hồng vạn thông cùng lam tùng lại phảng phất rất có ă ý hai người một trái một phải gác gao để ép quân giật phi có thể thi triển không gian tuyệt tinh kiếm đây là cường đại một kiếm kinh khủng kiếm quang phản phất có thể phá hủy hết thệ trước mắt lồng giam lam tùng cũng là tại trong khoảnh khắc vung giết ra mấy chục đạo trào ảnh hợp thành vô hình lao tủ đem quân giật phi khóa chặt quân giật phi thân hình trong nháy mắt dừng lại bởi vì hắn bị hai người liên thủ cho phong tỏa lại tất cả không gian mùa dương phá tà đao tô bách khóa chặt liễu quân giật phi thân hình xuất hiện ở liễu quân giật phi sau lưng một đao chém xuống ngươi nhất định phải chết tô bách chờ chính là cái này cơ hội thời khắc này quân giật phi cũng không khỏi không đội phục ba người sức tưởng tượng cùng đan ý sắc mặt hơi như một cái ngay tại ba người cho là quân giật phi lần này không chết cũng tàn phế thời điểm quân giật phi động ở giữa không dung phát lúc động đây là nhạo n ặ n cùng thần hành bước cùng h u y ễ n ảnh cựu biến liên hợp thi triển thời cơ hắn vậy mà đem h u y ễ n ảnh cựu biến đột phá đến liêu tiểu thành cảnh giới phải biết cái kêu h u y ễ n ảnh cựu biến thế nhưng là tàn thiên tu luyện tới nhập môn đã là cực kỳ không dễ quân giật phi tại nhạo n ặ n cùng thần hành bước phía sau cứng rắn nhường h u y ễ n ảnh cựu thu nhỏ thành h u y ễ n ảnh cựu thu nhỏ thành lý lực thế nhưng là ban đầu mấy lần nhường hắn như ma quỷ ảnh một dạng thoát ra tam đại gia chủ vòng đây chỉ diện thương khung quân g ậ t phi giống giận một tiếng kinh khủng sắc khí từ quân g ậ t phi trên thân bùng lên đi ra kinh khủng chỉ quang tại hư không. huyên hóa ra nặng nề chỉ ảnh hướng về tam đại gia chủ điểm rết xuống dừng tay cao hàn nhìn thấy tam đại gia chủ gặp nguy hiểm bây giờ hắn tự nhiên bất sẽ ngồi yên không lý đến lướt đi tới tái diệt quyền đáng sợ một quyền đảo d ế t mà đến quân giật phi hơi nhũ mày hư lạnh một tiếng t h i triển thân pháp tránh đi tới thức nhưng nguyên bản thức không thay đổi lại lần nữa hướng về ba người điểm giết tiếp phốc phốc phốc phốc l a m tùng hồng văn thông tô bách ba người hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất trước ngực nhiều hơn một cái huyết động bởi vì cao hàn ra tay tam đại gia chủ chỉ là t h ụ thường nhưng lại không trí mạng nhưng cái này đã đầy đủ giật mình dù sao quân giật phi chỉ là ngưng huyết cảnh v õ giả mà tam đại gia chủ nhưng là đổi t ù y cảnh trung cấp v õ giả đây chính là ước chừng kém một cái đại cảnh giới ngươi đột phá đến ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong cao h à n cảm nhận được quân giật phi khí tức trên thân t h ầ n s ắ c lạnh lùng cao h à n lời này vừa ra tam đại gia chủ đều cảm thấy chân kinh bởi vì quân giật phi trước đây vẫn chỉ là ngưng huyết cảnh trung g i i nhưng bây giờ mới qua bao lâu vậy mà đã là ngưng huyết cảnh đình phong tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh không có cách nào không cẩn thận liền đột phá rồi chê cười sáu quân giật phi chắp tay sau lưng giống như cười mà không phải cười quân giật phi ngươi quả nhiên là thiên tài ghê gớm đoán chừng cho ngươi một đoạn thời gian ngươi chẳng mấy chốc sẽ là bản tọa uy hiếp lớn nhất nhưng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này cao hàn nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo kinh khủng sắc cơ loại thiên tài này chưa trừ diện tuyệt đối là họa lớn trong lòng bớt nói nhảm ra tay đi quân giật phi nhìn xem cao hàn chết đi cao hàn một quyền hướng về quân giật phi đánh tới quân g ậ t phi đôi mắt sáng lên cười lạnh nói đến hay lắm sáu sắp xếp g i trưởng bài sơn đảo hải trưởng phong hướng về cao hàn bao phủ mà đi quân giật phi đem bất diệt thánh ma t h ể thi triển đến rồi cực hạng da của hắn tản ra một tia cổ đồng sắc khí mang phảng phất khôi giáp đồng dạng song phương phảng phất tiến nhập nguyên thủy nhất đấu pháp ngươi một quyền ta một trường cứng đối cứng tiểu tử cũng dám và tập tọa cứng đối cứng đơn giản tự tìm cái chết sáu cao h à n đối với quân giật phi loại kia như quỷ mị thân pháp vẫn còn có chút nhức đầu hiện tại quân giật phi cũng dám cùng mình cứng đối cứng cái này chính hợp tâm ý của hắn mỗi một lần va chạm cao hẳn thân thể chỉ là hơi lắc lư nửa bước không lùi nhưng mà quân g ậ t phi cũng là bị đẩy lui vài chục bước đứng vững nhưng hắn phảng phất không có thụ thương đồng dạng, lại lần nữa các đại thế lực thủ lĩnh đều có chút chân kinh theo bọn hắn nghĩ quân giật phi như vậy là ở tự tìm cái chết nhưng mà quân giật phi mỗi một lần bị đẩy l u i đều rất nhanh tập hợp lại lại lần nữa nhào tới phản g phất đánh không chết tiểu cường s à n g khoai a lại đến quân giật phi bị cao hàn một quyền đánh bay ra mấy chục mét liên tục đụng gãy mười mấy khỏi đại thụ nhưng rất nhanh lại lần nữa nhào lên làm sao có thể cao hàn có chút t ê cả ra đầu nếu như không phải tâm lý nắm chắc cao hàn đều sẽ cho là mình uy lực với pháp có phải hay không bị suy yếu đương nhiên không có ai biết quân giật phi đây là đang lợi dụng cao hàn sức mạnh dùng bất diệt thánh ma thể công pháp rèn luyện mình căn cơ mỗi một lần va chạm quân giật phi tu vi liền tăng trưởng một phần những công kích k i a lực đều bị bất diệt thánh ma thể hấp thu t á m thành dùng để nện vững chắc hắn căn cơ quân giật phi cảm thấy mình tu vi cơ hồ đạt đến cực hạn căn cơ biến càng thâm hậu không bao lâu l i ề n có thể trực tiếp đột phá đến đổi tùy cảnh sáu mươi chín chương sáu mươi chín tảng đá khôi lối đáng giận sáu cao hàn bây giờ cảm thấy có chút xấu hổ giận dữ rõ ràng một cái không biết so với mình yếu đi phạm kỳ ra hỏa vậy mà có thể cùng chính mình liệu mạng lâu như vậy phản phất hư không đều dừng lại không khí bị tầng tầng nổ tung quân giật phi rõ ràng cũng cảm nhận được đối phương một quyền này lợi hại phạm giai tuyệt phẩm võ kỹ quân giật phi cảm nhận được đối phương một quyền này võ kỹ đẳng cấp tuyệt đối đạt đến phạm giai tuyệt phẩm hắn mảy may cũng không dám chậm trễ bạo khí đại pháp sắp xếp gió trưởng quân giật phi trong nháy mắt thi triển ra bạo khí đại pháp cái này cũng là hắn tại ngưng huyết cảnh lần thứ ba sử dụng bạo khí đại pháp n h ư ờ toàn thân hắn khí huyết sôi trào lên khí tức trên thân tại khoảnh khắc thời điểm đạt đến đổi tùy cảnh bình phong lại thêm bất diệt thánh ma thể tại trên sắt thịt gia trì hắn thời khắc này thực lực vô hạn tiếp cận mạnh phủ cảnh v ớ i anh một tiếng vang thật lớn hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người cảm nhận được một cỗ sóng trùng kích cực lớn hướng về trên người hắn đánh thẳng tới tiếp đó hắn giống như trong gió chập trờn không chịu được thối lui ra khỏi vài chục bước liên tục đụng gậy mấy k h o ả đại thụ hoa sáu quân giật phi không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt t h ề p ạ i đến cực điểm trong thân thể khí huyết sôi chảo gân cốt phản phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng nhưng mà hắn như là cảm thấy cực kỳ hài lòng bởi vì cùng cao hàn một trận chiến Hắn thấy cảm quân giật phi ngươi h ma t chẳng mấy chốc sẽ chết ngươi chẳng những muốn chết các ngươi cầu nguyên tông một cái cũng đừng nghị cho sáu lan tùng nhìn xem quân giật phi như thế rất là sảng khoái vẫn nói ta còn biết ngươi có một tỷ tỷ đẹp như thiên tiên lần trước cầu hôn không thành tại sao khi ngươi chết b ả n tọa sẽ để cho tỷ tỷ ngươi trở thành ta nhị nhi tức phụ sáu đến lúc đó chúng ta vẫn là người một nhà sáu chúc mừng chúc mừng a sáu bên trên tô bách cùng hồng vạn thông còn đối với lam tùng làm như có thật chắc tay bọn hắn tự nhiên biết lam tùng nhị công tử là cái gì tính tình đối phương đây là đang ác tâm quân giật phi quân giật phi mặt lộ sắc cơ đối với hắn như thế nào không có vấn đề hắn còn không biết tức giận như vậy nhưng mà lam tùng đang vũ nhục tỷ của hắn này liền không được g i n g có vải ngựa tiến thanh tuyết chính là vải ngựa của hắn quân giật phi ngươi còn có di ngôn gì cao hàn đi đến liêu quân giật phi trước mặt nhìn xem hắn m ặ t không biểu tình bốn phía võ giả đem hắn đoàn đoàn vây quanh hắn đã là bị bắt rùa trong hũ cao hàn tựa hồ không đ ổ i động thủ một bộ mèo hí kịp chuột chỉ có tại lúc này hắn m ớ i cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn n ắ m trong tay thế cục cường đại kia thiên đao sẽ phó hội chủ lại trở về tới phải không quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn về phía trước đối với cao hàn thản như nói ngươi biết vì cái gì bản công tử muốn chờ ở tại đây các ngươi a xin lắng h a n h e cao hàn lông mày nhữ lại ở đây giống như là một ngôi mộ mà rất thích hợp thay các người nhà sắc sáu quân giật phi nhìn xem phương xa quân sơn giống như cười mà không phải cười tự tìm cái chết sáu cao hàn nguyên bản còn tưởng rằng quân giật phi sẽ tìm chính mình cầu xin tha thứ không muốn ra hỏa này vậy mà đến thời khắc này còn như vậy c u ồ n g vọng cái này khiến cao hàn động sắc cơ giết h ắ n sáu cao hàn đối với bốn phía thủ lĩnh các địa thế lực hạ lệnh bốn phía cái kia thủ lĩnh các địa thế lực mang theo thủ hạ đồng loạt nào h về phía liễu quân giật phi bất quá quân giật phi nhưng là không chút hoang mang l ấ y ra một cái phù bảo bất nát bảo phù tản ra hảo quan rực rỡ sắp nhập vào bốn phía hư không vê anh bốn phía đại địa bắt đầu điên cùng chấn động lên núi dao động động uy áp kinh khủng tràn ngập bốn phía đây là cái gì cao h à n trong đầu nhảy một cái lên nồng nặc bất an cảm giác ngay sau đó từ lòng đất xuất hiện trên trăm cái cự đại thạch nhân những thạch nhân này trên tay cầm to lớn thạch trùy mỗi một cái đều cao tới m ư ờ i m ấ y mét, đứng ở đó giống như từng cái tiểu cự nhân đồng dạng cái này sáu đây là khôi lỗi cao h à n xem như thiên đao biết phó hội chủ tự nhiên vẫn là có chút kiến giải hắn mặc dù không có tận mắt gặp qua loại này khôi lỗi nhưng là biết đây là đồ vật trong truyền thuyết chỉ là chút t h ầ n túy là tảng đá luận chế khôi lỗi cao hẳn không tin nó có bao nhiều năng lực Tói diệt thanh quyền. cao h à n sắc mặt biến đổi lớn hướng về một cái đá to lớn khôi l ố i đánh giết tới một q u y ề n này thế không thể đỡ phản phất có thể đem trước mắt hư không đánh nổ g à o hòn đá kia khôi l ố i nhìn thấy kia nhân loại cũng dám k ê u khích chính mình phản phất cũng nổi giận một cái thạch đồng nện xuống một gậy này mang theo hành tạo tiên quân sức mạnh trong khoảnh khắc đó tựa hồ hư không đều phải đọc lại cao h à n cảm thấy mình hô hấp đều có chút khô k h ó i chịu đến áp lực cường đại toàn thân khí huyết tựa hồ cũng phải n ã lưu cao hẳn bị cái kia to lớn thạch nhân khôi lỗi một cái thạch đồng đánh bay ra ngoài người đang trên không phun máu phẹp h è cái gì tại chỗ các đại thế lực thủ lĩnh bây giờ một b ớ c bọn hắn không nghĩ tới tại chỗ mạnh nhất cao hàn c ư nhiên bị thạch nhân nhất kích đánh bại nhưng mà bây giờ các đại thế lực thủ lĩnh đã không có tâm tư suy nghĩ những thứ khác bởi vì những người đá kia lại đem mục tiêu phong tỏa lại bọn hắn bắt đầu hướng về bọn hắn vồ giết tới l i ê n cao hàn cũng không là đối thủ húng chi những thứ này nhỏ yếu thế lực thủ lĩnh tự nhiên càng thêm không chịu nổi tại thượng trăm cái thạch nhân dưới sự liên thủ một cái cũng không có đào tàu nhất kích tất sát không có ai đỡ nổi một hiệp lam tùng tô bách hồng vạn thông tam đại thế lực thủ lĩnh bây giờ đều m ộ t bước ánh mắt hoảng sợ nhìn xem những người đặc kia đem từng cái một võ giả đánh g i ế t ba người sợ đến vỡ mật nhìn thấy một bên ưu thai du thai quân giật phi ba người hai mặt nhìn nhau một mắt vội vàng nào tới đến liêu quân giật phi trước mặt đồng loạt té quỵ dưới đất quân công tử người tha chúng ta đi chúng ta tam đại gia tộc có thể phụng ngươi làm chủ lam tùng hướng về phía quân giật phi liên miên dập đầu mười mấy khấu đầu thần sắc đáng thương tô bách cùng hồng vạn thông cũng là như thế quân giật phi cảm thán một tiếng không hổ là tam đại t ê u hùng co được dám được cái này người bình thường thật đúng là làm không được nhưng mà đối với chém giết ba người hắn là đã sớm hạ quyết tâm nhất là lam tùng vũ nhục t ỷ t ỷ của hắn đây càng không cách nào tha thứ ngươi cảm thấy có thể sao quân giật phi t h a n h â m rét cam cam quân giật phi ngươi thật muốn đổi u tận giết tuyệt lam tùng n g ầ n đầu nhìn xem quân giật phi trong mắt mang theo vẻ điền của chi ý tự gây n g h i ệ t thì không thể sống quân giật phi sắc mặt lạnh nhạt tiếng nói lạnh khóc đi chết đi tam đại gia chủ tựa hồ cũng biết quân giật phi là tuyệt đối không có khả năng bông tha bọn họ p h ả n phất vô cùng ăn ý ba người cùng một chỗ từ bốn phương tàm hướng hướng quân g ậ t phi phát động công kích Lực lượng kinh n k h ủ sáu tam đại gia chủ cảm thấy lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải vậy hướng về bọn hắn trên thân miệng xuống trong nháy mắt tam đại gia chủ tâm kêu thảm một tiếng bị tảng đá khôi lỗi một truy nghiệm sát nói rất dài dòng kỳ thực chiến đấu kéo dài không đến nửa chén trà nhỏ liền kết thúc quân giật phi đi tới cao h à n trước mặt nhìn xem hắn thẳng như nói cao h à n ngươi nói cho bản công tử ngươi nghĩ chết như thế nào cao h à n bây giờ ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát biết mình không sống nổi có chút không cam lòng nhìn xem quân giật phi vấn đạo ngươi x ấ u ngươi rốt cuộc là người nào nếu như đây chính là di ngôn của ngươi mà nói ngươi có thể đi chết x ấ u quân giật phi không nói nhảm một cước đạp xuống phanh cao h à n đầu giống như dưa hấu đồng dạng bị dâm bạo quân giật phi tự nhiên biết cao h à n vì cái gì chết không nhắm mắt hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết tại tảng đá khôi lỗi phía dưới đương nhiên hắn không rõ ràng những đá này khôi lỗi là kiếp trước danh s ừ n g cựu tuyệt tạ quân tiên tạ công tử luyện chế bởi vì chỉ là ngay tại chỗ lấy tài liệu cho nên uy lực không coi là quá lớn hơn nữa đi qua vạn năm hao tổn những đá này khôi lỗi uy lực chăng không còn một nhưng kiếp trước những thứ này thế nhưng là dùng để đối phó tiểu t h ắ t long mặc dù chỉ là phụ trợ tính chết tạng đá khôi lỗi nhưng là không phải những người này có thể đối kháng h ừ có thể chết ở thiên tạ công tử luyện chế tạng đá khôi lỗi thủ hạ các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh sáu quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười bất quá nhiều tài liệu như vậy cũng không thể lãng phí sáu quân giật phi l ư ờ n toàn trường n ổ ngang thi thể hắn khoanh chân ngồi xuống tại hắn đỉnh đầu lại xuất hiện cái kia to lớn vòng xoáy vòng xoáy chầm dãi chuyển động tràn ngập kinh khủng thôn vệ chi lực vô tận tinh huyết bị thôn vệ bất quá lần này quân giật phi không dùng những thứ này tinh huyết tới đột phá tu vi mặc dù hắn bây giờ căn cơ n g n vững chắc đột phá cũng không có vấn đề quá lớn nhưng có đôi khi đột phá quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt hắn chuẩn bị lại lắng đ ọ n g một đoạn thời gian dùng càng hoàn mỹ hơn căn cơ tới đột phá khi đến một cảnh giới đương nhiên những thứ này tinh huyết sẽ không lãng phí quân giật phi chuẩn bị dùng những thứ này tinh huyết tới đột phá bất diệt thánh ma thể bây giờ bất diệt thánh ma thể đạt đến đệ nhất trọng sơ kỳ đình phong nhưng vẫn là quá yếu hắn chuẩn bị nhường bất diệt thánh ma thể đạt đến tầng thứ cao hơn tại những cái kia thi thể dần dần khô quát sau đó quân giật phi bất diệt thánh ma thể cuối cùng có đột phá đạt đến đệ nhất trọng trung kỳ tiếp đó còn tại chậm rãi lên cao cuối cùng đạt đến bất diệt thánh ma thể đệ nhất trọng trung kỳ đình phong quân giật phi đứng lên cảm thấy toàn thân huyết khí ngốc trời tựa hồ có dùng không hết sức mạnh tại quân giật phi trước mặt đại địa bị trực tiếp đập ra một cái một em mở vông lô lớn không tệ bây giờ sức chiến đấu của ta lại lần nữa tăng lên ba t h à n h sáu cho dù là không sử dụng tu vi vẹn vẹn nụ thân cùng d a i v õ giả cũng không phải bản công tử đối thủ quân giật phi đúng không d i ệ t thánh ma t h ể cường đại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ dù sao đây mới là bất d i ệ t thánh ma t h ể đệ nhất trọng thậm chí đệ nhất trọng còn chưa viên mãn nếu như đệ nhất trọng viên mãn cái tiêu uy lực càng mạnh mẽ hơn rất nhiều chương xem ra nó cũng đi theo chính mình hấp thu một số võ giả tinh huyết hoàng tuyên kiếm phát ra vui sướng chiến m i n h tựa hồ đối với hấp thu nhiều như vậy võ giả tinh huyết rất là hài lòng quân giật phi bắt lấy hoàng tuyên kiếm từ hoàng tuyển kiếm bên trong truyền đến một cô vui mừng tình cảm tiểu nhị yên tâm rất nhanh sẽ có càng nhiều tinh huyết để cho ngươi h ù n g sáu luôn có một ngày ngươi sẽ trở lại đỉnh phong sáu n g â m sáu hoàng tuyên kiếm vui sướng run lên rõ ràng đang đáp lại quân giật phi một trận chiến này cũng không gây nên quá nhiều gợn sóng quân giật phi sau đó hủy thi d i tích đem tất cả thi thể t i ê u dù sao hắn thôn vệ tinh huyết tại bất luận cái gì võ giả trong mắt cũng là lớn kiên kỵ những thứ này đến đây truy sát quân giật phi cũng là thủ lĩnh các địa thế lực cùng cao thủ cuối cùng toàn bộ mất tích cái này khiến liêu thành các đại thế lực lớn loạn cũng càng nhường các đại thế lực đối với c ổ nguyên tông sinh ra lòng kiên kỵ quân giật phi lặng lẽ trở lại liễu c ổ nguyên tông các đại thế lực rắn mất đầu phía sau sự tình vẫn tại lên men một trận chiến này mặc dù rất nguy hiểm nhưng đối với quân giật phi tới nói lại càng nhiều hơn chính là thu hoạch hắn trở về đến liễu c ầ nguyên tông phía sau lập tức bắt đầu bế quan sau m ư ơ i ngày quân giật phi xuất quan cái này m ư ơ i ngày hắn mặc dù không có đột phá tu vi nhưng căn cơ càng thêm hoà n mỹ khí huyết như rồng cả người khí tức hòa hợp tự nhiên hoàn toàn nội liễm dù sao trong khoảng thời gian này dựa vào thốt vệ tu vi tiến triển quá nhanh n h ư n g hắn căn cơ hơi có chút tỷ vết hiện tại hắn đem các loại tỷ vết đều tiêu trừ mà tu vi của hắn đạt đến ngưng huyết cảnh thực hạ tùy thời cũng có thể đột phá đột nhiên quân giật phi nhún g mày bởi vì hắn nghe được cầu nguyên tông bên ngoài r ố i bởi sự tinh gì một cái c ầ nguyên tông đệ tử đi tới liêu quân giật phi trước mặt đối với hắn cung kính nói tông chủ các đại thế lực người tại chúng ta c ổ nguyên tông bên ngoài muốn người sáu muốn người quân giật phi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đi xem một chút sáu quân giật phi đi ra liếu c ổ nguyên tông quả nhiên phát hiện mấy trăm tên các đại thế lực võ giả đang v â y ở bên ngoài muốn người từng cái thần sắc dữ tợn một bộ tùy thời chuẩn bị xông vào đồng đ ạ g chắc thanh viễn h ò a quân tiên thành cùng c ổ nguyên tông trưởng lao đang ngăn tại nơi đó a các ngươi còn dám muốn người quân giật phi khoanh tay quân giật phi gia chủ của chúng ta đâu nhanh giao ra già chủ của chúng ta một cái tiết ra cao thủ đạo còn có ai muốn người quân giật phi chắp tay sau lưng thần sắc đạm nhiên tông chủ sáu nhìn xem quân giật phi như vậy chắc thanh nguyên hòa quân thiên thành có chút bận tâm còn có ta sáu quân giật phi các ngươi cầu nguyên tông cần cho chúng ta một cái công đạo sáu ta sáu chúng ta sáu liêu thành tam đại gia tộc trưởng lão tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi rõ ràng ỷ vào người một nhà nhiều mấy thế lực lớn đều có ỷ lại không sợ gì chết đi quân giật phi ra tay rồi người ở chỗ này bao qua quân thiên thành cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay một quân này không có bất kỳ cái gì hoa xảo chỉ là nhanh bá đạo kinh khủng quyền ấn trên không đèn xuống Bạo bạo phát Nhưng cái tiếng tam ra kia cùng gió. xe mà đã ạ i gia trưởng tộc lao là mất mạng tại chỗ võ giả hai mặt nhìn nhau thần s á c sợ hãi nhất là cái kia tiểu gia tộc tiết ra trưởng lão càng là sợ tẻ ra quần ké ngồi trên mặt đất đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế còn có ai muốn bản tọa một cái công đạo đâu đây chính là giao phó quân giật phi chắp tay sau lưng mặt không thay đổi đạo không dám sáu không dám sáu các đại thế lực võ giả bây giờ nơi nào còn dám tìm quân giật phi mỗi người hà không ngửi liêu thành tam đại thế lực trưởng lão nói r ế t liền r ế t rất nhanh các đại thế lực người đi không còn một ngống chắc t r ư ở n g lão quân công chủ đối phó những thứ này vô lại vẫn là r ế t người có tác dụng sáu quân giật phi thản nhiên nói quân tiên h thành hòa chắc thanh viện lắc đầu mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút quá cường thế nhưng không thể không nói vẫn là rất có tác dụng bọn hắn không khỏi thở dài rõ ràng vẫn rất lo lắng không biết có phải hay không nghe được tin tức thông nguyên cũng chạy tới lão sư ngài không nói trước thông chi học sinh, học sinh nhất định sẽ đứng ra đem các loại con rổi đáng ghét đều đuổi đi sáu tâu nguyên tự a hồ đối với liêu thành cái này thế lực lớn đến đây quay d ố i quân giật phi cái này h ắ n nhất là tôn trọng lão sư cảm thấy rất là bất mãn quân giật phi lắc đầu cũng biết tâu nguyên ý tứ t ố t giải quyết l i ê n không cần n g ư ờ i q u ả n sáu quân giật phi tự nhiên biết cái này tâu nguyên là luyện đan sư công biết trưởng lão kỳ thực cũng không thích hợp quan hệ chỗ sự vụ dù sao luyện đan sư công sẽ tại toàn bộ thiên vũ đại lục cũng là trung lập lão sư học sinh đã đem chúng ta c h u y ệ n hợp tác trình lên quận thành quận thành đồng ý luyện đan sư công sẽ cùng c ầ nguyên tông kết thành đồng bạn hợp tác tâu nguyên cười nói a năm thật sự quân giật phi trong lòng khẽ đ ộ u mặc dù chỉ là đồng bạn hợp tác không phải kết minh nhưng dù sao cùng luyện đan sư công sẽ có quan hệ đúng vậy chỉ là c ô n g hội có một điều kiện cần có thể đem hợp h u y ế t đan mở rộng kinh doanh phạm vi ít nhất mở rộng đến trăm nguyên đế quốc tất cả quận thành sáu t h ô n g nguyên đối với quân giật phi cười nói không có vấn đề sáu quân giật phi biết cái này đối chính mình cũng có chỗ tốt tự nhiên bất sẽ không đáp ứng hơn nữa nếu như cùng luyện đan sư công sẽ kết thành đồng bạn hợp tác ngày đó đao sẽ cũng sẽ có điều cố kỵ dù sao thiên đao biết phó hội chủ cao hẳn là tại l i u thành biến mất mặc dù quân g ậ t phi làm thiên ý vô p ù n g nhưng tiên đạo sẽ tuyệt đối sẽ đem cái này so với số sách tính toán tại cổ nguyên tông mà bây giờ lấy cổ nguyên tông thực lực vẫn là không cách nào đối kháng tiên đạo sẽ những thứ này ngươi đi thao ta ca chỉ cần đem lợi nhuận đúng hạn cho ta liền có thể sáu quân giật phi lạnh nhạt đạo bây giờ hợp huyết đan mặc dù tiêu thụ ngạch yếu bớt không có phía trước bước lửa như vậy dù sao thị trường có hạn nhưng mà lợi nhuận vẫn là rất khả quan hơn nữa đây là lâu dài lợi nhuận học sinh kia trở về chuẩn bị sáu cao hẳn rất mo lui lại đi kế tiếp trong khoảng thời gian này quân giật phi vẫn đem tất cả thời gian đều dùng về mặt tu luyện liên tục tháng chín h là t r ă m nguyên đế quốc các đại học viện tuyển nhận học sinh thời gian quân giật phi tự nhiên bất sẽ bỏ qua cơ hội này dù sao tại tu luyện tài nguyên cùng hệ thống tu luyện bên trên các đại học viện càng thêm hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ đây là tu luyện tốt nhất con đường bất quá trước khi đi quân giật phi còn có một ít chuyện nhất thiết phải hoàn thành đó chính là t ỷ t ỷ huyết mạch t ỷ t ỷ huyết mạch chỉ cảm thấy tỉnh một nửa không có hoàn toàn thất tỉnh nếu như t ỷ t ỷ huyết mạch hoàn toàn thất tỉnh hắn còn có thể cho tỉ tỉ dẫn dắt phương pháp mặc dù nhiên bất có thể bình thường tu luyện nhưng ít ra có thể nhường tỉ tỉ huyết mạch chi lực sẽ không phát tác mặc dù cái này đích x á c là có chút trị ngọn không trị gốc nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy quân giật phi biết muốn nhường tỷ tỷ huyết mạch hoàn toàn thất tình nhất định phải tìm được một mực gọi thiên ô thảo dược liệu loại dược liệu này tại quân giật phi kiếp trước đều rất có giá trị dược liệu mà thiên ô thảo cần tại cực độ rét lạnh nắm giữ âm cực địa thế chỗ mới có lớn lên đi qua quân giật phi nhiều ngày điều tra khoảng cách l i ề u thành tam ngoài trăm d ạ n hàn miền núi hoàn toàn phù hợp đặc điểm này đương nhiên quân giật phi cũng biết liền xem như hoàn toàn phù hợp điều kiện này cũng không nhất định liền có thể thai ngén thiên ô thảo dù sao thiên ô thảo thai nghén còn cần rất nhiều những thứ khác điều kiện khách quan nhưng sự do người làm quân giật phi mặc dù cảm thấy điều kiện này đích sắc có chút hà khắc nhưng hắn hay là chuẩn bị dây vào tìm vận may dù sao huyết mạch chi lực nếu như không dẫn đạo đi ra thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh quân giật phi đối nội tuyên bố bế quan phía sau liền lặng lẽ rời đi l i ễ u cầu nguyên tông hắn không muốn gây nên hữu tâm nhân chú ý phức tạp hàn nguyệt núi bây giờ lôi điện đan sen vô tận lôi đình từ hư không đánh xuống mà ở cái kia người bình thường tránh chi chỉ sợ không kịp lôi đình chi phía dưới lại có một cái thanh niên đang tu luyện quân giật phi đang tu luyện lôi đình bạo sát quyền lôi đình này bạo sát quyền là quân giật phi kiếp trước một cái thủ hạ đưa cho hắn chỉ là bởi vì lôi đình này bạo sát quyền vô cùng có đặc điểm mới khiến cho quân giật phi khắc sâu ấn tượng lôi đình bạo sát quyền tu luyện cần võ giả hấp thu lôi đình sức mạnh nhường lôi đình tồn t r ữ trong thân thể tiếp đó đang đối với địch thời điểm phóng thích lôi đình c h i lực có thể nhường quyền pháp công kích mạnh hơn hung hãn mà lôi đình bạo sát quyền là nhân giới thềm phẩm võ kỹ đương nhiên nguyên bản lôi đình bạo sát quyền đẳng cấp sẽ không như thế thấp nhưng bởi vì nó chỉ là tàn thiên chỉ có ba chiều cho nên mới thấp xuống cấp bậc nếu như là đầy đủ quân giật phi hoài nghi nó thậm chí có có thể là nhân cấp t u y ệ t phẩm hoặc cao hơn v õ kỹ đối với lôi đ ỉ n h chi lực vậy võ giả có thể sẽ cảm thấy e ngại nhưng mà đối với quân giật phi tới nói uy hiếp yếu rất nhiều dù sao hắn nhưng là tu luyện bất diệt thánh ma thể bất diệt thánh ma thể đối với hết thể công kích đều có miễn dịch hiệu quả liền xem như lôi đ ỉ n h chi lực cũng không ngoại lệ ở kiếp trước quân giật phi thì có dùng bất diệt thánh ma thể tu luyện kinh lịch vê anh vê anh từng đạo lôi đình đối với quân giật phi trên thân a n h sắt xuống nhưng mà quân giật phi không có bất kỳ cái gì e ngại vẫn nắm chìm tại quyền pháp của mình ở trong từng lần từng lần một đánh lôi đình bạo sát quyền những cái kia đánh vào trên người của hắn lôi đình chi lực bị hắn dựa theo lôi đình bạo sát quyền khẩu quyết hấp thu một số nhỏ không kịp hấp thu cũng bị bất diệt thánh ma thể thôn p h ệ chuyển hóa làm rèn luyện lực lượng của thân thể bây giờ nếu có người đang bên cạnh liền sẽ phát hiện một màn thần kỳ từng đạo ngạch lôi đình chi lực canh sát ở nơi này thanh niên trên thân lúc mặc dù ánh chấp bắn ra một phía nhưng người thanh niên này bình yên vô sự trên bầu trời sâu xa thăm thẳm chúa tể phản phất cũng nổi giận rõ ràng cảm nhận được mình đã bị p h à m nhân khiêu khích doanh s á t xuống lôi đình chi lực càng mạnh hơn cùng vai hữu thị bắp nhưng vẫn là không làm gì được l i ễ u quân giật phi một canh giờ sau hư không lôi điện tiêu thất quân giật phi cũng thu công trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng không tệ lôi đình bạo sát quyền bản công tử đã luyện thành chiêu thứ nhất cùng lôi chẳng sáu mặc dù chỉ luyện trở thành chiêu thứ nhất nhưng cần biết đây chính là tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ tu luyện mạt h à n h hơn nữa lôi đình bạo sát quyền vẫn là nhân cấp võ kỹ tu luyện độ khó là phản g i a hơn gấp m ư ơ i lần nếu như lan truyền ra ngoài sẽ chấn kinh không ít người trong mắt a có người quân giật phi tựa hồ cảm ứng được cái gì hướng về phía trước nhìn lại phát hiện mấy cái võ giả hướng về chỗ ở của hắn mà đến bảy mươi mốt chương bảy mươi mốt thiên quạ tổng cộng là mười ba vị võ giả mỗi một vị đều chí ít có đổi tùy cảnh trở lên tu vi liền xem như nhìn hai mươi mấy tuổi công tử áo trắng ca cũng chí ít có hóa tùy cảnh sơ giai tu vi cái này khiến quân giật phi hơi kinh ngạc bởi vì này thực lực tuyệt đối không phải đến từ đồng dạng thế lực bất quá quân g ậ t phi không có để ý chỉ là muốn biết đối phương ý đ ổ đến rõ ràng những người này là hướng về phía hắn tới vị tiểu ca này sáu kêu là một gã tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi nam tử mặt nợ nụ cười chuyện gì quân giật phi giả bộ bộ dáng kinh ngạc chúng ta cần một cái giúp đỡ trợ giúp hai thuốc cho nên muốn thuê tiểu ca sáu nam tử kia cười nói thuê ta quân giật phi trầm n g âm tiểu ca yên tâm chỉ cần một ngày thời gian vô luận kết quả một n g h n kim tệ sáu nam tử kia nhìn xem quân giật phi một bộ rất dáng vẻ hào sảng quân giật phi mặt lộ vẻ cổ quái một n g h n kim tệ không phải có ít mà là nhiều lắm hắn mặc dù nhiên bất biết dược nông giá cả nhưng đính thiên cũng chính là một ngày m ư ơ i cái kim tệ Một ngàn cái kim tệ, ngàn cái có c hơn ú t t quá khoa r ư g t ì nữa h thế khác thường Nhìn h tất có n yêu.、Nhìn、xem n người này ánh mắt không có ý tốt, hắn biết, liền xem như chính mình cự tuyệt, đoán chừng những người này n g g biết, tuyệt, mắt xem tốt, có cự ý y lập tức sẽ trở mặt. sẽ Hơn nữa, quân giật phi cũng m u ố n biết những người này mục đích cuối cùng nhất không có vấn đề sáu quân giật phi cố ý do dự một chút mới đáp ứng quân giật phi cảm giác tại hắn sau khi đáp ứng bốn phía sát cơ giảm bớt quân giật phi đi ở mặt trước đội ngũ tên kia công tử áo trắng ca đang cùng bên trên tên kia ngũ tuần nam tử trò chuyện hoa thúc ở đây thật sự hữu thiên ỗ thảo cái kia trắng y gì thanh niên vân đạo nên sẽ không sai thuốc tiên nông không cần thiết gạt chúng ta dựa theo trên bản đồ này đ i chép tất nhiên có thể tìm được tại nửa năm trước ngày đó ô thảo không có thành t h ụ dược nông không có ngắt lấy bây giờ hẳn là hoàn toàn chính bởi gọi là hoa t h u ố c nam tử nói ha ha ha có l i ề u tiên ô thảo bản công tử liền có thể thức tỉnh thanh x à huyết mạch sáu chẳng y gì thanh niên âm thanh có chút kích động quân giật phi khi nghe đến tiên ô thảo b à chữ trong lòng vui mừng không nghĩ tới đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a nguyên bản hắn còn tại đau đầu cái này hàn nguyệt núi lớn như vậy muốn thế nào tìm được tiên ô thảo bây giờ có những người này miễn phí dẫn đường liền không có vấn đề nghĩ tới đây quân g i ậ t phi sắc lạnh lẽo hắn trung pi h là biết những người này dụ ý dưới tình huống bình thường hữu thiên ố thảo chỗ đều sẽ có ma thú chống n o n dù sao thiên ố thảo xem như linh dược cấp bậc những người này để cho mình tiền đến rõ ràng là muốn cho tự mình tới làm nội dụ ném đá dò đường đến nỗi mở một ngàn kim tệ hoàn toàn chính là không thủ sáo bạch lang trong mắt bọn hắn người chết là không cần kim tệ tự nhiên là căn bản không có định cho một ngàn kim tệ ừ có chút ý tứ vậy phải xem ai tính toán người nào đối với thiên ố thảo nhận biết quân giật phi còn muốn vượt qua những người này những người này muốn tính toán hắn tự nhiên là không thể nào đến lúc đó hắn sẽ để cho những người này biết cái gì gọi là trộm gà không thành lại mất năm tóc sau nửa canh giờ đám người đi tới một chỗ hẻm núi dựa theo đồ bên trên biểu hiện ngày đó ố thảo cần phải ngay ở phía trước dưới sườn núi sáu hoa thuốc rất là hưng phấn sẽ ở đó dưới sườn núi sáu trong y thì thanh niên đứng tại trên sườn núi nhìn trước mắt đen nhánh một mắt không nhìn thấy đáy s ư n dốc thần sắc rất là kích động tiểu ca ngươi đi xuống xem một chút ta bên kia có hay không một gốc màu đen d ư liệu hoa thúc vẻ mặt ôn hòa nhìn xem quân giật phi chính ta sao quân giật phi giả vờ rất mở mịt bộ dáng ân chúng ta muốn phòng ngừa những ma thú khác tiến vào cho nên chỉ ngư i dưới một người đi sáu hoa thúc tính khí nhẫn lại đạo a năm quân giật phi không thể không đội phục cái này hoa thúc có thể tìm tới loại này có thể tự viên ký thuyết mở cớ quân giật phi một bộ dáng vẻ thận trọng đi xuống hắn tự nhiên biết những người này không lo lắng hắn đem linh dược mang đi là bởi vì bọn hắn đã nắm lại lối ra duy nhất quân g ậ t phi đã sớm len lén ở trên người lau con chuột lớn huyết dịch cái này con chuột lớn mặc dù là rất thông thường nhất giai ma thú nhưng nó như n g là ma thú cấp bốn thiên quả chán ghét nhất ma thú bởi vì trên người của nó tản mát ra liếu thiên quả ghét khí tức là lấy thiên quả mặc dù sẽ đi săn hết thể trờ cấp so với nó thấp ma thú lại duy trì có bương tha con c h u ợ t lớn dưới s ư n núi tràn đầy trướng khí cũng may quân giật phi sớm uống giải độc đan dược những thứ này trướng khí đối với hắn không cấu thành uy hiếp bốn phía không có những ma thú khác tồn tại thậm chí t ĩ n h mịch một mảnh cái này khiến quân giật phi trong lòng cảnh giác biết ở đây tuyệt đối có chung giai ma thú tồn tại có khả năng nhất là thiên quả thiên quả nhìn chơi ấ thảo cực kỳ mất cảm t h i ân t đã biết quả nhiên hữu thiên quạ tồn tại quân giật phi nhún mày nhưng rất nhanh thư gián xuống thiên quạ là tứ giai tột cùng mã thú tương đương với nhân loại đổi tụy cảnh tội cùng vó giả thậm chí càng mạnh hơn quân giật phi tự nghĩ có thể thu thập hết thiên quạ nhưng là cần hao phí rất lớn tâm lực hơn nữa còn sẽ bị người ngư ông đắc lợi hắn tự nhiên bất sẽ làm loại chuyện này thiên quạ là tứ giai hung cầm bày ra cánh màu đen chí ít có 10 m ộ ư ơ i em mở lớn nhỏ đông n h i ệ p che đậy một mảnh nhỏ bầu trời mong của nó là nó vũ khí mạnh mẽ nhất có thể xé nát nó hết thẻ trước mắt thiên quạ đối người sống khí tức rất là mất cảm khoảnh khắc phát giác được liễu quân giật phi h é t giận dữ vài tiếng liền chờ đánh tới nhưng tội hồ ngửi được liễu quân giật phi trên thân con chuột lớn khí tức do dự một chút bay mất quân giật phi mỉm cười tìm một chỗ ngọc cây k h a n h chân ngồi tĩnh t o ạ lao đại không đi lấy thiên ỗ thảo sao chẳng lẽ lao đại sợ ngày đó quạ mặc dù thiên ô thảo đối với tiểu h ắ c không có đại dụng nhưng nó cũng biết ngày đó ô thảo xem như tương đối quý giá linh dược ít nhất đối với hiện tại quân giật phi là như thế cần gì chứ có người sẽ thay chúng ta giải quyết ngày đó quạ quân giật phi giống như cười mà không phải cười tại trên s ư n núi kỳ quái tiểu tử kia xuống lâu như vậy như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chẳng y gì thanh niên lông mày ngưng lại a a a công tử đây là chuyện tốt nói rõ một chút mặt không có cái gì ma thú chúng ta xuống vẫn còn an toàn tiểu tử kia không có động tĩnh hẳn chính là bị chướng khí độc chết hoa thuốc bình tĩnh nợ nụ cười thật đúng là quên có chương khí gốc dạ này sáu chúng ta xuống sáu tráng y vị thanh niên hướng về phía sau lưng võ dạ đạo một nhóm mười mấy người tại một chén trà phía sau mới tới dưới sườn núi khắp nơi đều rất hoang vu nhưng mà hoa thuốc thần sắc nhưng là ẩm trầm hoa thuốc dù sao có phong phú sinh tồn kinh nghiệm cũng cảm giác được không thích hợp nhưng tráng y vị thanh niên lại là vì sắp nhận được thiên ố thảo bây giờ trong lòng cực kỳ hưng phấn hắn trợt nhìn thấy phía trước một đạo trên vách đá dựng đứng một gốc cao hai thước toàn thân đen nhánh cỏ nhỏ cái kia cỏ nhỏ tản ra mùi thơm nồng nặc thiên ố thảo đó là thiên ố thảo t r ắ n g y dì thanh niên thần sắc có chút điên cuồng bởi vì hắn quá kích động nhận được liêu thiên ô thảo là hắn có thể thức tỉnh gia tộc trăm năm không người có thể thức tỉnh thanh x à huyết mạch đến lúc đó trở thành gia tộc đệ nhất thiên tài sau này trở thành trăm nguyên đế quốc đệ nhất thiên tài không thành vấn đề hôm nay ô thảo là của ta sáu t r ắ n g y dì thanh niên bày ra thân pháp nhanh chóng hướng về kia gốc tại trên vách đá dựng đứng thiên ô thảo đánh tới hoa thúc còn cảm thấy có chút không đúng khi nhìn đến trang y dì thanh niên hướng về kia gốc thiên ô thảo đánh tới vô ý thức hô công tử cẩn thận sáu nhưng mà tráng y dì thanh niên giờ khắc này ở nhìn thấy gốc kia thi sớm đã bung lòng cảnh giác bây giờ trong mắt của hắn chỉ có gốc kia thiên ố thảo đột nhiên một đạo nhọn tiếng hét giận dữ tại hư không vang lên sau đó là một cái to lớn thiên quạ từ hư không đập xuống đáng sợ mắm vớt tản ra kinh khủng hàng quang mục tiêu chính là trắng y để thanh niên công tử cẩn thận sáu hoa thúc khi nhìn đến cái kia to lớn thiên quạ lập tức cực kỳ hoảng sợ nhưng mà ngày đó quạ tốc độ cực nhanh t h ư a n h ư chấp giật cũng may trắng y thanh niên không hổ là đội tụy cảnh vó giả ở nơi này tính mệnh du quan thời điểm bạo phát ra tiềm lực một thức tiêu chuẩn lại lư đà cồn ở thời khắc mấu chốt này làm cho đem đi ra k trang y thì thanh niên mấu c h mặc dù tránh thoát liêu thiên quả một k í c h kia nhưng mà lỗ thai cũng là bị thiên quả móng vuốt đào qua bị cứng răn kéo xuống máu me đầm địa cái tia dây rước đau đớn nhường trang y thì thanh niên cơ hổ ngất vì quá đau tới cũng may t r ắ n g y thì thanh niên những đồng bạn kia cũng đồng thời ra tay rồi mới đưa trang y thì thanh niên cứu lại đây là thiên quá sáu hoa thúc thần sắc cầm trầm người ở chỗ này khi nghe đến thiên quạ hai chữ thần sắc cũng là biến đổi bởi vì đây chính là t ứ giai tột cùng ma thú g à o thiên quạ lại lần nữa hướng về tráng y gì thanh niên bọn người đánh tới nát ma chảm hoa t h ú c một kiếm chém tới liêu thiên quạ kinh khủng một kiếm thựa như chấp giật phá toái hư không phản phất muốn đem trước mắt hư không c h ẳ m nát hoa t h ú c xem như hóa tủy cảnh tột cùng v õ giả một k í c h này cực kỳ lăng lệ thiên quạ rõ ràng rất kiên kỵ hơi n h o n g một cái tránh đi hoa t h u c một cách này đưa nó dẫn xuất đi giải quyết ở đây bất lợi cho chúng ta chiến đấu hoa t h u c thần sắc nghiêm túc đạo hoa t h ú c rất ý tứ rõ ràng tại trong núi rừng có lợi cho thiên quạ ẩn tàng đánh lén chỉ có dẫn tới đất trống mới có thể suy yếu thiên quạ ưu thế này tại hoa t h ú c mang người sau khi rời đi thiên quạ rõ ràng xem những người này vì cựu địch mở ra khổng lồ hai cánh đuổi theo đám người sau khi rời đi quân giật phi từ trên ngọn cây nhảy xuống tới cực kỳ thư giãn thích r í quân giật phi bay lượn bên trên vách đá vung tay lên đem thiên ô thảo lấy xuống thu vào nạp giới ở trong tiếp đó dọc theo đường trở về huyền áo sột o ạ t phía trước chuyển đến âm thanh chính là hoa t h u c cùng trắng y di thanh niên nhóm người kia chỉ là giờ phút này và người nhìn giống như tên ăn mày quần áo trên người l à m lũ khắp nơi đều là vết máu lo lộ nguyên bản m ộ ư ơ i ba người bây giờ còn lại sáu người rõ ràng bọn hắn mặc dù xử lý l i ề u thiên quạ nhưng cũng là thiệt hại không thiếu là ngươi trong y di thanh niên khi nhìn đến quân giật phi thần sắc biến đổi có chút kinh ngạc rõ ràng đối với hắn không chết cảm thấy kỳ quái không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng c ư nhiên bị nhạn mổ vào mắt sáu tiểu tử thiên ô thảo rơi vào trên tay ngươi a hoa thúc thanh âm âm trầm đạo không sai gốc kia thiên ô thảo là ở bản công tử trong tay quân giật phi không có phủ nhận cũng không có tất yếu phủ nhận bảy mươi hai chương bảy mươi hai nhân cấp võ kỳ đem thiên ô thảo g i a o ra bản công tử có thể tha cho người khỏi chết sáu cháu y dì thanh niên nhìn xem quân giật phi thần s ắ c lạnh lùng tha bản công tử không chết quân giật phi khinh thường nợ nụ cười phản phất nghe được thế gian này chuyện tiếu lâm tức cười nhất ra tay đi bản công tử gấp rút lên đường sáu quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười tự tìm cái chết sáu từ quân giật phi trên mặt t r h n g y dì thanh niên thấy được miệt thị sáu giống giận một tiếng hướng về quân giật phi đánh tới thiên sát quyền một quyền này bạo phát ra kinh khủng sát khí đáng sợ quyền n mang theo bẹ gãy nghiền nát khí tức hướng về quân giật phi chỗ ép đi phạm giai tuyệt phẩm v õ kỹ quân giật phi gật gật đầu những người này quả nhiên có lai lịch vừa ra tay chính là phạm giai tuyệt phẩm v õ kỹ tuyệt mệnh chân quân giật phi thân thể tại chỗ biến mất một giây sau giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở t r ắ n g ý thanh niên bên cạnh thân một chân q u é t tới cái này một chân mang theo uy thế kinh khủng bài sơn đ ả o hải phảng phất có thể đem hết t h ể trước mắt phá hủy một chân những nơi đi qua không khí tầng, tầng nổ tung công tử cẩn thận hoa t h u c biến sắc người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không phải loại lương thiện một chân một quyền trên không chung va chạm trang y g ì thanh niên quyền ấn trong nháy mắt bị phá hủy cường đại sóng sung kích đem hắn cả người đẩy lui vài chục bước quân giật phi như bóng với hình hướng về trang y g ì thanh niên đánh tới kinh thần chỉ quân giật phi một chỉ điểm sát xuống dừng tay hoa thúc nhìn ra quân giật phi một chỉ này lợi hại nhưng mà quân giật phi tốc độ quá nhanh hoa thúc cần ngăn cản đã là không bằng sáu trang y g ì thanh niên mắt lộ ra vẻ sợ hãi mặc dù đem thân pháp tốc độ thi c h u ể n đến rồi cực hạn nhưng mà hắn bất ngờ phát hiện vô luận chính mình như thế nào tranh đẽ đều không thể tránh đi quân giật phi một chỉ này phức phốc con giật phi một chỉ này điểm g i ế t ở trang y t ì thanh niên ấn đường phía trên kinh khủng trị lực trực tiếp xuyên thủng sau gãy của hắn ngày sáu trang y t ì thanh niên ngã nhào xuống đất ánh mắt của hắn t r ừ n g lớn một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng a năm n g ư ơ i cũng dám giết hắn n g ư ơ i cũng dám giết hắn sáu tiểu tử n g ư ơ i nhất định phải chết sáu lên trời xuống đất t r ă m nguyên đế quốc đều tuyệt đối không có người t r ộ dung thân sáu hoa thuốc muốn rách cả mí mắt nhìn xem q u â n giật phi ánh mắt phản phát hận không thể đem hắn ăn sống vớt tươi đồng dạng bớt nói nhảm bản công tử mau sớm đem các người đưa lên lộ các ngươi công tử ở dưới tiểu tuyển có thể rất tịch mịch các ngươi vẫn là nhanh đi cùng hắn a sáu quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem hoa t h ú c giết hắn sáu giết hắn sáu chết hay sống không cần lo sáu hoa t h ú c hướng về phía bên cạnh đã là choáng váng võ giả tiếng quát đạo lập tức năm người đồng loạt nào h về phía liêu quân giật phi năm đạo công kích đáng sợ bài sơn đạo hải vậy hướng về quân giật phi đánh giết tới năm người cũng là hoa thủy cảnh võ giả nhất là hoa t h ú c c à n g là hoa thủy cảnh tột cùng võ giả năm người hợp kích thanh thế hùng vĩ quân g ậ t phi mặt không đổi sắc tuyên mệnh chân quân g ậ t phi giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ liên hoa thuốc cũng không có nhìn ra quân giật phi thân pháp một giây sau quân giật phi thân thể xuất hiện ở cao ba m hoặc không kinh khủng tối ảnh tại hư không phảng phất bánh xe vậy hướng về năm cái võ giả quét tới cái kia sắc bén tối ảnh thật giống như cái kéo đồng dạng cực kỳ đáng sợ vê anh vê anh những cái kia võ giả căn bản cũng không có thấy rõ quân giật phi động tác bốn tên võ giả trợn cảm thấy trước mắt bóng trắng nhoáng một cái tiếp đó trước ngực kịch liệt đau nhức lập tức cả người giống như giống như đàng vân giá vũ bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất trước ngực của bọn hắn sụp đổ đi vào thất khiếu chảy máu mắt thấy không thể sống hoa t h ú c mặc dù phản ứng hơi nhanh ra tay ngăn trở liễu quân giật phi một k í c h này thế nhưng lực lượng kinh khủng cũng trực tiếp đem hắn đẩy lui vài chục bước quân giật phi tại hoa t h ú c trước mặt đứng vững nhìn xem hắn khen không tệ quả nhiên là đổi tụy cảnh tột cùng v õ giả chiến lược không tầm thường a hoa t h ú c sắc mặt trắng bệnh huyết khí trong cơ thể sôi trào một công n g h huyết dâng lên rõ ràng quân giật phi một k í c h kia đối với hắn không phải là không có bất kỳ ảnh hưởng gì quân giật phi lời này mặc dù là khen ngợi lời nói nhưng mà hoa t h u c nhưng là cảm nhận được sỉ nhục dù sao đối phương chỉ là ngưng huyết cảnh vó giả nhưng là ở trước mặt mình giết mình tiệu chủ tử, bây giờ còn ngay mặt của mình soi người rốt cuộc là người nào hoa thúc nhịn không được đối với quân giật phi vấn đạo tại hoa thúc xem ra có thể như thế vượt qua đại đẳng cấp khiêu chiến thanh niên tuyệt đối không phải là hạng người vô danh ngược lại ngươi đều phải chết đã biết lại như thế nào đâu quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem hoa thúc côn vọng để cho ngươi biết đội thủy cảnh t ộ t cùng võ giả thực lực sáu hoa thúc quần áo trên người không gió m à bay chín thanh quyền hoa thúc một quyền hướng quân giật phi oanh ra phàm g a i tuyệt phẩm vó kỹ quân giật phi thần sắc nghiêm túc hơn cảm giác rõ ràng đến rồi đối phương một cách này sức mạnh Phảng p h đây là quân giật tha phi vừa mới tu luyện thành công lôi đình bạo sát quyền chiêu thứ nhất của ngôi chạm mặc dù vẹn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất nhập môn nhưng dù sao cũng là nhân cấp võ kỹ uy lực phi phạm kinh khủng đánh chớp tại quân giật phi quyền ấn bên trên lập lòe nhân cấp võ kỹ làm sao có thể hoa t h u ố c thần sắc trấn kinh gia tộc bọn họ không phải là không có nhân cấp võ kỹ thế nhưng cũng chỉ là gia chủ mới có tư cách tu luyện là gia tộc quan trọng nhất liền xem như thiếu chủ cũng không có tư cách tu luyện nhưng là bây giờ người này cấp võ kỹ vậy mà tại trước mắt người thanh niên này trên tay thi sắp xuất hiện tới ta không tin thất bại phá cho ta sáu hoa t h u ố c thần sắc dữ tợn đem sức mạnh thi triển đến rồi cực hạ uy lực càng là cường đại mấy phần vê anh a i cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau bùi đất tung bay cắt bùi đầy trời q u â n giật phi cảm thấy một cỗ cuốn n g ư ợ c sức mạnh c h â n hắn lùi lại vài chục bước dưới chân là dấu chân thật sâu cuốn n g ư ợ c sức mạnh hung hăng va chạm ở trên người hắn cũng may có lực lượng kia sắp thương tới hắn n g ũ tạng lục phủ thời điểm bị bất diệt thánh ma thể hóa giải dù vậy sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt dù sao chính mình tu vi dòng d ã thấp đối phương một cái đại cảnh giới tại bụi mù tan hết phía sau hoa thuốc quần áo lam lũ nằm d ạ p trên mặt đất cánh tay cháy đen như than trước ngực một cái to lớn quần ấn cả người hắn đã là hơi thở mâm anh rõ ràng lúc trước cứng đôi cứng hoa thúc bại người ngươi sẽ bị bạch gia truy sát đến chết b ả n tọa tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi sáu ha ha ha sáu hoa thuốc cười lớn một tiếng phía sau lập tức khí tuyển bạch gia quận thành bạch gia quân giật phi h í p mắt lại ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc bạch gia tại quận thành đây chính là tuyệt đối không thua thiên đao biết thế lực đương nhiên quân giật phi cũng không thèm để ý bạch gia lại như thế nào dám tìm hắn phiền phức giết cũng được nhiều như vậy đổi t ù y cảnh võ giả thi thể quân giật phi tự nhiên bất sẽ lãng phí tại thôn vệ những thi thể này tinh huyết phía sau quân giật phi bất diệt thánh ma thể lại tăng tiến đến rồi đệ nhất t r ọ n cao gia n h ư n g hắn căn cơ càng n ệ hơn nữa nhục thân cường đại hơn mấy phần quân giật phi lập tức đánh ra một đoàn đan hỏa đem các loại thi thể hủy thi di tích mới rời đi sáu hai ngày phía sau c ổ nguyên tông yến thanh t u y ế t nhìn xem quân giật phi đan dược trong tay có chút hoài nghi vấn đạo phi đệ ngươi nói an viên đan dược kia tỷ tỷ cũng sẽ không tái phạm bệnh ân tỷ tỷ ngài tin tưởng phi đệ sao quân giật phi nhìn xem yến thanh t u y ế t nghiêm túc nói nếu là đệ đệ nói như vậy tỷ tự ỷ t nhiên tin ngươi liền xem như dược tỷ tỷ cũng nuốt sáu nói xong yến thanh t u y ế t đoạt lấy quân giật phi đan dược trong tay ăn vào quân giật phi cười khổ lắc đầu nói tỷ tỉ, tỉ. đệ đệ làm sao lại dùng độc dược độc tỷ tỷ đâu yến thanh tuyết tại nuốt vào q u â n giật phi đan dược trong tay phía sau chốc lát nàng cảm thấy trong thân thể bắt đầu phát nhiệt thật giống như chính mình đột nhiên đưa thân vào một cái lò lửa lớn bên trong đồng dạng t ỷ t ỷ n g ư ơ i thế nào q u â n giật phi nhìn xem yến thanh tuyết ánh mắt lập tức gân cần hỏi han Nóng sáu? Nóng sáu. Đệ, đệ tỷ là khó chịu h thần sắc có chút tái nhận, đồng giã, này, có lửa, mình, đồng nhiên, Tuyết tái tử tăng đồng sắc giã dường như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt thân thể lơ lửng giữa không t r ú n g ba búi tóc đen từng c h i ế c dựng t h ẳ n g lên một cố kinh khủng hàn lưu từ trên người nàng bạo phát đi ra khoảng cách tiến thanh tuyết lân cận quân giật phi cũng không chịu được dùng mình một cái nhường trong lòng của hắn phát lệnh bốn phía vết tường cái bàn mặt đất chịu đến cái này hàn lưu ảnh hưởng được bạch bạch xương lệnh hơn nữa cái này xương lệnh còn đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn quân giật phi nhúm mày mặc dù cũng lo lắng tỉ tỉ nhưng hắn biết lúc này mình là không giúp đỡ được cái gì chỉ có dựa vào tỉ, tỉ chính mình kiên trì là lấy quân giật phi bất đắc dĩ lui ra ngoài dường như là phát giác bên trong nhà động tĩnh ở bên ngoài c ổ nguyên tông đệ tử muốn xông vào tới nhưng bị quân giật phi đổi u đi chính hắn canh giữ ở bên ngoài t ỷ t ỷ ngươi nhất định định phải thật tốt quân giật phi trong lòng có chút bất đắc dĩ ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ ở kiếp trước thời điểm xem như thiên tà cung cung chủ quân giật phi không phải là không có thấy có người thức tỉnh huyết mạch thậm chí không thiếu đều vẫn là rất cường hãn huyết mạch nhưng mà động tĩnh như y ế n thanh tuyết lớn như vậy vẫn tương đối hiếm thấy tại vô tận xa xôi chỗ cao vút trong mây trên đại tuyết sơn đứng sừng sức lấy một tòa u y nga hùng vĩ cung điện khổng lồ. mông cổ pháp tản ra làm cho người kính là tuyết nhi đã thức tỉnh huyết mạch một cái khoanh chân ngồi tính tọa tu luyện cung trang nữ tử đột nhiên mở mắt ra t r ì n h kinh vũ ngươi lập tức đi tới bắc hoang vực đem tiểu thư cho bản cung mang về cung trang nữ tử đối với một cái thanh niên nam tử ra lệnh là cung chủ sáu một cái thanh niên tuấn mỹ lĩnh mệnh mà đi nguyên bản quân giật phi cho là liền xem như tỷ tỷ tỉ thức tỉnh huyết mạch cần phải tối đa tại trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành nhưng dòng g ã ba ngày sau quân cũng không có dấu hiệu kết thúc cái này khiến quân giật phi càng là lo lắng mấy lần đều nghĩ và vào nhưng vẫn là nhị được hắn biết lúc này tỷ tỷ không thể bị mảy may quấy dậy cũng may một ngày này ban đêm quân giật phi cuối cùng cảm giác tỉ tỉ bên trong căn phòng hàn lưu giảm bớt tỉ tỉ huyết mạch đã t h ứ c tỉnh quân giật phi thần sắc kinh hỉ 73 chương 73, chân linh cảnh võ giả quân giật phi lập tức xông vào trong gian phòng chỉ thấy hiến thanh tuyết khoanh chân ngồi ở trên giường trên thân tản ra khí tức đáng sợ khí tức kia mạnh liền xem như quân giật phi đều cảm thấy chấn kinh đây vẫn chỉ là vừa mới t h ứ c tỉnh nếu như huyết mạch lại lấy được tiến hóa cái kia có mạnh cỡ nào quân giật phi có thể tưởng tượng phi đệ sáu h ế n thanh tuyết từ từ mở mắt nhìn xem quân giật phi rất là mừng rỡ tỉ, tỉ Ngài gật gật vậy là tốt rồi sáu quân giật phi nhẹ nhàng thở ra có thể rất rõ ràng phát giác yến thanh tuyết thời khắc này trên mặt cũng không còn nguyên lai、like、như vậy bệnh tòi thót bộ dáng thậm chí mang theo một tia hưởng luận dĩ vang yến thanh tuyết cho quân giật phi một loại ta thấy mã yêu cần á hộ khí chất nhưng bây giờ ngược lại càng giống là băng tuyết nữ thần tỉ tỉ đệ đệ truyền ngài một bộ khẩu quyết dạng này ngài cũng có thể áp chế huyết mạch của mình sáu k ba ngày đến mức g n ê sau yến thanh tuyết tại quân giật phi tự thân dạy dỗ phía dưới cuối cùng hoàn toàn nắm giữ bộ này pháp quyết tiếp đó bắt đầu tu luyện quân giật phi đứng tại yến thanh tuyết trước người quân giật phi cũng cảm giác rõ ràng đến rồi một cỗ khí tức kinh khủng tại yến thanh tuyết trong thân thể nổi lên liền vội vàng hỏi tỉ tỉ ngươi có thể khống chế cố lực lượng này sao yến thanh tuyết nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút đối với quân giật phi gật gật đầu nói hạn chế là có thể chứ vậy là tốt rồi sáu quân giật phi nhẹ nhàng thở ra đồng thời quân giật phi ở trong lòng thầm nghĩ xem ra t ỷ t ỷ thuộc gia tộc không tầm thường t ỷ t ỷ vừa thức tỉnh liền nắm giữ lực lượng cường đại như vậy rõ ràng t ỷ t ỷ thân phận cần phải không thấp đột nhiên quân giật phi s ắ c biến đổi bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố phản phất hư không đều phải sụp đổ đồng d ạ n g không tốt quân giật phi vội vàng lướt đi gian phòng chỉ thấy bên trong hư không lơ lửng một cái chắp tay sau lưng đen y hệ thanh niên toàn thân tản mát ra m ê n h mông ký tức ánh mắt kia bệ nghễ thiên hạ phản phất tại nhìn xem một đám đê tiện nhất sâu kiến đồng dạo đây là sáu đây là sáu c ổ nguyên tông đệ tử câm như hến bởi vì đối phương cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn ở đối phương áp lực dưới c ổ nguyên tông hơi yếu một ít đệ tử ngay cả hít thở cũng khó khăn càng không nói đến nói chuyện hơn nữa c ổ nguyên tông đệ tử căn bản cũng không có gặp q u a có thể ngự không v õ giả từng cái khó có thể tin thanh niên kia nhìn thấy c ổ nguyên tông đệ tử từng cái tựa như nhìn thấy thánh tích ánh mắt càng là khinh thường tôn giá tới chúng ta c ổ nguyên tông có gì chỉ giáo nếu như chúng ta c ầ nguyên tông có chỗ lợi tội chỗ còn xin rộng lòng tha thứ sáu chắc thanh viễn hít một hơi thật sâu cường tự nợ nụ cười khách khí nói chắc thanh viên tự nhiên biết có thể ngự không phi hành v õ giả vậy đơn giản là tồn tại trong truyền thuyết đừng nói là tại l i ê u thành liền xem như tại toàn bộ bắc hoang v ự c cũng không thấy nhiều đối phương một người cũng có thể diệt hết bọn hắn toàn bộ c ổ nguyên tông không có áp lực chút nào đây là tuyệt đối không thể đắc tội đem tiểu thư giao ra bằng sáu chết sáu cái này đen ý gì thanh niên nói đến chết chữ thời điểm phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể tại hắn uy áp kinh khủng phía dưới bốn phía thiên địa đưa tới gọn sóng phản phất cả tòa c ầ nguyên tông đều ở đây bắt đầu chấn động nhẹ không biết các hạ cái gọi là tiểu thư là người nào nói chuyện là quân thiên thành chỉ là tại kinh khủng như vậy uy áp bên dưới hắn nói chuyện cũng có áp lực rất lớn bản công tử cảm ứng được liễu t i ể u t ỷ hơi thở xem ra các ngươi là muốn chết đen y gì thanh niên h í p mắt lại các hạ chẳng lẽ không phải quá bá đạo một chút quân giật phi dạo bước mà ra chân linh cảnh võ giả quân giật phi trong đầu lên kinh đào hải lãng chân linh cảnh võ giả tại hắn kết trước tự nhiên bất đáng giá nhắc tới nhưng ở bắc h o a m vực cái này chân linh cảnh võ giả không thể nghi ngờ là ngày bá đạo một bầy kiến hôi cũng dám ở bản công tử trước mặt làm cản đen y dị thanh niên thần sắc k i n h thường sắc cơ l ó a lên tông chủ cẩn thận chắc thanh viễn hỏa quân tiên thành lo lắng quân giật phi an nguy phi tốc chắn trước mặt hắn hừ đen y g ì thanh niên hử lạnh một tiếng hoa hoa chắc thanh viễn hỏa quân tiên thành như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè nhưng là hôn mê bất tỉnh quân giật phi muốn rách cả m ỹ mắt t r ù n g sinh đến nay liền xem như thiên đao biết áp lực cũng không có nhường hắn cảm thấy quá nhiều gợn sóng nhưng mà trước mắt nhìn mình người thân nhất từng cái tê ở trước mặt mình hắn cảm nhận được sâu đậm bất lực đó là đối mặt lực lượng cường đại cảm giác bất lực chưa bao giờ một ngày hắn cảm thấy mình đối với lực lượng lại như vậy khát vọng dừng tay một đạo quát tiếng vang lên chính là quân giật phi tỉ tỉ yến thanh tuyết tỉ tỉ sáu quân giật phi khi nhìn đến yến thanh tuyết xuất hiện thần sát quýnh lên đối mặt cái này chân linh cảnh võ giả liền xem như hắn thủ đoạn ra hết cũng không cách nào chống cự tự nhiên là không hy vọng yến thanh tuyết lội vũng nước đục này tiểu t h ư sáu đen y gì thanh niên nhìn thấy yến thanh tuyết đôi mắt sáng lên lóe lên một tia v ẻ khác thường ngươi là người nào vì cái gì bảo ta tiểu thư yến thanh tuyết đôi mi thanh tú cao lại ta là mẫu thân ngươi đại đệ tử cũng là sư minh của ngươi nhưng g ư sư ơ i là p ó t h thất lạc ở bên n o à này i nhi. nữ Lần h sư u ở một phương diện khác yến thanh tuyết lại không muốn như thế liền rời đi quân giật phi dù sao nàng từ nhỏ cùng quân giật phi cùng nhau lớn lên cảm tình hai người thâm hậu ngươi lý tới những con kiến hôi này làm cái gì bọn hắn không xứng đen y gì thanh niên nhìn xem yến thanh tuyết ánh mắt tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì không cho phép ngươi nói bọn họ như vậy yến thanh tuyết nổi giận đen y gì thanh niên ngướng mày không nói gì t ỷ t ỷ ngươi và hắn đi thôi quân giật phi nhìn xem còn đang do dự yến thanh tuyết thở dài cái gì phi đệ ngươi không cần t ỷ t ỷ sao yến thanh tuyết tựa hồ có chút khó tin nhìn xem quân giật phi nghẹn nào、không、sáu đệ đệ rất yêu tỉ tỉ nhưng mà chỉ có tỉ tỉ gia tộc mới có thể chân chính đường tỉ huyết mạch nhận được k h ô n g chế cùng tiến hóa quân giật phi bất đắc dĩ nói yến thanh tuyết t r ầ mặc m nàng mấy ngày nay cùng quân giật phi cùng một chỗ cũng biết huyết mạch gì nghĩa hơn nữa nàng trơ mắt nhìn quân giật phi trưởng thành c ư ờ n g đại nàng mặc dù từ trong thâm tâm vì quân giật phi cao hứng nhưng nàng lo lắng cho mình có một ngày không có tư cách đứng tại bên cạnh nàng theo không kịp cước bộ của hắn tại đối mặt thiên đao sẽ áp lực thời điểm nàng chỉ có thể không giúp ở một bên lo lắng cho hắn nhưng căn bản không có cách nào vì hắn chia sẻ ngay những lúc này nàng liền sẽ thầm hận chính mình không dùng cho nên có thể trở lại gia tộc yến thanh tuyết biết, cái này cũng là mình một cơ hội đệ đệ tỷ tỷ nhất định sẽ trở về xem n g ư ờ i sáu yến thanh tuyết cuối cùng quyết định nhìn xem quân giật phi thần sắc kiến quyết đạo tiểu thư chúng ta đi thôi đen y gì thanh niên trình kinh vũ nhìn xem yến thanh tuyết cuối cùng đáp ứng rời đi đối với yến thanh tuyết cười nói chậm đã quân giật phi bỗng nhiên kêu gọi đầu hàng thứ sáu đen y gì thanh niên lông mày nhữ lại các ngươi tới từ trung châu vực quân giật phi nhìn xem đen y gì thanh niên v ấ n đạo a năm đen y gì thanh niên hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi rõ ràng không nghĩ tới đến từ cái này góc ra hỏa vậy mà biết trung châu vực h ẳ n thấy cái này thâm sơn cùng cấp thổ dân khi nhìn đến võ giả ngự không cũng lớn kinh tiểu khoái tuyệt đối không thể nào biết trung châu nhưng ra hỏa này nhường hắn l a o mắt mà nhìn không sai sáu đen y thì thanh niên như có điều suy nghĩ nhìn xem quân giật phi tỉ tỉ yên tâm đệ đệ sớm muộn sẽ đi trung châu tìm người sáu quân giật phi thần sắc kiên quyết lớn mật tiểu thư cũng là người có thể mơ ước sáu trình kinh vũ lạnh dên một tiếng đột ngột một trưởng hướng về quân giật phi trên thân đập xuống xuống dưới đệ đệ một cách này tới rất đột nhiên liền yến thanh tuyết cũng không tới kịp ngăn cản chỉ là hét lên một tiếng uy áp kinh khủng bài sơn đảo hại sức mạnh phảng phất có thể hủy diệt hết thể trước mắt quân giật phi cảm giác trước mắt hư không phảng phất đều bị cầm giữ kinh khủng trừ lớn đem hắn khóa chặt quân giật phi nhún mày hắn biết cái này chỉnh kinh vũ một k í c h này là động sắc cơ đối phương đã chuẩn bị đem hắn giết chết không có lưu tình chút nào sinh tử bên trong quân giật phi ngược lại bình tĩnh lại đả thần tiên xuất hiện ở trên tay của hắn đồng thời bất diệt thánh ma thể cùng toàn thân tu vi vận chuyển muốn nuôi kháng đối phương một cách này hắn nhất định phải dồn đủ toàn thân tất cả sức mạnh dù sao đây là thật linh cảnh vó giả đả thần tiên năng lượng đã hoàn toàn khôi phục bất quá quân giật phi bây giờ nhưng là nhất thiết phải đem đả thần tiên tất cả sức mạnh toàn bộ kích thích ra bằng không lần này hắn chắc chắn phải chết nhưng liền xem như đả thần tiên cũng không phải trăm phần trăm có thể để cho hắn ngăn cản một trường này phá cho ta lực lượng kinh khủng theo quân giật phi một k í c h này quét ngang mà ra nặng nề g h hướng về đen ý gì thanh niên bổ xuống ẩm ẩm chấn động đất đá bay mù trời lực lượng vô tận hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra gạch bị cứng rắn rút lên khoảng cách hơi gần một chút c ầ nguyên tông đệ tử tại trong khoảnh khắc bị khủng bố đại lực đánh bay ra ngoài đập xuống mặt đất phun máu p h p p tại một hồi tan hết quân giật phi bỏ té ở phế tích ở trong quần áo tạ tơi không rõ s ố n g chết đệ đệ y ế n thanh tuyết rên rỉ một tiếng phúc tại quân giật phi trên thân bảy mươi b ố chương bảy mươi b ố truyền thụ pháp quyết k h ủ Khủng, ta không sao quân giật phi lảo đ ả o từ dưới đất bỏ dậy mặc dù có chút lung la lung lay không chết t r ì n h kinh vũ có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi mặc dù hắn chỉ sử dụng một cái thành sức mạnh nhưng lực lượng này liền xem như p h à m võ cảnh tột cùng võ giả cũng đủ để đánh chết đương nhiên chính kinh vũ không biết là quân giật phi tu luyện bất diệt thánh ma thể bất diệt thánh ma thể nhường quân giật phi sức chịu đòn thật to để thăng mặc dù đối với siêu việt chính mình quá mạnh võ giả hiệu quả sẽ yếu b ớt nhưng ít ra cũng là hấp thu t r ì n h kinh vũ một trường này một thành sức mạnh tự nhiên chủ yếu nhất là quân giật phi sử dụng đả thần tiên hơn nữa trong nháy mắt quân giật phi kích phát toàn bộ đả thần tiên sức mạnh mới khiến cho hắn nỗ lực đã nhận lấy một kích này không chết t r ì n h kinh vũ ánh mắt rơi tại quân giật phi trên tay đả thần tiên bên trên có chút ngoại ý muốn nói linh khí t r ì n h kinh vũ hướng về quân giật phi đi đến sát khí khóa chặt tại liễu quân giật phi trên thân nhưng yến thanh tuyết nhưng là ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt nếu như ngươi dám làm tổn thương đệ đệ ta ta liền tự vẫn ở trước mặt người、sáu. yến thanh tuyết chẳng biết lúc nào nhặt lên một cái cổ nguyên tông đệ tử rơi xuống trường kiếm trình kinh vũ n h n g mày hình như có cố kỵ chúng ta đi thôi trình kinh vũ sâu đầm liếc liêu quân giật phi một mắt cầm lên yến thanh tuyết cánh tay bay lên hư không đệ đệ sáu t ỷ t ỷ sẽ trở lại sáu yến thanh tuyết thanh âm tại hư không quanh quẩn quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết cùng trình kinh vũ rời đi thân ảnh thần sắc kiên định đạo cổ t ộ c sao hôm nay sỉ n ụ bản công tử sớm muộn sẽ tìm trở về sáu quân g ậ t phi bị thương so với hắn tưởng tượng tới trọng dù sao tranh l ệ n h của song phương quá lớn liền xem như lấy khác biệt một trời một vực cũng không đủ hình dung hàn ước chừng trải qua mười lăm ngày t r ư a thương mới khỏi hẳn cũng may đ ã thần tiên vừa vặn hoàn toàn khôi phục năng lượng bằng không lần này quân giật phi liền xem như đã luyện thành đệ nhất trọng bất diệt thánh ma thể cũng ngăn cản không nổi chân linh cảnh võ giả tiện tay nhất kích bất quá lần này mặc dù bị thương nhưng mà quân giật phi đang hấp thu trình kinh vũ một trường kia sức mạnh rèn luyện thể chất nhường hắn căn cơ đạt đến tại hoàn mỹ hắn hoàn toàn có thể hoàn mỹ tiến vào đổi tùy cảnh cũng coi như là nhân họa đất phúc có thể đột phá sáu quân giật phi từ bỏ trong lòng tác nghiệm lấy ra một khỏa hóa t ủ y đan n u ố t xuống t ự c phẩm hóa t ủ y đan tại quân giật phi trong thân thể biến thành năng lượng b ằ n g bạc ở trong cơ thể hắn gân mạch cùng toàn thân l ẹ n l ú t lên bây giờ quân giật phi tích lũy sớm đã đầy đủ đột phá chỉ là thuận lý t h à n h trương sau nửa c a n h giờ liền thuận lợi đột phá gông cùng xiềng xích vê anh quân giật phi thành công tấn cấp đ ổ i tùy cảnh đ ổ i tùy cảnh tên như ý nghĩa phạt mao tẩy tùy thoát thai hoa cốt cấp độ sống dần dần hướng về cảnh giới cao hơn đột phá mặc dù không có đạt đến một cái khác cấp độ sống nhưng mà một bước này nhưng lại là nhất thiết phải trải qua thứ ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến đ ổ i tùy cảnh quân giật phi thực lực đột nhiên tăng mạnh so với đột phá phía trước thực lực đâu chỉ cường đại gấp mười bây giờ lại để cho quân giật phi cùng cao hàn giao thủ cứng đôi cứng dùng tới đủ loại át chủ bài cho dù là không thắng được cũng tuyệt đối sẽ không thua thậm chí có độ khả thi rất lớn có thể đánh bại cao hàn có thể nói bây giờ quân giật phi thực lực là đột nhiên tăng mạnh quân giật phi đi ra mật thất tỷ tỷ sáu quân giật phi theo bản n ă hô nhưng mà hô ra miệng phía sau hắn chợt nhớ tới tiến thanh tuyết đã rời đi lập tức hắn cảm thấy trong lòng của mình vắng vẻ một hồi lòng chốt sót hắn hiện tại mới biết được tỷ tỷ tại chính mình trong lòng địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao công tử ngài thủy sáu một cái nha hoàn đạp bước liên tục đi đến liêu quân g i ậ t phi trước người trong tay bưng một chén nước người là tình nhi quân giật phi nhận ra đây chính là tỷ tỷ tiếp h thân nha hoàn tiểu thư phía trước đã từng nói nếu có một ngày nàng không coi ở đây liền để nô tỷ thay thế nàng chiếu cố công tử sáu thình nhi cúi đầu khiếp khiếp đối với quân giật phi đạo quân giật phi trong lòng có chút chua sót không nghĩ tới tỷ tỷ như thế thay mình suy nghĩ xem ra tỷ tỷ có lẽ là phía trước liền nghĩ qua chính mình rất có thể muốn rời đi sớm vì chính mình sắp xếp xong xuôi nghĩ đến tỷ tỷ đối với mình tốt hiện đã rời đi hắn càng là vô cùng tưởng niệm tỷ tỷ chỉ là dĩ vãn g quân giật phi xem như l i ê u thành tam phế tự nhiên là không có tư cách này tiếp nhận mời nhưng là bây giờ hắn thanh danh vang dội tại liêu thành võ giả trong lòng danh tiếng thậm chí lấn át trước kia l i ê u thành thập đại thiên tiêu hắn hiện tại tự nhiên có tư cách này tiếp vào mời có chút ý t ứ sáu quân giật phi đã chuẩn bị xuất phát đi tới quận thành tham gia các đại học viện triều sinh bất quá gần đây đột phá đến đổi t ù y cảnh ngứa nghề khó nhịn đi chơi cũng không thành vấn đề tông chủ lý ra cùng công tử nhà họ hàn tới sáu một cái c ầ nguyên tông đệ tử chướng ạ i ngoài cửa bờ báo để bọn hắn vào sáu quân giật phi cũng có một đoạn thời gian không thấy cây gậy trúc cùng béo hổ cũng thật muốn bọn họ ha ha đang muốn các ngươi các ngươi đã tới rồi sáu béo hổ rất là thô bị cười nói lão đại cái này kêu là tâm hữu linh tê a người có hay không dùng từ tâm hữu linh tê là nam nhân cùng nam nhân có thể dùng sao cây gậy trúc khinh thường lấy tuổi trò đụng béo hổ một chút béo hổ hậm hực nợ nụ cười gãi đầu một cái nói không giống nhau sao a các ngươi đều đột phá quân giật phi dường như là phát hiện cái gì nhìn xem hai người hơi có chút kinh ngạc ân lão đại đều dựa vào ngày lần trước sai người đưa tới đan g d ư ợ c chúng ta trong khoảng thời gian này cũng đều không bước chân ra khỏi nhà tu luyện thuận lợi đột phá đến luyện cốt sơ gia i đình phong sáu béo hổ có chút dương dương đắc ý đạo đúng vậy à chịu đến lao đại kích động chúng ta tự nhiên bất có thể cho lão đại mất mặt sáu cây gậy chúc cười nói quân giật phi gật gật đầu kỳ thực hắn cũng biết hai người này kỳ thực tư chất cũng không phải thật sự rất kém cỏi béo hổ càng là đại lực thần quân hậu nhân huyết mạch cường đại nếu như hắn có thể tu luyện đại lực thần quân công pháp có thể có thể càng nhanh thức tỉnh đại lực thần quân huyết mạch chỉ là một khi như thế béo hổ sau này đ o á n chừng cũng sẽ như chính mình đồng dạng lọt vào thánh điện đà kích cái này cũng là quân giật phi vẫn không có quan hệ béo hổ nguyên nhân bất quá chính mình không dạy béo hổ đại lực thần quân tu luyện pháp quyết chẳng lẽ béo hổ liền có thể cùng mình liếc trừ liên quan sao quân giật phi cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản hắn chuẩn bị đem đ â y hết thảy giao cho béo hổ tự mình tới lựa chọn béo hổ có một cái liên quan đến ngươi tương lai vận mạng sự tình ta hy vọng để cho ngươi tự mình tới lựa chọn quân giật phi nhìn xem béo hổ thần sắc nghiêm túc lão đại xin mời ngài nói béo hổ nhìn xem quân giật phi như vậy nghiêm túc, biết chuyện này, không thể coi thường. t lão đại ngài là nói ngài có biện pháp nhường béo hổ biến càng mạnh hơn nhưng là lại lo lắng lại bởi vậy chịu đến lao đại ngài cửu nhân liên lụy béo hổ nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi nhìn xem béo hổ gật gật đầu nghiêm nghị nói không sai chính là ý này sáu béo hổ chỉ là hơi ngâm nghĩ mấy hơi thở liền đối với quân giật phi kiên quyết nói lão đại nguyên bản béo hổ liền chuẩn bị đuổi theo lao đại ngài cướp bộ tự nhiên là muốn càng lớn mạnh chính mình thực lực và không sớm đã bị lão đại bỏ xa mất dạng bây giờ đã có biện pháp có thể b ổ i theo lão đại ngài cước bộ béo hổ làm sao có thể bông tha cho chứ húng chi lão đại địch nhân của ngài chính là tiểu đệ địch nhân bất kể hắn là cái gì thánh điện không thánh điện béo hổ hòa hắn làm đến thực chất sáu quân giật phi c ư ờ i khổ tự nhiên biết chịu đến tầm mắt hạn chế béo hổ mặc dù cũng biết thánh điện nhưng căn bản còn không thể lý giải thánh điện đến cùng đại biểu cái gì bất quá hắn cũng nhìn ra béo hổ quyết tâm liền xem như biết thánh điện kinh khủng béo hổ cần phải cũng sẽ không thay đổi chủ ý h chúng ta là cả đời hảo h u y n h đệ sáu quân giật phi lúc này nghiêm túc đối với béo hổ đạo không nên động sáu tiếp lấy quân giật phi một ngón tay hướng về phía béo hổ ấn đường điểm xuống đi béo hổ mặc dù nhiên bất biết quân giật phi muốn làm gì nhưng vẫn là như quân giật phi yêu cầu không n ú c ních quân giật phi một chỉ điểm tại béo hổ ấn đường bên trên liên quan tới đại lực thần quân tu luyện pháp quyết đều khắc sâu tại béo hổ trong thức hải trước kia quân giật phi xem như thiên vũ đại lục đệ nhất cao thủ quét ngang một thời đại dưới tay hắn một số cao thủ cũng sẽ ở võ học bên trên đụng tới nan đề thời điểm mời hắn chỉ điểm tự nhiên quân giật phi liền biết không ít tu luyện pháp quyết đại lực thần quân chính là thỉnh giáo tối chuyên cần cái kia cho nên quân giật phi trong trí nhớ chẳng những có đại lực thần quân tu luyện pháp quyết khắc thiên t à cùng cường giả tuyệt đỉnh tu luyện pháp quyết hắn đều biết chỉ là quân giật phi tìm tòi trong trí nhớ không có thích hợp cây gậy trúc bây giờ tu luyện pháp quyết hắn không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia nhường cây gậy trúc bị rơi xuống lão đại nguyên bản cây gậy trúc còn có chút do dự nhưng là bây giờ nhìn thấy béo h ậ như vậy hăm hở tiến lên cây gậy trúc chuẩn bị đáp ứng phụ thân an bài đi đại cô sơn tu luyện cây gậy Chẳng những là q u ân giật phụ i liền béo hổ đều có chút kinh đều ngạc. Ơn, béo hổ chút h có p thân đối với ta đã có chỗ an bài trước kia chúng ta hàn ra tiên tổ đối với đại cô sơn có ân trên tay có một khối báo ân lệnh có thể đối với đại cô sơn s á c h một cái yêu cầu khối này trí bảo tại chúng ta hàn ra mấy trăm năm qua vẫn không có dùng nhưng là bây giờ chúng ta hàn ra càng ngày càng xa suốt phụ thân chuẩn bị để cho ta đi tới đại cô bên trên cầu sư học nghệ sáu tiếp đó trọng chấn hàn ra huy danh t â y gậy trúc nghiêm túc nói đại cô sơn quân giật phi trong lòng hơi chấn động một chút trung pin là tìm thấy được cái địa phương này tin tức nghe nói đại cô sơn là bác hoang vực một đại cấm địa tràn ngập thần bí rất nhiều bác hoang vực vũ giả đô không dám ở nơi này làm càn chỉ biết là ở đây cất giấu một vị rất khủng bố cờ ư giả g mặc dù không có người biết cờ ư giả g này rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng rất nhiều tu vi rất cường đại võ giả mang ác ý tiến vào đại cô sơn phía sau đều có đi không về không có ai biết đại cô sơn bên trên có bao nhiêu người nhưng đều biết đại cô sơn không dễ chọc b ả năm chương 75, kiếm h ổ võ hội nguyên lai ngươi có như thế cơ duyên vậy nhất định nên nắm chắc lão đại ta cũng thay người cao h ư n g sáu quân giật phi nhìn xem cây gậy trúc cười nói cây gậy chúc cùng béo hổ bèn nhìn nhỏ cười béo hổ bây giờ cảm thấy như thế nào quân giật phi nhìn xem béo hổ hỏi quân giật phi tự nhiên là đang hỏi béo hổ tướng chính mình cho hắn tu luyện pháp quyết tiêu hóa như thế nào béo hổ có chút hưng phấn nhìn xem quân giật phi nói lão đại béo hổ chẳng biết tại sao pháp quyết này mặc dù hồi nào nhưng xem xét liền hiểu phảng phất là vì béo hổ chế tạo riêng đồng dạng quân giật phi cười cười nói vậy thì đúng rồi nguyên bản công pháp này chính là người tổ tiên tu luyện lão đại người thế nào sẽ có chúng ta tổ tiên tu luyện pháp quyết đâu béo hổ có chút hiếu kỳ hỏi cái này về sau sẽ nói cho quân giật phi kỳ thực cũng không biết nên như thế nào giản giải chẳng lẽ nói cho hắn biết mình là hắn tổ tông lão đại a lão đại trên tay ngươi cầm cái gì lánh mắt béo hổ nhìn thấy quân giật phi cầm trên tay thư mời đối với hắn vân đạo bây giờ đúng lúc tình nhi dùng trà bàn bưng ba chén trà đi vào nhìn xem quân giật phi trên tay thư mời liền vội vàng giải thích công tử đây là hôm nay một cái ngoại nhân vừa mới đưa tới thư mời công tử bởi vì ngài đang bế quan tình nhi liền không có dám quấy dậy ngài ân đã biết sáu quân g ậ t phi gật gật đầu hoa tắc đây là kiếm hổ vũ hội thư mời lão đại ngài tiểu như châu bỏ thẳm rồi những năm qua chúng ta đừng nói là thư mời chính là tại bên cạnh vây xem tư cách cũng không có à. béo hổ cầm màu vàng kia thư mời yêu thích không tung tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo nhìn ngươi tiền đồ chúng ta chẳng lẽ trời sinh làm khách xem mệnh về sau chẳng những là l a o đại ta các ngươi cũng nhất thiết phải làm nhân vật chính chúa tể phong vân sáu quân giật phi nghiêm nghị đạo béo hổ hòa trúc can nghe nhiệt huyết sôi trào trong lòng âm thầm đang vì mình kích động nói với mình tuyệt đối là có thể làm được cái này kiếm hổ vũ hội tại ba ngày sau đến lúc đó mang các ngươi đi xem một chút quân giật phi nhìn xem béo hổ hòa trúc can cái kia hy vọng ánh mắt lắc đầu cười nói, hắc hắc, không quên chúng lão liền đại, ngài, bên quên sẽ trong a mang Béo bọn xong hổ nghe xong quân giật phi nguyện ý mang lên bọn hắn, quân nguyện lên giật đều ý ấ t là vui vẻ. Dù s a cơ được. hội khó q u â i phi cười nói, mời hai người, người ậ t một thư thể Trong phí chương nhóm có mang lên đừng mang nhóm cũng là lãng là sáu sáu. khoảng thời gian này quân giật phi cũng không có lãng phí đem thời gian đều dùng tại tu luyện lôi đình bạo sát quyền chiêu thứ n hai lôi bạo cũng tu luyện đến hiệp môn tốc độ này mặc dù đa ngoại nhân xem ra nhanh đến mức khó mà tin nổi dù sao cũng là nhân cấp võ, kỹ. Tại đồng dạng võ giả xem ra võ k ỹ đẳng cấp càng cao tu luyện độ khó tăng gấp b ộ i húng chi là nhân cấp võ k ỹ cái kia đã thoát ly p h ạ m giai vũ k ỹ phạm chủ người bình thường giai võ k ỹ tu luyện một năm nửa năm nhập môn đều xem như nhanh húng chi quân giật phi mới hao tốn mấy ngày thời gian liền đem một môn nhân cấp võ k ỹ nhập môn mặc dù chỉ là trong đó một chiêu lôi bạo mặc dù tốc độ không bằng c u n g lôi chạm nhưng mà uy lực nhưng làm ấ y lần tại c u n g lôi chạm hai chiêu xem như mỗi người mỗi vẻ sáu nhưng mà bản công tử càng ưa thích lôi bạo nghiền ép cảm giác quân giật phi thì thào mà nói lôi đình bạo sát quyền tân cấp nhường quân giật phi tự nghị thực lực cường đại không thiếu trong khoảng thời gian này thiên đao sẽ vẫn không có độc tính quân giật phi ngờ tới hẳn chính là luyện đàn sư công sẽ đưa đến tác dụng tại hắn nghĩ đến thiên đao sẽ cường thịnh trở lại cũng chỉ là bát phẩm thế lực đối mặt luyện đàn sư công sẽ vẫn là rất cố kỵ hơn nữa bọn hắn nhìn trời đao sẽ cao h à n mất tích đoan chừng cũng cảm thấy không hiểu đấu nhường thiên đao biết võ giả suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra cậu nguyên tông là như thế nào nhường cao h à n bọn người mất tích tại không có biết rõ tình trạng thiên đao có thể hay không tùy tiện ra tay cho nên quân giật phi biết bây giờ cậu nguyên tông thế cục coi như không tệ chỉ cần cho cầu nguyên tông một đoạn thời gian phát triển cầu nguyên tông thực lực vượt qua thiên đ a o sẽ không phải là cái gì vấn đề ba ngày sau kiếm hồ vũ hội thời gian đến rồi đây là hàng năm liễu thành là tối trọng yếu thời gian một trong dù sao kiếm hồ vũ hội kiểm nghiệm chính là liêu thành thiên tài thực lực thanh niên thiên tài đại biểu là liễu thành tương lai chỉ tiếc mặc dù kiếm hồ vũ sắp biết thiên mới va chạm đặc sắc xuất hiện nhưng kiếm hồ vũ hội từ trước tới giờ không đối ngoại công khai n h ư n g liêu thành không ít võ giả cảm thấy đáng tiếc kiếm hồ vũ hội bảy h bắt đầu quân giật phi cây vệ trúc béo hồ ba người tại không sai biệt lắm đến giờ thời điểm chạy tới kiếm hồ tại đi trên đường quân giật phi đang suy tư trong đầu liên quan tới kiếm hồ vũ hội một chút tin tức mặc dù quân giật phi chưa từng tham gia kiếm hồ vũ hội nhưng mà liêu thành thập đại thiên tài cao tay hắn cơ hồ trải qua một nửa lam diệu gió tô chính nam chu khải dương hiệu phong đây đều là liêu thành thập đại thanh niên cao tay bất quá mặc dù liêu thành thập đại thiên mới phía sau mấy vị vị trí thỉnh thoảng sẽ phải chịu khiêu chiến nhưng mà ba vị trước tại gần mấy năm qua cơ hồ là bền lòng vững dạng cực ít có người có thể khiêu chiến vị trí của bọn hắn lão đại nếu như ngài lần này có thể trên bảng nội danh tiểu đệ ta liền có thể ôm vào bắt、đuổi. béo h ổ nhìn xem quân giật phi định hót cười nói nhìn ngươi tiền đồ sáu lúc nào để cho lão đại ta cũng ông ngươi một cái đ u ổ i quân giật phi hòa trúc căn đều rất khinh thường kiếm hồ chỗ tại liêu thành bên ngoài tây giao một chỗ trên hồ nước chầm c h ầ m gió nhẹ thổi m à qua sóng biết rạo rực sóng nước lấp loáng tại kiếm hồ bên trên một đạo bốn lượn khúc chết giống như trường xà một dạng cầu đá xuyên qua bên trên thẳng tới một tòa tầng ba lâu cát có thể xưng thế ngoại đào nguyên khiến cho người tâm thần thanh h ả n cái này kiếm hồ bên trên đứng sừng xưng lâu cát chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm lâu dùng cái này đồng thời kiếm lâu các bên trên t h a n mặc dù thân phận của hắn rất thần bí nhưng tội hồ liêu thành các đại thế lực đều rất ăn ý liền xem như địa vị cao cả thành chủ cũng chưa từng dám đắc tội kiếm hồ hồ chủ kiếm hồ một đời bị hóa thành cấm địa bất quá kiếm hồ hồ chủ mặc dù đối với chủ trì kiếm hồ vũ hội làm không biết mệt n nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ qua chân diện mục mỗi một lần kiếm hồ vũ hội cũng vẹn vẹn chỉ là cách một đạo cửa sổ chủ trì võ hội không có ai biết vì cái gì kiếm hồ hồ chủ muốn như thế cuối cùng chỉ có thể là quy tội hắn đam mê ừ cái kia quân giật phi đã vậy còn quá không cho kiếm hồ hồ chủ mặt mũi vậy mà không đến sáu không phải là hồ chủ không có cho quân giật phi thư mời a mặc dù kiếm hồ vũ hội còn chưa bắt đầu nhưng ở chàng thanh niên đều nghị luận ầm ĩ mấy thân ảnh bây giờ nhìn xem quân g ậ t phi mọi người mang theo cực độ vẻ cựu hận chú khải tô chính、Nam. l a m rượu gió đây đều là cùng hắn có tam giang mối thù nhân bây giờ đều mài đao x o è n x o è n chuẩn bị rửa sạch đ h ụ c nhã chờ một chút sáu một thanh âm từ cửa sổ có d è m hậu chuyển tới thanh âm này tựa hồ có một loại nào đó ma lực nhưng cái kia thanh niên vũ giả tất cả yên tĩnh trở lại không còn dám làm cản a a a năm náo nhiệt như vậy a ba tên thanh niên xuất hiện đằng sau hai cái một béo một gầy thần s á c sốc nổi có chút hài hước lấm la lấm lét phía trước dẫn đầu thanh niên toàn thân áo đen trên thân tản ra lười biếng ký tức phản phất đối với bốn phía hết thạy đều không để ý người này chính là quân giật phi hắn ra trận phía sau ánh mắt đầu tiên là rơi xuống cái kia cửa sổ có rèm sau đó bởi vì hắn cảm giác cái kia có một cái khí tức cực kỳ cường đại võ giả liền xem như hắn bây giờ cũng không mỏ ra sâu cạn của đối phương quân giật phi chào ngươi lớn ra đỡ vậy mà để chúng ta nhiều người c h ờ như vậy ngươi một cái sáu một cái cầm trong tay trưởng m à u thanh niên nhảy ra ngoài chỉ vào quân giật phi thanh niên kia nhưng cảm giác bóng người trước mắt một hoa tiếp đó một cơn gió mát quất vào mặt hắn căn bản chưa kịp phản ứng ba một tiếng thanh niên kia kêu t h ẳ n một tiếng lần này coi như là cho ngươi một bài học lần sau tái phạm đòi mạng ngươi quân giật phi khí tức trên người lang lệ lạnh lùng nói cái tia nắm mâu thanh niên cảm thấy uy áp đáng sợ bao phủ trên người mình hô hấp có chút gấp gấp rút thân xác của hắn hoàng hốt không nghĩ tới mình và đối phương tranh lệch to lớn như thế nhất thời tỉnh ngỏi lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy xám xịt rời đi giữa sân góc hướng tây chỗ từ đầu đến cuối không có mở mắt cho y hỉa thanh niên đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người liếc l i ế u quân giật phi một mắt như có điều suy nghĩ c h ậ t một lần nữa nhắm mắt lại phản phất không có gì có thể hấp dẫn hắn đồng dạng năm nay kiếm hồ vũ hội bắt đầu nói chuyện là một gã chừng hai mươi nữ tử dung mạo tú lệ nữ tử này đại biểu là kiếm hồ một phương tiểu nữ tử dì tố tâm lần này kiếm hồ vũ hội từ tiểu nữ tử đại biểu hồ chủ chủ chỉ sáu quân giật phi có thể nhìn ra nữ tử này thực lực rất mạnh mặc dù đối phương không có ra tay nhưng quân giật phi cảm giác nàng mới là giữa sân ngoại trừ hồ chủ bên ngoài mạnh nhất một cái quân giật phi trong lòng t h ầ m giật mình tựa hồ không nghĩ tới cái này kiếm hồ bên trong vậy mà tàng long và hồ tùy tiện đi ra một người đều có thực lực kinh khủng như thế lần này kiếm hồ vũ hội ba hạn g đầu sẽ đạt được hồ chủ b a n thưởng xếp hạng càng cao ban thưởng càng phong phú sáu di tố tâm cười nói tại chỗ thanh niên vũ giả đều có chút hưng p h ấ n lên nghị luận ầm ĩ lần này kiếm hồ vũ hội lại có ban thưởng đây chính là mở khơi dòng a trước đó kiếm hồ vũ hội đều chỉ có xếp hạng không có tưởng thưởng không biết là ban thưởng gì có, hồ hồ hồ hồ có c đột phá đến đội tùy cảnh quân giật phi không cho rằng chính mình tại liêu thành thế hệ trẻ tuổi còn có đối thủ gì dù sao nếu như hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực nào chỉ là đ ổ i tùy cảnh chiến lược c h ư ơ nhưng g đệ n ấ nhất t thể tới tham mặt thiên tài, ít nhất cũng là các đại gia tộc thiên tài. chiến mặc có chủ cũng cũng các hồ hồ hồ hồ hội h kiếm mới kiếm gia kiếm giả, đại gia đáng n dù bị vũ võ là là mà tại liêu thành những thiên tài này ở trong thiên tài là sắp xếp hồ sơ lần tỷ như mười đại thanh niên thiên mới ba hạng đầu xem như đệ nhất cấp bậc lần đằng sau bảy tên chính là mọi cấp bậc tiếp đó không phải thập đại thiên tài xem như đệ tam cấp bậc đến nỗi quân giật phi lại là một cái khác cấp bậc nguyên bản rất nhiều liêu thành thiên tài đối với liêu thành gần đây ngay đồn quân giật phi lực á p liêu thành thập đại thanh niên thiên tài trở thành liêu thành gần nhất trích thủ khả nhiệt võ giả nhưng cái này không ảnh hưởng quân giật phi đích nhân khí bất quá nguyên bản xuân xuân dục động chư vị đệ tam cấp bậc thanh niên vũ giả bởi vì lúc trước bị quân giật phi bẻ gãy nghiền nát đánh bại trường mâu thanh niên để bọn hắn ý nghĩ này tạm thời hiện kỷ tức cổ mặc dù thanh niên kia không tính là cái gì vượt trội thiên tài nhưng có thể tới cái này thực lực tự nhiên bất yếu quân giật phi có thể đem hắn bẻ gãy nghiền nát đánh bại ít nhất chứng minh hắn không dễ chọc quân giật phi cũng tốt cả dĩ hạ dọ xét tại chỗ thanh niên vũ giả h á n thầm nghĩ quả nhiên là có thể tới tham gia kiếm h ổ vũ hội võ giả thực lực yếu nhất cũng là ngưng huyết cành trung dai điều này cũng làm cho quân giật phi đối với liêu thành thế hệ thanh niên võ giả thực lực có rõ ràng nhận biết d i ệ p xuyên huynh xin chỉ giáo một cái cầm côn thanh niên đi ra một tên k h á c cũng là cầm côn thanh niên rõ ràng đồng dạng vũ khí để cho hai người càng muốn phân ra cao thấp đây là ô gia côn thần ô triển sáu béo hổ biết quân giật phi đối với mấy cái này cái gọi là thiên tài không phải rất quen thuộc là lấy giải thích nói côn thần đầu nào côn cây gậy trúc đạo ngày sáu n g ư ơ i nói xem béo hổ có chút im lặng nhìn xem cây gậy trúc h ắ c h ắ c ta còn tưởng rằng ngươi nói là mặt khác một đầu c ô n đâu cây gậy trúc nhìn xem béo hổ phía dưới trên mặt đã lộ ra không thể tả được nụ cười béo hổ sáu trời ạ đất ta cùng tiện nhân kia cùng một chỗ ta cảm giác mình sớm muộn sẽ thất thủ thương thiên ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ta đã từng c ù n g t h u ầ n k ế t qua song phương một trận chiến này rất kịch liệt ô triển thi triển ô r a ba mươi sáu đánh côn pháp thi triển kín không kẽ hở như cồn phong mưa to đồng dạng cực kỳ lóa mắt mà diệp xuyên nhưng là một loại khác phong cách quân pháp cũng không lóa mắt cũng rất chứng trạng gặp chiêu pha chiêu mặc dù chịu nhiều công í c nhưng đâu vào đấy lão đại ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng béo hổ nhìn mắt không chớp tựa hồ cảm thấy song phương lực lượng n g a n g nhau không nhịn được đối với quân giật phi hỏi không ra mười chiêu diệp xuyên thắng quân giật phi rất bình tĩnh đạo lời này bị ngồi ở cách đó không xa chu xuân bắc nghe được mặc dù gần đây quân giật phi phong sinh thủy khởi nhưng trước sau như một quả tính nhường hắn đúng, đúng quân giật phi hết sức xem thường dù sao hắn nhưng là liễu thành thập đại thanh niên thiên tài mặc dù đang thập đại thiên tài kính bồi vị trí thấp nhất nhưng có thể lên bảng vẫn là để hắn có đủ để khinh thường khắc thanh niên tư cách không biết ngụy vị chu xuân bắc rất là coi thường tại chu xuân bắc xem ra hai người một trận chiến này ô triển thi triển công kích như c u ồ n g phong mưa to đồng dạng chỉ cần hắn có thể kiên trì d i ệ p xuyên là tuyệt đối chống đỡ không nổi đi lâu phòng thủ thất bại đạo lý hắn nhưng là rất rõ ràng quân giật phi nhàn nhạt lường chu xuân bắc một mắt đối với béo hồ đạo cái này ai làm à thế nào thấy cùng thành nhạt mót đổ tên ăn mày giống như ha, ha có thể chính là sáu cũng không biết là vào bằng cách nào cái này kiếm hồ thủ vệ cần phải cải tiến cải tiến sáu thảo thật đúng là giống trước mấy ngày ta còn cho ngươi tên ăn mày một cái bánh bao thì đâu sao bây giờ nhìn nhân mô c ầ u dạng ở đây không phải là lừa đảo a cây gậy trúc cùng béo hổ đối với quân g i ậ t phi tự nhiên là rất phối hợp đem chu xuân sợ sắc xanh xám nhưng mà ở chỗ này hắn lại không tốt phát tác đành phải âm thầm ghi tạc trong lòng mấy hơi thở phía sau tình thế trong sân phát sinh biến hóa ô triển tựa hồ phía trước công kích quá máy liệt dẫn đến hắn tiếp tục không còn chút sức lực nào công kích tốc độ cùng y lực giảm mất mấy phần hoành tạo thiên quân diệp xuyên chờ chính là cái thời điểm này một chiêu hoành tạo thiên quân phát huy ra một côn này hắn tích đủ hết mười thành sức mạnh cũng là hắn lần thứ nhất toàn lực tiến công mà ô triển bởi vì phía trước sức mạnh tiêu hao quá lớn là lấy bây giờ lực lượng của hắn cũng giảm bớt lại thêm nguyên bản một mực ở vào thủ thế diệp xuyên bỗng nhiên chuyển thủ làm công ở đây tình huống như thế kéo dài ô triển nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị Phan, tiếng. triển một Ô lực hơn thiên quân chỗ nào là đối phương có thể dễ dàng ngăn trở phanh một tiếng ô triển rên khẽ một tiếng cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào không chịu được một cỗ đại lực đánh tới dưới chân đặng đặng đặng liền lui lại mấy bước đứng vững mà ô triển có thể nói toàn thân không môn đại khai diệp xuyên tự nhiên bất sẽ bỏ qua cơ hội như vậy dưới chân nặng nề trên mặt đất đạp một cái cả người như mui tên vậy hướng về ô triển v ọ t tới một côn đ â m tới mà ô triển căn bản chưa kịp phản ứng đa tạ diệp xuyên mặt mang vẻ đắc ý ô triển nhìn xem rừng ở cổ họng mình trước trường côn sắc mặt trắng bệnh chỉ cần lại mấy phần cái này côn liền sẽ xuyên phá cổ họng của mình mặc dù biết đây chỉ là lối võ đối phương còn không đến mức như thế nhưng hắn vẫn là cảm thấy xấu hổ thứ sáu ô triển lui lại mấy bước trương diệp xuyên một mắt trở lại chỗ ngồi lão đại ngươi thần thật là diệp xuyên thắng a béo hổ nhìn xem quân giật phi sùng b á i nói chu xuân thành bây giờ cảm giác mình m ặ t của nóng hương hực mấy hơi t h ở phía trước còn nói đối phương là không biết m ù i vị nhanh như vậy hắn đã bị đánh mặt quân giật phi tựa hồ cũng là đang hướng hắn thị uy còn khinh thường liếc mắt nhìn hắn đây càng nhường chu xuân bắc cảm thấy phẫn nộ thơ nghĩ Đáng đợi để giá thành nữa ngươi lớn. chết chút cho phế, thật tam trả liêu sẽ kế tiếp lại làm ấy cái võ giả tại lẫn nhau khiêu chiến nhưng phần lớn cũng là đệ tam cấp bậc võ giả l i ê u thành thập đại thiên mới cũng không có động do r à n g còn tại quan sát đến rồi l i ê u thành thập đại thiên mới cấp độ này dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng xuất thủ chu xuân bắc tại hạ y ế n tiêu xin chỉ giáo một cái sử dụng chiến phủ thanh niên đi ra cuối cùng có người hướng thành thập đại thiên mới khiêu chiến đồng dạng khiêu chiến liêu thành thập đại thiên mới đều sẽ khiêu chiến cuối cùng bị một cái như vậy xác suất thành công sẽ khá cao trong ạ i giả chỗ vũ giả đô mừng đô ỡ lúc là liệt, trước cũng là đệ tam cấp bậc thanh niên đỏ sức. Mặc dù rất kịch liệt, nhưng cũng không được c tam thanh rất nhưng niên không đệ đỏ dù i t r ọ Bây này giờ có người trọng Trong khiêu chiến liêu thành thập đại thanh niên thiên tài, lúc này mới xem như trọng đầu ý, có lúc có chút. thành thanh như thập hí, đầu xem xem vòng ba chiêu bại ngươi chu xuân bắt chắp tay sau lưng thần s á c ngạo nghễ một bộ bệ nghễ thiên hạ cảm giác nhìn n g ư y ệ n như thế nào bà chiêu bại ta t i ế n tiêu mặc dù biết chính mình khiêu chiến chu xuân bắc tỷ lệ thành công không phải quá lớn đối phương như thế xem thường chính mình nhường yến tiêu nổi giận chiến phủ m ư ơ i ba chạm y ế n tiêu cũng biết chính mình đụng phải đại địch không dám thất lễ s ử x u ấ t chiến phủ mười ba trạm c h i ế n phủ này mười ba trạm cực kỳ đáng sợ mỗi một kích tất cả mang theo cực kỳ cường đại phá sát chi lực hào phủ pháp tại chỗ không thiếu vũ giả đô vì y ế n tiêu phủ pháp này mà cảm thấy kinh diễm c h i ế n phủ cũng là dương cương võ kỹ đại khai đại hợp uy lực cực kỳ hùng h ổ nhưng mà có thể đem c h i ế n phủ tu luyện tốt võ giả nhưng cũng không có mấy cái tại chỗ không ít thanh niên vũ giả tự nghĩ nếu như chính mình đối đầu h ế n tiêu khả năng tính thất bại sẽ rất lớn phàm giai vũ kỹ thừa phẩm quân g ậ t phi nhìn ra h ế n tiêu sử g a phủ pháp phàm là trên bậc phẩm võ k chỉ là rất đáng tiếc mặc dù là phạm giai thượng phẩm võ kỹ nhưng rất đáng tiếc là đối phương rõ ràng chỉ là tường chiến b ú a mười ba chém vào môn mà thôi cũng không tính thành thạo một môn võ kỹ muốn chân chính phát huy ra uy lực ít nhất phải tiểu thành liền xem như đ ạ i thành vũ kỹ trung phẩm cũng so thi triển thượng phẩm võ kỹ càng có uy lực quả nhiên yến tiêu chiến phủ mười ba chạm mặc dù thi triển hồ hộ sinh uy l a n g lệ đến cực điểm nhưng mà tại chiêu thứ ba vừa mới thi triển ra thời điểm chu xuân bắc ra tay rồi hắn một quyền hướng về phía yến kiêu doanh kích mà ra một quyền này chỗ công kích chỗ chính là yến tiêu đúa đánh tan tách ra chỗ、Phàng. tiến tiêu kêu t h ả m một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất miệng p h u n bọc máu chu xuân bắc đánh bại y ế n kiêu không có quá để ý chỉ là đem ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi trên thân q u á t to quân giật phi đi ra bản công tử khiêu c h i ế n n g ư ơ i tại chỗ võ g i ả bá bá đem ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi trên thân như có điều suy nghĩ như thế nào không dám chu xuân bắc nhìn xem quân giật phi không hề động khinh thường nói với hắn l i ê n bồi ngươi chơi của a quân g ậ t phi lười biếng nở nụ cười phản phất căn bản không có đem chu xuân bắc để vào mắt quân giật phi cái kia lười biếng bộ dáng nhường chu xuân bắc trong lòng càng là khó chịu cảm thấy đối phương cũng không xem trọng chính mình hắn nhìn xem quân giật phi tay trái cầm hoàng tuyển kiếm nhàn nhạt cười nói rút kiếm à bạn không ngươi không có cơ hội xuất kiếm quân giật phi nhưng là lắc đầu nhàn nhạt đối với chu xuân bắc nói nên xuất kiếm thời điểm bản công t ử tự sẽ xuất kiếm cái gì mặc dù quân giật phi nói rất h à m h ú c nhưng chu xuân bắc vẫn là nghe ra đối phương lời ngầm nói đúng là hắn còn chưa xứng nhường quân giật phi xuất kiếm cái này khiến chu xuân bắc cảm thấy oán giận hắn xem như liễu thành thập đại thiên mới còn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh thị ba chiêu quân g ậ t phi nhàn nhạt nói hai chữ Hôn trướng, người dám nói dám ba chẳng i bại giác đối với Hiến Kiêu nói lời, đã vậy còn quá nhanh liền bị đối phương trả lại. Cái này khiến hắn tức điên ê u Chu Xuân khuôn quá bản Bắc bị bị mạo cảm trả công đánh hắn còn nhanh phương này hắn cực lúc trước tức c tử. mặt, độ đã rồi. vậy những là chu xuân bắc tại chỗ tuyệt đại đa số người đều cảm thấy quân giật phi quá cuồn g vọng chu xuân bắc mặc dù đang thập đại thanh niên cao tay kính bồi vị trí thấp nhất nhưng dù sao cũng là thập đại thanh niên cao tay nhưng ở chàng có thể chỉ có tô chính nam lam diệu gió chu khải những thứ này cùng hắn đã giao thủ người biết quân giật phi không phải cuồn vọng mà là thật sự có thực lực này cho ta bại a chu xuân bắc lạnh lùng nợ nụ cười một quyền hướng về quân giật phi đập tới bởi vì quân giật phi hoàn toàn t r ọ c giận hắn hắn vừa bắt đầu liền khiến cho r a phá long mười bảy quyền phàm giai vũ kỹ thừa phẩm phá long thập tăng quyền cũng không phải là chu gia gia truyền mà là chu xuân bắc khi còn bé nhận được một cái dị nhân truyền thụ cho tu luyện m ộ ư ơ i năm đã là đem hắn tu luyện đến đại thành bảy mươi bảy chương bảy mươi bảy tái chiến chu khải phá long thập tăng kích nhường chu xuân bắc mỗi một quyền kích ra tương tự hóa long giống như cùng long tại hét giận giữ đồng dạng nhưng mà quân giật phi lại giống như đi bộ nhà phía trước hai chiêu quân giật phi không có trả kích chỉ là né tránh nhưng m à phá long thập tam kích mặc dù rất sắc bén nhưng quân giật phi lại giống như m ị ảnh đồng dạng mỗi một kích đều dán vào thân thể của hắn s ợ t qua người nhìn như mạo hiểm không tôi h kỳ thực quân giật phi rất chắc chắn phản phất đi qua tinh vi tính toán đồng dạng tại sao cửa sổ kiếm hồ hồ chủ thần sắp đọc dung thi thao nói làm sao có thể có như thế mạnh ý thức chiến đấu đây chẳng lẽ là nhập vi sao kiếm hồ hồ chủ trợt lại cảm thấy không có khả năng cười khổ nói làm sao có thể liền lao phu đều không thể đạt đến tinh tế ý thức chiến đấu sai kha sa hắn làm sao có thể hắn mới mấy tuổi sáu chu xuân bắc cảm thấy cảm giác vô lực s cái loại cảm giác này thật giống như một quyền của mình đánh vào trên bông đồng dạng bây giờ là chiêu thứ ba bản công tử phải trả đánh sáu không có khả năng sáu không có khả năng sáu chu xuân b ắ c trong lòng cuồng hương nói ngươi không có khả năng ba chiêu đánh bại ta sáu tuyệt đối không có khả năng sáu chu xuân b ắ c mặc dù nghĩ như vậy nhưng lại cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm một quyền oanh sát mà ra một quyền này chính là phá long thập tam kích thứ mười ba kích ba phần quyền ý mặc dù nhiên bất là hoàn chỉnh quyền ý nhưng ba phần quyền nhưng là làm cho đối phương một cách này so với trước kia cường đại ba thành thử quân giật chu i sớm đ xuân bắc thần ư sắc khiếp sợ nhìn xem quân giật phi hắn khó có thể tin chính mình ba chiêu liền bị đánh bại hắn nhưng là liễu thành thập đại thiên mới không phải thật không phải thật bản công tử không có thua sáu chu xuân bắc bây giờ có chút cử chỉ điên rồ ai ngươi quá làm cho bản công tử thất vọng dứt khoát ngươi cũng đừng gọi chu xuân bắc gọi thứ tư chiêu t ố t sáu quân giật phi mà nói tức chết người không đ ế n mạng nhìn xem chu xuân bắc một mặt trêu u quân n hôn g dậy chỉ vào quân giật phi, một chút phi, vào giật một m bất bây tỉnh.、Hiện、trường thanh niên thiên tài Hiện niên giờ đ ề m ộ thức bước. Quân giật p i thật sự h đánh bại Chu xuân bắc. Nếu quả như thật i bại tới, ê u Xuân Nếu quả nếu bàn Bắc. về chu xuân bắc mặc dù đang thập đại thiên tài tính bồi vị trí thấp nhất thế nhưng cũng là thực sự thập đại thiên tài thực lực không thể bỏ qua lúc trước có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại thực lực không kém yên tiêu liền có thể chứng minh thực lực của hắn nhưng là bây giờ ba chiêu bị quân giật phi đánh bại cái này khiến quân giật phi cường đại hiện lộ không thể nghi ngờ trước đây còn hơi nghi ngờ thực lực hắn võ giả bây giờ đều chỉ có thể là ngoan ngoan ngầm miệng bây giờ liền góc hướng tây chỗ tên kia cho y thanh niên đều lại lần nữa mở to mắt sâu đậm g ư n g thị liêu quân g ậ t phi một mắt trong mắt mang một tia đậm đà chiến y đó là nhìn thấy đối thủ cực nóng cùng khát vọng、ừ. gia hỏa này thực lực thật đúng là không kém đi trước đây xem thường hắn ngồi ở sở quân du bên người nghiêm phương n ế t miệng hắn vốn là không kém không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân sở quân du đôi mắt đẹp cũng ngưng thị liêu quân giật phi một mắt vậy ngươi và hắn ai mạnh nghiêm phương có chút hiếu kỳ nhìn xem sở quân du hắn thất bại tại dưới kiếm của ta sáu sở quân du ngạo nghế đạo mặc dù quân giật phi ba chiêu đánh bại chu xuân bắc nhưng sở quân du tự nghĩ mình cũng có thể làm nhận được còn có người hạ tràng chỉ g i o sao bản công tử ngứa tay rất nhiều nhưng tuần này ba chiêu quá không trải qua đánh sáu bản công tử gân cốt đều không có hoạt động mở đâu vị nào chịu đánh một chút hạ tràng nhường bản công tử chơi đội sáu quân giật phi mà nói để cho tại chỗ võ giả cái chán một chút nhiều mấy cái hát tuyến mẹ nó chơi một cái m a u ngươi coi là đồ chơi a tính toán sáu bản công tử hạ tràng uống hớp trà nóng có cần lại tìm ta sáu bản công tử nhất định phải hắn hài lòng thậm chí có thể trở về vị vô tận a ừ tên kia quá tiện sáu quân du đ ợ i chút nữa ngươi nhất định định phải thật tốt giao hơn hắn một chút nhìn thấy cái kia đắc ý sắc mặt bản tiểu thư liền t ứ c giận nếu không phải là biết đánh không lại hắn nhất định xé miệm của hắn sáu nghiêm vương chống n ạ n h tức giận nói ha ha có thể sáu sở quân du lắc đầu có chút bất đắc dĩ nàng tự nhiên biết cái này nghiêm vương bây giờ lại tại đuồng địch đại tiểu thư tình khí bất quá tại đệ tam cấp bậc thanh niên vũ giả khiêu chiến hoàn tất phía sau đệ nhị cấp bậc thanh niên vũ giả tự nhiên bất sẽ b u ô n g tha cho cái này có thể khiêu chiến hạng cơ hội chu m i n h xin chỉ giáo nhưng là xếp hạng thứ bảy vương bằng khiêu chiến xếp hạng thứ sáu chu khải hắn là điệu long bang ban chủ vương địch long nhị công từ sáu béo hổ tựa hồ biết quân giật phi không biết vương bằng nội tỉnh là lấy nói với hắn nguyên lai là hắn hai người một cái làm cho chiến âu một cái làm cho thương binh khí có chút giống sáu quân giật phi cười nhạt một tiếng chu khải l ã n h khóc cười nói hy vọng ngươi sẽ không để cho bản công tử thất vọng sáu một trận chiến này càng thêm kịch liệt hai người cũng là liễu thành thập đại thanh niên cao tay một cái đệ thất một cái đệ lục xếp hạng trên l ệ n không lớn song phương một trận chiến này cực kỳ chọc người chú ý liền một mực nhắm mắt dưỡng thần cho y hỉa thanh niên đều lần đầu tiên mở mắt ra q u a n chiến quân giật phi nhìn ra chu khải chiến lược so trước đó mạnh hơn một thân tu vi đạt đến ngưng huyết cảnh bắt t r ọ n tiên mặc dù không có sử dụng phạm gia tuyệt phẩm p h é p ma ba phát nhưng chỉ bằng vào sát sát mười ba thương liền đầy đủ áp chế vương bằng phi luân diết mâu bốn phần mẫu ý kinh khủng hết u y hồng sắc bóng mâu từ hư không ám sát xuống tạo thành một đạo kinh khủng luận ảnh mang theo kinh khủng sát ý có thể nhìn ra một kích này là vương bằng xúc thế đã lâu nhất kích cực kỳ lăng lệ kinh khủng bóng mâu nhuộm đỏ liếu thiên khoảng không có chút ý tứ mặc dù chu khải thời khắc này thần sắc hơi có chút nghiêm trọng nhưng cũng không hoảng hốt sát sát mười ba thương chu khải g ố n g giận một tiếng kinh khủng thương ảnh tại hư không bạo phát đi ra mười ba đạo thương ảnh tất cả cực kỳ tại hư không hợp thành kinh khủng thương lưới đem chu khải cả người đều bao phủ lại năm phần thư ơ n g ý ở phía dưới quân giật phi hơi cảm thấy kinh ngạc tại lam r a một trận chiến khi đó chu khải mặc dù cũng lĩnh ngộ thư ơ n g ý nhưng chỉ có ba phần thư ơ n g ý nhưng mà bây giờ nhưng là năm phần thư ơ n g ý trong thời gian thật ngắn cái này chu khải chiến lược vậy mà tăng gọt nhiều như thế có chút ý tứ xem ra ta đưa cho ngươi áp lực thật không thấp bắt đầu chờ mong ngươi có thế để cho ta vận dụng bao nhiêu lực lượng sáu quân giật phi trên mặt mang theo một tia t r ê tức cái gì vương bằng cảm nhận được trên người đối phương bạo phát ra cái kia vô kiên bất tồi thư ý đối với hắn tạo thành nghiền ép không sáu ta không tin ta sẽ thua phá cho ta sáu vương bằng tích đủ hết lực lượng toàn thân kinh khủng nội lực tạo thành khí tức đáng sợ một cách này tại hắn tinh khí thần đạt đến đỉnh phong phía dưới lại bình thiêm một thành sức mạnh nhưng mà chu khải nhưng là khinh thường cười nói vùng vây dây chết mà thôi phá cho ta vê anh một tiếng một thương một mâu tại hư không đụng vào nhau cây kim so với cọc dâu hơi giẳng co một giây chu khải một thương này vẽ gãy nghiền nát đem vương bằng công kích nghiền nát trường thương tiến quân thần tốc hướng về vương bằng trên thân nghiền ép xuống vê anh một tiếng chu khải một thương này hóa đâm v ị quét hung hăng đập vào vương bằng trên bờ vai kinh khủng đại lực hung hăng đập vào trên thần nhường vương bằng cả người giống như d i ợ u đ ứ t dây vậy bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè thần s á t huệ phải đến cực điểm chu khải thắng di tố tâm đứng dậy khẽ mỉm cười nói vương bằng có chút không cam l ò n g nhưng bại chính là bại h ắ n đ ố i với chu khải chắp tay một cái đạo chu m i n h tam minh tại hạ tâm phục khẩu phục sáu chu khải cười ngạo n g h ẽ khẽ gật đầu nhưng là không có hạ tràng phảng phất với hắn mà nói một trận chiến này cũng không có phí bao nhiều khí lực tại vương bằng hạ tràng phía sau đôi mắt của hắn ngưng thị tại quân giật phi trên thân quân giật phi x u ố sáu chu khải xuống chỉ quân giật phi thần sát lạnh lùng toàn trường t r ợ t im lặng xuống tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới cái này chu khải vậy mà lại ở thời điểm này khiêu chiến quân giật phi quân giật phi rất là chắc chắn chắp tay sau lưng đi ra thản nhiên nói hy vọng ngươi có thế để cho bản công tử nóng người sáu chu khải thần sắc run dậy đối với quân giật phi lạnh lùng đạo cùng vọng sáu ha ha đối mặt bại tướng dưới tay bản công tử cho tới bây giờ cũng là rất ngưng tuồng nhưng mà ngươi còn không được nếu để cho lam rượu gió tô chính nam cùng lúc lên đích lời nói còn miễn cưỡng đủ vốn công tử làm nóng người quân giật phi bình tĩnh đạo tại chỗ võ giả nhất thời ầm vang rõ ràng đều không nghĩ đến quân giật phi như vậy quần vọng liền chu khải đều có chút oán giận dựa theo người này lời nói chính mình liền n h ư ờ n g hắn làm nóng người tư cách cũng không có gặp qua quần vọng nhưng còn không có gặp qua quần vọng như thế thiếp ta một thương tựa hồ biết quân giật phi là của mình đại địch chu khải vừa bắt đầu liền đem sát sát mười ba thương thi t r i ể n đến rồi cực hạ mỗi một súng như rồng tựa như chấp giật mỗi một thương đều cực kỳ lăng lệ từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi châu nghiền sát đi qua kinh thần trị q đây chính là chu khải từng tại lam gia thi triển qua phản gia tuyệt phẩm võ kỹ tại lam gia thua ở liễu quân giật phi trong tay phía sau hắn rút kinh nghiệm sương máu vì chính là báo thủ chẳng những là mối thủ của mình càng là thủ giết cha cuối cùng trong khoảng thời gian này hắn có kỳ nộ thực lực có bay vọt tính chất tiến bộ ân không tệ ạn so với phía trước cường đại g ấ p ba quân giật phi liên tiếp gật đầu đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n chu khải công kích mặc dù rất mạnh nhưng mà căn bản là đánh không đến địch nhân cảm giác kia thật giống như tất cả khí lực đều đánh vào trên bông đồng dạng nhường hắn khổ sở muốn thổ huyết bảy mươi tám chương bảy mươi tám các ngươi cùng lên đi sắp xếp gió trưởng bén nhọn sắp xếp gió trưởng theo quân giật phi trưởng thế hướng về trên người của đối phương quét ngang mà đi hư hư thật thật tựa như ảo mộng chu khải căn bản là tìm không thấy cái gì là hư cái gì là thực sáu chu khải giống giận một tiếng một thương này thi triển đến rồi cực h ạ n không khí tại hắn một thương này phía dưới cũng hơi rung rung đứng lên kinh khủng một thương t ả n ra khiếp người nội tâm sức mạnh Vâng, tại quân giật phi bài sơn đảo hải dưới một trường chu khải một thương này tại khoảnh khắc bị nghiền nát thế không thể đỡ một trường thiến quân thần tốc ngày sáu chu khải theo bản năng lùi lại vài chục bước đứng v ữ n g thế nội khí huyết sôi trào đáng giận sáu chu khải cựu hận ánh mắt rơi tại quân giật phi trên thân đây là hắn cựu nhân giết cha hắn chỉ hận chính mình không có cách nào báo thủ quân giật phi nhìn xem chu khải cái tiêu cựu hận ánh mắt nhàn nhạt, nhạt cười nói muốn tìm bản công tử báo thủ bản công tử cho người cơ hội này nhưng mà chỉ bằng vào một mình ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lời rơi quân giật phi nhìn bên người lam diệu gió tô chính nam khinh thường cười nói các ngươi có thể cũng rất hận bản công tử à, bây giờ bản công tử liền cho các ngươi cơ hội này cùng lên đi dạng này có thể có chút cơ hội mặc dù cơ hội này vẫn xa vừa đến để các ngươi tuyệt vọng lam diệu phong hòa tô chính nam hai mặt nhìn nhau một mắt tiếp đó bay lượn mà ra đứng tại liễu quân g ậ t phi trước mặt đây chính là ngươi nói đ ừ ngay nói chúng t l ấ nhiều khi í tại xấu. Diệu Gió nhìn xem quân Lam l xem Gió giật phi, nhìn thần sắc n lùng. h Cho t ớ bây giờ, lam diệu Gió Diệu Lam đã xác định, xác phụ tô h mình, hẳn chính là chết ở liễu quân giật phi trên tay. Cái này khiến hắn đối với quân giật phi hận thấu xương, hận h â quân quân n trên này xương, của Cái tay. là liễu giật giật ở đối với k n hắn rút hồn luyện thủy, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. g thể rút thủy, tiêu Tô đem mối lấy chính nam cùng lam diệu p h o n g cảm g i á c cũng giống n h ư vậy, Tô b á c h đến b â y g i ờ s i n hắn tự nhiên h chưa tử biết, tự đem đ â y hết thể trách nhiệm đ ề u thuộc về tội t về r ạ n g quân giật phi trên tay Mặc mình chính kệ ph sắp động thủ thời điểm kiếm hồ hồ chủ người phát ngôn gì tố tâm đứng dậy các ngươi không hợp quy củ di tố tâm mặt nạ xương l ạ n h cái này sáu chu khải tô chính nam lam rượu gió ba người mặc dù cũng hy vọng có thể cùng một chỗ vây giết quân giật phi dạng này mới có cơ hội báo thủ nhưng mà kiếm hồ hồ chủ nếu như không đáp ứng ba người bọn họ cũng không dám lỗ mãng không người nào dám tại kiếm hồ dương ai không quan hệ bản công tử không ngại bọn hắn vây công ta tại trong mắt bùn công tử một cái là đánh hai cái là đánh ba cái cũng là đánh không có cái gì khác nhau qua lần sáu quân giật phi thần sắc phòng khinh vân đạm chu khải ba người nghe được quân giật phi cái kia cùng vọng lời nói cảm thấy cực kỳ xỉ nhục i a hỏa này từ đầu đến cuối không có để bọn họ vào mắt nói qua không hợp quy củ sáu di tố tâm vẫn rất kiên trì tính toán chuyện của bọn hắn tự mình giải quyết ta tại màn cửa sau đó kiếm hồ hồ chủ thanh n â m giả dặn v a n g lên di tố tâm hơi có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới liền kiếm hồ hồ chủ đều đáp ứng nhưng tất nhiên hồ chủ mở miệng nàng tự nhiên bất sẽ lại ngăn cản quân giật phi một trận chiến này sinh tử bất luận sáu chu khải nhìn xem quân giật phi từng chưa nói ra sắc cơ lâm nhiên cái này hiển nhiên sáu quân giật phi cười nhạt một tiếng bất quá chúng ta nếu là tại kiếm hồ tự nhiên cần phải có quy củ lam rượu gió nhìn xem quân giật phi nghiêm sắc mặt a nói n g h e một chút quân giật phi hơi có chút hứng thú nếu là tại kiếm hồ bên trong vậy chúng ta ở giữa chiến đấu liền không thể mượn dùng ngoại lực theo lý thuyết chúng ta không thể sử dụng binh khí trở ra sức mạnh lam rượu gió nhìn xem quân giật phi lãnh tốc đạo quân giật phi bừng tỉnh đại ngộ giá hỏa này móc một cái hố nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình hắn nói như vậy tự nhiên là lo lắng cho mình sử dụng đả thần tiên đừng nói đả thần tiên năng lượng tiêu hao hết chính là còn có thể sử dụng lấy thực lực của bọn hắn cũng không tư cách để cho mình sử dụng đà thần tiên có thể quân giật phi rất sảng khoái đáp ứng kiếm hồ hồ chủ hà cô nương các ngươi thỉnh làm chứng gia hỏa này nếu như dám sử dụng ngoại trừ binh khí trở ra sức mạnh xin các ngươi ngăn c ả n sáu lam rượu gió nghĩ đến ngày đó tại lam gia diễn ra một m à n kia liền cảm thấy l ư n g run lên trong lòng sợ hãi quân giật phi dựa vào cái kia b ả o khí thế nhưng là tại lam gia quét sạch tứ phương ngày càng n g ả n ĩ nhưng nếu như đối phương không sử dụng cái kia bào khí lam rượu gió tự nghĩ mình và chu khải tô chính nam liên thủ phần thắng vẫn rất lớn Ơ. sau cửa sổ kiếm hồ hồ chủ đáp ứng kỳ thực thời khắc này kiếm hồ hồ chủ trong lòng cũng rất là hiếu kỳ chẳng lẽ lời đồn đãi cái k i a đỉnh cấp bảo khí thật sự kiếm hồ hồ chủ thì thào nói ra tay đi đối phó các người đám giác rời này còn không cần sử dụng thủ đoạn khác sáu quân giật phi chắp tay sau lưng thần s á c nạo nghễ giết sáu lam rượu gió tô chính nam chu khải ba người cùng một chỗ thẳng hướng liêu quân giật phi ba người thời khắc này sức chiến đấu so với trước đây cùng quân giật phi giao thủ thời điểm cường đại đâu chỉ gấp mười xem ra ba người cùng quân giật phi giao thủ thời điểm đều có ý áp chế thực、lực. nhất là lam d i ệ u gió trước đây giao thủ với hắn thời điểm chỉ là ngưng huyết cảnh sợi dài nhưng là bây giờ rõ ràng là cao cấp tu vi xem ra vì kiếm hồ vũ hội ba người đều ẩn giấu đi thực lực của mình bá đao chạm một đao này ngưng tụ ra kinh khủng đao mang hướng về quân giật phi trên thân nghiền sắt xuống những nơi đi qua kỉnh khí b ố n phía sóng gió cuốn lên sắp xếp gió trưởng quân giật phi đánh ra tầng tầng lớp lớp trưởng ấn mưa to kiếm tô chính nam kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi ám sát xuống mỗi một kiếm hư hư thật thật để cho người ta khó mà nắm lấy chu khải thiết thương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết có rất ít người tận mắt chứng thực quân giật phi thực lực nhưng là bây giờ một trận chiến này nhường quân giật phi thực lực hiện lộ không thể nghi ngờ không có ai lại hoài nghi mặc dù đối mặt liễu thành tam đại thiên tài vây công nhưng mà quân giật phi nhưng là giống như đi bộ nhà nhã hắn đem thần thanh bước huyết ảnh cựu biến thi triển phát huy vô cùng tinh tế ba người vây công mặc dù sắp bén nhưng quân giật phi lại một bộ thành thạo đ i ề u luyện tư thế tại bên trên cho y thì thanh niên một mực tại nhìn chăm chú quân giật phi thi triển bước chân thì thao nói thật thần kỳ bộ pháp có này bộ pháp quân giật phi thực lực bằng thêm mấy thành cho y thì thanh niên thanh âm mặc dù không lớn nhưng vẫn là nhường bên cạnh cách lân cận thanh niên vũ giả nghe được bọn hắn đều rất giật mình bởi vì này vẫn là cho y thanh niên quan chiến lâu như vậy lần thứ nhất đối với người cao như vậy đánh giá. xem ra các ngươi hết chiêu để dùng bây giờ bản công tử cùng các ngươi chơi đ ù a sáu quân giật phi cao giọng nở nụ cười thân hình đ ố n g nhiên cực kỳ quỷ dị tại chỗ biến mất cái gì chu khải tô chính nam lam rượu gió ba người căn bản không có phát hiện quân giật phi là như thế nào biến mất ở trước mặt mình tuyệt mệnh chân ở tại bọn hắn đang bầu trời quân giật phi phản phất trống rông xuất hiện một chân quét ngang mà ra bén nhọn t ố i ảnh bao phủ phương viên mười em mở hắn mục tiêu thứ nhất là tô chính nam tô chính nam cũng cảm nhận được kinh khủng uy hiếp một đạo hát ảnh từ xa mà đến gần tốc độ sự việc nhanh chóng tô chính nam không hổ là liễu thành thập đại thanh niên thiên tài một trong lập tức phản ứng lại mưa to kiếm hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang trong nháy mắt từ tô chính nam trên tay bạo phát đi ra hướng về quân giật phi bắn nhanh mà đi điều trùng tiểu kỹ lấy tô chính nam thu vi tự nhiên bất có thể chân chính trong nháy mắt vung rết ra hơn ngàn đạo kiếm quang những thứ này kiếm quang mặc dù nhiều nhưng chỉ vẹn vẹn có một đạo công kích thật sự nếu như tô chính nam có thể đem tất cả công kích đều chuyển hóa làm thực chất hơn ngàn đạo kiếm ảnh đều là thật quân giật phi có thể còn có thể thoáng cảm thấy khó giải quyết nhưng thời khắc này tô chính nam rõ ràng kém quá xa lấy quân giật phi nhã lực tự nhiên thoáng qua liền bắt được chân thật một kiếm kia dù sao linh hồn của hắn lực cực mạnh bén nhọn thối ảnh trực tiếp quét đạo kia chân thật kiếm quang phía trên không có khả năng sáu tô chính nam công kích bị bẻ gãy nghiền nát nghiền nát kinh khủng một chân trực tiếp hướng về trên người hắn ép đi phanh một tiếng tô chính nam ngực bị quân giật phi một c ư ớ c quét chúng lập tức thể nội khí huyết sôi trào cả người tại thiên không trượt trở về đập ngã trên mặt đất đánh mất sức chiến đấu quân giật phi không có ngừng nghỉ lại lần nữa hướng về lam rượt gió đánh tới bá đao cựu sát lam rượ gió điên cùng hướng về phía chiến đa trong tay quan một chiêu này là hắn vì tham gia kiếm hồ vũ hội mà chuẩn bị át chủ bài vì chính là một tiếng hót lên làm kinh người cướp đoạt hạng cao hơn là lấy cho dù nguy hiểm đi nữa thời điểm hắn cũng không có xuất r a bây giờ chính là chứng minh hắn cường đại thời điểm không thể không nói lam diệu do tại liêu thành hoàn toàn chính xác coi là thiên tài nắm giữ năm phần đào khí bén nhọn chín đao b á h uy vô địch phản phất chín toàn núi đao hướng về quân giật phi trên thân nghiền s á t xuống năm phần đao khi dung nhập một đao này, này cường đại năm thành sức mạnh chín đạo đao ảnh phía dưới hư không phản phất đều muốn bị nghiền nát đồng dạng tuyên bệnh quân giật phi mặt không biểu tình thân hình tại hư không chất động trước mắt đến liễu lam d i ệ u phong trước mặt sớm đã viên mãn tuyệt mệnh chân tại hư không c u ố n ra liên tiếp mơ hồ t ố i ảnh hướng về lam d i ệ u gió q u é t tới vê anh lam d i ệ u phong chín đao trong nháy mắt bị lực lượng cường đại nghiền ép phá thành mảnh nhỏ lan quân giật phi một chân đạp ở liễu lam d i ệ u phong trên mặt trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất cường đại q có tính nhường hắn trên mặt đất trượt mười mấy mét mới dừng lại bởi vì quân g ậ t phi một tức này trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn nhường cả người hắn xương giống như lầu heo e là cho dù là lam Diệu gió mẹ hắn cũng được không nhất định nhận được hắn. Bây giờ đến giờ Bây phách ngươi. n phong h mắt tỏa sau ù n g c u Khải. Bởi vì l a ma Diệu phong h ò thương ô c í n Nam Trung tranh gian, quân phong hắn, hắn lại cũng không h Chu Khải thủ chút thời phi Phách h tỏa ma một giật t rối. Quy lấy, là là lại vì việc cứ bối thứ tư chu khải trên thân tản r a bá đạo uy thế phản phất đỉnh thiên lập địa thần ma trong tay hắn hàn thiết thương bao phủ lâm vũ lạnh leo khí tức giết lạnh nguyên bản phách ma thương pháp chỉ có ba chiêu nhưng trong khoảng thời gian này chu khải bởi vì đều ngâm vào thiết thương môn tảng t ư lâu tìm kiếm cường đại pháp môn vậy mà nhường hắn trong lúc vô tình tại một bản thiết thương môn hãng cổ xưa điện tịch trong khép hẹp tìm được phách ma thương không c h ọ n b ẹ n c h i ê u thứ tư mặc dù chỉ là một chiêu nhưng uy lực mạnh mẽ đáng sợ nhường chu khải sâu cho là nếu như mình luyện thành một chiêu này báo thủ có hy vọng trong khoảng thời gian này ngày đêm khổ tu trung quy là nhường hắn đem đây càng cường đại gấp mười lần phách ma thương thứ tư nhập môn có chút ý tứ nhưng cũng chỉ là nhập môn ngươi còn uy hiếp không đến b ả n công tử quân giật phi nhìn xem kinh khủng một thương hướng về chính mình ám sát mà đến mà không biểu tình bảy mươi chín chương bảy mươi chín băng sương tiên tử có chút ý tứ. Chỉ phá thương cung chính là kinh thần chỉ tột cùng nhất một chiêu ngưng tụ tất cả sát khí ôm theo kinh khủng chỉ k ì n h bạo phát ra tới quân giật phi có ngón tay vạch một cái vô tận sát khí từ trên người hắn bạo phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo chỉ k ì n h ôm theo vô cùng sát khí quét ngang mà ra ầm ầm hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau kinh khủng thương ảnh hoàn toàn đem quân giật phi bao phủ lại tại chỗ xem cuộc chiến võ giả lên tiếng kinh hô bởi vì chu khải một thương này thật đáng sợ liền xem như rất nhiều tại liễu thành thập đại thiên tài trên bản thanh niên đều tự nghị khó mà ngăn cản quân giật phi chết chắc Đây là r ấ trong nhiều chỗ tại giả t võ lòng n g ý đó cường gậy chúc cùng béo hổ hai n béo đại nhất một không món tay thưa không xảy qua hướng về chu khải trên thân độ tới ngày sáu chu khải hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất trên lồng ngực nhiều hơn một cái suối phun một dạng huyết động thần s á t hắn hễ phải đến cực điểm có chút khó tin nhìn xem quân giật phi như thế nào quân giật phi chắp tay sau lưng phản phát chính mình lúc trước chỉ là làm bé nhất không đáng nói đến sự tình đồng dạng không có khả năng sáu chu khải không nghĩ tới chính mình xúc thế nhất kích vẫn bị quân giật phi hời hợt phá mất tức hồn hẹn phấn khởi lực lượng toàn thân từ dưới đất nhảy dựng lên hướng về quân giật phi đánh tới lan quân giật phi một bạt hai tắt ra ngoài trực tiếp đem chu khải đánh bay ra ngoài chu khải lại lần nữa từ dưới đất phấn khởi giống như lò so vậy hướng về quân giật phi vào tới khi tức g ác liệt từ trên người hắn bạo phát đi ra phản phất muốn cùng quân giật phi đồng quy vô tận còn tới quân giật phi hử lạnh một tiếng một chân quét ra ngoài cái này một chân lao nhanh phát sau mà đến trước phanh một tiếng quân giật phi cái này một chân trực tiếp đem chu khải cả người đánh bay ra ngoài nhường hắn hung hăng đập ngã trên mặt đất lần này là thực sự hôn mê bất tỉnh quân giật phi thắng di tố tâm nhiều hứng thú nhìn xem quân giật phi gật đầu nói quân công tử đa tạ ngươi cho kiếm hồ mặt mũi không có giết bọn hắn mặc dù lúc trước nói rõ sinh tử tự phụ nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là liễu thành mấy gia tộc lớn tự lệ nếu như chết ở kiếm hồ đối với kiếm hồ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ảnh hưởng quân giật phi thản nhiên nói bọn hắn còn chưa xứng chết ở chỗ này nơi đây là giao lưu võ đạo chỗ không thích hợp sát lục ân quân công tử nói thật phải sáu di tố tâm đối với quân giật phi càng có hào cảm quân giật phi lấy một trò ba vẫn toàn thắng thập đại thiên kiêu thứ ba cái này khiến tại chỗ võ giả đều kiên kị thực lực của hắn đến mức tiếp xuống khiêu chiến không người nào dám khiêu chiến quân giật phi bằng không đối với thực lực không đủ người đó là tự dứt lấy nhục mà thôi kế tiếp cũng là thập đại thiên tài ở giữa giao lưu thiên âm công tử dương hiệu phong đứng dậy người ở chỗ này khi nhìn đến dương hiệu phong đứng lên đều tới hứng thú mọi người đều biết dương hiệu phong tại âm luật lên tạo nghệ rất cao nhưng hắn trên võ đạo thực lực cũng tuyệt đối không kém bằng không sẽ không chiếm căn cứ liêu thành thập đại thanh niên thiên tài tên thứ ba nguyên bản tại chỗ vũ giả đồ cho là thiên âm công tử dương hiệu phong cần phải sẽ đi k ê u chiến xếp hàng thứ hai tên sợ q u n du lại không nghĩ ánh mắt của hắn chỉ là từ sợ quân du trên mặt lướt qua cuối cùng rơi vào cho y y thanh niên trên thân dương hiệu phong nhìn xem cho y y y thanh niên thần sắc nghiêm túc đạo cô minh xin chỉ giáo toàn trường sôi trào lên cái này cho y y thanh niên chính là liêu thành thập đại thanh niên cao trong tay xếp hạng thứ nhất cô hải trần cô hải trần kể từ tại ba năm trước đây đem xếp hạng thứ nhất hỏa kiếm khách đ ô thu sơn cho chọn dưới đệ nhất bảo tọa phía sau vẫn ổn chiếm đệ nhất bảo tọa ba năm ba năm này không thiếu liêu thành thanh niên khiêu chiến hắn nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa bại một lần địa vị vững như bàn thạch quân giật phi ánh mắt cũng rơi vào trong sân cô hải trần trên thân cái này cô hải trần là giữa sân duy nhất nhường hắn cảm giác hứng thú đối thủ hắn có thể phát giác ra cái này cô hải trần thực lực trừ hắn có thể có một không hai trong sân thanh niên cao tay cái này cô hải trần lai lịch có chút thần bí quân giật phi nheo mắt lại ân cô hải trần tựa hồ không phải chúng ta liêu thành võ giả không có ai biết hắn đến từ nơi nào bất quá ba năm trước đây hắn lực lượng mới xuất hiện đánh bại hỏa kiếm khách đỗ thu sơn phía sau kiếm hồ cũng sắp h ắ n trở thành liêu thành thanh niên tiên tài mấy năm này hàng năm kiếm hồ vũ hội hắn cũng sẽ đúng giờ thăm ra hơn nữa mỗi năm đ hắn sẽ dừng lại tại liêu thành tiếp nhận liêu thành thanh niên vũ giả khiêu chiến béo hổ đạo giữa sân dương hiệu đỉnh vũ khí là một chi ống tiêu cô hải trần tay không tất sát không có sử dụng vũ khí y tứ nhưng ở tràng võ giả lại sẽ không cho là hắn khinh thường bởi vì tại chỗ một số võ giả rất rõ ràng cô hải trần khiêu chiến hỏa kiếm khách đỗ thu sơn mới sử dụng kiếm về sau liền sẽ không có sử dụng t ớ i kiếm theo lý thuyết ngoại trừ hỏa kiếm khách đỗ thu sơn không có ai bức ra hắn xử kiếm dương hiệu phong rõ ràng cũng biết chính mình bây giờ đối mặt đối thủ là chưa từng có đại địch thần sát nghiêm túc một trận chiến này rất mò đỡ mở mở màn dương hiệu phong thi triển là tiêu ngọc mười tám đánh phàm là giai tuyệt phẩm v õ kỹ mỗi mục tiêu công kích xuống đều mang kinh khủng âm ba công kích có thể nhiễu loạn đối thủ tinh thần đây chính là kết hợp âm l u ậ t công mà đến cô hải trần khó tránh khỏi cũng nhận một chút ảnh hưởng nhường tốc độ của hắn hơi hạ xuống nhưng mà cô hải trần rất nhanh liền tìm được đối kháng dương hiệu phong âm ba công biện pháp nhường dương hiệu đỉnh âm ba công cũng lại không được hiệu quả quá lớn mười chiêu phía sau cô hải trần tựa hồ chớ rõ ràng dương hiệu đỉnh con đường thi triển như quỷ mị thân pháp lần đến dương hiệu đỉnh bên cạnh thân một quyền oanh s á t xuống một quyền này trực tiếp đem dương h i ể u phong đánh lui vài chục bước thần sắc hủy hoại sắc mặt trắng bệnh ta thua rồi dương h i ể u phong có chút thất lạc mặc dù biết mình và cô hải trần trên lệnh còn rất lớn nhưng lần trước kiếm hồ vũ hội hắn tốt xấu còn tại cô hải trần thủ hạ giữ vững được hai mươi chiêu nhưng lần này hắn vậy mà chỉ giữ vững được mười chiêu thì bị thua hơn nữa hắn vẫn xử x u ấ t tất cả vô liếng nhưng cô hải trần lại chưa hết toàn lực ai cũng tin tưởng cô hải trần mạnh nhất là kiếm pháp cho đến tận này cô hải trần kiếm còn chưa ra khỏi vỏ rõ ràng cô hải trần nếu như dùng kiếm lời nói Chính kế tiếp xếp hạng đệ ngũ viên băng lâm cũng tới chàng nàng khiêu chiến đối thủ chính là sợ con du dù sao các nàng là liễu thành thập đại thanh niên thiên tài bên trong ít có hai tên nữ tính một trận chiến này cuối cùng s ở q u â n du tại ba mươi chiêu bên trong đánh bại viên băng lâm điều này cũng làm cho tại chỗ thanh niên vũ giả đối với sở quân du thực lực có nhận thức sâu hơn chỉ là sở quân du tại đánh bại viên băng lâm phía sau không có lập tức hạ tràng rõ ràng cũng tại lựa chọn đối thủ của mình tại chỗ võ giả h ư n phấn bọn hắn không biết sở quân du lần này muốn khiêu chiến đối thủ lại là người nào có khả năng nhất là cô hải trần bởi vì cô hải trần xếp hạng còn tại nàng phía trên lấy sở quân du thực lực khiêu chiến hắn chuyện đương nhiên khóa trước kiếm hồ vũ hội hai người từng có một trận chiến cuối cùng sở quân du cũng là tại một trăm l i ba chiêu phía sau bị đánh bại Cũng là quân giật duy n h phi hơi t kinh t ngạc tại chỗ vũ giả đô có chút ngoài ý muốn bất quá cũng hợp tình hợp lý quân giật phi cường đại không ở cô hải trần phía dưới cái này cũng là toàn trường hai cái có tư cách nhường sợ quân du khiêu chiến đối thủ quân giật phi lắc đầu đi lên chiến n à i tựa hồ có chút không tình nguyện khoảng cách gần như vậy quan sát quân giật phi nhìn phát hiện cái này s ợ quân du đích thật là đẹp như thiên tiên nhất là cái kia lạnh lùng như băng rõ ràng trần khí chất thoát tụ càng là hấp dẫn nam nhân chinh phục dù liền xem như quân giật phi kiếp trước đọc đ ã m ắ t quân phương nhưng ở nhìn thấy s ợ quân du vẫn bị nàng hấp dẫn quân giật phi hy vọng ngươi đừng cho bản cô nương thất v ọ n g sáu tại quân giật phi cái kia càn giỡ ánh mắt phía dưới s ợ quân du đôi mi thanh tú cao lại n ữ khí lạnh nhạt hắc sở quân du trường kiếm ra khỏi vỏ bén nhọn phong man nhường quân giật phi hơi có chút tàn thường h Quân nhìn giật phi nhìn ra, sợ quân du bảo k i ế một ít khí. nhất là thất dài trở tại Thành thấy lên phẳng này không nhiều. này quân cũng không đơn giản. Bá. Sở quân lịch là Liễu lai dài du Cái cái ra, Bá. du Xem m sở Sở kiếm đâm ra một kiếm thất tinh tốc độ nhanh chuẩn h u n g ác lao nhanh trong nháy mắt bén nhọn kiếm ảnh bao phủ quân giật phi toàn thân ba mươi sáu hệ vị không tệ đồng dạng là sử kiếm nhưng sợ quân du một kiếm này liền quang tô chính nam mấy con phố quân giật phi thi triển thân pháp nhanh như mị ảnh mặc dù sợ quân du kiếm sự việc nhanh chóng nhưng quân g ậ t phi tốc độ từ đầu đến cuối nhanh nàng một kia chậm đã Quân bỗng nhiên giật phi hô. sở quân du sừng suốt một có h thế công, đôi thanh hơi nhìn phi. phi hì hì ú tú t trao giật giật dừng du công, quân Quân quân n lại lại là đôi mi cười đối xem sở i tiểu sở thương, t h ự chút lực ngươi n quá m ạ mẽ. cam Bản bái bản công phòng. Trận này, bản công tử chịu thua. Người xấu. Sở quân chịu có c tử tử thua. hạ h sáu. du Sở khó tin nhìn xem quân giật phi nàng mặc dù tự nhận có năm chắc đánh bại quân giật phi nhưng thắng bại cũng phải ngoài trăm chiêu hiện tại quân giật phi liền nhận thua nhường sở quân du cảm thấy nhụt r í nàng không thích loại này lễ nhuộm mà đến thắng lợi quân giật phi nhìn thấy sợ quân du cái k i a phảng phất muốn giết chết người ánh mắt cười cười xuống tràng ai cái này quân giật phi vậy mà gặp phải mạnh hơn liền đạo xem ra hắn hữu danh vô thực à. ta còn tưởng rằng có thể gặp được đến một cái cường cường chi chiến đâu đúng vậy à xem ra hắn cũng là vì tự vệ mặt mũi tự nhận thua bằng không đợi chút nữa liền mất mặt băng xương tiên tử thực lực tự nhiên bất là chú khải tô chính nam hàng này có thể so sáu tại chỗ thanh niên vũ giả đúng không chiến chịu thua quân giật phi ngươi không dám cùng bạn tiểu thư một trận chiến s ở quân du nhìn xem quân giật phi lông mày dựng thẳng h ả o nam không cùng nữ đấu điểm ấy phong độ thân sĩ bản công tử vẫn phải có sáu quân giật phi rất là bình tĩnh nợ nụ cười s ở quân du lập tức chán nản gia hòa này đem mình làm cái gì bất quá đối phương đều nhận vua nàng cũng không khả năng ép buộc đối phương cùng mình chiến đấu quân giật phi hạ tràng phía sau béo hổ hòa trúc can đối với hắn sùng bái dơ ngón tay cái lên béo hổ cười hì hì nói lão đại ngài quá có phong độ là chúng ta nam nhân mẫu mga ân thương tiếp ngọc luôn luôn là bản công tử tôn chỉ sáu quân giật phi chẳng biết xấu hổ cười đạo còn ở đây lên sở quân du nghe nói như thế nhốn mày hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt nếu như ánh mắt có thể giết chết người quân giật phi đo n chừng muốn bị thiên đ à o vặt quả bất quá không có cùng quân giật phi chiến thành sở quân du kế tiếp đem ánh mắt khóa chặt ở cô hải trần trên thân nàng chiến ý lẫm nhiên nghiêm túc nói cô minh thỉnh hạ chàng chỉ giáo hảo cô hải trần vui vẻ hạ chàng có thể nói tại chỗ chân chính đáng giá hắn hạ chàng đánh một trận sẽ không vượt qua ba cái sở quân du vừa vặn l ạ trong đó một cái tại một năm trước sở quân du tại trăm chiêu phía sau thua với hắn lần này Cô h sợ quân du hàn thủy kiếm xuất vỏ nàng không có thăm dò vừa lên tới liền đem huyền sương phiêu liếu kiếm thi triển đến rồi cực hạng phạm giai vũ ký thực phẩm quân giật phi nhau mắt lại hắn liếc mắt liền nhìn ra s ở quân du thi triển chính là phạm giai vũ ký thực phẩm mỗi một kiếm đều mang kinh khủng hàn lưu nhường bốn phía nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ thuộc tính võ kỹ rất là khó được dù sao còn mang theo thuộc tính công kích giống như hắn lôi đình bạo sát quyền nắm giữ lôi đình thuộc tính cái kia bi lực so với thông thường cùng giai võ kỹ cường đại hơn nhiều chỉ là quân giật phi phát hiện sở quân du thi triển cái này huyền xương phiêu liêu kiếm mỗi một chiêu đều có một loại chưa hết chi thế cảm giác kia thật giống như cứng rắn bị giản hóa một ít biến hóa chẳng lẽ là phiên bản đơn giản hóa huyền xương phiêu liêu kiếm xem ra bản đầy đủ bộ vũ kỹ này h ẳ n chính là nhân cấp võ kỹ dù sao phiên bản đơn giản hóa đều có p h à m giai thượng phẩm y lực quân giật phi thì thào mà nói hơn nữa bộ vũ kỹ này quân giật phi càng xem càng nhìn quen mắt chính mình giống như ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng đối mặt sở quân du cô hải trần cũng không dám sơ xuất gặp chiêu phá chiêu lại thành thạo điêu luyện mặc cho sở quân du công kích như cồn phong mưa to nhưng cô hải trần lại giống như trong sóng lớn n g o n thạch vững như sân nhạc năm mươi chiêu phía sau cô hải trần bắt đầu p h ả n kích mỗi một kích đều sẽ nhường sở quân du toàn lực chống đỡ mới nỗ lực hóa giải lão đại ngươi nói sở tiểu thư có thể kiên trì mấy chiêu béo hổ nhìn xem quân giật phi tò mò hỏi béo hổ thực lực yếu hơn nữa nhưng vậy nhãn lực vẫn phải có cũng có thể nhìn ra được sở quân du tuyệt đối không phải là cô hải trần đối thủ nếu như chiếu đi tiếp như vậy mà nói đoán chừng sẽ ở chín mươi mấy chiêu liền bị thua quân giật phi rất bình tĩnh đạo quân giật phi nói lời thanh em không nhỏ lại thêm tới gần đấu võ trường là lấy trong sân sở quân du cùng cô hải trần đều nghe được cô hải trần trong đầu chấn động bởi vì quân giật phi mà nói cùng hắn không nhu mà hợp hắn cũng là chuẩn bị tại chín mươi mấy chiêu kết thúc chiến đấu lão đại thật sự chẳng lẽ sở tiểu thư thật sự không thể kiên trì đến một trăm chiêu phía sau sao lần trước sở tiểu thư thế nhưng là tại một trăm chiêu phía sau mới bị thua tại cô hải trần trên tay cây vậy chúc có chút tiếp nối vấn đạo đúng vậy a ta thế nhưng là hy vọng sở tiểu thư có thể kiên trì đến trăm chiêu phía sau béo hổ cũng nói theo cũng không phải không thể nếu như ta là sở tiểu thư thân pháp cũng sẽ không thi triển bán kính lớn như vậy thân pháp đường còn tại ba em ở bên trong dạng này có thể bảo trì công kích mật độ vàng không dễ dàng bị bắt lại sơ hở sáu quân giật phi hễ p h i nợ nụ cười trên sân tỷ võ sở quân du nghe vậy chấn động trong lòng theo bản năng dựa theo quân giật phi mà nói đem chính mình thân pháp thu nhỏ đến trong vòng ba m m quả nhiên như vậy nhường cô hải trần thế công trở nên yếu đi dù sao sở quân du huyền x ư ơ n g phiêu l i ế u kiếm lấy phiêu giật tăng trưởng đang thu nhỏ lại thân pháp bán kính phía sau công kích của nàng mật độ nhưng là bế lớn nhường cô hải trần ưu thế giảm b ấ t một chút cô hải trần n mứng mày không nghĩ tới sở quân du bị quân giật phi cái kia có ý vô tình để tỉnh đền bù nhược điểm mặc dù hắn vẫn như cũ có thể đánh bại dễ dàng nàng thế nhưng cũng cần trăm chiêu sau đương nhiên đây là đang cô hải trần không có sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống nếu không thì mặt khác nói sở quân du nguyên bản tại cô hải trần công kích đến giống như trong b i ể n rộng một chiếc thuyền lá nhỏ sắp lật úp nàng biết một năm qua thực lực của mình trở nên mạnh mẽ nhưng cô hải trần thực lực nhưng là tiến cảnh càng nhiều viễn siêu chính mình nàng lần này liền t r ă m chiêu đều không thể kiên trì cái này khiến sở quân du có sâu đậm cảm giác bị thất bại nhưng tại quân giật phi điểm t ỉ n h phía dưới nàng bắt đầu làm gì chắc đó thời gian dần qua chống nổi t r o n chiêu nhưng sở quân du mặc dù đi qua quân giật phi đánh thức phía dưới nghiêm phòng tự thủ nhưng cái này cũng không cách nào bù đắp trên thực lực trên lệnh cuối cùng tại một trăm linh bốn thu thời điểm đánh bại sở quân du sở tiểu thư đa tạ sáu ngươi so sánh với giới mạnh hơn sáu nhưng vẫn là không bằng người sáu sở quân du lạnh như b ă n g nói sở quân du sâu đậm liếc liêu quân giật phi một mắt mới hạ tràng thần sắc kia ý vị thâm trưởng cô hải trần mười chiêu đánh bại liễu thành thập đại thanh niên bài danh thứ ba dương hiệu p h o n g một trăm linh bốn chiêu đánh bại xếp hàng thứ hai sở quân du chiến l ư ợ c kinh khủng như vậy hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra cô hải trần tại cùng hai người giao thủ không xuất toàn lực rõ ràng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có tư cách nhường hắn xuất toàn lực cô hải trần không có hạ tràng chỉ là ánh mắt rơi vào liễu quân giật phi trên thân lan cười nói quân huynh nguyên bản lần này kiếm hồ vũ hội bản công tử cho là sẽ lại lần nữa tịch mịch xuống không thể đụng tới chân chính đáng giá đánh một trận đối thủ là chân chính tuyệt vời nhưng ngươi xuất hiện nhường bản công tử mừng rỡ năm nay cuối cùng không còn tịch diện quân huynh đi ra đánh một trận a nhường bản công tử mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi hảo bản công tử cũng nhớ nghề khó nhịp quân g ậ t phi đã sớm đang chờ một trận chiến này thân pháp như điện giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở cô hải trần trước mắt giữa sân tuyệt đại đa số người cũng không có thấy rõ quân giật phi là như thế nào xuất hiện ở kia phản phất hắn hàng cổ đến nay đứng tại nơi đồng dạng hai vị c h ạ m đến là tôi không thể gây thương tính mạng người sáu di tố tâm biết một trận chiến này là b u ồ n tràng đến nay tuật cùng nhất một trận chiến là lấy thần sắc nghiêm túc căn dặn hai người không có vấn đề quân giật phi cùng cô hải trần tất cả gật gật đầu bây giờ giữa sân xem cuộc chiến võ giả cơ hồ muốn ngừng thở hai người này đến cùng người nào cao hơn một bậc giờ khác này vẫn là bí mật đoàn đương nhiên xem như có uy tín thanh niên cao tay cô hải trần vẫn là bị người càng coi trọn g một chút đến nỗi quân giật phi mặc dù lúc trước cũng có một trọi ba hành động vĩ đại nhưng bởi vì tại đối mặt sở quân du thời điểm không chiến chịu thua đến cùng tài năng yếu hơn một chút l a lấy người trong sân đều c ả m thấy cô hải trần phần thắng lớn hơn một chút quân vinh ngươi cũng là sử kiếm xem ra đây vẫn là hai chúng ta kiếm khách ở giữa một trận chiến càng làm cho bản công tử hưng phấn cô hải trần nhìn xem quân giật phi bên hông hoàng tử kiếm mỉm cười hy vọng cô vinh có thể bước ta sử kiếm sáu quân giật phi chắp tay sau lưng cười n ặ n nề cô hải trần hơi k h ẽ to mày chật cười nói cũng vậy sáu xem a i trước tiên xuất kiếm sáu tại chỗ vũ giả đô có chút ngoài ý mới nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sẽ thấy hai cái đỉnh phong kiếm khách một trận chiến nhưng bây giờ xem ra hai người đều chuẩn bị chơi trước chơi công phu quyền cước nhưng không thể không nói hai người mặc dù cũng là kiếm khách nhưng hiện ra ở trong mắt mọi người càng nhiều hơn chính là công phu quyền cước song phương xa xa rằng co trên người chiến ý càng ngày càng mạnh chốc lát không biết là người phương nào đọc trước hai người không hẹn mà cùng ra tay rồi hai đạo cái bóng tại hư không đụng vào nhau sắp xếp g i trưởng bén nhọn trường ấn tại hư không huyện hiện ra t ầ n g t ầ n g lớp lớp hư thực biến hóa hướng về cô hải trần trên thân vô tới mỗi một kích đều mang lực lượng cường đại đến hay lắm cô hải trần thân thể lắc lư ở giữa k h o ả n khắc đối với quân giật phi đánh ra bảy bảy bốn mươi trí quyền mỗi một quyền đều mang kinh khủng quyền ấn phảng phất có thể đem trước mắt không khí đều là bạo bên trong hư không chuyến đến đáng sợ tiếng phá hủy hai người tại không đến mười cái trong lúc hô hấp và chạm hơn trăm lần vô hình khí tình lấy hai người làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng h u y ế t tán ra khoảng cách đấu võ trường hơi gần một chút võ giả đ quân, quân, quân, quân, quân giật phi cũng nhìn g n i t từ q u ra cái này cô hải trần rõ ràng cũng là tu luyện phẩm giai không thấp thân pháp quân minh quả nhiên cao minh nhưng lúc trước bản công tử chỉ là làm nóng người hiện tại quân minh đủ để cho ta lấy ra một chút thủ đoạn sáu cô hải trần thần sắc nghiêm túc lẫn nhau lẫn nhau sáu quân giật phi bật cười lớn đối phương không có lấy s u ấ t toàn lực hắn chẳng lẽ không phải như thế tiên h cực phá ma quyền kinh khủng quyền ấn ôm theo lực lượng đáng sợ không khí tự a hồ chịu đến lực lượng nào đó đều chấn động lên mặc dù chỉ là một quyền nhưng nó phảng phất một cái thái dương đồng dạng vô hình vợ sóng tản mắt ra phương viên trăm mét tự a hồ cũng bao phủ tại nó uy thế bên trong mặc dù một quyền này mục tiêu chỉ là quân g ậ t phi nhưng nó sức mạnh nhường bốn phía xem cuộc chiến thanh niên vũ giả đều cảm thấy ngạt thở nhân cấp vó kỹ có chút ý tứ quân g ậ t phi vẫn rất bình tĩnh mặc dù quân giật phi cũng tu luyện nhân cấp quyền pháp nhưng hắn cũng không muốn dùng này tới phá đối phương một chiêu này mặc dù đối phương đem người này cấp tu luyện vũ kỹ đến liêu tiểu thành vốn lấy hắn làm người hai đời cường đại linh hồ n lực vẫn có thể cảm thấy đối phương một quyền này vẫn có không nhỏ sơ hở quân giật phi không hề động bất động như tùng giống như thái nhạc vậy đứng xứng xứng lực lượng thật mạnh quân giật phi như thế nào không hoàn thủ chẳng lẽ nhận t h u ộ sao chỉ sợ hắn c ũ n g tức vũ khí đầu hàng bất quá có thể cùng cô hải trần một trận chiến đến nước này hắn mặc dù bại bất linh sợ quân du đôi mắt đẹp cũng không nháy một cái nhìn xem giữa sân giao thủ hai người nàng trong lòng rất rõ ràng nếu như ngay từ đầu cô hải trần liền đối với nàng thi triển một chiêu này v õ kỹ nàng đã sớm thua căn bản không có khả năng kiên trì đến trăm chiêu rõ ràng đối phương từ đầu đến cuối không có đem nàng coi là đối thủ chân chính chẳng lẽ bây giờ chính là cô hải trần thực lực chân chính sao tựa hồ chưa hẳn a sở quân du kiểu nhan bên trên lộ ra vẻ khổ sở quân giật phi ngươi sẽ đối phó thế nào cái này e rằng nhất kích đâu e rằng cái này cũng xa xa chưa tới cực hạn của ngươi a sở quân du thì thào mà nói đạo tám mươi một chương tám mươi một hoàn chỉnh kiếm ý tại trong trước mắt quân g ậ t phi động tốc độ của hắn nhanh đến mức cực h ạ n không có ai thấy rõ quân giật phi là thế nào xuất thủ tuyệt mệnh chân quân giật phi cả người xuất hiện ở bên trong hư không trong nháy mắt quân giật phi đ á ra tám tám sáu tư chân liên tiếp kinh khủng thối ảnh mang theo sức mạnh như bẹ cánh khô quét cô hải trần quyền Đây ấn bên trên.、Đây、chính trần cô hải là một quyền này chỗ yếu nhất ẩm ẩm lực lượng kinh khủng điên cuồng nổ tung tại quân giật phi thứ sáu mươi chân quét vào phía trên thời điểm cô hải trần một quyền này cuối cùng hắn mất còn sót lại sức mạnh thế không thể đỡ hướng về cô hải trần quét tới mỗi một chân quét ngang phía dưới phản phất muốn đem hết thẻ trước mắt nhìn nát những nơi đi qua không khí nổ tung lan cô hải trần mặc dù kinh ngạc quân giật phi có thể như vậy phá mất mình một quyền này nhưng nhìn xem quét tới sáu chân hắn hơi có chút lạnh lùng một quyền oanh kích ra ngoài một quyền kinh khủng thế không thể đỡ trực tiếp đem quân giật phi tất cả công kích toàn bộ đều nghiền nát song phương xa xa đứng vững riêng mình lui lại mấy bước chiến ý lâm nhiên quân giật phi nhìn xem cô hải trần cười nhạt một cái nói cô minh ngươi cũng tiếp bản công tử một quyền lôi đình bạo sát quyền quân giật phi khi tức đột nhiên biến cực kỳ lăng lệ quanh thân ánh chấp lấp lóe đây là lực lượng gì cô hải trần nhìn thấy quân giật phi như vậy t h ầ n s ắ c có chút giật mình vẻ mặt nghiêm túc lên nhân cấp võ ký tại cảm ứng được l i ễ u quân giật phi thi triển cổ lực lượng này khí tức phía sau cô hải trần trợt cảm thấy rất nhiều giật mình bởi vì hắn chính mình thì có tu luyện nhân cấp võ ký là lấy hắn biết quân giật phi thi triển nhân cấp võ ký cái này địa phương vắng vẻ vẫn còn có nhân cấp võ ký lúc nào nhân cấp võ ký không đáng giá như vậy cô hải trần trong đầu có chút giật mình lên phẩm giai võ ký đến cỡ nào trần quý cô hải trần tự nhiên rất rõ ràng phạm giai vũ ký thượng phẩm ở bên ngoài đều sẽ gây nên tranh đoạn húng chi là lên phẩm giai võ ký đây tuyệt đối là sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu lôi đình bạo sát quyền một quyền này đánh ra tuyệt đối kinh khủng vô tận ánh chớp đang bay múa phảng phất từng cái lôi long tại c ă n xé đồng dạng cô hải trần cảm thấy d ù n g mình một cỗ áp lực cực lớn hướng về hắn nghiền ép mà đến thiên cực phá ma quyền cô hải trần một quyền oanh sát mà ra cả tòa hư không đều ở đây rung động cồn phong gầm hét giống như nộ hải s ó n g lớn vê anh hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau kinh khủng khí kình vợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét ngang mà ra cách hơi gần một chút thanh niên vũ giả đều không chịu được lùi lại mấy bước sắc mặt kinh hãi nhìn xem đang chiến đấu hai người ân cô hải trần dên khẽ một tiếng tại khẩn thiết thời điểm đụng chạm hắn đột nhiên cảm giác con giật phi bạo phát ra gấp mấy lần sức mạnh dòng điện kia trong nháy mắt đem hắn tê dại một chút khoảnh khắc hắn liền giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng liên tục lùi lại vài chục bước đứng vững cô hải trần cư nhiên bị đánh lui tại chỗ xem cuộc chiến võ giả nhất thời cảm thấy chấn kinh đây vẫn là nhiều năm như vậy cô hải trần tham gia kiếm hồ vũ hội đến nay lần thứ nhất bị người đánh lui hơn nữa còn là chiếm thượng phong thời điểm a năm tại cửa, cửa sổ sau kiếm hồ hồ chủ cũng hơi hơi kinh ngạc mặc dù hắn biết quân giật phi cùng cô hải trần lực lượng ngang nhau nhưng mà quân giật phi có thể đầu tiên lấy được ưu thế đây vẫn là nhường hắn hơi có chút ngoài ý m u ố n cô hải trần rút kiếm a b â n g không ngươi không phải là đối thủ của ta quân giật phi nhìn xem cô hải trần bình tĩnh đạo cái này cũng không nhất định đoán chừng muốn rút kiếm người là ngươi sáu cô hải trần nhìn xem quân giật phi giống như cười mà không phải cười ngươi không phải nổ không thể sáu quân giật phi lại lần nữa hướng về cô hải trần đánh tới thân pháp như điện một chút thoát ra mười mấy mét xuất hiện ở cô hải trần ngay phía trước lôi đình bạo sát quyền quân giật phi ánh mắt lạnh lùng một đạo mang theo ánh chấp quyền ấn hướng về cô hải trần a n h kích xuống những nơi đi qua cuốn phong cuốn lên khí lãng ngập trời cô hải trần nhìn xem quân giật phi tự tin cười nói quân giật phi để cho ngươi xem bản công tử chân thật thực lực vê anh khí tức cường đại từ cô hải trần trên thân tản mát ra cái kia có như thực chất huy áp để cho tại chỗ xem cuộc chiến võ giả cơ hồ muốn hít thở không thông phản g phất một tòa vô hình đại sơn hướng về bọn hắn trên thân nghiền ép xuống cái gì đội thủy cảnh võ giả tại chỗ vũ giả đô ngọc bức đội thủy cảnh võ giả ngoại trừ thành chủ cùng luyện đan sư công sẽ bên ngo tuyệt đối ở vào liêu thành võ đạo đình phong liêu thành thủ lĩnh các địa thế lực chính là đội t ù y cảnh v õ giả nhưng mà cô hải trần nhưng là đến đây quả thực thật bất khả tư nghị quả nhiên là một đời thiên tiêu lần này quân giật phi xong đời đội t ù y cảnh cùng ngưng huyết cảnh trinh lệnh không phải một chút điểm đó là khác biệt một trời một v ự a ca nhất là tại thiên tài trên thân càng là như vậy à nguyên bản quân giật phi còn có đem cô hải trần đánh rơi thần đàn có thể nhưng bây giờ là khó khăn sáu tại chỗ vũ giả đô tại tiếp hận thứ sáu quân giật phi k i n h thường nợ nụ cười hạ tự nhiên nhìn ra cô hải trần chẳng những là đội tụy cảnh vó giả vẫn là đổi tùy cảnh nhị trọng thiên võ giả thế nhưng lại như thế nào chỉ cần tại cùng cấp bậc phía dưới hắn không sợ bất luận kẻ nào vê anh quân giật phi trên thân cũng đồng thời bạo phát ra khí tức cường đại giống như thực chất khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm quét ngang mà ra n h ư n g một chút bất ngờ không kịp đề phòng võ giả không chịu được lùi lại mấy bước mới nỗ lực đứng vững cái gì quân giật phi cũng là đổi tùy cảnh võ giả tại chỗ vũ giả đô cảm thấy hoàn toàn một bước một cái cô hải trần thì thôi nhưng mà liền quân giật phi cũng là như thế hai người niên kỷ mới bao nhiêu lớn quân giật phi thậm chí không đến một ư ơ i năm tuổi nay liên đ ổ i tùy cảnh không phải nói s o n g l i ế u thành tam phế sao nếu như quân giật phi là phế vật bọn họ đâu phế vật không bằng sao phá cho ta lôi đình bạo sát quyền quân giật phi một quyền đánh sát mà ra kinh khủng quyền ấn ngưng tụ vào một điểm lực b ộ c phát càng là so chiêu thứ nhất c ủ a lôi c h ạ m cường hắn hơn nó chính là lôi đình bạo sát quyền chiêu thứ hai lôi bạo đội tùy cảnh đã bắt đầu bước đầu thoát thai hoàng cốt nó cùng ngưng huyết cảnh tranh lệch không phải lớn một cách bình thường bây giờ quân giật phi cho thấy đội tùy cảnh võ giả thực lực thi triển lôi đình bạo sát quyền chiêu thứ hai tự nhiên uy lực càng thêm cực lớn hư không ánh chấp lấp lóe phản phất có vô số lôi long đang gào thét gào thét phanh song phương sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau cô hải trần cảm thấy một cố cường đại sức mạnh nghiền sát mà đến cường đại lôi đỉnh chi lực bạo phát đi ra nhường cả người hắn tê dần cuốn phách sức mạnh trực tiếp cả người hắn đẩy lui cường đại lực trùng kích nhường hắn cảm thấy ngũ t ạ m câu phần một công nghệ huyết dâng lên cho ta bại a quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giật hướng về cô hải trần lao đi tốc độ lao nhanh giống như quỷ mị a n h quân giật phi một quyền này thế không thể đỡ một quyền kinh khủng làm cho cả hư không trong nháy mắt đều sẽ ảm đạm xuống cực kỳ đáng sợ、Hắc. cô hải trần sắc mặt hơi đổi trong nháy mắt rút ra b ả o kiếm hướng về phía quân giật phi khoảnh khắc chém giết ra bảy t r ă bảy mươi chín kiếm kinh khủng kiếm ảnh hướng về quân giật phi cả người c h ú t xuống xuống bén nhọn kiếm ảnh giống như máy cắt vậy hướng về quân giật phi chỗ c h ú t xuống bởi vì tốc độ quá nhanh bảy t r ă bảy mươi chín kiếm dường như một kiếm quần lớn bị trực tiếp phá hủy bén nhọn kiếm mang đem quân giật phi phong sắt ở hử quân giật phi bay ngược trở về rơi trên mặt đất chắp tay sau lưng nhìn xem cô hải、trần. trên mặt mang một k i a chế nạo nụ cười rút kiếm cô hải trần cuối cùng rút kiếm tại chỗ thanh niên vũ giả khi nhìn đến cô hải trần kiếm trong tay đều có chút giật mình bởi vì đây là mấy năm qua những võ giả này lần thứ nhất nhìn thấy cô hải trần rút kiếm người cuối cùng rút kiếm quân giật phi nhìn xem cô hải trần giống như cười mà không phải cười người đáng ra ta rút kiếm sáu cô hải trần nhìn xem quân giật phi mặt không biểu tình nhưng trong đôi mắt nhưng là ánh sáng nóng bỏng đó là cường đại trí cực chiến ý ở đây quá nhỏ không thi triển được chúng ta đi bên ngoài a sáu cô hải trần cười nhạt một tiếng đang có ý đó quân giật phi lời rơi chân của hắn trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như c h ố c giật bay lượn mà ra một giây sau xuất hiện ở hồ nước phía trên chân đạp mặt hồ mặc dù đổi tụy cảnh v õ giả không có cách nào phi hành nhưng mà bằng vào thân pháp lang lập mặt hồ vẫn có thể làm được đương nhiên cái này cần cường đại thân pháp làm hậu thuẫn tại kiếm lâu lên v õ giả có thể làm được lác đắc không có mấy cô hải trần cũng cơ hồ tại đồng thời bay lượn mà ra quân giật phi cùng cô hải trần song phương tại kiếm hồ bên trên xa xa tương đối kiếm lâu phía trên các vị thanh niên vũ giả đều chen tại trên b ẫ cửa sổ nhìn xem kiếm hồ bên trên hai tên kiếm khách đối lập từng cái cực kỳ hưng phấn bởi vì đây là đ ỉ n h phong chi chiến hai vị sắp phân ra thắng bại hắt quân giật phi rút ra hoàng t u y n kiếm hoàng t u y n kiếm tản ra rét lệnh kiếm quang hào kiếm cô hải trần nhìn xem quân giật phi trong tay hoàng t u y n kiếm nhịn không được nói hy vọng một trận chiến này có thể tận hương sáu quân giật phi đơn kiếm liên mà trên thân tản ra bén nhọn chiến y an ta một kiếm quân giật phi tựa như chấp giật hướng về cô hải trần chỗ bay vút đi qua một kiếm hướng về trên người của đối phương ám sát xuống một kiếm này mặc dù không có bất kỳ hoa xảo nhưng mà hắn một kiếm này tốc độ nhưng là cực nhanh nhanh đến mức cực hạn bên trong hư không xẹt qua một đạo màu trắng tất luyện h ả o sáu cô hải trần cũng là một kiếm chém giết mà ra kinh khủng kiếm quang quét ngang mà ra vô tận kiếm quang tại hư không huy sai xuống một kiếm c i u tinh mỗi một kiếm mang theo cực kỳ khủng bố bá đạo chi lực phản p h ấ t hư không đều có thể bị ép bạo một kiếm quét ra hư không nặng nề bị tập mở song phương tại kiếm hồ bên trên trong điện quang t h à n h hỏa giao thủ hơn m ộ ư ơ i chiêu thiên tuyệt m ư ơ i chín chạm cô hải trần thân thể tại chỗ n h o á một cái thân như quỷ mị tại hư không xẹt qua mấy đạo tàn ảnh xuất hiện ở liếu quần giận phi bên trái bén nhọn kiếm ảnh tại hư không sẹt qua liên tiếp kinh khủng kiếm quang hướng về trên người hắn nghiền sát x u ố n g dưới kinh khủng kiếm ảnh thản ra lực lượng vô địch hư không bị lan ra từng đạo gợn sóng quân giật phi mới kiếm lập tức bị lực lượng vô hình trò tan giã phản g phất châu đất xuống biển vô tung vô ảnh đồng thời kinh khủng một kiếm sẹt qua hư không ám sát mà đến cái này giống như một đạo tử vong chi kiếm nhanh đến mức cực hạng nghiền sát mà đến những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung hoàn trình kiếm ý quân giật phi kiếm quang bị đối phương tại trong t r ớ c mắt phá không còn một mảnh nhốn mày kinh khủng kiếm ý đã khóa chặt lại liễu quân giật phi ngươi cho rằng chỉ ngươi lãnh nộ kiếm ý sao quân giật phi bỗng nhiên cười tám mươi hai chương tám mươi hai đánh bại cô hải trần oanh kinh khủng kiếm ý từ quân giật phi trên thân bão phát ra bỗng nhiên lại là hoàn chỉnh kiếm ý kinh khủng kiếm ý xông thẳng lên trời kiếm ý kia cường độ so với cô hải trần chắc chắn mạnh hơn cái gì cô hải trần thần sắc chân kinh cô hải trần rất nhanh thần sắc khôi phục bình tĩnh thân hình như tiễn hướng về quân giật phi đánh tới cô tiên phệ diệt kiếm cô hải trần cả người phản g phất đã biến thành một thanh kiếm một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà ra kinh khủng kiếm mang đem kiếm hồ nổ ra mười mấy thước gần sóng bạch hoa hoa hồ nước hình bán nguyện vệ bành trướng lại là nhân cấp vó kỹ quân giật phi hơi n h ũ n mày thay đổi khôn lường một kiếm này chính là xuyên vân kiếm chiêu thứ nhất kinh khủng kiếm ảnh tựa như chấp giật tại hư không đâm ra trọng trọng kiếm ảnh không gì không phá nhanh như lôi đ ỉ n h phá cho ta cô hải trần một kiếm phá giết mỗi một đạo tới gần kiếm ảnh của hắn đều sẽ bị hắn ngay đầu tiên diệt đi quân giật phi vô dụng mặc dù ngươi ta đều lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý nhưng mà ta cô thiên phệ diệt kiếm đã tu luyện tới liêu tiểu thành không phải ngươi có thể chống cự sáu cô hải trần đạp ở trên hồ một bộ k i n h thường thương sinh chi thái quân giật phi hít mắt lại nhìn xem cô hải trần thản nhiên nói bây giờ liền lời thắng bại chẳng lẽ không phải quá s ớ m sao không nhận thua phải không vậy thì đánh tới người thua cô hải trần thân như ma q u ỷ ảnh hướng về quân giật phi đạp hồ mà đến kinh khủng một kiếm ám sát mà ra phệ diệt thương sinh vô kiên bất tội kiếm hướng về quân giật phi trên thân bao phủ xuống quân giật phi có thể cảm nhận được kinh khủng kia kiếm ý vô khẩn g bất nhập phản phất muốn ăn mòn vào bên trong thân thể của mình nhưng mà cái kia vô khẩn bất nhập kiếm ý tại mới vừa rồi xâm lấn vào quân g ậ t phi cơ thể phía sau liền bị hắn bất diệt thánh ma thể cắn nuốt mất rồi. Tới tốt lắm. phong vân biến sắc quân giật phi s ử suất xuyên vân kiếm kiếm thứ hai vô tận kiếm ảnh sen lẫn mà ra cùng cô hải trần một kiếm tại hư không trong nháy mắt và chạm hơn trăm lần kinh khủng va chạm tại bốn phía nổ ra hàng trăm hàng ngàn đạo cao mấy chục mét có nước c ộ t nước đem thân hình của hai người khoảnh khắc bao phủ cô hải trần cùng quân giật phi đồng thời dên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài nhưng lại đồng thời đổ lộn mà quay về lại lần nữa đụng vào nhau vô tận kiếm mang bắn ra mà ra bốn phía nguyên bản bình tĩnh kiếm hồ tạo nên nặng nề gọn sóng vô tận trắng như tuyết bọn nước không được phun tung tói dựng lên tung xuống trăm vạn giọc nước ph ba trăm chiêu bất chi bất giác song phương đánh tới năm trăm chiêu khai bên ngoài đây là kỳ phùng địch thủ một trận chiến nhường kiếm lâu bên trên xem cuộc chiến thanh niên vũ giả nhìn như si như say là nên kết thúc chiến đấu quân giật phi thần sắc bình tĩnh đạo a a a năm đang có ý đó cô hải trần cũng lớn cười nói vây anh cô hải trần thi triển lực lượng toàn thân trên tay kiếm tản ra kinh khủng kiếm mang bén nhọn một kiếm đâm ra bốn phía không gió mà bay nhanh nhanh đến cực hạn một kiếm phá toái hư không phản phất đến từ địa ngục một kiếm đáng sợ cường đại bá đạo na h á c sắc k i ế m quang tựa hồ muốn hết thẻ trước mắt thôn vệ đồng dạng kiếm ý bén nhọn đã đem quân giật phi khó a chặt tan thành mây khói quân giật phi mặt không biểu tình đôi mắt lại tản ra sáng trói ánh mắt chính là xuyên vân kiếm kiếm thứ ba kinh thiên kiếm ý buộc phát ra vào thời khắc ấy quân giật phi phảng phất cùng kiếm trong tay dung hợp lại với nhau hắn là kiếm kiếm là quân giật phi người cùng kiếm tại thời khắc này hợp hai là một t r u n g thiên kiếm quang bắn mạnh mà ra quân giật phi động một kiếm đâm ra h ư không từng khúc nổ tung không gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại kinh khủng ngập trời một kiếm dường như đang một sát nạ kia muốn phá hủy hết cái gì cô hải trần trong lòng cảm thấy rung động bởi vì trong nháy mắt đó quân giật phi kiếm ý phảng phất trợ tăng gấp đôi một kiếm này n h ư n g hắn cảm nhận được thương hại tăng điền hắn phảng phất là trong sợ hai t ộ t cùng một chiếc thuyền lá nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ lật đổng dạng cho t ă ngăn n g trở nhìn xem cái kia bài sơn đạo hải một kiếm cô hải trần có chút bất lực nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn từ bỏ thành bại nhất cử ở chỗ này cô hải trần tích đủ hết lực lượng toàn thân đây là kết hợp hắn mười hai thành lực lượng một kiếm tăng vọt kiếm mang mang theo hắn khí thế một đi không trở lại bạo sát mà ra、vâng một tiếng lực lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết tán ra cuốn lên thao thiên cự lãng đáng sợ một kiếm giống như thiên ngoại lưu tinh lấy nhanh đến mức cực hạn tốc độ phá vỡ cô hải trần tất cả phòng ngự hướng về trên người hắn bao phủ mà đi phốc phốc cô hải trần rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài dán vào kiếm hồ trượt ra mấy chục mét thao thiên cự lãng tại lực lượng đáng sợ ảnh hưởng dưới khoảnh khắc đem hắn bao phủ thật lâu cô hải trần mới một lần nữa đứng vững hắn che lấy trước ngực cái kia một đạo máu me đầm địa vệ kiếm toàn thân quần áo tà tơi không còn cái kia nhanh nhẹn chi thái nhưng cô hải trần ánh mắt vẫn như cũ k i ê n định hắn đông nhiên cất tiếng cười to lên quân huynh ngươi thế nhưng là l ĩ n h nộ nhân kiếm truyền mình cô hải trần nụ cười ngừng nhìn xem quân giật phi nhân kiếm đây là cô hải trần tạm thời không cách nào sánh bằng kiếm đạo cảnh giới nó là một loại đối với kiếm đạo vận dụng lý giải là kiếm đạo cảm nộ g thăng hoa sau một loại huyền nhi hiệu huyền sức mạnh là kiếm khách tha thiết ước mơ có thể bước vào cảnh giới liền xem như cô hải trần xem như thiên tài kiếm đạo nhân kiếm cảnh giới cũng là cũng không với tới ân quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười xem như thừa nhận nhân kiếm làm một loại kiếm đạo vận dụng cảnh giới đối với tuyệt đại đa số kiếm khách tới nói giống như lệch trời mong muốn không thể thành nhưng lại không bao qua quân giật phi dù sao nắm giữ kiếm tâm quân giật phi độ khó này suy yếu đâu chỉ gấp trăm lần một trận chiến này bản công tử thua tâm phục khẩu phục cũng thua thông khoái quân minh ngươi là tại hạ mấy năm qua này đụng phải tối cường đối thủ nhưng mà bản công tử sẽ không liền như vậy chịu thua n g à y khác nhất định lại đến linh giao sáu lời rơi cô hải trần cười to mà đi rời đi kiếm hồ tựa hồ trước ba ban thưởng đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn một trận chiến này cực kỳ đặc sắc mặc dù quân giật phi cuối cùng đánh bại cô hải trần cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn dù sao quân giật phi biểu hiện ra sức chiến đấu rõ như ban ngày kiếm lâu bên trong tham gia lần này kiếm hồ vũ hội vũ giả đô rời đi lần này kiếm lâu vũ hội đặc sắc trình độ viễn siêu trước kia nhất định sẽ tại liễu thành lịch sử lưu lại nồng đậm bất mực t â y vậy t r ú c cùng béo h i bởi vì võ hội kết thúc không thể lưu lại rời đi trước mà quân giật phi cùng sở quân du làm cho này một lần kiếm hồ vũ hội ba hạng đầu bị lưu lại quân giật phi lúc trước ngươi vì cái gì không chiến trị vua bằng vào ta thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi s ở quân du nhìn xem quân giật phi chăm chú hỏi xem như nắm giữ tốt đẹp phong độ thân sĩ bản công tử không thích đả nữ người quân giật phi một bộ rất bộ dáng chắc chắc s ở quân du sáu rõ ràng quân giật phi đáp án này nhường s ở quân du không thể tiếp nhận hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt hai vị đi theo ta d i tố tâm nhìn xem quân giật phi cùng s ở quân du cười nói quân giật phi cùng s ở quân du theo d i tố tâm hướng về kiếm lâu nội đường đi đến cái này cô hải trần thật vẫn rất yêu thậm chí ngay cả hồ chủ ban thường cũng không cần lần này tiện nghi ngươi sáu d ự a theo quy tắc cô hải trần xem như tự động từ bỏ ngươi chính là hàm nhì quân giật phi nhìn xem sở quân du hài hước đạo sở quân du đôi mi thanh tú cao lại trắng liêu quân giật phi một mắt ra hỏa này l ờ i này ý gì phản v h ấ t chính mình liên thích chiếm tiện nghi đồng dạng rất nhanh hai người tới một cái nội đường bên trong ở một cái sau tấm bình phong bỏ ra một cái đạo bóng đen chính là kiếm hồ hồ chủ quân giật phi trong đầu rất là kinh ngạc chẳng biết tại sao cái này kiếm hồ hồ chủ từ đầu đến cuối không muốn lộ diện hắn nhiều năm qua chủ trì kiếm hồ vũ hội để làm gì ý sở quân du ngươi vốn là tên thứ ba nhưng cô hải trần từ bỏ ngươi chính là tên thứ hai ngươi cần phải sắp đ ạ t đến ngưng huyết cảnh đ ỉ n h nuôi a cho nên ban thưởng ngươi một k h o a ngưng tùy đan kiếm hồ hồ chủ âm thanh trong trẹo lạnh lùng đạo đa tạ hồ chủ sở quân du thần sắc kích động từ ngưng huyết cảnh đỉnh phong đột phá đến đổi tùy cảnh đây là một đạo lệch trời mặc dù sở quân du tự nhận thiên phú không kém nhưng muốn đột phá đến đổi tùy cảnh vẫn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi ngưng tùy đan không thể nghi ngờ đối với nàng trợ giúp rất lớn đây là trên thị trường không mua được rất nhanh di tố tâm giao cho sở quân du một cái tiểu xảo màu đen cái bình chính là ngưng tùy đan ân sáu kiếm hồ hồ chủ mỉm cười đối với quân giật phi đạo quân công tử mặc dù bản hồ chủ đối ngươi danh tiếng như s ấ m bên hai nhưng võ hội phía trước bản hồ chủ không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại cô hải trần cướp đoạt tên thứ nhất đây không phải cái gì quá bất ngờ sự tình quân giật phi rất chắc chắn kiếm hồ hồ chủ tự hồ bị quân giật phi mà nói cho h ế trụ quân công tử ngươi đã luyện thành nhân kiếm kiếm hồ hồ chủ trầm mặc một chút vấn đạo xem như thế đi quân giật phi cười nhạt một tiếng sở quân du đôi mi thanh tú cao lại tự hồ lần đầu tiên nghe được cái từ này quân công tử không đến mười lăm tuổi vậy mà đã luyện thành nhân kiếm ngút trời kỳ tại a muốn thẹn sát bao nhiêu thiên tài võ đạo sáu bản hồ chủ có thể biết quân công tử là như thế nào luyện thành nhân kiếm sao kiếm hồ hồ chủ rất tò mò hỏi cũng không phải việc khó gì a luyện một chút liền đã luyện thành quân giật phi một bộ rất m ở mịt bộ dáng k sáu kiếm hồ hồ chủ tựa hồ rất im lặng cũng sẽ không ở trên cái đề tài này dây dưa quân công tử ngươi tất nhiên lấy được đệ nhất có một đặc quyền sáu kiếm hồ hồ chủ thanh e m khôi phục thanh lãnh a cái gì đặc quyền quân giật phi cũng có chút hiếu kỳ ngươi có thể lựa chọn chính mình cần ban thưởng loại hình tỉ như lan lan dược bí kíp bảo khí các loại sáu kiếm hồ hồ chủ giải thích nói quân giật phi nghe vậy bắt đầu suy tư mình bây giờ không thiếu tiền nhưng hắn cũng biết kim tệ chỉ là tại cấp thấp võ giả thời điểm hữu dụng đến rồi nhất định cấp độ đồ tốt cũng phải cần tinh thạch trao đổi cho nên hắn bây giờ đừng nhìn không thiếu tiền nhưng chân chính đồ tốt là bây giờ không mua được cho nên cơ hội này hắn cần thật tốt chắc chắn bản công tử cần một tôn thượng hạng lò lượt đan quân giật phi đang trầm mặc một chút nhìn xem sau tấm bình phong kiếm hồ, hồ chủ đạo lò lượt đan tựa hồ quân giật phi cái lựa chọn này ngoài kiếm hồ hồ chủ dự kiến ngươi là luyện đàn sư kiếm hồ hồ chủ v ấ n đạo cái này liền tha thứ tại hạ không tiện trả lời quân giật phi cười nói hảo bản hồ chủ ở đây vừa vặn có một tôn lò luyện đ an ngươi cần phải sẽ thích sáu thú tâm đi đem côn linh đỉnh lấy ra sáu kiếm hồ hồ chủ đạo là d ì tố tâm nghiêm nghị gật đầu lui ra làm quân giật phi nhìn thấy kiếm hồ hồ chủ trong miệng côn linh đỉnh lúc lập tức trong lòng vui mừng tôn này côn linh đỉnh tuyệt đối là đồ tốt đa tạ hồ chủ quân giật phi cầm người ta đồ tốt cũng lễ phép một chút từ kiếm hồ đi ra sở quân du tại quân giật phi sau l ư n g kêu hắn lại quân công tử dừng bước tám mươi ba chương tám mươi ba lạc nhật sơn mạch như thế nào s ợ tiểu tư h có phải hay không nhìn bản công tử tư thế h i ê n ngang vừa thấy đại yêu quân giật phi nhìn xem s ợ quân du t r e o tức nợ nụ cười quân công tử có thể hay không không muốn nghèo như vậy miệng đâu s ợ quân du đôi mi thanh tú cao lại nói đi sắc trời không còn sớm bản công tử còn đuổi trở về ăn cơm đây quân giật phi h ề v h ả i nợ nụ cười s ợ quân du cơ hồ muốn thổ huyết tại l i ê u thành cái nào thanh niên không phải có thể lấy nói chuyện với mình vẻ vàng thế nhưng là tên trước mắt này như thế nào cần ăn đòn như vậy chính mình chủ động gọi hắn hắn lại còn phải chạy trở về ăn cơm một bộ không nhịn được bộ dáng bất quá trong lòng cái kia nghi hoặc sở quân du nhất thiết phải giải khai nếu không sẽ ảnh hưởng nàng v õ đạo chi lộ cái gì là nhân kiếm sở quân du nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc hỏi quân giật phi lắc đầu n ở nụ cười chắp tay sau lưng d ậ m chân mà đi quân giật phi không có trả lời chính mình sở quân du thật không có oán nghiệm chỉ là có chút thất lạc dù sao nàng biết mình và quân giật phi thân thiết với người quân sơ đối phương không có nghĩa vụ trả lời chính mình nhân kiếm giả người là kiếm kiếm là người kiếm tùy tâm đi sáu kiếm tâm thông minh sáu một đạo thanh â m lười biếng từ đằng xa chuyển đến s ở quân du chấn động trong lòng trong lòng sáng tỏ thông suốt vỗ một cái trước đây không có mở ra đại môn tại hướng nàng mở ra sáu c ổ nguyên tông mật thất quân giật phi nhìn xem trong tay côn linh đỉnh mặc dù cái này côn linh đỉnh tựa hồ bị tổn thương qua bên trong một chút pháp trận p h á t o á i mặc dù như thế nhưng cái này côn linh đỉnh vẫn là có thể phát huy ra một chút tác dụng hắn thấy ít nhất còn tính là trung giai bảo khí ít nhất tại bây giờ quân giật phi vẫn là có thể thích hợp dùng bây giờ có thể luyện chế rèn thể đan dạng này ta bất diệt thánh ma thể liền có thể đạt đến đệ nhất trọng đình phong quân giật phi thì thảo nói không có côn linh đỉnh thời điểm quân giật phi mặc dù cũng có thể luyện chế nhưng luyện chế ra cực phẩm rèn thể đàn tỷ lệ chắc chắn sẽ thấp một chút bất diệt thánh ma thể đệ nhất trọng đ ỉ n h phong có thể nhường quân giật phi đẹp đ ạ t đến càng lớn tăng cường đẹp so không có tu luyện không được d i ệ t thánh ma thể thời điểm cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần toàn thân cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng quân giật phi đánh ra mấy đạo pháp quyết đem côn linh đỉnh đàn trận khởi động hỏa diễn tại côn linh đỉnh bên trong bắt đầu đốt cháy lên lò luyện đan tản mát ra ánh sáng màu trắng tiếp lấy quân giật phi đem từng đ nếu như một chút trăm nguyên đế quốc luyện đàn sư ở đây nhất định sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui những động tác này phản p h ấ t sách giáo khoa đồng dạng sau ba canh giờ quân giật phi luyện chế được c ự c phẩm rèn thể đan bắt đầu tu luyện quân giật phi đem rèn thể đan ăn vào tại rèn thể đan bị quân giật phi ăn vào sau đó năng lượng kinh khủng tại hắn trong thân thể bạo phát đi ra phản p h ấ t toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều ở đây cường hóa cường hóa lại cường hóa tại thời khắc này hắn cảm giác mình trong thân thể tựa hồ có một ngọn núi lửa đàng phun trào đồng dạng quân giật phi mảy may cũng không dám chậm trễ vội vàng đã vận hành lên bất diệt thánh ma thể một canh giờ hai canh giờ b à canh giờ quân giật phi trên thân trợn buộc phát ra lực lượng cường đại một đạo vòng sáng trắng từ trên người hắn khuyết tán ra quân giật phi chậm rãi mở to mắt thì thào nói ta cuối cùng đột phá đến bất diệt thánh ma thể đệ nhất trọng đ ỉ n h phong thời khác này quân giật phi cảm thấy mình liền xem như không cần tu vi cũng có thể một quyền đánh nổ một toàn núi nhỏ hắn lực lượng của thân thể mạnh mẽ hơn quá nhiều là nên rời đi c ổ nguyên tông không phải ta nơi ở lâu sáu chỉ có thế giới rộng lớn hơn mới có thể chống đỡ lấy lý tưởng của ta cùng dã tâm sáu quân giật phi thản nhiên nói hiện tại liễu thành các đại thế lực quân giật phi không quá lo lắng c ổ nguyên tông tại liêu thành bây giờ đã là một nhà độc quyền nhưng không phải là cân nhắc đến rồi phủ thành chủ tồn tại quân giật phi có thể sẽ xuất môn tìm những thứ này các đại thế lực tâm sự hôn cái quân mặt bất quá quân giật phi bây giờ ngược lại cũng không sợ những thứ này liêu thành các đại thế lực có thể lật ra cái gì s、so、ó t lớn đến nội tiên đ a o sẽ bởi vì vi luyện đ à n sư công hội quan hệ quân giật phi không phải quá lo lắng lấy năng lực của hắn lại muốn không được bao lâu làm càng cường đại hơn đến lúc đó liền xem như tiên h đ a o sẽ cũng không cần e ngại quân g ậ t phi chuẩn bị đem c ầ nguyên tông giao cho nhị t h u c quân tiên thành nhường hắn thành vi tông chủ mà chắc thanh viễn mặc trò phó tông chủ dạng này c ổ nguyên tông tại hắn tín nhiệm nhất người dẫn đầu dưới quân giật phi cũng yên tâm làng quân giật phi đem cái này quyết định nói cho chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành phía sau quả nhiên đưa tới hai người phản đối mạnh liệt nhưng tại quân giật phi kiên quyết phía dưới hai người cũng đành chịu đồng ý nhị thúc c ổ nguyên tông phát triển không ngừng hiện tại cùng chắc trưởng lão cũng là đổi t ù y cảnh v õ giả lấy các ngươi thực lực c ổ nguyên tông sẽ ở trong thời gian ngắn càng cường đại hơn trở thành bát phẩm thế lực ở trong tầm tay sáu quân giật phi nghiêm túc nói ai giật phi đã ngươi như thế quyết định nhị thúc không ngăn cả ngươi thế giới bên ngoài r hùng n ư n g làm dương cánh bay lượn bay vọt ngọn núi cao hơn ngươi chính là cái kêu bay lượn hùng n ư n g nhị thuốc c ù n g hộ ngươi sáu chỉ là cái nào một ngày mệt mỏi liền trở lại ở đây vĩnh viễn là của ngươi nhà quân thiên thành đối với quân giật phi hiền hòa đạo nhị thuốc chất nhi minh bạch quân giật phi trong đầu dâng lên một dòng nước ấ m ngài vĩnh viễn là lão hủ tông chủ sáu chắc thành viên chăm chú nhìn quân giật phi nói quân giật phi h ảo thuật một dạng lấy ra hai quyển bí kíp đưa tới trước mặt hai người nghiêm túc nói đây là ta lấy được vó kỹ các ngươi có thể tu luyện nhưng không phải vạn bất đắc dĩ muôn ngàn lần không thể sử dụng sáu chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành nhìn xem quân giật phi cái kia trân trọng giám vẻ đều có chút hiếu kỳ mở ra bí kíp xem xét thần sắc không khỏi kinh ngạc nhân cấp võ kỹ cái này hai quyển võ kỹ theo thứ tự là trở về gió diệt tâm trào mặt đất dung chuyển quyển chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành hai mặt nhìn nhau đều cực độ giật mình nhân cấp võ kỹ là cái gì đây chính là đồ vật trong truyền thuyết tại liêu thành p h à m giai t u y ệ t phẩm võ kỹ liền đinh thiên nhân cấp võ kỹ tại bát phẩm thế lực cũng không nhất định nắm giữ bọn hắn bây giờ rốt của biết quân giật phi nói ý của lời này người này giai võ kỹ nếu như lấy đi ra ngoài tuyệt đối sẽ gây lên thậm chí cổ nguyên tông đều sẽ hủy diệt nhìn xem hai người t h ầ n sắc quân giật phi biết bọn hắn rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ nghiêm nghị đạo có tu luyện thành phía sau một khi ra tay tất sát địch đến tông chủ chúng ta biết quân thiên thành hòa chắc thanh viễn hai người đều có chút ước chế không nổi kích động trong lòng nhân cấp võ kỹ là bình thường võ giả tha thiết ước mơ không có người nào có thể chống lại nhân cấp vũ kỹ r ụ hoặc ta đi sau này còn gặp lại quân giật phi hướng cổ nguyên tông đi ra ngoài rất nhanh biến mất ở trước mặt hai người quân giật phi không có hướng cây gậy trúc cùng béo hổ cá biệt bọn hắn đều đang bế quan hắn tin tưởng không lâu tương lai bọn hắn sẽ gặp mặt tại liêu thành yên hoa c á c du dương reo r ắ t tiếng đàn tại hư không dạo d ự n khoan thai tiếng đàn im bặt mà rừng phản phất tử không vang lên qua đồng dạng tiểu thư quân công tử rời đi thành thúy nhi đối chính tại đánh đàn như ý đạo ân như ý khẽ gật đầu quân công tử thật vô tình rời đi thành cũng không có cùng tiểu thư chào hỏi tiểu thúy chu cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn như ý tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiểu thúy đạo tiểu thúy tiểu thư ta xem là quân công tử không có cùng ngươi trả hỏi mới chọc ngươi tức giận a tiểu thúy lập tức hai má hồng lên mang hai đèo đ ỏ tiểu thư, ngươi lại chế r ê u thúy nhi nhân ra không tới tiểu thúy dậm chân một cái thẹn thùng không thôi tốt chúng ta cũng thu thập một chút sáu lần này rời đi sư môn vài ngày rồi chúng ta cũng nên trở về sáu như ý đi tới phía trước cửa sổ nhìn phía xa thần s ắ c hơi có chút phiền muộn lần này rời đi quận thành quân giật phi mục tiêu rất rõ ràng chuẩn bị đi tới quận thành tham gia các đại học viện tại mây hạ quận t r i ề u sinh khảo hạch bất quá quân giật phi rời đi thành trạm thứ nhất cũng không phải là đi quận thành mà là đi lạc nhật sân mạch lạc nhật sân mạch khoảng cách mây hạ quận quận thành cũng không xa ước chừng ba ngày chân trình đương nhiên, quân giật phi tới chỗ này là v ì liếu cầu nguyên tông bảo tàng chi địa đương nhiên đây chỉ là trong đó một chỗ bảo tàng chi địa c ổ nguyên tông biết rõ trứng gà không thể thả tại cùng một cái rổ bên trong đạo lý vì tương lai ngày nào có thể một lần nữa làm vinh dự c ổ nguyên tông trước kia gặp phải diệt môn chi nạn lúc c ổ nguyên tông đem trong tông môn t à i phú nhường rất nhiều c ổ nguyên tông đệ tử từ từng nhóm mang đi phân biệt giấu ở bắc hoa ngực v các đại đế quốc chỗ này tàng b ả o địa là khoảng cách quân giật phi chỗ tại liêu thành gần nhất một chỗ bất quá dựa theo quân giật phi nói chừng nơi này bảo tàng nên sẽ không quá phong phú dù sao khoảng cách c ổ nguyên tông tông môn quá gần dựa theo thọ k h ô n có ba h a n g nguyên tắc khoảng cách gần hẳn chính là một chút không quá quan trọng t à i phú nhưng mà c ổ nguyên tông trước kia xem như x ư n g bá bắc hoang vực bá chủ có thể bị tại gặp phải diệt môn thời điểm thay đổi vị trí bảo vật cần phải cũng không quá khó coi lạc nhật sơn mạch quân giật phi đang nướng thịt hắn có chút hiểu ra tiếp trước lúc tuổi còn trẻ thường xuyên gặp phải các đại thế lực vây giết hắn rèn luyện cường đại dã ngoại kỹ năng sinh tồn nướng thịt đúng là hắn đắc ý nhất kỹ năng một trong dù sao tại giã ngoại nhét đầy cái bao tử là phi thường trọng yếu tiểu h á c ngồi sổm tại quân giật phi trên bờ vai nhìn xem quân giật phi trong tay nướng thơm nào ngạt dầu vô cùng nướng thịt thèm nhỏ dãi lão đại x o n g chưa tiểu h á c ma quyền sát trưởng nhìn chằm chằm quân giật phi trong tay gà nướng một bộ hận không thể đưa nó nuốt đến trong bụng đồng dạng nhanh ngươi con này tiểu thèm cầu sáu quân giật phi cười mắng tiểu h á c lập tức nổi giận đối với quân giật phi đạo lão đại cảnh cáo ngươi đừng cứ gọi ta cậu ta là một cái thiên lang vĩ đại thiên lang sáu thế nhưng là ta nhìn ngươi cùng mấy ngày trước đây bị lao đại ta hầm thành chó thịt chó đất không có gì khác biệt. nhân gia d á n g dấp vẫn còn so sánh ngươi x o à y sáu quân giật phi nhìn xem tiểu hát h à i hước đạo tiểu hát sáu huyên náo sột so soạn mấy cái thanh niên nam nữ từ đằng xa bay lượn mà đến quách tiểu thư trên bản đồ biểu hiện chỗ cái k i a hóa mạch cảnh võ giả mộ huyện cần phải liền tại đây một đời sáu một cái ngu quan anh tuấn bình t ĩ n h đạo thanh niên kia bên cạnh một cái thanh lệ tuyệt t ụ tú mị tuyệt luân nữ hải k h ẽ gật đầu tựa hồ đối với bên cạnh thanh niên cái tia nóng bỏng ánh mắt làm như không thấy nữ hải kia chỉ là cảnh giác quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh cẩn thận một chút lạc nhận sân mạch cất dấu ma thú cường đại nữ hải kia đôi mi t h a n h tú hơi trao đạo nếu như quân giật phi nhìn thấy nữ hải này nhất định sẽ nhận ra nữ hải này thình lình lại là từng tại luyện đan sư công trong buổi họp từng có gặp mặt một lần nữ hải quách vũ giao a mùi vị gì người được cố này nướng thịt mùi thơm mấy người đều cảm giác bụng có chút đói bụng bọn hắn mấy ngày nay cũng không có ăn thật ngon qua đồ vật bây giờ người được mùi thơm kia đều cảm thấy bụng đói k ê u vang mấy người theo cái kia nướng thịt mùi thơm truyền tới phương hướng đi đến rất nhanh phát hiện một người một chó tại ăn như do quấn là hắn quách vũ giao nhìn thấy cái kia đang thích gì ăn nướng thịt thanh niên phía sau lập tức khẽ giật mình có chút kinh ngạc tám mươi b ố chương tám mươi b ố độc vương long tiểu tử đem ngươi nướng thịt nhường lại sáu đây là của ngươi vinh hạnh sáu vi thanh phong nhìn xem quân giật phi đương nhiên đạo đứa đ ẩ n quân giật phi thần sắc lạnh lùng thậm chí lười nhìn vi thanh phong một mắt tự mình ăn trong tay mỹ vị nướng thịt tiểu tử ngươi cũng đã biết bản công tử là người phương nào bản công tử chính là mây hạ quận visa người sáu vi thanh đỉnh cái cầm vịnh lên rất cao cho là quân giật phi sẽ như dĩ vắng người lịnh hót tiến lên định vợ dù sao mây hạ quận visa là một cái chiếu lấp lánh biển t r ư vàng mây hạ quận visa chưa từng nghe qua sáu có thể ăn không quân giật phi giọng địa mai nợ nụ cười tiểu tử ngươi tự tìm cái chết x ấ u vi thanh phong bị quân giật phi khinh thường chọc giận liền chờ ra tay d ừ n g tay một đạo quát tiếng vang lên gọi hắn lại nhóm nhân không là người khác chính là quách vũ giao vi thanh phong lúc này mới nhớ tới có quách vũ giao tồn tại cường tự áp chế lại lửa giận trong lòng lạnh lùng nhìn xem quân giật phi quân công tử chúng ta lại gặp mặt quách vũ giao đôi mắt đẹp ngưng thị tại quân giật phi gò má bên trên nợ nụ cười xinh đẹp nụ cười kia giống như vạn hoa nợ rộ xinh đẹp kiệt t ụ n h ư ờ n g bên trên vi thanh phong không khỏi n g ẩ n ngơ trong lòng hắn thầm h ậ n mình và quách tiểu thư lâu như vậy cực điểm định mơ nhưng cũng không có nhận được nàng một lần nụ cười tiểu tử này dựa vào cái gì khủ, khủ, khủ. thực sự là nhân gian không chỗ không gặp lại tiểu thư ngươi họ gì phương danh xuân xanh mấy phần nhưng có kết hô n quân giật phi c ư ờ i hì hì nhìn xem quách vũ giao tiểu tử quách tiểu thư cũng là ngươi có thể mơ ước vi thanh phong cả giận nói cái này quách vũ giao thế nhưng là hắn độc chiếm nhưng không phải là quách vũ giao tại hắn phải gìn giữ phong độ sớm đã đem quân g ậ t phi tháo thành tám khối rồi rồi rồi quân công tử thật biết nói đùa tiểu nữ tử quách vũ giao gặp qua quân công tử hiếm thấy công tử còn nhớ rõ tiểu nữ tử quách vũ giao tò mò nhìn quân giật phi kỳ thực lần kia gặp mặt quân giật phi không sợ cường quyền nhường tôn đ à o mặt m g i mất sạch một màn để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ đương nhiên còn có quân giật phi cái kia chưa bao giờ nghe thủ pháp luật đan kỳ thực mỹ nữ bản công tử luôn luôn ký ức khắc sâu chỉ cần một lần nhìn cả đ ờ i ghi nhớ sáu giống như vị công tử này ra núi này đầu đoán chừng tại hạ liền quên hắn như thế nào sáu quân giật phi cười nói vì thanh phong suýt chút nữa thổ huyết gia hỏa này không phải thay đổi biện pháp nói mình xấu sao nhìn xem quân giật phi càng là phẫn nộ tới ở đây còn có dư thừa nướng thịt tiểu thư có thể đói b ụ n g không nhanh thử xem tại hạ tay nghề qua thôn này liền không có t i ệ m này quân giật phi nhìn xem quách vũ giao cười nói cảm tạ trương công t ử sáu quách vũ giao đích thật là có chút bụng đói ở cục nghe cái kia xông vào m u ô i nướng thị t hương vội vàng nhật lấy rất tư văn cắn một cái t h ơ n quả a quách vũ giao rất là tán thưởng bên trên vi thanh phong cũng là sớm đã nhẫn l ạ i không được vẫn không có đợi đến quân giật phi cho hắn nướng thịt nhịn không được chính mình đưa tay h ư ớ n g cái k i a giá nướng lên nướng thịt c h ộ m tới nhưng là bị quân giật phi dùng cây gỗ cho vớt ve không hỏi mà lấy là vì tặc vi thanh phong các ngươi vi ra sản xuất nhiều tại sao quân giật phi khinh thường nhìn xem vi thanh phong vi thanh phong cũng không kiềm chế được nữa giận dữ đạo vì cái gì nàng có thể có nướng thịt ăn bản công tử lại không được xấu, Bởi vì dáng dấp quá xấu. quân giật phi nghiêm trọng nói nhưng tiểu t ử này trái một câu nói hắn xấu phải một câu nói hắn xấu đơn giản khinh người quá đáng muốn nướng thịt không có vấn đề ngươi có thể mua đi bản công tử giá cả vừa phải già trẻ không g ạ t sáu cũng sẽ không muốn ngươi quá nhiều một khối nướng thịt một vạn kim tệ sáu quân giật phi đ ỉ n h đ ặ t đạo cái gì cứ như vậy ngươi vẫn là già trẻ không g ạ t sáu vi thanh phong nhảy dựng lên chỉ vào quân giật phi có chút tức hồn hển đương nhiên cái này lạc nhật sân mạch trừ ta đây nhà không còn chi nhánh nếu như địa phương khác có càng tiện nghi vi công tử đều có thể đi mua sáu bản công tử tuyệt đối sẽ không ép mua ép bán quân giật phi một bộ ta thành thật bộ dáng tốt a sáu vi thanh phong đau thấu tim gan mặc dù bọn hắn có thể tìm được thịt rừng nhưng không có cái này nướng thịt bản sự chỉ có thể nắm l ô mũi mua xuống quân giật phi cái này s ử thượng giá cao nhất nướng thịt hơn nữa vi thanh phong bên cạnh còn có tám cái thủ hạ cũng nhất thiết phải cho bọn hắn mua chút đồ ăn ta muốn chín khối nướng thịt sáu vi thanh phong lạnh lùng nói hào sáu mau trong sáu rất nhanh quân giật phi n ư ớ n g chín chín khối nướng thịt vì thanh phong bọn người ăn như hổ đói lên có lẽ là những thứ này nướng thịt mùi vị thật không tệ rất mau ăn xong suýt chút nữa ngón tay đều nước mất sách sách không tệ chứ nếu như các ngươi tiêu phí đầy trăm còn có đánh gây ưu đại sáu quân giật phi cười hì hì nói đầy trăm vì thanh phong co quắp một cái thầm nghĩ mẹ nó ai tiêu phí trăm vạn kim tệ mua người nương thịt đó chính là ngu dốt không cần vì thanh phong nhìn xem quân giật phi lạnh lùng nói quân công tử chúng ta phát hiện một tòa hóa mạch cảnh võ giả mộ h u y ệ t quân công tử nhưng có hứng thú một đạo tham dự quách vũ giao nhìn xem quân giật phi nhẹ nhàng cười nói a có thể hóa mạch cảnh đây chính là phản vũ thất cảnh đỉnh núi võ giả này mộ huyện cần phải vẫn có chút đồ tốt hơn nữa quân giật phi rất kinh ngạc từ mấy người phản ứng mộ h u y ệ t kia vị trí chẳng lẽ cùng mình cầu nguyên tông tàng bảo địa c h ủ n g điệp bất quá tất nhiên quách vũ giao mời hắn cũng có thể thừa cơ xem quách tiểu thư đây là chúng ta cùng phát hiện ngươi lại mời một vị người không liên quan không tốt lắm đâu vi thanh đỉnh thần sắc có chút khó coi quân công tử bên người không phải cũng mang theo tám người sáu quách vũ giao lệnh đạt đạo cái này sáu vi thanh phong bị quách vũ giao nói á khẩu không trả lời được tại quách vũ giao dưới sự kiên trì vi thanh phong không thể không đáp ứng quân giật phi ra nhập vào chỉ là vi thanh phong đối với quân giật phi đã là hợp lên một mực tìm kiếm cơ hội trả thù hắn cũng may tại lạc nhật sân mạch cái này vi thanh phong ngược lại cũng không lo lắng sẽ không có cơ hội dọc theo đường đi song phương thay phiên dò đường vi thanh phong ỉ vào tự có địa đồ quen thuộc hoàn cảnh b ố n phía mỗi một lần đã có địa phương nguy hiểm đều để quân giật phi đi dò đường bất quá nhiều lần quân giật phi đều bình yên vô sự nhưng vi thanh phong bọn người nhưng là bị thiệt lớn không phải đụng tới cao giai ma tú chính là đụng tới thợ săn cầm ấy gây hôi đầu thổ kiểm nhường vi thanh phong giận không tìm được nhưng là cầm quân giật phi không có cách nào hắn tự nhiên bất biết quân giật phi kiếp trước xem như thiên tà công tử thanh niên thời đại đối mặt vô số săn g i ế t g i ã ngoại sinh tồn kinh nghiệm là người bình thường vạn lần không chỉ địa phương nào sẽ có nguy hiểm gì liếc qua thấy ngay quân giật phi bây giờ đến phiên ngươi đi dò đường sáu vi thanh phong nhìn xem quân giật phi âm hiểm cười nói a không có vấn đề quân giật phi nhìn xem phía trước hắc ám rừng c â y phát giác được vi thanh đỉnh nụ cười âm trầm trong lòng hắn cũng là khinh thường nhìn xem bốn phía này hoàn cảnh có giã đinh hoa một phong lan nơi này là độc vương ong thích nhất chỗ vậy võ giả đối mặt độc vương long cũng là muốn sức đầu mẹ chán dù sao độc vương long mặc dù là ma t h ú cấp thấp nhưng là kết bẹ kết đội mỗi lần tất cả đến hàng vạn mà tính xuất động cái này vi thanh long rõ ràng đối với mình không có hảo ý vốn lấy quân giật phi kinh nghiệm làm sao lại không biết điểm này nhìn xem quân giật phi không hề sợ h ã i tiền đến vi thanh phong rất là khoái ý khỏe miệng lộ ra một tia lanh sắc thì thào nói tiểu tử ai bảo ngươi phải đắc tội bản công tử lần này để cho ngươi biết một chút lợi hại đương nhiên quách vũ giao không có nghe được quân giật phi đi đến rừng rậm phía trước lấy ra bình thuốc ở trên người bôi lên một chút đ ộ c này vương o n g ghét nhất thứ kích tính đồ vật thuốc này bình l à c ủ a h ắ n độc môn phối phương chỉ cần phát ra cái mùi này độc vương o n g là tránh chi chỉ sợ không bằng vi công tử trong này có thể bị nguy hiểm hay không tiểu nữ tử luôn cảm thấy có chút không đúng sáu quách vũ giao nhìn xem vi thanh phong bởi vì này địa đồ từ đầu đến cuối nắm ở vi thanh định trên thân là lấy quách vũ giao đối với hoàn cảnh b ộ t phía cũng không phải quá quen thuộc nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy không đúng sẽ không quân công tử cần phải chẳng mấy chốc sẽ đi ra đương nhiên vi thanh phong ở trong lòng tăng thêm mới là lạ hai chữ huyên áo sột s o t quân giật phi từ bụi cỏ bên cạnh đi ra cái gì vi thanh phong hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi n g ư ờ i sáu ngươi không có đụng tới cái gì sao nhìn xem quân giật phi bình yên vô sự đi tới tại vi thanh phong xem ra đây tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi dù sao độc vương long thế nhưng là m ạ n sơn biến dã quân giật phi liền xem như không chết cũng là nửa tàn phế nhưng mà quân giật phi bây giờ một bộ y ê u thai du thai bộ dáng nơi nào giống như là đụng phải độc vương long không có a vi công tử hy vọng tại hạ đụng tới cái gì quân g ậ t phi nhìn xem vi thanh phong một bộ rất mờ mịt bộ dáng vi thanh phong nhất thời im lặng ngươi sẽ không có d ò đường a chỉ ở bên cạnh chạy một vòng t i ể u ra tới vi thanh phong vẫn còn có chút hoài nghi nhìn xem quân giật phi làm sao có thể sáu quân giật phi đem chính mình ở bên trong thấy hết thảy đều nói tưởng tận một lần vi thanh phong thần sắc hơi trí hoãn bởi vì quân giật phi nói cùng mình thấy trên bản đồ đánh dấu một cái không kém quân giật phi chưa từng xem qua mình địa đồ cần phải không đến mức lừa bịu chính mình chẳng lẽ là bên trong căn bản không có nguy hiểm vi thanh phong trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói đi quách tiểu thư bình này là khu trùng thuốc ngươi phun ra một chút cần phải sẽ có hiệu quả rất tốt sáu quân giật phi đem một bình thuốc đưa tới quách vũ giao trước mặt cảm tạ sáu đối với quân giật phi quách vũ giao vẫn là rất tín nhiệm bởi vì quách vũ giao biết quân giật phi cũng là luyện đan sư phương diện này thưởng thức so với nàng phong phú đi vào rừng rậm ở trong vi thanh phong bọn người thận trọng bởi vì này chỗ thế nhưng là tiến vào mộ h u y ệ t mấu chốt nhất một cửa ải cũng là đường phải đi qua nhưng nguy hiểm nhất ông ông ông sáu đột nhiên vi thanh phong bọn người biến sắc đây là thanh n m gì vi thanh phong chấn động trong lòng kế tiếp người ở chỗ này đều mập bức bởi vì mạn sơn biến giá độc vương long từ bốn phương tám hướng hướng về bọn hắn đánh tới mỗi một cái đều có lớn nhỏ cơ nắm tay thế nào lại là độc vương long tiểu tử người dám lừa dối ta ngươi lúc trước không phải nói không có độc vương long vi thanh phong bộ dáng thở h ồ n hển nhìn xem quân giật phi bản công tử lúc nào nói qua không có độc vương long ta chỉ nói là không có gì cả đụng tới quân giật phi bây giờ cũng là giả bộ lấy bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn xem bên cạnh quách vũ giao chuẩn bị cầm kiếm chém giết những cái kia nào tới độc vương、long. quân giật phi vội vàng cầm nàng nhu nề ngăn cản ó i không muốn ngươi càng công kích bọn chúng càng sẽ k i ự u thị ngươi thế nhưng là không công kích bọn chúng cũng sẽ không công kích chúng ta sao quách vũ giao nhìn xem đầy khắp núi đồi hàng trăm triệu độc vương lòng khuôn mặt nhỏ tái nhợt cái này cũng không nhất định a quân giật phi cười thần bí tám mươi lăm chương tám mươi lăm hiểu lầm đ ô n g nghị độc vương lòng dày đặc bầu trời hàng trăm triệu so châu chấu còn nhiều nhìn quách vũ giao dùng mình nhưng mà căn cứ đối với quân g ậ t phi tín nhiệm quách vũ giao từ bỏ công kích quả nhiên những độc chất kia vương long mặc dù h u n g ánh nhưng mà đang bay đến quách vũ giao cùng quân giật phi trước mặt giống như là đụng phải cái gì sợ hãi nhất sự v ậ t đ ồ n g dạng nhao nhao thối lui quả nhiên độc vương long không ngủ đông chúng ta quách vũ giao cảm thấy có chút giật mình a a bản công tử nói không sai chứ những độc chất này vương long không đi chọc giận chúng nó bọn chúng vẫn là rất ôn lu quân giật phi cười nhạt một tiếng nhưng mà quách vũ giao cùng quân giật phi thành thơi tự tại nhưng mà vi thanh phong bọn người bây giờ sẽ không tốt những độc chất kia vương long mặc dù đối với quách vũ giao cùng quân giật phi nhuộ bình nhưng mà đối với vi thanh phong bọn người liền không có nhiều cố kỵ như vậy mặc dù vi thanh phong bọn người điên cuồng vũ động vũ khí chém giết một cái lại một con độc vương o n g nhưng mà độc vương o n g nhiều lắm kẻ trước ngã xuống kẻ sau thì lên hung hãn không sợ chết vi thanh phong nhìn thấy quân giật phi cùng quách vũ giao tại bên cạnh xem kịch lập tức giận không kìm được mẹ nó quá không công bằng cũng là người vì cái gì không ngủ đ ô n g bọn chúng hơn nữa bọn chúng rõ ràng là l a o thuốc vì cái gì những độc chất này vương o n g không có chút sợ hãi nào công tử chúng ta thuốc đối với mấy cái này độc vương o n g không cần một cái vi thanh đỉnh tùy tùng hô đúng vậy a chúng ta thuốc không cần sáu vi thanh phong rõ ràng cũng cảm giác được bây giờ trong lòng chi phiền muộn không gì so sánh nổi ai u vi thanh phong hét thảm một tiếng cảm giác mình dám cố bị ngủ đông rồi một lần cái kia đau đớn đơn giản không phải bút mực có khả năng hình dung tay run lên suýt chút nữa trên tay kiếm đều phải rơi mất công tử đem các loại độc vương long dẫn tới trong nước bọn chúng cũng sẽ không đổi tới sáu một cái vi thanh đỉnh tùy tùng đông nhiên hô mẹ nó không nói sớm vi thanh phong nổi g i ậ n quát rồi một lần một nhóm chín người vừa đánh vừa lui hướng bên ngoài g i n g dậm thối lui nhưng mà những độc chất kia vương lòng lãnh địa ý thức rất mạnh tự nhiên bất sẽ như vậy dễ dàng bông tha bọn hắn vẫn đuổi theo a năm nơi xa đang đã lui đến rồi dừng rậm ra vi thanh phong đ ỗ n g nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết ta chứng chứng sáu cũng dám cắn ta chứng chứng sáu bản công tử cùng các ngươi liệu mạng sáu đó là nam nhân mềm mại nhất chỗ c ư nhiên bị độc vương lòng ngủ đông vi thanh phong nhanh hỏng mất sáu không sáu cái này vi thanh phong không phải là cái kia bị cắn a quân giật phi đầy mặt thần sắc của cái quân công tử người cười cái gì quách vũ giao nhìn xem quân giật thần s á c nghi hoặc không có gì chúng ta đi phía trước c h ờ bọn hắn a quân giật phi cười cười bọn hắn không có sao chứ quách vũ giao cũng có chút lo lắng yên tâm đi không chết người được thực lực của bọn hắn không kém những độc chất này vương ong mặc dù thương bọn hắn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng sáu quân giật phi cười nhạt một tiếng chật quân giật phi câu chuyện nhất c h u y ề n nhìn xem quách vũ giao cười vấn đạo bất quá quách tiểu thư ngươi thật giống như không phải quá quan tâm bọn hắn vi thanh phong không phải bằng hữu của ngươi sao quách vũ giao đối với quân giật phi cười nói tiểu nữ tử cùng vi công tử nguyên bản là bèo nước gặp nhau chỉ là bởi vì mộ h u y ệ t kia cần hai khối ngọc mới có thể mở ra hơn nữa mộ h u y ệ t địa đồ chỉ có hắn có cho nên mới tìm hắn hợp tác nhưng hắn xem ta ánh mắt tuyệt không ưa thích nếu như không phải là bởi vì hợp tác tiểu nữ tử đã sớm rời đi a năm quân giật phi lúc này mới hiểu rõ chỉ là tại lên núi phía trước chúng ta đều lao áp chế độc vương l o n g d i ậ t thủy vì cái gì không dùng được đâu quách vũ giao có chút mệt hoặc a, a. những độc chất kia vương long không phải thông thường độc vương long mà là tiến hoa sau độc vương long là ma thú cấp hai mỗi một cái độc vương long tương đương với nhân loại luyện cốt cảnh v õ giả mà không phải các ngươi cho là nhất giai ma thú quân giật phi thản nhiên nói thì ra là thế sáu quách vũ giao bừng tỉnh đại ngộ quân giật phi lắc đầu thần s ắ c khinh thường đây đều là thưởng thức ở kiếp trước trung châu liền xem như một chút đứa bé đều nên biết không muốn võ giả nơi này chẳng những thực lực yếu đối lợi hại chính là cơ bản thưởng thức cũng không biết huyền áo sột so s o ạ xem ra bọn hắn đã trở về sáu quân g ậ t phi cười nhạt một tiếng quả nhiên chính là vi thanh phong bọn người chỉ là bây giờ vi thanh phong bọn người gọi là thê thảm toàn thân vết máu lo a lộ không biết là máu của bọn hắn vẫn là những độc chất kia vương đ n g huyết mỗi người nhìn đều cực kỳ chật vật mỗi người m ặ t của xương giống như đầu heo đoán chừng liền xem như bọn họ mẹ cũng không nhất định nhận ra bọn hắn xoa đây là bị hủy khuôn mặt sao quân giật phi mặc dù biết bọn hắn nếu mà biết thì rất thê thảm nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy thảm quân giật phi là ngươi hại chúng ta vi thanh phong đằng đằng sát khí đi đến liêu quân g ậ t phi trước mặt tại hạ đối với vi công tử mà nói không hiểu đâu quân giật phi một bộ rất m ở mịt bộ dáng vậy ngươi giải thích như thế nào lúc trước những độc chất kia vương long không ngủ đông người sáu mà chỉ ngủ đông chúng ta vi thanh phong nhìn xem quân giật phi à rất đơn giản bởi vì ta có độc môn dưa thủy những độc chất kia vương long tự nhiên bất sẽ ngủ đông chúng ta quân giật phi cười nói dưa thủy ngươi có dưa thủy vì cái gì không giao ra làm hại chúng ta bây giờ bộ dáng này nghĩ đến độc vương long vi thanh phong vẫn cảm thấy rất nhức cả trứng lúc trước phía dưới của mình bị ngủ đông rồi một lần hiện tại cũng sưng phồng lên cũng không biết còn có thể hay không dùng nghĩ đến đây hắn đối với quân giật phi liền hận t h u xương bởi vì bản công tử ngửi thấy trên người các ngươi mùi nước thuốc nghĩ đến đám các ngươi lau liền không cần tại hạ d ự thủy vi công tử không phải cũng không có đối với tại hạ thẳng thắn sao quân giật phi vân đạm phòng t i n h đạo vi thanh phong lập tức im lặng hắn không có nói cho quân giật phi tự nhiên là muốn mượn độc vương ong thật tốt trả thù một chút đối phương đương nhiên lời này vi thanh phong tự nhiên là sẽ không nói ra thế nhưng là vì cái gì nước thuốc của ngươi hữu dụng bản công tử lại không có hiệu quả vi thanh phong lạnh lùng nhìn xem quân giật phi bởi vì đó là ma thú cấp hai nước thuốc của các ngươi đối bọn chúng không cần lời này là quách vũ giao thay thế quân giật phi trả lời ngươi cho rằng lời này bản công tử sẽ tin sao vi thanh phong lạnh lùng đạo khủ, khủ. công tử độc kia vương ong đ í c h thật là ma t h ú cấp hai lúc trước thuộc hạ kiểm tra một hồi những độc chất kia vương ong thi thể xác nhận không sai sáu một cái vi thanh đỉnh thủ hạ đạo thứ sáu quên đi sáu vi thanh phong cũng không biện pháp cầm tới quân giật phi nhược điểm là lấy không còn làm nhiều văn chương đêm tối ở một cái trên đất bằng vi thanh phong quách vũ giao bọn người dựng mấy cái lều vải rõ ràng lần này lên núi bọn họ phân phối vẫn là rất đầy đủ hết mà ở trong đó một tòa trong trướng đồng vi thanh đ ỉ n h thần sắc có chút phiền muộn không biết có phải hay không là bị độc vương ong ngủ đông đến rồi phía dưới yếu hại nhường hắn đối với nữ nhân lên một loại nào đó càng mạnh hơn tàn niệm cái kia tả hỏa bùng nổ nhường vi thanh phong đối với cái kia mỹ lệ tuyệt tục quách vũ giao càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm hắn liền hận không thể đem hắn đặt ở dưới thân đối no sáu chỉ là bởi vì thân phận của đối phương nhường hắn vẫn có chỗ cố kỵ bất quá nơi đây là lạc nhật sân mạch hắn muốn làm gì cũng sẽ không có người ngăn cản quách vũ giao đây là ngươi bất ta nếu như không phải nhiều ngày như vậy. người đối với ta từ đầu đến cuối không giả lấy sắc thái sáu ta cũng sẽ không khai thác thủ đoạn này bất quá bá vương ngạnh thương cung tư vị cũng không tệ sáu v i thanh phong thì t h ả o nói trong mắt thoáng qua một k i a v ẻ tạ ác c h ậ t v i thanh phong thì t h ả o nói quân giật phi ra hòa này là một cái phiền phước nhất thiết phải diệt trừ bằng không đối ta kế hoạch sẽ có ảnh hưởng sáu khoanh chân tại dưới một cây đại thụ quân giật phi bây giờ vừa mới thu công t h ô n tin ê vệ địa thần quyết quả nhiên thần kỳ mặc dù không có tận lực hấp thu năng lượng thiên địa nhưng hắn tu vi vẫn tăng tiến rất nhanh bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đổi tủy cảnh đệ nhất trọng đinh núi đoán chừng rất nhanh liền có thể đi vào đệ nhị trọng mặc dù tu vi tiến độ không có trước đây nhanh nhưng cần biết hắn bây giờ thế nhưng là đ ổ i t ù y cảnh không phải phạm võ cảnh sơ kỳ thời điểm mà hắn đột phá đến đ ổ i t ù y cảnh tính toán đâu ra đ ấ y không đến m ộ ư ơ i ngày thời gian nhanh như vậy liền muốn lại đột phá nếu như bị những võ giả khác biết đoán chừng muốn dọa đi trong mắt c a năm những người này ở đây làm cái gì quân giật phi nhìn thấy vi thanh đỉnh những cái tia thủ hạ tại lén lén lút lút thần sắc có chút quỷ bí thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn dường như đang n n h ư n g âm h ư gì quân g ậ t phi không có nghe được bọn hắn đang nói cái gì lập tức đối với trên bả vai tiểu hắc nghiêm túc nói tiểu hắc ngươi đi nghe một chút bọn hắn muốn làm gì tại sao là ta tiểu hắc nạo tiểu đạo xem ra ngươi là muốn lao đại ta cho ngươi tìm mẫu cầu rồi quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiểu hắc tốt h ta lão đại ngươi t h ắ n g sáu tiểu hắc vừa nghe đến mẫu cầu liền toàn thân phát r u n như một làn khói thoát ra ngoài biến mất ở trong đêm tối không đến nửa chén trà nhỏ tiểu hắc chuẩn luôn đã trở về đối với quân giật phi đạo lao đại bọn hắn tiếng nói rất thấp tiểu hắc chỉ nghe được bọn hắn nói đến quách tiểu thư tên chỉ là không dám áp sát quá gần những thứ khác không có nghe r Quách vũ giao. quân á c h giật phi h í p mắt lại xem ra là cần thông báo một chút cô gái nhỏ này bằng không chuẩn ăn thiệt thòi ai bản công tử chính là quá thiện lương sáu quân giật phi đi tới quách vũ dao bên ngoài lều lều vải môn che đến kín mít nhưng hắn không nghĩ quá nhiều đẩy ra liền đi vào a một đạo tiếng thét trói hai văng lên quân giật phi cũng là vì đó khẽ giật mình phát hiện quách vũ dao ôm quần áo che khuất trên người của mình một màn kia trắng như tuyết nhường hắn cũng có chút trói mắt quân g ậ t phi ngươi vậy mà sáu ngươi vậy mà nhìn lén ta sáu quách vũ dao thẹn quá hóa giận có lỗi với có lỗi với ta không phải là cô ý sáu ta không biết người ở đây thay quần áo sáu quân giật phi cũng có chút lúng túng còn không ra ngoài sáu quách vũ giao nổi giận đan sen tốt sáu quân giật phi hốt hoảng lui ra ngoài thật lâu quách vũ giao từ bên trong đi ra t h ầ n sắc lạnh lùng nhìn xem quân giật phi quân giật phi có chút buồn bực sở lấy cái mũi nhìn xem mặt nạ xương lạnh quách vũ giao hắn im lặng bất quá hắn cũng hiểu cái này dính đến danh tiết của nữ nhân quách tiểu thứ sáu ta sáu chuyện gì quách vũ giao lạnh lùng nhìn xem quân g ậ t phi là liên quan tới vi thanh đình ta nghe đến bọn hắn tựa hồ muốn gây bất lợi cho ngươi quân giật phi nhìn xem quách vũ giao nghiêm túc nói thử ngươi cho rằng hắn có lá gan lớn như vậy sáu quách vũ giao không phải quá tin tưởng dưới cái nhìn của nàng lấy thân phận của mình visa không có lá gan lớn như vậy ta đi đây sáu quân giật phi c ư ờ i khổ biết quách vũ giao dáng vẻ là không tin mình hắn lắc đầu đi vài bước giá hỏa này thật đi quách vũ giao cắn chặt răng có chút phẫn nộ lại dỗ dành chính mình sẽ chết ta quách tiểu thư xem ra ngươi còn đang tức giận như vậy đi ta bồi thường ngươi sáu quân g ậ t phi bỗng nhiên đứng vững c ư ớ bộ tựa hồ làm ra quyết định gì đó như thế nào quách vũ giao nhìn xem quân giật phi bộ dáng nghiêm trang cũng có chút hiếu kỳ không bằng bản công tử thoát quan g đệ cho ngươi nhìn dạng này chúng ta hòa nhau sáu quân giật phi nhìn xem quách vũ đã h o a một bộ ta làm rất lớn hy sinh bộ dáng lan sáu quách vũ giao nổi giận tám mươi sáu chương tám mươi sáu tuyệt sử phùng sinh quân giật phi ngày mai còn muốn lên núi cũng không biết đồ ăn có đủ hay không ngươi cùng ta đồng bạn cùng đi tìm một chút thức ăn làm tốt ngày mai làm dự chữ sáu vi thanh phong nhìn xem quân g ậ t phi thản nhiên nói cái kia vi thiếu đâu quân giật phi nhìn xem vi thanh phong c ư ờ i n h ạ t nói đại ban đêm đi tìm đồ ăn cái này gạt quỷ hạ cái này rất rõ ràng là muốn đẩy ra ta quân giật phi cũng không nói phá muốn nhìn đối phương làm cái quỷ gì bản công t ử đau bụng thì không đi được nhưng thủ hạ của ta sẽ cùng ngươi cùng đi vi thanh phong sắc mặt bình tĩnh nói a vậy được rồi quân giật phi cũng không có cự t u y ệ t hắn cũng m u ố n biết vi thanh đỉnh dụng ý luôn tiếp tục như thế không phải biện pháp chỉ có thể nhường vi thanh phong hoàn toàn hiện lộ âm mưu bằng không quách vũ giao cái tia đơn thuần nha đầu con tưởng rằng mình tại lượn à n g tại quân giật phi cùng mình đồng bạn đi xa phía sau vi thanh đỉnh đôi mắt lộ ra nụ cười â m l ã n h quân giật phi cùng vi thanh đỉnh sáu cái thủ hạ đi nửa canh giờ sáu người ở phía sau hắn lộ ra nửa vây quanh trạng thái đông nhiên quân giật phi dừng bước như thế nào không đi một cái mặt theo thanh niên nhìn xem quân giật phi n h ư mày bản công tử một mực chờ đợi các ngươi nói một câu nhưng các ngươi kiên nhẫn cũng quá tốt sáu quân giật phi giống như cười mà không phải cười lời gì sáu người đều là xứng sở đêm đen giết người đêm phong cao phóng hỏa tiên quân giật phi giống như cười mà không phải cười cái gì ta lời kịch bị cướp còn nói q u ò n lông a vết thẹo thanh niên nhìn xem quân giật phi lãnh túc đạo xem ra bị ngươi phát hiện nhưng ngươi còn bình tĩnh như thế không biết có phải hay không nên nói ngươi gan to bằng trời nhà nét mặt của các ngươi hung thần á c sát một bộ ta muốn giết người bộ dáng thật sự nếu không biết các ngươi muốn làm gì vậy thì thật là ngu ngốc rồi quân giật phi thần sắc rất khinh thường tự tìm cái chết sáu người cùng một chỗ hướng quân giật phi đánh tới những người này có thể bị vi thanh phong mang theo bên người thực lực tự nhiên bất sẽ quá yếu dù sao lần này tới chỗ là hiểm đ i ệ mỗi người đều có đổi tụy cảnh tu vi cầm đầu vết theo thanh niên thậm chí có đổi tùy sơ d a i tột cùng tu vi nhưng mà thực lực của những người này đối với quân giật phi tới nói tự nhiên bất đủ nhìn lan quân giật phi đấm ra một q u y ề n bài sơn đảo hải kình khí mãnh liệt mà ra phát sau mà đến trước trực tiếp đem vết theo thanh niên đánh bay ra ngoài hung hăng đâm vào một k h ỏ a trên đại thụ che trời đổ g ã y trở về rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè năm người khác sửng sốt một chút còn chưa kịp phản ứng trước mắt bóng đen lóe lên quân giật phi nắm đấm tựa như tia chớp n ệ n ở trên người của bọn hắn gần như đồng thời ở giữa năm người đầu bị đánh bạo thi thể không đầu rơi vào trên mặt đất quân giật phi phủi phủi g ó c áo đi tới vết thẹo thanh niên trước mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn hỏi bây giờ ngươi còn nghĩ tới giết ta sao vết thẹo thanh niên nhìn xem quân giật phi linh hồn zhun thân xác chân kinh nhưng hắn vẫn là cường ngạnh đối với quân giật phi nói ta chính là quận thành vi gia nhân ngươi d á m đ ộ n g ta v i g i a sẽ không bỏ qua ngươi v i g i a có thể hay không công tha bản công tử không biết nhưng bản công tử nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi đi chết đi quân giật phi hướng về phía vết thẹo thanh niên đầu một cước đạp xuống phanh một tiếng vết thẹo thanh niên đầu giống như dưa hấu vậy nổ tung bởi vì lo lắng quách vũ giao an uy quân giật phi không có hấp thu những người này tinh huyết liền hướng chạy trở về cũng không biết quách vũ giao nha đầu này thế nào bất quá có tiểu hát tại liền xem như quách vũ giao gặp nguy hiểm cần phải cũng có thể dây dưa một đoạn thời gian quân giật phi trong lòng thầm nghĩ càng là tăng nhanh tốc độ bây giờ tại quách vũ giao trong trướng đồng quách vũ giao sắc tái n h ậ n thần sắc khó tin nhìn xem từng bước đối với nàng ép sắt mà đến vi thanh phong dù giọng nói ngươi sáu ngươi muốn làm gì vi thanh phong cười hì hì nhìn xem quách vũ giao cái kia tuyển thân thể mềm mại ánh mắt mang theo dâm tà đạo đương nhiên là làm một cái nam nhân việc rồi sáu vi thanh phong ngươi giám đụng ta không sợ phụ thân ta giết ngươi sao quách vũ giao nhìn xem vi thanh phong thanh sắc câu lệ đạo sợ cái gì đến lúc đó gạo nấu thành cơm ngươi cảm thấy quách trưởng lão sẽ giết ta sao đoán chừng hắn ước gì chiêu bản công tử vì dễ hiền đâu vi thanh phong cười hì hì trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi thời khác này quách vũ giao quả nhiên là cực kỳ hối hận quân giật phi đang nhắc nhở mình thời điểm chính mình vì cái gì cũng chỉ nhìn lấy sinh khí không có cân nhắc câu hỏi đấy của hắn nếu như lúc đó chính mình cẩn thận một chút cũng sẽ không bị vi thanh phong tại chính mình trong nước hạ độc để cho mình bây giờ toàn thân không còn chút sức lực nào không có chút sức chống c ự nào người ở đây nghĩ tiểu tử kia a hh sáu vi thanh phong khi nhìn đến quách vũ giao thần sắc liền biết nàng đang suy nghĩ gì người lem hắn thế nào quách vũ giao nhìn xem vi thanh phong vội vàng hướng hắn hỏi hắn bây giờ đoán chừng đã bị thủ hạ của ta g i ế t đi thi thể đoán chừng bị giã thú nuốt mảnh xương vụn đều không thừa vi thanh phong cười đắc ý nói cái gì quách vũ giao thần sắc biến đổi lớn có chút buồn bã trong lòng thầm nghĩ quân công tử là vũ giao hạ ngươi hối hận không nghe người chi ngôn bây giờ nhìn ai còn sẽ đến cứu n g ư ơ i sáu vi thanh phong rất là đắc ý ép tới gần quách vũ giao ngươi lại tới ta liền t ắ n lưới tự vận sáu quách vũ giao một mặt kiên quyết vi thanh phong sửng sốt một chút nhưng rất nhanh hắn âm ngoan đối với quách vũ giao nói ngươi dám liền xem như ngươi tự sát bản công tử liền thi thể của ngươi cũng sẽ không bỏ qua Ngươi Ngươi biến thái, vậy mà quách vũ giao có chút tuyệt vọng, nghĩ đến sau khi chết, còn muốn thanh phong nhìn xem quách vũ Giao thái, khi sáu. sáu. sau Quách tuyệt chết, chút lọt vậy Vũ vào mà có thời k h ắ c này vi thanh phong rất là kích động đối với quách vũ giao hắn là ngấp ngã h lâu nếu như có thể âu hiếm đây tuyệt đối là nhân sinh chuyện may mắn a quách vũ giao nhìn xem đã đến trước người mình vi thanh phong bị hù nhắm mắt lại m è o ngay tại vi thanh phong muốn nhào lên thời điểm một đạo tiếng mèo kêu vang lên n h ư ờ n g vi thanh đỉnh mướn g mày nguyên bản tràn đầy phấn khởi bây giờ xì hơi càng là suy sụp hắn một mặt tức giận đi ra lều vải hướng về phía bên ngoài coi chừng hai người thủ hạ v ấ n đạo có người sao không có chỉ là giống như có tiếng mèo kêu vi thanh đỉnh một cái thủ hạ hồi đáp đi tìm một chút nhìn không nên quay dày bản công tử hứng thú sáu vi thanh phong nhữ mày là sáu chỉ là vi thanh đỉnh hai người thủ hạ tại phụ cận tìm tòi một vòng không có tìm được miêu dấu vết công tử không nhìn thấy m è o sáu kỳ quái quân giật phi m è o chẳng lẽ không có mang đi vi thanh phong cũng thấy qua quân giật phi bên người mang theo một con m è o cho nên hắn mới có hơi không an lòng không có khả năng có một người ở bên người nhìn chằm chằm hắn còn có thể có hứng thú điên long đạo phượng vi thanh phong đi tới quách vũ giao trước mặt nhìn xem nàng lạnh lùng nói hắc hắc chúng ta tiếp tục hôm nay liền để ngươi biết nữ nhân chân chính là dặm gì ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích cái này tư vị ngay tại vi thanh phong chuẩn bị vì quách vũ giao khoan ý giải đái thời điểm nghèo nghèo kia tiếng kêu tại vi thanh đỉnh bên thai vang lên thảo vi thanh phong lại suy sụp h á n khí cấp bại phôi đứng lên hướng về một bên nhìn lại đống nhiên phát hiện một con mèo nhỏ ngồi s ồ m ở xó a xỉnh như ngọc thạch đen đôi mắt đang nhiều hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm phảng phất tại giống như xem diễn tiểu hắc quách vũ giao khi nhìn đến na hát sắc mèo con trong lòng kích động nàng tự nhiên biết tiểu hắc là cùng quân giật phi một tấc cũng không rời bây giờ tiểu hắc xuất hiện ở đây chẳng lẽ quân giật phi liền tại phụ cận? ừ chủ nhân ngươi như thế nào không xuất hiện xem ra hắn giữ nhiều lành ý ta vì thanh phong khi nhìn đến tiểu hắc đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì tiểu hắc khinh thường thân ảnh v ọ t tới biến mất ở lều trại bên trong chẳng lẽ hắn thật sự không ở phụ cận nguyên bản trong lòng dâng lên hy vọng cách vũ giao bây giờ quả nhiên là có chút tuyệt vọng đ ầ u to đại cương các ngươi cho ta thật tốt canh giữ ở bên ngoài không thể để cho người ta đi vào nếu như lại để cho một con rồi bay vào cẩn thận sẽ cầm các ngươi ra xử vì thanh phong quất lên là công tử sáu hai người biết nhường con mèo kia xông vào đi công tử đã đối bọn hắn là cực kỳ bất mãn bây giờ nhưng làm u ố n thật tốt biểu hiện vi thanh phong hít một hơi thật sâu tập hợp lại liên tục suy sụp hai lần lần thứ ba mạnh mẽ lên vẫn còn có chút khó khăn cũng may hắn đang nổi lên một hồi cuối cùng lần thứ ba mạnh mẽ lên quách vũ giao bây giờ tuyệt vọng nàng đã nảy sinh sinh tử trí cùng nhẫn nhục sống tạm bỡ còn không bằng chết ngay bây giờ ở đây ngươi liền theo ta đi bản công tử sẽ cho ngươi biết làm nữ nhân chân chính là có biết b a hạnh phúc sáu ngươi nhất định sẽ thích bản công tử ngay tại vi thanh phong chuẩn bị nào lên thời điểm ba, ba, ba, sáu. một hồi tiếng vỗ tay vang lên người nào v i thanh phong đang hết sức chăm chú đầu nhập đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng vỗ tay vang lên nhường hắn lại lần nữa suy sụp thời k h ắ c này vi thanh phong đã có bóng ma tâm lý đoán chừng bỏ lỡ hôm nay đang làm chuyện này thời điểm đều sẽ có bóng tối rất đặc sắc đi một đạo trêu tức tiếng vang lên cái này người xuất hiện không là người khác chính là quân giật phi là ngươi v i thanh phong nhìn thấy đột nhiên xuất hiện liêu quân giật phi con ngươi co rụt lại có chút khó tin bộ dáng quân công tử quách vũ giao khi nhìn đến quân g ậ t phi xuất hiện tuyệt sử phùng sinh rất là kinh hỉ quân giật phi nói xong đem hai cái đầu vứt trên mặt đất hai quả tích lưu lưu đầu lan đến vi thanh đỉnh trước mặt tất cả trường ánh mắt không tam l ò n g nhường vi thanh phong n h ớ n g mày đáng giận ngươi vậy mà không chết vi thanh phong neo mắt lại nhìn xem quân giật phi cái kia sáu cái ngốc đại cá tử quá ma kỷ bản công tử chờ lấy bọn hắn ra tay bọn hắn chính là lề mề cho nên bản công tử không kiên nhẫn liền giết bọn hắn để cho ngươi thất vọng a vi công tử sáu quân giật phi giọng niệm a i đạo ngươi dám giết chúng ta vi gia nhân bản công tử g i ế t n g ư ơ i sáu vi thanh phong một quyền hướng về quân giật phi đập tới sóng lớn quyền quả nhiên là vi gia nhân vừa bắt đầu chính là phạm g a i tuyệt phẩm v õ kỹ một quyền giết ra phản phất có sóng biển thanh â m gầm thét phá cho ta quân giật phi một chỉ điểm sát mà ra mau lẹ vô cùng chính xác không có lầm điểm vào vi thanh đỉnh một quyền kia phía trên vê anh một tiếng thật giống như khi cầu bị đâm thủng cảm giác vi thanh phong một quyền này trong nháy mắt bị phá rơi mất cái gì không có khả năng vi thanh phong luôn luôn mọi việc đều thuận lợi một quyền c ư n h i ê n bị người khoảnh khắc phá hết có chút khó có thể tin chương ánh sáng tử vong tuyệt cái, biến đáng vùi. võ đây cũng không phải là chỉ dựa vào gia tộc tài nguyên có thể làm được bản thân nếu như không có cái này tư chất cũng không tốt nhưng quân giật phi lại há có thể sợ cái tia sát khí mặc dù dày đặc hư không nhưng hắn đã vận hành lên thôn thiên thần quyết kinh khủng tia sát khí mặc dù mang theo cực kỳ đáng sợ ăn mòn c h i lực nhưng ở tới gần thân thể của hắn thời điểm cũng là bị quân giật phi trong thân thể thôn thiên thần quyết thôn vệ c h i lực nước hết chẳng những không thể thương tồn hắn ngược lại bị t h ư n g h ô n vệ trở thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng lan quân giật phi sắc mặt trầm xuống một chỉ điệp ra không khí run dày một chỉ này giống như lợi hại nhất núi tên không, gì không phá. vây anh một tiếng quân giật phi một chỉ này trực tiếp điểm vào vi thanh đỉnh một trường kia phía trên vi thanh phong nhất thời biến sắc cảm thấy mình một quyền này khoảnh khắc sụp đổ nằm xuống a quân giật phi thanh âm lạnh nhạn ngón tay giải khu t h ẳ n g vào điểm vào vi thanh đỉnh trên lồng ngực a vi thanh phong kêu t h ẳ m một tiếng bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phè phè trước ngực nhiều hơn một cái huyết động hắn nhìn xem quân giật phi thần sắc cực kỳ cựu h ợ n tiểu tử vi ra sẽ không bỏ qua ngươi vi thanh phong cùng loạn diện mục dữ tợn quân giật phi nhưng là thần sắc lạnh lùng đi tới vi thanh đỉnh trước mặt nhìn xem hắn tự t i ế u phi tiếu đạo người đây là đang nhắc nhở bản công tử chạm thảo trừ căn sao người xấu. Ngươi dám giết ta vi thanh phong nhìn xem quân giật phi ngậm bức a a ở nơi này hoang giao g i ã lĩnh giết n g ư ơ i ai biết người nào làm n g ư ơ i cảm thấy quách tiểu thư biết nói sao quân giật phi nhìn xem vi thanh phong giọng niệm ai nói người x ấ u người đ ừ n g g i ế t ta x ấ u ta x ấ u ta bảo đảm sẽ không trả thù n g ư ơ i x ấ u vi thanh phong lần này sợ hắn cảm giác được quân giật phi là tuyệt đối dám giết hắn nhất thời sắc mặt sợ hãi quách tiểu thư thả ta đi ta không dám xem ở trong khoảng thời gian này t a đối với ngươi còn tính là chiếu cô phân thượng ngươi nhường quân công tử đ ừ n g g i ế t t a sáu vì thanh phong nhìn xem quân giật phi l ã n h lạnh t h ầ n sắc biết tìm hắn cầu tình không có hiệu quả liền đem chủ ý đánh tới quách vũ giao trên thân hắn mặc dù không có truy cầu quách vũ giao thành công nhưng mà đối với nàng tính tình vẫn làm mò được rất ấu biết nàng là dễ dàng người mềm lòng quách â vũ giao do dự một chút nói quân giật phi sửng sốt một chút lắc đầu cũng có chút bất đắc dĩ nhưng dù sao người bị hại là quách vũ giao chính nàng đều nói như vậy quân giật phi chỉ có thể coi như không có gì ngươi không còn suy tính một chút sáu quân giật phi thở dài lường quách vũ giao một mắt ân bất quá ta cũng sẽ không tiện nghi như vậy hắn quách vũ giao mặt nạ xương l ạ n h tiêu xài đến vi thanh đỉnh trước mặt đem hắn trên người ngọc bội cùng địa đồ lục x o á t đi ra đối với hắn lạnh lùng nói thứ này coi như là ngươi bồi thường b ụ n tiểu thư thiệt hại sáu chúng ta bây giờ hai không liên can gì sáu vi thanh phong ngươi cốt đi đừng cho bản tiểu thư lại nhìn thấy ngươi sáu quách vũ giao lạnh lùng đối với vi thanh phong đạo vi thanh phong mặc dù đối với quách vũ giao cùng quân g ậ t phi hận t ấ u xương nhưng là biết bây giờ không phải chỉ khí thời điểm l i ê n lăn một vòng rời đi quân giật phi quách vũ giao các ngươi chờ l ấ y ta đại ca sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ t r ố n sáu trong bóng đêm vi thanh phong thanh âm đang gầm thét、sáu. trong t r ư ớ n g đồng quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt quách vũ giao đạo quách tiểu thư tình cảnh này ngươi chẳng lẽ không nên phát biểu một chút cảm t ư ở n g sao quân công tử chẳng lẽ ngươi nhất định phải tại tiểu nữ tử trên vết thương s á t m g ô i sao quách vũ giao tự hiểu đối lý ai đoán trắng liêu quân giật phi một mắt q u á c vũ giao cái nhìn này phong tình vào trùng nhường quân giật phi cũng không khỏi khe g i t mình quách vũ giao trợt phát hiện quân giật phi không nói nhìn xem quân giật phi cái k i a ngơ ngẩn bộ dáng ngẩn g ư ờ i sang r ộ n g quân công t ử sáu n g ư ơ i tại sao không nói chuyện thanh em này có chút làm lũng nhường quân giật phi bụng dưới có chút phát n h i ệ t hắc hắc tình cảnh này ngươi cảm thấy chúng ta là không phải có chút cái khác giao lưu quân giật phi cười khan một tiếng trong mắt mang theo một k i a chóc hiện chi sắc ngươi có ý tứ gì quách vũ giao nghe quân giật phi mà nói đừng có nghĩa khác lập tức biến sắc nàng tự nhiên biết chính mình đối với vậy nam nhân có bao nhiều lực hấp dẫn nhất là lần này chính mình không có lực phản kháng chút nào đây càng để cho nàng trong lòng hốt hoảng không phải là quân công tử cũng là người như vậy À nếu thật là như thế nàng liền thật sự vừa rời h ổ khẩu lại tiến ổ sói quân công tử n g ư ờ i sáu quân giật phi nhìn xem quách vũ giao hoa dung tất sắc dáng vẻ trêu tức cười nói đùa với ngươi có chút nhàm chán linh hoạt linh hoạt bầu không khí sáu ai bản công tử chỉ thích trước lồi sau vệ n h n ữ h à i ngươi không thích hợp bản công tử sáu quách vũ giao cơ hồ tức giận thổ huyết đây không phải biến hình tại nói bản tiểu thư g á n g người không tốt nàng mặc dù nhiên bất là loại kia vóc người nóng bỏng hình nhưng cũng không có như vậy không chịu nổi liều mạng với người sáu quách vũ giao bị kích thích đến rồi tức h ồ n hển phía dưới hướng quân giật phi đánh tới chỉ là lại quên mình bây giờ vừa mới bị hạ dược toàn thân không còn khí lực dưới chân lảo đảo phía dưới một chút đổ tại quân giật phi trong l ự c ai quách tiểu thư người trào ra như vậy bản công tử không phải tùy tiện nhân sáu quân giật phi nghiêm mặt bộ dáng quách vũ giao sáu sáu ngày thứ hai quách vũ giao bị vi thanh giới đỉnh thuốc d ư ợ c hiệu quả cũng may vi thanh giới đỉnh thuốc chỉ là nhường cơ thể bất lực cũng không có gì những tác dụng phụ khác quách vũ giao khôi phục sức mạnh hai người cùng lên đường tựa hồi hôm qua không thoải mái đã sớm tiêu tán ngày thứ hai chạm vào tối hai người căn cứ địa đồ đi tới một tòa tiêu bích chi phía trước hẳn là nơi này quách vũ giao thần sắc có chút kích động ấ n sáu quân giật phi nhiều hứng thú cái này hóa mạch cảnh v õ giả vậy mà lại đem mộ h u y ệ t tuyển ở đây ngược lại cũng coi là ẩn nấp nếu như không có bản đồ kia đoán chừng không có người nào có thể tìm tới nơi này càng quan trọng chính là hắn biết cổ nguyên tông chỗ kia bảo tàng cũng tại nơi đây xem ra trước đây cổ nguyên tông đệ tử cũng là biết nơi này có một chỗ mộ huyện lựa chọn ở chỗ này cũng là mượn nhờ cái này mộ huyện địa điểm che giấu mình đến lúc đó liền xem như bị phát hiện cũng không có ai sẽ biết trong h u y ề n mộ còn có h u y ề n cơ khác đối với trước đây đem bảo tàng giấu ở nơi này c ổ nguyên tông đệ tử quân giật phi cũng coi như là bội p h ụ quách vũ giao đem hai khối ngọc bội hợp lại cùng nhau đâm vào một chỗ trong v á c h đá vây anh một hồi đất dung núi chuyển theo cơ quan bánh răng chuyển động âm thanh một tòa cửa đá mở ra quân giật phi cùng quách vũ giao lách mình mà vào cũng là quái tại hai người sau khi tiến vào phía sau bọn họ cửa đá kia tự động đóng lại trong huyện mộ lập tức lâm vào h tám âm chầm đáng sợ quách vũ giao rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này có c h ú trong k huyện í mộ ngọn đèn tự động phát sáng lên cái này mộ huyện thiết kế có chút ý tứ sáu quân giật phi mặc không đổi sắc kiếp trước võ thần cảnh đại mộ hắn đều đi đến không hết cái này tiểu mộ hạng tự nhiên bất là rất để ý mau nhìn trên tường có chữ viết sáu quách vũ giao hô tại mộ huyện trên vách đá vết máu rầm rầy chữ lớn kẻ tự tiện đi vào chết qua ải giả sinh ở nơi này chỗ cái này tám chữ hoàn toàn chính xác làm cho lòng người phát rét quân giật phi bên người quách vũ dao sắc mặt hơi trắng bệnh rất dễ dàng lý giải rõ ràng cái này mộ h u y ệ t có thiết t r í khảo nghiệm cửa ải bằng không hữu tử vô sinh phía dưới là mộ h u y ệ t chủ nhân thừa bình sinh cái này mộ h u y ệ t chủ nhân là một gã gọi là quý vô sinh hóa mạch cảnh v õ giả thừa nhỏ nhà nghèo n g nhận hết bạch nhãn cuối cùng tức giận phấn đấu nhân duyên tế hội nhận được dị nhân truyền thụ võ học cuối cùng trở thành cửng giả ân rất một cái dốc lòng cố sự đi quân giật phi cười nhạt một tiếng mặt trên còn có đối với cái này mộ huyện giới thiệu mộ chủ nhân rõ ràng biết sau khi chết sẽ có người tới chống mộ cho nên bố trí tam quan khảo nghiệm chỉ có liên tiếp sống qua tam quan mới có thể cuối cùng được đến bảo vật ly khai nơi này quân công tử chúng ta đi vào đi bảo vật cần phải liền tại bên trong quách vũ giao nhìn xem quân giật phi thần sắc kiên quyết tất nhiên đến nơi này nàng cũng sẽ không lùi bước ngay tại hai người bước vào đường hành lang thời điểm bọn họ trước sau to lớn vách đá rơi xuống đem hai người khóa ở một cái phòng ở trong hắc quách vũ giao rút kiếm hướng về kia vách đá chém tới lại chỉ lưu lại một chỗi hỏa hoa cường đại lực phản chấn ngược lại đem quách vũ giao đẩy lui mấy bước vô dụng đây là sao bắt đầu thạch mẫu xây thành ngươi liền xem như chặt một trăm năm cũng đừng hòng ở phía trên chém ra một đường nhỏ sáu quân giật phi lắc đầu ngươi như thế nào không nói sớm quách vũ giao trắng liêu quân giật phi một mắt quân giật phi s ở lấy cái mũi cười khổ nói ngươi lại không hỏi vậy làm sao bây giờ quách vũ giao đôi mi thành tú cao lại thông qua chủ nhân khảo nghiệm thôi chủ nhân nơi này cũng coi như là diệu nhân tại mộ huyệt lưu lại một đường sinh cơ bất quá dù sao bắt đầu sứa xây tường thủ bút thật lớn quân giật phi cười nhạt một tiếng mặc dù tại quân giật phi kiếp trước cái này không đáng giá nhắc tới nhưng ở bắc hoa vực cái này đích xác xem như giỏi nếu như không thông qua khảo nghiệm sẽ như thế nào quách vũ giao có chút bận tâm chết rồi không thấy mộ h u y ệ t bên ngoài viết kẻ tự tiện đi vào chết bất quá có mỹ nữ làm bạn bản công tử cũng không tịch m ị c h sáu quân giật phi cái này nhạo báng lời nói không khỏi làm quách vũ giao lại lật mấy lần bạch nhãn t h ừ khảo nghiệm liền khảo nghiệm bản tiểu thư còn không tin lấy bổn tiểu thư t h ự lực không thông qua khảo nghiệm quách vũ giao sắc mặt kiên định chi chi chi sáu quân giật phi cùng quách vũ giao trợt thấy một đạo hát ảnh hướng vách đá phía trước vọt tới rõ ràng là một con chuột bá một đạo màu đen tia sáng từ thạch thất đỉnh chóp tựa như tia chớp bắn xuống rơi vào lao kia chuột trên thân trong chốc lát lao kia chuột phảng phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có tin tức biến mất ánh sáng tử vong quân giật phi sắc hơi nhữ lại cái gì là ánh sáng tử vong quách vũ giao cảm giác mình đầu không đủ dùng luôn nghe được cực kỳ xa lạ danh tử khi trước sau bắt đầu sứa cũng là như thế đây là quý vô sinh thu thập giữa tiên đ i ệ năng lượng tử vong thông qua bảo khí kích thích ra tử vong tri quang có thể chu sát hết hệ sinh linh sáu quân giật phi nhiều hứng thú đạo cái này quý vô sinh quả nhiên có ý tứ vậy mà tại trong h u y ệ t mộ bày ra thứ này quả nhiên hảo thủ đoạn xem ra khảo nghiệm này thật vẫn không phải sông không thể lại là cái gì khảo nghiệm đâu quách vũ giao bị quân giật phi nói cũng có chút lo lắng tám mươi tám chương tám mươi tám huyết đạo đột nhiên bốn phía xuất hiện đủ mọi màu sắc khoa hoa quân giật phi cảm thấy ý thức nhận lấy lực lượng nào đó xâm lấn có chỗ ảnh hưởng nhưng rất nhanh biến mất hắn là người phương nào linh hồn lực cường đại làm người hai đời tinh thần lực viễn siêu đồng dạng võ giả nếu như nói bây giờ đồng dạng võ giả tinh thần lực có nhất truyền lớn mạnh một chút có t ă n truyền hắn chí ít có lục truyền tinh thần lực đây không phải người bình thường có thể so sánh được huyễn cảnh quân giật phi biết cái này không phải là trận đạo sư bày ra huế y trận hoặc tu luyện huế y đạo võ giả sức mạnh hẳn chính là thông qua một loại nào đó bảo khí thả ra huế y đạo chi lực rất trực tiếp nhưng dễ phá trừ bất quá quân giật phi không có ra tay hắn ngược lại là phải xem cách vũ giao có thể chống cự bao lâu sẽ có dạng gì biểu hiện loại này thông qua bảo khí thả ra huế y đạo sức mạnh cũng sẽ không kéo dài quá lâu dưới tình huống bình thường nửa chén trà nhỏ đủ để thông qua khảo hạch không tệ còn có chút sức chống cự sáu quách vũ g i a o không phải hoàn toàn không có sức chống cự ít nhất giữ vững được một đoạn thời gian khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh toàn thân có rút đổ mồ hôi chẳng trề rõ ràng cái này luyện đạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ vô thanh vô tức nhường quách vũ g i a o nhận lấy ảnh hưởng rất lớn quách vũ g i a o trong mắt lóe ra dãy r u ộ n chật hoàn toàn luân hãm ánh mắt xuất hiện dị s ắ c x ấ u khoan thai nhẹ nhàng nhảy múa ta sát cô gái nhỏ này bắt đầu khiêu vũ có chút ý tứ bạn công tử ưa thích sáu không thể không nói vóc người dễ nhìn n h ả múa cũng không tệ lộng lây cho dù kiếp trước thiên t ả c ũ n g có không ít vũ nữ khiêu vũ nhưng mà cái này quách vũ giao cũng tuyệt đối là người nổi bật trong đó chốc lát quân giật phi trở thấy quách vũ giao nhảy múa chừng mực hơi lớn thỉnh thoảng nhấc lên nâng cao chân lộ r a trắng như tuyết thon dài sáu tiếp đó ưu nhã nhất chuyển đi tới liêu quân giật phi trước mặt thỉnh thoảng đối với hắn quăng lên mị nhãn sáu ta sát cái này phong cách vẽ có chút không đúng a quân giật phi có chút im lặng đang ngây người ở giữa quách vũ giao bắt hắn lại tay h ư ớ n g về trên người mình chỗ mẫn cảm phóng đi sáu ai tính toán bản công tử một thế này còn không có phá lần thứ nhất đâu thật sợ chịu không được ngươi tiểu nhi tử dụ hoặc đưa ngươi giải quyết tại chỗ sáu giải trừ a quân giật phi đánh ra pháp quyết mấy đạo thần bí thủ lớn tại hư không nổ tung lập tức cái kia ngũ thải dị quan g tiêu thất bốn phía tỉnh hóa không còn một ngống khôi phục lúc đầu màu sắc t a đây là thế nào quách vũ giao cảm giác mình có chút đau đầu toàn thân tê dại không thôi nàng lắc lắc đầu của mình nhìn xem quân giật phi có chút hỏi ý bộ dáng khảo nghiệm qua ngươi làm sáu rất tốt sáu quân giật phi nhìn xem quách vũ giao khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm quách vũ giao hoàn toàn không biết lúc trước xảy ra chuyện gì huyết cảnh cửa thứ nhất này là hảo cảnh có thể ở thời gian một chén trà bên trong tỉnh lại liền xem như thông qua được quân giật phi rất bình tĩnh đối với quách vũ giao đạo a vậy bản tiểu thư không có làm cái gì a như thế nào quá quan ngươi nói một chút bản tiểu thư lúc trước làm cái gì quách vũ giao bây giờ đối với mình lúc trước làm cái gì có chút hiếu kỳ ngươi nhảy một c á i múa quân giật phi cười hì hì nhìn xem quách vũ giao khiêu vũ đẹp mắt không quách vũ giao có chút nhỏ lòng nhìn xem quân giật phi nhìn đối phương thân sắc giống như có chút không đúng tốt thì tốt nhìn chính là quá phong túng một chút sáu quân giật phi lắc đầu một bộ rất bộ dáng ghét bỏ cái gì không bị cản trở quách vũ giao trận to mắt nhìn quân giật phi một ngụm lao hết u y cơ hổ phun ra ngoài đúng vậy à ngươi không biết lúc trước ngươi chừng mực lớn bao nhiêu thỉnh thoảng nâng cao chân xoay mông ném mị mắt sáu quân giật phi lắc đầu một bộ không thể tả được bộ dáng cái này sáu đây không có khả năng sáu quách vũ giao hai má hồng lên nhưng ẩn ẩn có chút tin bởi vì nàng bây giờ đau n h ấ c toàn thân chẳng lẽ không phải chính là động tác biên độ rất lớn sao cái này cũng chưa tính cái gì ngươi còn sáu quân g ậ t phi lắc đầu trong mắt nhưng là lộ ra một nụ cười còn cái gì phía trước những cái kia đã để quách vũ giao cảm giác mình sắp điên rồi nhưng nhìn quân giật phi nói đến còn có càng tình bạo người còn muốn phi lê ta nhất định phải bắt ta tay dây vào người sáu quân giật phi một bộ bi phẫn bộ dáng quách vũ giao sáu quách vũ giao ngượng ngùng bạc phần thầm nghĩ chẳng lẽ bản tiểu thư thật là như thế không biết xấu hổ nữ nhân không sáu tuyệt đối không phải đi thôi quách vũ giao mặt không biểu tình quân giật phi nguyên bản là thích xem quách vũ giao bộ dáng thở hồn hẹn cái kia rất thú vị là một cái tốt tiêu khiển nhưng cô gái nhỏ này nhìn rất r u ộ đen đi không biết cửa thứ hai là cái gì quách vũ giao kỳ thực là giả bộ như dáng vẹn như không có chuyện gì xảy ra chỉ là chỉ có dạng này nàng mới tốt đối mặt quân giật phi đương nhiên quân giật phi cũng không nói phá có thể lại là l u y ệ n đan quân giật phi cười nhạt một tiếng l u y ệ n đan đây không phải là quân công tử sở trường sao xem ra cửa này phải nhờ vào quân công tử ngươi tới hoàn thành c h ậ t quách vũ giao đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đối với quân giật phi cười khổ nói quên đi quân công tử chỉ là nhất phẩm luyện đan sư muốn thông qua khảo hạnh còn có chút độ khó vẫn là ta tới đi quách sư thư ngươi cũng là luyện đan sư sao quân giật phi thoáng có chút ngoài ý mớn thời đại này đan vũ song tu rất hiếm thấy cái này quách vũ giao lại là hai phẩm luyện đan sư ngược lại là một cái yêu n g h i ệ t ân sư tỷ ta là hai phẩm luyện đan sư quách vũ giao rất là đắc ý nói ân cái kia quách tiểu thư nêm trước thử một chút ta liền xem như quách tiểu thư thất bại còn có ta sáu quân giật phi cười nhạt một tiếng quách vũ giao khinh thường trắng liêu quân g ậ t phi một mắt thầm nghĩ ngay cả ta cái này hai phẩm luyện đan sư đều thất bại h u n g chi là người sáu đi vào đi quách vũ giao cũng không có nhiều lời cùng quân giật phi cùng một chỗ tiến nhập phía trước đã mở ra cửa đá trong cửa đá tản ra cực kỳ nồng nặc mùi thuốc mấy trăm cái bình xứ tất cả lớn nhỏ bày ra tại trên kệ chỉ làm i ệ n g bình đã mở ra rõ ràng bên trong đan dược hẳn là mất hiệu lực cái này khiến quách vũ giao có chút thất vọng nếu như có thể nhận được một chút quý báo đan dược cũng không mất làm một cái thu hoạch quả nhiên là khảo hạch l u y ệ n đan quân công tử ngươi làm sao lại biết quách vũ giao có chút nghi hoặc nhìn quân giật phi quân giật phi sái nhiên mà cười nói cái này rất đơn giản chúng ta mới vừa vào cái này mộ huyện thời điểm không phải có cái này quý vô sinh thở bình sinh giới thiệu văn tắc sao hắn thanh niên thời đại mê luyến h u y ế n đạo lúc tuổi già lại mê luyến luyện đan cho nên khảo hạch luyện đan rất đơn giản chỉ là hắn đan đạo thực sự rất bình thường chớ nói nhảm quý tiền bối xem như chúng ta bắc v ư ợ t một đời k ỳ n h â n mặc dù không phải là đan đạo t ô n g sư nhưng cũng là đại đan sư há lại ngươi ta có tư cách bình luận quách vũ giao nghiêm túc nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi im lặng sờ lấy cái mối cười nói nếu như đại đan sư luyện chế đan g dược như thế tạp mà không t h u ầ n cái tia đại đan sư tên tuổi đoán chừng là sài bạc mua được quân giật phi nghe trong phòng tản ngay q u á c h vũ giao im lặng cửa thứ hai khảo hạch nội dung ở trên vách tường có nhắc nhở khảo hạch là đan dược nhận t h ứ c độ cần tại mấy trăm bình trong đan dược chỉ bằng vào khí thức tìm được không trần đan cái khảo hạch này xem như có chút khó khăn hơn nữa q u â n giật phi là biết cái này không trần đan thế nhưng là năm phẩm đan thuốc trừ phi là mình muốn chỉ bằng vào đan hương ngay tại mấy trăm bình thuốc ở t r o n g tìm được không trần đan có chút khó khăn hơn nữa nơi này đan dược sớm đã mở ra hơn nữa đạt đến vạn năm lâu mặc dù đây là phong bế mật thất thích hợp bảo tồn đan dược nhưng thế nhưng thời gian quá dài hơn nữa trong phòng hỗn hợp mấy trăm loại đan dược、mùi. Muốn tìm thêm trong đó không trần đàn, khó càng thêm khó. Hướng chi, liền không trần đàn là cái gì cũng không biết gì được đó chi, cái khó khó. là quách vũ giao Quách sắc vũ giao mặc t trắng bệnh, ũ dù không có nghe qua không trần đan nhưng bất đắc dĩ bây giờ chỉ có thể dựa vào trực giáp tuyển trong đó một cái bình thuốc chẳng qua là khi nàng đem thuốc kia bình lấy ra không có bất kỳ cái gì phản ứng biết mình thất bại lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh quân công tử cũng là ta không hảo hạ i ngươi bồi ta lâm vào mộ h u y ệ t ở trong đoán chừng chúng ta muốn chết nơi này quách vũ giao nhìn xem quân giật phi thần sắc cực kỳ ấ y n ấ y cứ như vậy một câu xin lỗi quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem quách vũ giao không phải vậy đâu quách vũ giao cười khổ một tiếng hôn ta phía dưới có thể bản công tử liền đổi vào đâu quân g ậ t phi cười nói quách vũ giao s ừ n sốt một chút tiếp đó nhẹ nhàng tại quân g ậ t phi trên trán t h ư ơ một chút ngày sáu quân giật phi không nghĩ tới quách vũ giao tường thật hơi có chút kinh ngạc quân giật phi đi tới thuốc kia bình đỡ ở trong lấy ra một cái bình nhỏ không có bất kỳ cái gì thẩm định tuyển chọn p h ả n phất nhặt ve c h a i vậy tùy ý hay xem ra quân công tử cũng hoàn toàn từ bỏ quách vũ giao nhìn thấy quân giật phi động tác thần s ắ c càng là bồn u bã nguyên bản nàng còn có chút kỳ vọng hắn có thể lại sáng tạo kỳ tích mặc dù cái này hy vọng cực kỳ bé nhỏ nhưng mà một giây sau quách vũ giao nhưng là ngây mẩn cả người bởi vì thạch thất một hồi lắc lư tiếp đó phía trước cửa đá bỗng nhiên mở ra giống như không phải rất khó bộ dáng quân giật phi rất là tùy ý bộ dáng vân đạm p h o n g k i n h vậy n g ư ơ i lúc trước nhường bản tiểu thư hôn ngươi một cái sáu quách vũ giao bây giờ cái chán ba đầu hát tuyến cảm giác mình bị làm khỉ luồng n ị c h quân giật phi ngượng ngùng đối với quách vũ giao đạo bản công tử cũng chỉ là chỉ đùa một chút ai biết quách tiểu thư như thế không kịp chờ đợi sáu không kịp chờ đợi quách vũ giao bây giờ sắp phát đ i ê n cái này quân giật phi ngụ ý chính mình rất k h ắ c khao phảng phất mấy trăm năm chưa từng gặp qua nam nhân đi chết sáu quân giật phi cùng quách vũ giao bước vào điệu thứ ba đường hành lang quân giật phi huyết đạo đan đạo ngươi cũng sẽ ngươi còn có cái gì sẽ không quách vũ giao tùy ý hỏi rất nhiều à tỷ như sinh con loại này liền cần quách tiểu thư phối hợp bản công tử một người lại làm không được sáu quân giật phi nghiêm trang nói lan sáu đạo thứ ba cửa ải là võ đạo ba cái người máy đứng sừng sững phía trước mỗi một bộ tất cả tản ra đội thủy cảnh tột cùng khí tức mặc dù quách vũ giao chỉ là đội thủy cảnh cao cấp tu vi nhưng nàng đối với mình thực lực vẫn rất có tự tin người máy dù sao không bằng người bình thường n h ạ bén công kích khô khan động tác cứng nhắc đây đều là người máy mượt điểm chỉ cần thật tốt vận dụng hảo những thứ này mượt điểm quách vũ giao tin tưởng chính mình một người d i ệ t đi những người máy này không phải vì khó bởi vì hai cửa trước đều dựa vào quân giật phi mới quá quan là lấy cửa ải cuối cùng này quách vũ giao quyết định thể hiện ra thực lực của mình